vẫn nguội như vậy vẫn không núp ních lâm mục đột nhiên sâu kín thở dài trong tay thẻ đánh bạc đột nhiên bắn ra ngoài trong nháy mắt là đến giang ngạn trước mặt vừa vặn liền ở giang ngạn bàn tay phải sắp bắt được mai mai bả vai lúc trước trong tích tắc đối với thời cơ trưởng không có thể nói là kỳ diệu vô cùng lâm mục đột nhiên đột kích giang ngạn kỳ thực đã sớm coi chuẩn bị người ở chỗ này đã đều bị dọn dẹp ra ngoài coi như là có cao thủ tại cũng không khả năng ở bên ngoài cách không cứu hai người này cho nên vừa nãy đối mai mai tập kích nhưng thật ra là vì dụ dỗ lâm mục ra tay. Chụp vào mai mai một trường kia giang ngạn kỳ thực lưu có rất nhiều dư lực chính là vì đợi lâm mục ra tay quả nhiên là ngươi trong miệng một tiếng tức giận hừ giang ngạn tay trái ở trên bàn mặt nhẹ nhàng vỗ một cái sau đó một chiêu diều hâu vươn mình lập tức lăng không từ trên bàn lật lên người đang xoay tròn bay lên trong quá trình tay phải tại bên hông một vệt một đạo đen bóng ánh sáng trong nháy mắt rút ra đối với lâm mục đầu lâu liền quét qua trong không khí đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến phía dưới bàn lại bị chấn động đến mức nát tan có thể thấy được này, một cái công kích uy lực chi mãnh liệt. Không hổ là tiên thiên cảnh cao thủ. Có ý tứ, dĩ nhiên là nhẫn tiên. Tại đây trời bay tán loạn thẻ đánh bạc mảnh vỡ cùng với bản tàn khối trong, Lâm Mục nụ cười trên mặt vẫn y như cũ, một đạo không nhìn thấy chân khí lập tức đưa hắn cùng Mai Mai hai người bao vây lại, sau đó bay tới vật lẫn lộn đụng phải tầng này vô hình chân khí, sau đó lập tức khắp mọi nơi dồn dập loạn bắn ra. Cứ việc những này rác rưởi đồ vật không có thương tổn đến Lâm Mục cùng Mai Mai, nhưng là từ hai người bọn họ quanh người bắn ra ra thời điểm, Vi lực thật đúng là không nhỏ, cho dù là nửa bên không chọn vẹn thẻ đánh bạc, cũng đem một tên giang ra người vai hoàn toàn xuyên thủng rồi, thậm chí có một người bị cấp tốc bay vụt tới bài bù khơ cắt đứt ngón tay, trong lúc nhất thời chu vi tiếng đều than dậy khắp trời đất, đâu đâu cũng có đau thấu tim gan tiếng đều thảm thiết. Giang ngạn giấu ở bên hông nhớ tiên, thời điểm này đã một tiếng nổ vang đánh ở lâm mục trên đầu, chỉ bất quá lâm mục quanh thân đều có chân khí phòng ngự, này một roi cứ việc uy vi lực không yếu, thế nhưng vẫn không có xúc phạm tới lâm may trái lại bị lâm mục quanh thân chân khí gậy trở lại lấy tốc độ nhanh hơn quất về phía giang ngạn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa để giang ngạn trong lòng một trận kinh hãi vừa nay cái kia một roi có bao nhiêu uy lực trong lòng hắn là lại rõ ràng hết mức mặc dù coi như là vội vàng trong lúc đó rút ra một roi nhưng là ẩn chứa cực cường chân khí một đòn tên là đoạn thủy lưu rút dao chém nước nước càng chảy một cái cây roi lại là có thể đem dòng nước trực tiếp cắt đứt có thể thấy được uy lực to lớn thế nhưng là tại lâm mục nơi đó an yên mỉm thiệt thòi còn lấy càng nhanh hơn tốc độ phản bắn trở về, làm sao có thể không để Giang Ngạn kinh hãi đến biến sắc? Đáng tiếc liền ở Giang Ngạn muốn tránh qua một chiêu này thời điểm, Lâm Mục lại là không chuẩn bị lại tiếp tục chơi tiếp rồi, bàn tay phải xa xa đối với phi thân rời đi Giang Ngạn cách không hút một cái, một đạo khổng lồ sức hút lập tức tác dụng đã đến Giang Ngạn trên người của. Sau đó Giang Ngạn liền phát hiện cả người không bị khống chế hướng về Lâm Mục bay qua, bởi vì trên không trung bản thân sẽ không có mượn lực địa phương, đạp không mà đi sức mạnh còn chưa đủ phản kháng Lâm Mục cầm long. Công. Vô viên mắt trân trừng, phát hiện phản kháng vô hiệu giang ngạn nhất thời quát to một tiếng, chân khí bên trong đan điền lập tức cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt vận chuyển chân khí tốc độ liền tăng lên trọn vẹn gấp 3 có thừa, toàn thân kinh mạch cũng hơi nứt ra, nhanh chóng như vậy vận chuyển chân khí, liền là tiên thiên cảnh cao thủ kinh mạch cũng không chịu nổi. Hiển nhiên là vận dụng bí pháp gì giang ngạn, đương nhiên sẽ không lại đi sóng phí thời gian nào, mà là dựa vào lâm mục cầm long công khổng lồ sức hút, càng nhanh hơn hướng về lâm mục bay qua, trong tay nhuyễn tiên tại chân khí cường đại quan chú. Lập tức từ mềm mại trở nên cứng rắn như sát, sau đó tay phải trong dây lát ru lên, vô số đạo bóng đen lập tức đem lâm mục cả người bao vây lại, trong không khí là một trận trói hai tiếng nổ đồng đoạn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lâm mục trước người không khí đã bị giang ngạn một thức vạn tiễn xuyên tâm trực tiếp cho hút hết, mỗi một đạo bóng roi đều như một cây sắc bén đại thương, đối với lâm mục thẳng đâm mà xuống, chiêu này coi như là lấy giang ngạn tu vi bây giờ cũng không cách nào hoàn chỉnh triển khai ra, cho nên này cần phải mượn bí pháp để cao tu vi của bản thân làm cho công đủ sức để thi triển một chiêu này. Chiêu này ngược lại là có chút hương vị, đáng tiếc công lực của ngươi chính là cường tự tăng lên, vẫn còn không đủ để hoàn chỉnh thi triển một chiêu này. Bằng không uy lực hẳn là còn phải cường đại hơn một chút mới là. Cứ việc trước người không khí bị giang ngạn một chiêu vạn tiễn xuyên tâm hoàn toàn hút hết, thế nhưng lâm mục thanh âm của như trước truyền phát ra ngoài. chỉ thấy lâm mục bàn tay phải thế một cái biến ảo, cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái tròn, năm ngón tay nhẹ nhàng một cái thu nạp, chỉ thấy giang ngạn đem hết toàn lực phát động một thức vạn tiễn xuyên tâm. Hết thể bóng roi đều trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, lần thứ hai dung hợp thành một chiếc roi mềm, mà cây này nhuyễn tiên lúc này đã bị Lâm Mục nắm ở trong tay. Lâm Mục thi triển chiêu này cũng không xa lạ gì, thậm chí rất nhiều người bình thường nhìn thấy chiêu này đều có thể gọi ra tên của nó đến, chính là nát phố lớn thái cực quyền bên trong một thức lãm Tứ Vĩ. Lam Tứ Vĩ, chữ như kỳ ý, ôm chặt một con tức chim rồi, tức chim cho dù có bay lượn lực lượng, cũng không cách nào tại dương cánh bay lượn, bắt được mạng của ngươi môn, tự coi như ngươi có thông thiên lực lượng cũng phải thần phục tại trước mặt. Một chiêu này tuy rằng ngụ ý đơn giản, thế nhưng tại người khác nhau trong tay triển khai ra, uy lực lại hoàn toàn là không thể giống nhau. Trong công viên những đại gia kêu bác gái thi triển ra, liền chỉ là một cái cái thùng giống mà thôi. Thế nhưng tại lâm mục trong tay sử dụng đến, lãng tước vĩ lại thật sự đã có được nhiếp quỷ nắm bắt thần uy lực, liền ngay cả giang ngạn đem hết toàn lực một thức vạn tiên xuyên tâm đều trong nháy mắt bị hắn loại bỏ, một tay liền bắt được cái kia như tiên. Người ngoài còn căn bản không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Giang ngạn lòng của đã chìm vào đáy vực, không cần biết lâm mục tu vi cụ thể, hắn đã rõ ràng mình tuyệt đối không thể nào là lâm mục đối thủ, coi như là giang gia đệ nhất cao thủ giang ly, cũng không khả năng tay không đỡ lấy hắn vạn tiễn xuyên tâm, húng chi là uy lực tăng lên dữ dội mấy lần về sau một chiêu này. Đã từng giang ngạn rất tin tưởng, một chiêu này tại bí pháp phối hợp xuống, tiên thiên cảnh bên trong căn bản không ai có thể tiếp đó, có thể tránh thoát người cũng không phải bài trừ ở bên ngoài, nhưng là muốn ngạnh tiếp, tiên thiên cảnh bên trong không tồn tại nhân vật như vậy. Quỷ Vương tiên, chính là giang gia không có danh tiếng gì một môn võ công, hầu như không có người nào biết môn võ công này tồn tại, thế nhưng môn võ công này uy lực lại là không phải chuyện nhỏ, Giang Ngạn cũng bởi vì đã luyện thành Quỷ Vương Tiên mới được giang gia ba đại cao thủ một trong. Bất quá tại kiến thức lâm mục một tay thần hồ kỳ thần lãm tức vĩ sau đó Giang Ngạn dũng khí gần như trong nháy mắt liền biến mất không còn một ngống, mặc dù hắn cũng rất muốn thay Giang gia diệt trừ một địch nhân, thế nhưng về mặt thực lực chênh lệch to lớn, để Giang Ngạn vẫn là lựa chọn bảo mệnh làm chủ, lưu được Thanh Sơn không lo không tuổi đốt. Thời điểm này tính mạng mới là trọng yếu nhất đồ vật. Bây giờ muốn đi quá đã muộn. Nhìn vươn mình chuẩn bị đào tẩu ra ngạn, Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, nhất cổ bàng bạc chân khí lập tức xuyên thấu qua nhuyễn tiên truyền tới. Chương 981 Hồng Long. Chương 981 Hồng Long. Cứ việc Lâm Mục cũng không có sử dụng quá nhiều chân khí, nhưng là đối với Giang Ngạn tới nói, này cổ chân khí vẫn còn quá mức khổng lồ, nguyên bản trở lên tốt dị trùng mãng ngân chế tạo nhuyễn tiên có thể chịu đựng làm chân khí cường đại. Chỉ ít Giang Ngạn đang sử dụng nhiều năm như vậy trong quá trình, xưa nay không từng xuất hiện không cách nào gánh chịu hiện tượng, thế nhưng Lâm Mục Chân Khí đã qua, cây này hảo hạng nhuyễn tiên dĩ nhiên là từng tấc từng tấc tách ra. Một là Lâm Mục sử dụng chân khí thuộc tính quá mức bá đạo, chính là vận dụng hàng lòng chân khí, thứ hai là vì sử dụng lượng chân khí tuy nhiên đối với thông huyền cảnh cao thủ tới nói không coi vào đâu, nhưng là đối với cảnh giới thấp người tu luyện tới nói, lại là đã vô cùng mạnh mẽ. Chưa kịp rời tay Giang Ngạn, bị Lâm Mục chân khí theo nhuyễn tiên xâm nhập trong cơ thể. Thế như trẻ che y hệt một đường phá tan tất cả kinh mạch, cuối cùng trực tiếp xông vào trong đan điền, chỉ là nhẹ nhàng một cái phát lực, thật là đan điền cũng đã hoàn toàn bị phá hủy rồi, từ đây cũng không còn tu luyện khả năng, liền tu vi bây giờ đều sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào người tu luyện. Đan điền bị phá trong nháy mắt, da ngạn phát ra một tiếng hét thảm, như bị săn bắn trong khi đấu súng chim nhỏ như thế từ trên trời trực tiếp rơi xuống, nên ở không được cách đó không xa cái khác trên chiếu bạc. Một màn này phát sinh Làm cho ở đây hết thể người Giang Gia đều sợ ngây người, bất kể là bị thương vẫn là không người bị thương, nhìn lâm mục ánh mắt thì dường như nhìn thấy gì quái vật giống như, đối với bọn hắn những này phổ thông người luyện võ tới nói, tiên thiên cảnh cao thủ cũng đã là xa không thể chạm nhân vật, nhân vật như thế tại trong ấn tượng của bọn hắn vô cùng lợi hại, mỗi lần tiên thiên cảnh cao thủ giao chiến đều là đánh chính là thập phần ràng co. Giang ngạn tại Giang Gia cũng là thành danh nhiều năm thế hệ trước cao thủ, cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ nhân vật, mặc dù không có tiến vào tiên thiên cảnh phong. Thế nhưng như trước có cực kỳ thực lực mạnh mẽ, bằng không Giang Gia cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy bãi giao cho Giang Ngạn tới quản lý, phạm vi vùng này hầu như hết thể Giang Gia sản nghiệp cũng đều là nhận được Giang Ngạn trong non. Thế nhưng hiện tại, vị này Giang Gia đã từng nổi tiếng lâu đời cao thủ, cứ như vậy nằm ở trên chiếu bạc tiêu gen thanh âm, kia quả thực chính là người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ, như chim quên nhỏ máu bình thường thảm thiết. Ngẫm lại cũng là như thế này, dù là ai cả đời khổ sở tu luyện công lực một khi bị người hủy bỏ Trong này to lớn chênh lệch cũng sẽ không chịu nổi, huống chi là Giang Ngạn như vậy đã tu luyện đến tiên thiên cảnh hậu kỳ nhân vật, nói không chắc liền có cơ hội trở thành cùng Giang Ly một cấp bậc tồn tại, trở thành thông huyền cảnh dưới đỉnh phong cao thủ. Nhưng là bây giờ tất cả lại cũng sẽ không xuất hiện rồi, bởi vì Giang Ngạn đan điền đã bị Lâm mục phá, đừng nói phía sau lên cấp rồi, liền ngay cả tu vi bây giờ cũng không cách nào bảo vệ, rất nhanh chân khí trong cơ thể liền sẽ phát tiết hết sạch, khôi phục lại người bình thường trạng thái. Đang giải quyết Giang gia vấn đề này, Lâm Mục cũng không muốn tạo quá nhiều xác nghiệp, chỉ cần để Giang ra không có năng lực chống cự là được rồi. Về phần mặt sau ba gia tộc lớn xử lý như thế nào Giang ra, cũng không phải là hắn có thể quản, bởi vì hắn đến lúc đó cũng sớm đã rời khỏi kinh đô, không biết đi nơi nào tiếp tục của mình lưu trình. Người là ai? Người đến tuột cùng là ai? Một bên hét thảm, Giang ngạn một bên cật lực dãy rủa hỏi, trong thanh âm lộ ra vô hạn đoán hận. Ta là ai? Người không cần biết rồi, Giang ra bắt đầu từ hôm nay, đều sẽ hoàn toàn từ kinh đô xóa tên. Về sau nơi này sẽ không còn có địa bàn của các ngươi, thức thời các ngươi hiện tại liền cướp đoạt một phen nơi này tài vụ, mau chóng rời đi kinh đô, đừng chờ đến tứ đại gia tộc đối với các ngươi bắt đầu cản quét thời điểm, bởi vì khi đó các ngươi cũng đã lên trời xuống đất đều không có lối đi rồi. Thân hình loại lên, Lâm Mục đã đến Giang Ngạn trước người của, mắt nhìn xuống kêu rên không ngất Giang Ngạn nói ra, Giang gia võ công lợi hại nhất ba người, ngươi xem như là trong đó một cái, muốn trách thì trách chính mình võ công tại sao luyện tốt như vậy đi, lần này Giang ra đứng sai đội ngũ tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lời nói này làm cho ở đây người Giang ra gia đều sợ ngây người, bị thương cũng đều liều mạng nhịn được đau đớn trên người, từng cái túi đầu trở nên trầm tư, theo người thứ nhất đứng dậy rời đi sau đó từ từ có càng nhiều người lên rời khỏi. Những người này tại Giang ra gia mạnh mẽ thời điểm có thể đồng thời hưởng phúc, thế nhưng tại Giang Gia gặp rủi ro thời điểm lại sẽ không lưu lại đồng thời chịu tội, cho nên bọn hắn lựa chọn rời đi. Trong sòng bạc có khổng lồ tài chính, những người này mang đi một ít, Cao bay xa chạy chuyển sang nơi khác còn có thể tiếp tục sinh hoạt, muốn là tiếp tục lưu lại kinh đô, đợi được tứ đại gia tộc thật sự bắt đầu thành toán giang ra người, bọn hắn mới đúng là tiền đồ lầm mờ không hề có một chút điểm hy vọng. Nhìn giang gia tộc nhân cái này tiếp theo cái kia rời đi, giang ngạn tuy rằng trong lòng hận quá, thế nhưng cũng rõ ràng này là chuyện không có biện pháp, ba gia tộc lớn bên kia đột nhiên đến rồi như thế cao thủ lợi hại, trên căn bản đã có thể nhất định là thông huyền cảnh định phong nhân vật, muốn đối phó giang ra gia lời nói, trừ phi là công dương vũ ra tay nếu không thì giang gia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. ngươi không nên đắc ý. tiểu coi như ngươi là thông huyền cảnh cao thủ, cũng quá coi thường ta kinh đô thế lực rồi. ta giang gia như thường có thể mời đến thông huyền cảnh cao thủ, ai thắng ai bại còn chưa biết được. giang ngạn thở hổn hển, hung hăng nhìn lâm mục nói ra. ngươi nói là công dương gia công dương vũ chứ? tại đối phó các ngươi giang gia trước đó, ta đã đưa hắn giải quyết xong. lần này giang gia trong chiến đấu, công dương gia là sẽ không lại xuất hiện rồi, cho nên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nhếch miệng lên một chút châm biếm, Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó mang theo Mai Mai rời khỏi. Mai Mai trước khi rời đi còn dùng đồng tình cực điểm ánh mắt liếc mắt nhìn Giang Ngạn, tức giận Giang Ngạn lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngực một trận phiền muộn bên dưới vậy mà liền như vậy ngất đi. Bên này rất nhanh sẽ truyền đến Giang gia trong hai, Giang gia nhất thời như gặp đại địch, lực lượng của gia tộc lập tức vận dụng lên, võ công lợi hại tộc nhân liên tiếp không ngừng chạy về gia tộc bên trong, phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoại địch xâm lớn, bất quá bọn hắn đợi nửa ngày cũng không có cái gì kết quả. Nguyên lai là Lâm Mục cùng Mai Mai cũng không hề trực tiếp tìm tới Giang gia, mà là đi trước thành Bắc tìm tới phụ trách Giang gia một cái khác buôn bán Giang phong. Giang phong lấy tư cách Giang gia tam lão một tròng, thực lực hoàn toàn không kém gì Giang ngạn, Giang gia khác một mảnh đất sản sinh ý chính là do hắn toàn quyền phụ trách, bình thường hắn đều là chờ ở nơi đó, cùng Giang ngạn hai người một người chấn thủ một bên, về phần Giang Ly nhưng là tọa trấn Giang gia đại bản doanh, đã nhiều năm như vậy, Giang gia vẫn luôn là như vậy cách cục, trừ phi Giang gia xuất hiện người thứ 4 tiên thiên cảnh nhiệm vụ. Bằng không cái này cách cục ứng với nên sẽ không dễ dàng biến động. Khuê đông điện sản, Giang gia sản nghiệp bên trong lớn nhất điện sản công ty, dưới cờ còn có vô số chi nhánh công ty, hàng năm là Giang gia mang tới tiền lợi cũng là con số trên trời. Giang ra gia mặc dù có thể phát triển cấp tốc như thế, cùng những này sản nghiệp mang tới to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích là không thể tách rời tới. Lúc này tọa chấn nơi này Giang Phong cũng nghe nói sòng bạc bên kia vấn đề xuất hiện, cùng Giang Ly thông khí sau hắn cũng muốn ra một chiều. Cái kia chính là triệu tập những kia minh hữu đến giúp đỡ một chút sức lực. Bất quá nghe thấy Giang Ngạn đều thua ở trong tay của người kia, nếu như kêu lên thực lực quá kém người đến, đoán chừng cũng không có cái gì lớn tác dụng. Cho nên Giang Phong cứ gọi tới cũng không phải ai khác, mà là Huyết Thứ sát thủ, vẫn là giết trong tay hàng đầu Tinh Anh, phụ trách Huyết Thứ tại Hoa Hạ nơi này tất cả nghiệp vụ người tổng phụ trách Hồng Long. Huyết Thứ rất sớm đã cùng Lâm Mục có quan hệ, bất quá chính giữa bởi vì do nhiều nguyên nhân, Huyết Thứ một mực không thể cùng Lâm Mục chính diện đối với. Hồng Long lấy tư cách hoa hạ cao nhất người phụ trách, cũng là huyết thứ bên trong hàng đầu sát thủ một trong, cái này trên mặt có giết khổng lồ hình dáng vết sẹo nam nhân, từ ánh mắt nơi sâu xa liền rõ ràng nguyên thủy nhất không hề che giấu chút nào sắc cơ, người bình thường dù là cùng hắn liếc mắt nhìn nhau đều sẽ sợ vỡ mặt nước, sống sờ sờ, bị sợ chết. Làm sao, lần này xảy ra vấn đề gì, các ngươi rõ ràng nguyện ý hoa lớn như vậy một cái giá lớn, mời ta ra tay. Muốn đối phó người là ai? Giang Phong ngồi ở trong phòng bàn gỗ tử đàn bên. Nhìn trước mắt hơi búp hơi nóng chén trà chính đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì sự tình, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên ở trong phòng văng lên, ban ngày trong phòng như đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh, khiến người ta không tự chủ được muốn đánh dùng mình một cái. Hồng Long, ngồi đi, ta chờ ngươi có mất một lúc rồi. Chính đang xuất thần Giang Phong lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lên, chỉ chỉ bàn đối diện không vị trí có người nói ra. Liên ở Giang Phong vừa dứt lời thời điểm, nơi đó cũng đã xuất hiện một bóng người. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mặc trường bào màu đỏ như máu đàn ông trung niên ngồi ở nơi đó, trên mặt to lớn vết sẹo đang tại giữ tợn ngọ ngoại, phảng phất một loại nào đó quỷ dị vật còn sống. Đường đường một cái tiên thiên cảnh cao thủ rõ ràng thất thần đến trình độ này, vừa nay nếu như ta là tới ám giết chính là ngươi lời nói, ngươi đã bị ta giết chết 10 lần rồi. Hồng Long tướng mạo làm phổ thông, vương vực gương mặt không có gì đặc sắc, chỉ có trên mặt cái kia đạo cự đại vết sẹo, hết sức làm người khác chú ý. Lần này giang ra ra một chút phiền phức Cần ngươi giúp một chuyện. Giang Phong thở dài, khẽ lắc đầu một cái nói. Phiền thoái gì? Ta tại sao không có nghe nói? Hồng Long chân mày cao lại, vết sẹo trên mặt lại nhuyễn động mấy lần. Là vừa rồi trước đây không lâu mới chuyện đã xảy ra, các ngươi huyết thứ hẳn là vẫn không có nhanh như vậy nhận được tin tức. Chúng ta giang ra bãi bị một cái cao thủ không biết tên chọn, đi theo còn có mai ra một cái tiểu cô nương, đoán chừng là ba gia tộc lớn bên kia mời tới cao thủ, Giang Ngạn đã thua ở chỗ kia. Võ công của người này đoán chừng đã đến Tiên Thiên cảnh đỉnh phong, ta một người đối phó hắn không có chút tự tin nào. Giang Phong đem vừa nãy chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần, lại có như thế cao thủ lợi hại xuất hiện. Hồng Long nhất thời hứng thú, trở thành hoa hạ khu vực cao nhất người phụ trách sau đó hắn đã rất lâu đều không có ra tay rồi, bởi vì không có gặp gỡ mục tiêu đáng giá hắn xuất thủ. Hoa hạ cao thủ tự nhiên là đông đảo, nhưng là không có người mời huyết thứ sát thủ ra tay dưới tình huống, huyết thứ tự nhiên không thể vô duyên vô cớ đi ám giết những cao thủ bằng không đã sớm khắp nơi đều có kẻ địch, bị hoa hạ thế lực nhất chi chống cự cùng truy sát. Này cao thủ không đơn giản, ngươi không nhưng chủ quan. Chương 982, Liên Thủ Chương 982, Liên Thủ Giang Phong vẻ mặt ngưng trọng, thật ra khiến hồng long có chút ngạc nhiên lên. Cao thủ như thế nào, dĩ nhiên cho ngươi như thế lo lắng, có ngươi kiểm chế, ta ở một bên tùy thời mà động, một đòn mất mạng cơ hội nhưng là rất lớn, chỉ cần không phải tiến vào thông huyền cảnh người, liền không có gì phải sợ Kinh đô nơi này tiến vào thông huyền cảnh người, hiện tại hẳn là chỉ có công dương vũ một người chứ. Chẳng lẽ đến gây sự người chính là hắn hay sao? Hồng Long một tiếng cười nhạo. Đương nhiên không thể nào là công dương vũ, bất quá người này cũng không thể khinh thường. Ta nghe người phía dưới báo cáo nói, Giang Ngạn ở trong tay của hắn căn bản không có cái gì năng lực chống cự, đây mới là đáng sợ nhất. Cho dù hắn không phải thông huyền cảnh cao thủ, cũng tất nhiên là đứng đầu nhất tiên tiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy không một cái là dễ đối phó, cho nên ta mới gọi ngươi tới hỗ trợ hai người đồng thời đối phó hắn lắc lắc đầu giang phong thời điểm này cũng không rảnh rỗi đi để ý tới hồng long ám phúng. có ý tứ đánh giết loại này đỉnh phong cấp bậc nhân vật mới có tính khiêu chiến ta đã rất nhiều năm không có ra tay rồi xem ra lần này muốn cái lớn con mồi. hắc, hắc một tiếng quỷ dị tiếng cười sau đó hồng long thân ảnh liền từ trên ghế biến mất không thấy trong không khí chỉ để lại một câu nói còn tại trôi nổi đồng bền chờ một lúc hắn đến thời điểm ngươi phụ trách tướng phó hắn là được rồi ta sẽ ở một bên phụ trợ ngươi chỉ cần chờ đến cơ hội, ta liền sẽ trực tiếp ra tay. Giang Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, một người lại lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn nhớ tới sự tình, không biết đi qua bao lâu, một tên người Giang ra vội vã chạy vào, tại Giang Phong bên thai thấp giọng nói một câu, Giang Phong lập tức đứng lên, hít sâu một hơi, sau đó cùng tên kia người Giang ra rời khỏi phòng. Tập đoàn trong đại lâu, lúc này nhân viên bình thường cũng đã bị một cái quảng cáo trực tiếp thông chi nghỉ, mặc dù không có thông báo nguyên nhân cụ thể, nhưng là có thể nghỉ, nghỉ ngơi. Các công nhân viên tự nhiên là không hội có ý kiến gì, trong thời gian rất ngắn những nhân viên này cũng đã đều đi về nhà, tập đoàn trong đại lâu còn dư lại đều là giang ra người. Liên ở 2 phút trước, mai mai tư thế xe thể thao cũng đã lái vào trong tập đoàn, trực tiếp đứng tại tập đoàn đại lâu cửa vào, sau đó Lâm Mục cùng mai mai đồng thời xuống xe đi vào nhà lớn, sớm đã có giang ra người chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Mục không nói một lời, chỉ là dùng tay làm dấu mời, sau đó thì ở phía trước tự mình dẫn đường, cũng mặc kệ người phía sau có không có theo tới. Lâm Mục lơ đến đi theo người kia phía sau, một đường trong chiều đi tới, lấy hắn tu vi bây giờ, trừ phi là động lấy cái gì quy mô lớn tính sát thương vũ khí, bằng không coi như là nổ nhà này lầu, cũng chưa chắc là có thể đem hắn như thế nào, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể đang nổ chức từ nơi này chạy đi. Ngồi thang máy đã đến 20 lầu, nơi đó có một cái cự đại phòng họp, bình thường chính là tập đoàn cao tầng mở hội quyết sách địa phương, Giang Phong đã sớm ngồi ở nơi này chờ đợi Lâm Mục đại giá Quang Lâm. Bên người đứng chính là giang ra một đám chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, trong đó tu vi sâu nhất người đã một cái chân bước chân vào tiên thiên cảnh ngưỡng cửa, tên trung niên nhân này an tĩnh đứng sau lưng giang phong, không nhúc nhích phản phất một bức tượng điều khắc bình. Thường, mai ra, xem ra này là chuẩn bị cùng ta giang ra tuyên chiến. Nhìn thấy lâm mục cùng mai mai, giang phong tầm mắt tại mai mai trên người quét qua liền sẽ qua, sau đó như ngừng lại lâm mục trên người của, trong tin tức đã rất rõ ràng thuyết minh lâm mục thực lực, cho nên mai mai mặc dù là mai ra người. Thế nhưng như trước bị giang phong không để ý đến, thời điểm như thế này gia tộc bối cảnh đều là phù vân chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể thắng người khác quan tâm cùng kính nể Cứ việc lâm mục tại trong mắt của những người này không có bối cảnh, cũng không có cái gì lớn lai lịch, thế nhưng người ở chỗ này không có một người nhìn mai mai, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lâm mục trên người của, cũng bởi vì lâm mục bản thân có thực lực tương đại, mai mai mặc dù là mai ra người, thế nhưng thời điểm này cũng như trước không được coi trọng, bởi vì thực lực bản thân có hạn không đủ để gây nên những người này cảnh giác. Giang ra, đứng sai đội ngũ rồi, cho nên cũng bị kinh đô vòng tròn dọn dẹp ra đi, các ngươi đã không thích hợp tồn tại kinh đô nơi này. Mai mai không nói gì, Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, tiến lên trước một bước nói ra. Khẩu khí thật là lớn, Giang ra lại há là tùy tiện cũng sẽ bị đuổi ra kinh đô tiểu nhân vật. Ép chúng ta, chẳng qua cá chết phá, mọi người ai cũng không sống yên lành được. Giang phong ánh mắt lạnh lẽo, nộ lên một tiếng nói. Ta ngược lại muốn xem xem Giang gia này con cá chết là như thế nào khói gió nổi mưa cùng chúng ta cá chết phá cười ha ha lâm mục thân hình đột nhiên tiến mạnh cho dù trước người cùng giang phong trong lúc đó có hội nghị bàn chống đỡ thế nhưng hắn thì dường như không thấy như vậy trực tiếp đâm đến trong nháy mắt chỉnh trương bàn hội nghị liền chia năm xẻ bảy ra rất nhiều vụn gỗ mảnh vỡ bay khắp nơi tung tóe những kia đứng ở một bên người giang gia nhất thời xui xẻo rồi từng cái gào lên đau đớn ngã xuống đất thỉnh thoảng lăn qua lăn lại một tấm bàn hội nghị hoàn toàn không có thể ngăn cản lâm mục đi tới thân hình. Một khắc trước còn tại cửa vào, sau một khắc liền đã đến Giang Phong trước mặt, bàn tay phải một tay trước đập, chân khí bên trong đan điền mãnh liệt vừa khởi động, một đạo cương mãnh cực kỳ trưởng lực liền đánh về Giang Phong, bàn tay còn chưa tới, Giang Phong sau lưng to lớn cửa sổ sắt đất cũng đã bị đạo này uy lực tuyệt luân trưởng tình cho triệt để làm vỡ nát, rất nhiều pha lê đi rơi xuống. Giang Phong ánh mắt ngưng lại, trái tim đột nhiên một cái co rút nhanh, con ngươi thu nhỏ lại phảng phất một cái châm điểm như vậy, tay phải giơ lên, tay trái chìm xuống, thân hình lùi lại vừa vào trong lúc đó cố sống chắp lên phảng phất một con rồng lớn, trong miệng quát to một tiếng sau đó xong trưởng, kỳ xuất đánh ra một đạo đồng dạng cương mãnh vô cùng trường kính. Đại kim cương trưởng lực. Lâm Mục nhất thời cười dài một tiếng, đối phương lại muốn lấy bạo chế bạo đến đối phó hắn hàng long thập bắt trưởng, này ngược lại là khiến hắn có chút cảm thấy hứng thú lên. Đại kim cương trưởng lực nguyên bản chính là Phật môn một môn võ công, tu luyện đến cực hạn, trong truyền thuyết có thể nắm giữ kim cương hộ pháp lực lượng cường đại, khuất phục thiên hạ tất cả yêu ma quỷ quái, Phật môn tu luyện môn võ công này người Viên tịch sau liền sẽ tiến vào Phật giới, đảm nhiệm kim cương hộ Pháp trước, đương nhiên, đây chỉ là Phật giáo truyền thuyết mà thôi. Bất quá có thể truyền thuyết thành như vậy, nói rõ đại kim cương trưởng lực hùng hậu trình độ có thể thấy được chút ít, cũng không phải bình thường trưởng Pháp có thể so sánh được võ công, bất quá đụng phải lâm mục hàng long thập bắt trưởng, ai mạnh ai yếu vậy sẽ phải so sánh với so sánh rồi. Liên ở hai người trưởng kinh đụng vào nhau, bàn tay sắp dính vào cùng nhau thời điểm, lâm mục biểu hiện đột nhiên biến đổi. Đã sớm trải ra niệm nhận thức lập tức chú ý tới mai mai phía sau xuất hiện một đạo tàn ảnh, này đạo ảnh tử cho dù ở ban ngày nhìn lên cũng là như ẩn như hiện, không chú ý làm dễ dàng liền quên đi qua. Này đạo ảnh tử xuất hiện trong nháy mắt, liền nổi lên đối với mai mai sau lưng nào tới, mà mai mai như trước đứng ở nơi đó nhìn lâm mục cùng giang phong giao thủ, căn bản cũng không có chú ý tới có người sau lưng tại đánh lấy nàng. Được, được. Bỏ người bắt ve, chim sẻ trực sẵn, không nghĩ tới lại còn có máu đâm cao thủ tại. Có thể né qua của ta Linh Giác, xem ra là huyết thứ hàng đầu sát thủ đã đến. Mấy năm qua cùng huyết thứ ân đoán, ngay hôm nay làm cái chấm dứt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Mục tại tiếp xúc cùng Giang Phong cứng đối cứng thời điểm, trong tay trưởng thế đột nhiên vừa thu lại, không có bất kỳ dấu hiệu, cường đại như vậy trưởng lực, nói thu đã thu, không có bất kỳ dấu hiệu, theo sát túc hạ một điểm, bên này người còn tại Giang Phong trước mặt, bên kia Mai Mai phía sau lại đồng thời xuất hiện một cái một bóng người khác, chính là trước kia cùng Giang Phong tại giao thủ Lâm Mục. Giữa trường trong lúc nhất thời xuất hiện hai cái Lâm Mục, bất quá bóng người thứ nhất sau đó đã bị Giang Phong một trường đại kim cương kinh lực đập tan, hiển nhiên chỉ là Lâm Mục lưu lại một đạo tàn ảnh, bất quá này đạo tàn ảnh chân thực như thế, liền ngay cả Giang Phong trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, người trước mặt rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, tận đến giờ phút này, Giang Phong mới chú ý tới Lâm Mục người sớm liền đã chạy đến Mai Mai phía sau, từ Lâm Mục rời đi Giang Phong trước mặt, đến Mai Mai sau lưng trong khoảng thời gian này. Mai Mai phía sau xuất hiện cái kia đạo tàn ảnh vẫn như cũ hướng về Mai Mai sau lưng tiếp cận, trong tay một đạo hẹp dài vũ khí màu xám thẳng tắp đối với Mai Mai, vẫn không có tiếp xúc được Mai Mai thời điểm. Một bóng người cũng đã xuất hiện tại nơi đó, trực tiếp chắn Mai Mai sau lưng nơi. Đến hay lắm, đạo này dường như ưu ảnh vậy quỷ mị chính là vừa rồi ẩn giấu đi hồng long, không biết dùng biện pháp gì rõ ràng trực tiếp lừa gạt được Lâm Mục nghiệm nhận thức quét hình, đánh lén Mai Mai cũng không phải hắn muốn đạt tới mục đích, mà là vì vây ngụy cứu triệu, để Lâm Mục phân thần. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Hiện tại Lâm Mục vì cứu Mai Mai, trực tiếp chắn Mai Mai phía sau, Hồng Long trong tay vũ khí màu xám hơi nhíu, lập tức nâng cao vị trí, trực tiếp nhắm ngay Lâm Mục trái tim đâm đi xuống, nguyên bản là cực kỳ nhanh tốc độ dĩ nhiên ở trong chớp mắt tăng lên mấy lần, trong nháy mắt liền đã đến Lâm Mục sâu cạn, vũ khí thậm chí cũng đã chống đỡ ở Lâm Mục ngực, tiến thêm một bước nữa liền muốn đâm tiến vào. Nguyên lai mục tiêu của ngươi là ta, như kế hay, thực lực cũng không tệ, huyết thứ có thể làm được toàn cầu đệ nhất tổ chức giám sát. Quả nhiên là có một bộ. Đáng tiếc hôm nay các người chọn sai đối thủ. Cho dù đến lúc này, Lâm Mục vẫn là bất ôn bất hòa chậm rãi nói ra. Bất quá thái độ mặc dù coi như phân tán, thế nhưng tốc độ trên tay lại là không chậm. Nguyên bản để ở bên người thủ, chỉ là nhẹ nhàng hơi động là đến trước người, bấm tay thành chảo phát ra một đạo mạnh mẽ chất khí. Ở đằng kia vũ khí màu xám sắp đâm thủng lồng ngực thời điểm Đông Dương ổn định này kiện vũ khí, động tác trên tay bỗng nhiên bị ngăn cản, Hồng Long thân hình cũng theo sát dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc biểu hiện khí thế trên người lại là hai độ bạo phát, cánh tay trong dây lắc một trận chấn động, vũ khí màu xám cũng đang trong khoảnh khắc nhanh chóng xoay trọn, có như vậy trong nháy mắt dĩ nhiên giống như là muốn thoát ly lâm mục không chế, mũi nhọn đã liền muốn đâm vào lồng ngực bên trong rồi. Có ý tứ, vẫn còn có quỷ dị như vậy chiêu số, bất quả muốn đột phá của ta hạn chế, ngươi còn cần cường đại hơn công lực mới được. Chương 983, Liên thủ bị phá. Chương 983, Liên thủ bị phá. Đồng dạng sức mạnh tăng cường. Hồng Long thi triển ra uy lực cùng Lâm Mục thi triển ra uy lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì Lâm Mục thực lực của bản thân liền muốn cao hơn Hồng Long rất nhiều. Dù sao Hồng Long chỉ là tương đương với Tiên Thiên Cảnh hậu kỳ cao thủ, bởi vì tu luyện chính là ám sát loại hình công pháp, cho nên thủ đoạn giết người lợi hại một ít, thật là tu vi vẫn không có giang ra giang phong cao, cho nên gặp Lâm Mục loại này cao thủ hàng đầu, hoàn toàn lấy thế để người, Hồng Long căn bản không có ưu thế. Sát thủ ám sát chính là một chiêu Tiên Cận Biến Thiên. Đồng dạng một chiều, phòng có lẽ chính là bị giết, phòng vệ sát thủ liền sẽ lập tức rút lui, thế nhưng một cái tìm tới lâm mục nơi này chẳng những không dùng, đã thất bại sau liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bàn tay phải sức mạnh mạnh thêm gấp 2 sau đó chân khí liền như một con to lớn thiết thủ giống như gắt gao kèm ở hồng long cái kêu màu xám gai nhọn hình dáng vũ khí, sức mạnh lớn đến thậm chí hồng long muốn buông tay vứt bỏ cái kia món vũ khí cũng không được. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hoảng loạn. Hồng Long không nghĩ tới thực lực của đối phương rõ ràng đã cường đại đến cái trình độ này, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một chích tay phải cũng đã khiến hắn tiến thối lưỡng nan. Lần này hắn rốt cuộc cảm giác được là đá vào tấm sắt rồi, trong lòng cũng bắt đầu quái lên Giang Phong. Rõ ràng cũng không nói gì là đáng sợ như vậy cao thủ, làm hại hắn thất thủ sau ngay lập tức sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Bất quá Giang Phong bên kia phản ứng cũng không chậm, tại Hồng Long vây ngụy cứu triệu hấp dẫn Lâm Mục lực chú ý, sau đó Giang Phong đánh tan Lâm Mục lưu lại tàn ảnh, sau đó thúc hạ trong dây lát phát lực. Người đã như mãnh hổ hạ sơn bình thường hướng về lâm mục cái phương hướng này đánh tới, bởi vì lâm mục hiện tại chắn mai mai phía sau, cho nên biến thành mai mai đang đối mặt Giang Phong, Giang Phong tự nhiên là trực tiếp bắt đầu công kích mai mai, muốn noi theo trước đó Hồng Long cách làm. Bất quá lần này, lâm mục cũng sẽ không lần nữa bị lừa rồi, phương pháp giống nhau đối phó hắn chỉ có thể sử dụng một lần, lần nữa sử dụng sẽ phải cẩn thận sự phản kích của hắn. Bởi vì biết Hồng Long là huyết thứ sát thủ, chiêu thức công pháp đều hết sức quỷ dị, tuy rằng tu vi không có Giang Phong cao, Thế nhưng luận thực lực lại là tại Giang Phong bên trên, khó dây dưa trình độ càng là so với Giang Phong không biết cao ra bao nhiêu, tuyệt đối không thể xem thưởng, Lâm Mục cũng không hề thả ra hồng long đi đối phó Giang Phong, mà là phần lưng đột nhiên phun đã tuôn ra rất nhiều chân khí, những này chân khí trong nháy mắt liền đem mai mai bao vây lại. Phát sinh tất cả tại tiên thiên cảnh cao thủ trong mắt đã trải qua tốt mấy hiệp đỏ sức, thế nhưng tại hắn trong mắt người của hắn, bao quát mai mai ở bên trong, bọn hắn nhìn đến bất quá chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra con mắt đều theo không kịp tốc độ của mấy người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. lâm mục cũng không hy vọng mai mai thời điểm này có thể giúp đỡ được gì, cho nên liền dứt khoát dùng chân khí bao vây mai mai toàn thân, sau đó trực tiếp khống chế mai mai thân thể. chỉ thấy trước đó còn đứng ngây ra bất động mai mai, đột nhiên thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. sau một khắc rồi cùng giang phong đụng vào nhau, nhất cổ khí lãng khổng lồ lập tức hướng bốn phía phóng xả ra, toàn bộ bên trong phòng làm việc hết thảy làm công gia cụ đều chia năm sảy bảy, rắn chắc vô cùng vách tường đều bị rung ra đạo đạo vết giãn nước, có lâm mục mạnh mẽ chân khí trợ rút, lại tăng thêm là lâm mục tự mình khống chế. Lúc này Mai Mai ra tay như điện, thân pháp như gió, mỗi một chiêu một thức đều mang vô cùng cường đại sức mạnh. Cho dù Giang Phong đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ người, đang cùng Mai Mai chạm nhau một chưởng sau ngay lập tức sẽ miệng ngui chảy máu, cũng không dám nữa găng đón đỡ Mai Mai công kích, chỉ có thể vô cùng chật vật tránh né. Mai Mai một mặt ngạc nhiên vô cùng biểu hiện, phát sinh trước mắt tất cả đã rất xa ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Thân pháp của nàng thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến chính mình đều phản ứng không kịp nữa, vèo hô giữa liền đến nơi này, sau một khắc người đã tại một bên khác, qua lại như vậy nhanh như tia chớp qua lại, đổi lại người bình thường đã sớm ngất đi thôi, mai mai cứ việc thân thể không thoải mái, thế nhưng cũng có thể chống đỡ một lúc. Chân khí cường đại đến trong cơ thể lưu động, bên ngoài thân bên ngoài bao phủ chân khí càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí không dám tưởng tượng này dĩ nhiên là nhân loại có thể tu luyện tới cảnh giới. Dĩ nhiên có thể mang chân khí bao trùm tại thân thể người khác mặt ngoài Sau đó khống chế thân thể người khác Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra Thế nhưng mai mai biết tất cả những thứ này khẳng định cùng lâm mục có quan hệ Suy nghĩ minh bạch điểm này Mai mai cũng là dần dần buông xuống tâm tình xuất sáng Chỉ chốc lát sau sau đó tâm thần dĩ nhiên cùng lâm mục khống chế thân thể chân khí dung hợp lại cùng nhau Cẩn thận cảm ngộ lên lâm mục thi triển những kia võ công thời điểm Loại kia tựa như nước chảy mây trôi ý cảnh Loại này trải nghiệm cơ hội thập phần khó được. Coi như là có người xin Lâm Mục làm như vậy, Lâm Mục về sau cũng không giống nhau hội đi làm, thứ nhất là quá tiêu hao chân khí, mà đến vậy là không có cái kia cần phải, cho nên Mai Mai hiện tại gặp phải chính là một cái độc nhất vô nhị cơ hội, may là nàng đã nắm chặt, không phải vậy về sau hồi tưởng lại, nhất định sẽ vô cùng hối hận. Lâm Mục tự nhiên là cảm ứng được Mai Mai nhất cử nhất động, trong lòng nhất thời đối cái này cơ chí nữ hài mọi người tán thưởng, nếu Mai Mai có hứng thú càng nộ, hắn cũng là dứt khoát nhiều chuyển thụ một điểm ý cảnh. Dù sao loại này trực tiếp cẳng ngộ võ công cảnh giới cơ hội nhưng là rất ít. Tại cô y dưới sự không chế, mai mai bên ngoài thân bao trùm chân khí hơi giảm bớt một chút, sẽ không đối giang phong tạo thành tổn thương thật lớn. Thế nhưng giang phong muốn chạy trốn cũng là không cửa. Lâm mục là lấy giang phong làm cái luyện tập làm nền, thuận tiện mai mai cẳng ngộ cảnh giới càng cao hơn huyền bí. Tất cả những thứ này hồng long tự nhiên là không biết, tâm tư của hắn hiện tại cũng tại làm sao thoát khỏi lâm mục trên sự không chế. Nơi nào có cái kia thời gian rảnh rỗi đi quan tâm người khác. Mặc dù đối với Mai Mai nhảy một cái cũng được như thế cao thủ lợi hại chạy tới một vẻ kinh ngạc cũng khó hiểu, thế nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới đi mảnh suy nghĩ cái gì, vẫn là rời đi nơi này bảo mệnh quan trọng. Cứ việc đáp ứng rồi Giang Phong muốn đồng thời liên thủ đối địch, thế nhưng chuyện không thể làm thời điểm, Hồng Long liền muốn quả quyết bỏ chạy, lưu được Thanh Sơn không lo không tuổi đốt, về sau có nhiều cơ hội lắm, không cần cấp tại ngày hôm nay, giết người cũng không phải chỉ có một loại phương pháp, lấy tư cách huyết thứ hàng đầu sát thủ. Hắn có vô số phương pháp có thể đưa người vào chỗ chết, cùng người liều mạng ngu xuẩn nhất một loại phương pháp. Ý nghĩ hơi động, hồng long trong cơ thể chuyển đến một tiếng nhẹ nhẹ vỡ tan thanh âm, liền ở lâm mục đem một phần chân khí dốc vào đến mai mai trên người thời điểm. Hồng long lặng lẽ thi triển bí pháp, trong cơ thể năng lượng vận chuyển tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, năng lượng mạnh mẽ chấn động cũng không hề lộ ra thân thể biểu hiện ra, mà là gắt gao bị áp chế ở trong cơ thể. Làm một tên sát thủ, làm sao càng tốt hơn che giấu hơi thở? Là mỗi một sát thủ đều phải nghiên cứu cả đời đầu đề, nếu như không thể hoàn mỹ ẩn giấu tự thân khí tức, như vậy không cần nói đi ám sát người khác, chính mình có thể hay không bảo vệ mạng nhỏ đều vẫn là một vấn đề. Hồng Long, lấy tư cách huyết thứ tại hoa hạ người tổng phụ trách, một thân võ công tự nhiên là không cần phải nói, che giấu hơi thở thủ pháp càng là nhiều như lời sao, ăn bát cơm dựa vào chính là cái này kỹ năng. Cho nên cho dù giờ khắc này khí tức trong người đã tăng vọt mấy lần, thế nhưng gần trong gang tức lâm mục dĩ nhiên không có phản ứng gì để hồng long trong lòng nhất thời một trận mừng thầm, bất quá trên mặt vẫn là chút nào biểu lộ đều không có, liền ở lâm mục khống chế mai mai cùng giang phong giao thủ trong nháy mắt, hồng long tay phải trong dây lát một cái quỷ dị xoay chuyển, dĩ nhiên trong nháy mắt liền buông lỏng ra nắm màu xám gai nhọn, thân hình không lùi mà tiến tới, tay trái tại bên, hơn một lần nữa lấy ra một cái có màu lam nhạt lưỡi dao dao găm, đối với lâm mục hồng của giữa liền cắt tới, động tác nhanh như chớp giật, liền biết ngươi không có thành thật như thế, quả nhiên còn ẩn giấu một tay. Dĩ nhiên khí tức trong người còn có thể lần nữa tăng lên, bí pháp hiểu cũng không ít. Bất quá tại trước mặt ta còn chưa đủ xem. Lâm Mục đột nhiên lên tiếng nói, sau đó tay trái đồng dạng một trường trước đập, đi sau mà đến trước vô vào chùy thủ mặt ngoài, hùng hồn trưởng lực trực tiếp đem chùy thủ chặn ngang đánh gãy. Một tia ngai ngái mùi lập tức tán phát ra đến, mùi vị khởi nguồn chính là chùy thủ lưới dao. Cây chùy thủ này không đơn thuần chỉ là một thanh chùy thủ, hơn nữa còn tôi cực độc, Không thể, thân hình lão đảo một cái. Hồng Long sau lưng vị trí trái tim cắm vào một cái nếm thử màu xám gai nhọn, chậm rãi xoay người lại, miệng mũi nơi đã mở mang bắt đầu chảy máu. Cái kia bị Lâm Mục rời tay vứt ra gai nhọn, dĩ nhiên là cả quán xuyên trái tim của hắn. Của ngươi độn pháp quả thật có chút môn đạo, bất quá dáng dấp như vậy đã nghĩ từ trước mặt ta chạy trốn, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Lâm Mục quát lạnh một tiếng, một cỗ sức mạnh thần bí này mới chậm rãi từ không gian chung quanh bên trong thu lại rồi, chính là vừa rồi thi triển bí pháp, đem niệm nhận thức trong nháy mắt tăng lên tới linh thức trình độ. Tại mạnh mẽ linh thức nhìn quét dưới, Hồng Long đột pháp căn bản không còn chỗ ẩn thân, ngay lập tức sẽ bị Lâm Mục khám phá, sau đó vung ra tay bên trong màu xám mọc gai chính giữa mục tiêu trái tim. Của ta đột pháp, còn chưa từng có bị nhìn thấu qua, không thể. Hồng Long miễn cưỡng nói rồi hai câu, xoay người muốn hướng về Lâm Mục đi tới, bất quá chưa có chạy hai bước lại là trực tiếp ngã xuống, tay phải phí công vào trong ngực móc hai lần, nhưng là chẳng có cái gì cả móc ra, không tới 10 giây đồng hồ công phu, dĩ nhiên cũng đã tứ chi cứng ngắt chết đi rồi nhẹ nhàng ngửi một cái, Lâm Mục nghe thấy được trong không khí mùi máu tanh bên trong mang theo một kia quỷ dị hương vị, con mắt ở đằng kia dâm rễ tại Hồng Long ngực màu xám mọc gai liếc một cái, sau đó lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý đã chết đi Hồng Long, xoay người nhìn hướng bị bức bách gà bay cho chạy giang phong. Cứ việc Lâm Mục thao túng Mai Mai thân thể có một ít lùi lại, thế nhưng có chân khí cường đại tăng cường, phương diện lực lượng còn muốn là vượt qua giang phong rất nhiều, căn bản không phải giang phong có thể ngăn cản, nếu như không phải là vì nhường để Mai Mai nhiều một chút thời gian linh hoạt, hiện tại Giang Phong đã sớm thua trận rồi. Chương 984 Lực áp toàn trường. Chương 984 Lực áp toàn trường. Cho dù Lâm Mục đang nhường trạng thái, Giang Phong cũng không có kiên trì thời gian bao lâu, bởi vì Mai Mai dĩ nhiên cùng Lâm Mục khống chế thân thể chân khí từ từ dung hợp lại cùng nhau, thân thể điều khiển tính lập tức liền được tăng lên trên diện rộng, lại đang đồng dạng chân khí ra chỉ dưới, phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Giang Phong tại ngăn cản hồi lâu sau, rốt cuộc bị Mai Mai một cái lên giá chuyển cảm thức, trực tiếp phá ngực phản phất. Sau đó tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại vùng đan điền chân khí hơi phun một cái, ngay lập tức sẽ đem Giang Phong đan điển kích phá. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Phong bị trưởng lực đánh chính là bay ngược ra ngoài, một mực trượt đã đến vỡ tan cửa sổ sắt đất biên giới, này mới ngừng lại. Được. Được. Được. Được. Hung hăng nhìn mai mai, Giang Phong nói liên tục 3 tiếng chữ tốt, trong mắt là khắc cốt minh tâm kiểu hận, một tiếng võ công tu luyện đến đó nước chảy về Biển Đông, về sau cũng sẽ không còn có cơ hội khôi phục đan điền bị hủy thương thế So lớn như vậy đã kích, để Giang Phong căn bản vô pháp tiếp thu. Nói xong 3 tiếng chữ tốt sau đó Giang Phong tay phải đẩy một cái mặt đất, người lập tức theo phương hướng ngược lần thứ 2 trượt ra ngoài, trực tiếp liền từ 20 lầu vỡ tan cửa sổ sát đất biên giới lăn đi xuống, vài giây sau một tiếng tiếng va chạm liền truyền ra. Dựa theo Giang Phong hiện tại tu vi hủy diệt sạch trạng thái, từ 20 lầu không có bất kỳ bảo vệ biện pháp ngã xuống, chết đã là chuyện tất nhiên rồi, không cần nhìn cũng có thể biết kết quả. Giải quyết xong Giang Phong sau đó Lâm Mục thu hồi bao vây tại Mai Mai bên ngoài thân bên ngoài chân khí đến ở trong cơ thể cái kia một phần chân khí hắn cũng không hề thu hồi mà là liền lưu tại Mai Mai trong cơ thể. Vừa nay đang khống chế Mai Mai thân thể thời điểm cái kia một phần chân khí đã vì càng tốt hơn phối hợp Mai Mai thi triển võ công biến hóa thành cùng một loại thuộc tính, cho dù ở lại Mai Mai trong cơ thể cũng sẽ không có cái gì bại xích. Bất quá cái này bộ phận chân khí cũng không phải Mai Mai tu luyện tới, cũng không phải Lâm Mục quán đỉnh truyền công chân khí cho nên cũng không thể tại mai mai trong cơ thể tồn lưu thời gian quá lâu, đến lúc đó liền sẽ từ từ tiêu tan, thế nhưng mai mai có thể mượn tiêu tan trước khoảng thời gian này, đến thật tốt thể ngộ một phen mới vừa đoạt được, ngày khác võ công nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Cảm tạ. bình tĩnh ngây người một hồi, mai mai lúc này mới xoay người lại đối với Lâm Mục nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, cái này cũng là cơ duyên của ngươi, người bình thường cũng không có như thế cơ duyên tốt chờ bọn hắn đi được với, ngươi cũng coi như là vận khí tốt đi Lâm Mục cười lắc đầu nói, hắn đối mai mai vẫn là ấn tượng rất không tệ, cho nên cũng nguyện ý cấp cho một cơ hội, nếu không thì vừa nay hắn có vô số loại biện pháp phá Giang Phong cùng Hồng Long liên thủ, căn bản không dùng khống chế mai mai như vậy làm điều thừa. Võ công của ngươi, tựa hồ so với lần trước lợi hại hơn, dĩ nhiên khống chế ta cũng có thể đại bại Giang Phong, đây chẳng phải là nói Giang Phong căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Mai mai cũng nở nụ cười, cùng Lâm Mục trong lúc đó bởi vì diệp tử tịch nguyên nhân, cho nên hai người cũng không phải quá sinh phân. Nếu Lâm Mục nói như vậy, nàng cũng sẽ không lại như vậy làm kiều. Mai Lão không đề cập với ngươi nổi sao. Lâm Mục cười hỏi. Nhắc lên cái gì? Mai Mai đầu góc mơ hồ. Xem ra Mai Lão còn không nói cho ngươi biết, không liên quan, về sau ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ, ta đã tiến cấp tới thông huyền cảnh, tiên thiên cảnh người nhưng không phải là đối thủ của ta, lợi hại đến đâu cũng không được. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục hời hợp nói. Đơn giản một câu nói, tại Mai Mai trong lòng lại giống như nhấc lên sóng lớn minh ngông con mắt trong nháy mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn ngạc nhiên quá mức nàng thậm chí đều quên biểu cảm gì mới thích hợp bây giờ cảnh tượng cứ như vậy ngơ ngác nhìn lâm mục con mắt cũng sẽ không chuyển chuyển động không biết đang suy nghĩ gì được rồi không nên một người còn có giang gia muốn đi đây cuối cùng giang ly mới là nhân vật then chốt giang gia chỉ cần hắn không được lại liền vĩnh viễn sẽ có người tâm phúc cho nên giang gia bất luận người nào cũng có thể lưu lại cái này giang ly tuyệt đối không thể lưu lâm mục nở nụ cười nhẹ nhàng vỗ vỗ mai mai vai. Sau đó đi đầu đi ra phía ngoài, thẳng đến đi tới cửa ra vào thời điểm, một mực ở tại Mai Mai mới tỉnh táo lại, vội vã chạy chậm lấy đi theo Lâm Mục bước tiến, để lại phá thành mảnh nhỏ phòng họp cùng một đống kêu thảm người Giang ra. Gia. Mới vừa rồi cùng Mai Mai lúc nói chuyện, Lâm Mục là dùng truyền âm công phu, cho nên cái khác người Giang ra Gia cũng không nghe thấy Lâm Mục đến tuột cùng nói cái gì, cái này cũng là vì phòng ngựa Giang Ly sớm nhận được tin tức, nếu như biết Lâm Mục là thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác, Giang Ly tuyệt đối sẽ không ngốc đến chờ ở nhà chờ Lâm Mục tới mà là đã sớm tìm cơ hội chạy trốn. Từ điên sản tập đoàn chạy tới Giang gia cũng không có tốn quá nhiều thời gian, mai mai tại điều khiển phương diện tựa hồ có độc đáo thiên phú, chỉ cần hai tay nắm chặt tay lái, cả người ngay lập tức sẽ cùng xe hòa làm một thể, có kinh người tính cân đối, tại cực hạn trong phạm vi, đem chọn chiếc xe khống chế như tự thân tay chân bình thường linh hoạt. Một tiếng qua kẹt, màu lửa đỏ xe thể thao xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, đứng tại Giang gia đại trạch cửa vào, lúc này Giang gia đại môn đóng chặt, cửa vào một người đều không nhìn thấy. Từ bên ngoài cũng không nghe được bên trong có tiếng gì đó, đối với Giang gia đại gia tộc như thế tới nói, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Như vậy hào môn vọng tộc, liền suốt đêm muộn đều là đèn đốt sáng trang, làm sao có khả năng ban ngày đều không nhìn thấy một cái quỷ ảnh tử, hiển nhiên là Giang gia sớm đã có phòng bị. Bất quá Lâm Mục dĩ nhiên đã đã tìm tới cửa, cũng sẽ không quan tâm cái gì phòng bị hoặc là mai phục một loại sự tình, hắn chính là muốn lấy thực lực mạnh mẽ hoàn toàn phá hủy người Giang gia niềm tin, chỉ cần đem Giang gia tam lão toàn bộ giải quyết xong còn dư lại giang gia chính là cái thất gỗ lên hiếp đáp tùy ý tứ đại gia tộc sâu xé chân khí nhẹ nhàng phun một cái lâm mục tay trái ở trên cửa nhấn một cái ngay lập tức sẽ đem nội môn môn cái chốt trực tiếp đánh gãy sau đó mở ra cửa lớn trong môn khổng lồ đỉnh viện trông rỗng một người đều không nhìn thấy bất quá lâm mục tựa hồ cũng không kỳ quái trực tiếp theo một cái hành lang liền hướng về phía sau đi tới lấy tu vi của hắn tự nhiên cảm ứng được nơi nào có người những người này khí tức cẩn giấu vẫn không có đạt đến hồng long trình độ để lâm mục nếu bất cần cũng Không thấy. Tiên Đình cùng Trung Đình đều là một người không có, hiện nhiên Giang Gia thẳng đến người đến thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không lưu thực lực yếu tộc nhân làm hy sinh vô vị rồi, chỉ có Giang Gia chân khí tu luyện cảnh giới trở lên cao thủ mới lưu lại, đồng thời nên tiếp kẻ địch mạnh mẽ đến. Đã đến hậu đình vị trí, không cần đi vào cũng có thể cảm giác được bên trong cái kia cổ cường đại khí tràng, không thấp hơn 5-60 tên cao thủ tụ tập ở bên trong, không nhất định đều là Giang Gia cao thủ, cũng có khả năng là Giang Gia mời tới ngoại viện hoặc là đồng minh các loại nhân vật. Những người này cũng không hề ẩn giấu tự thân khí tức, trái lại là đem khí tức mở ra, liền ngay cả mai mai cũng có thể cảm giác được bên trong cái cố này bức người mạnh mẽ khí tràng. Những người này ngược lại là thú vị, cho rằng tìm chút người tụ tập cùng nhau là có thể ngoan cường chống cự. Vật chất trinh lệnh thì không cách nào dựa vào số lượng để đền bù, hôm nay ta phải hào hào giáo một dạy bọn họ. Khẽ mỉm cười, lâm mục đối mai mai nói ra, chờ một lúc ngươi liền đứng ở ngoài cửa, không nên đi vào rồi, bên trong có rất nhiều người. Vạn nhất đến lúc lọt lên, ta cũng không nhất định có thể chiếu cố đến ngươi. Ân, yên tâm đi, ta sẽ không đi vào cho người thêm phiền. Mai Mai nở nụ cười, thật sự lúc này liền dừng bước, đứng ở cửa vào không lúc đích. Gật gật đầu, Lâm mục cười đẩy ra hậu đỉnh cửa lớn, quay mặt sang trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn lập tức chìm xuống, khôi phục được vẻ mặt nghiêm túc, đại cửa vừa mở ra liền nhìn thấy 56 người lần lượt đứng ở phía sau đỉnh trong sân, càng đi vào trong, cao thủ khí tức càng dày đặc, đại biểu thực lực càng cường đại. Cuối cùng đứng đấy một người chính là Giang Gia Gia chủ Giang Ly, cũng là Giang Gia Tu Vi tối cao người. Ta còn tưởng rằng người đến lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ là cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Gặp được Lâm Mục đến, một người trong đó đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Sẽ ở đó người vừa dứt lời trong nháy mắt, nhất cổ xung thiên khí tức cực lớn đột nhiên từ Lâm Mục trên người của không hề có điểm báo trước xuất hiện, dễ như ăn bánh liền áp chế đình viện bên trong cái kia mấy chục người khí tức, toàn bộ đình viện đều bao phủ ở này cô đáng sợ khí tức dưới. Phảng phất một cái cự đại nắp nổi từ bên trên trực tiếp phủ xuống, kịch liệt khí tức va chạm nhau, làm cho ở đây rất nhiều người nhất thời liền cắn một cái tiên huyết phun ra ngoài. Không có bất kỳ ngôn ngữ, lâm mục dùng hành động thực tế trong nháy mắt liền hoàn toàn áp chế đối phương, đến đây không có bất kỳ người nào còn dám coi khinh lâm mục, mỗi người trong ánh mắt đều mang kinh hãi, sợ hãi, lo lắng tất cả loại thần sắc, khí tức trên người cũng tất cả đều rút về trong cơ thể, mạnh mẽ chống đỡ lâm mục khí tức, tu vi của bọn họ còn kém xa. Mạnh mẽ chống cự đi xuống sẽ chỉ làm thương thế càng ngày càng nặng. Vị tiền bối này, tại hạ cũng không phải giang gia người, chỉ là nhất thời bị đầu độc, mới làm ra bực này không sáng suốt cử động, mong rằng tiền bối cho tội. Mọi người ở đây yên lặng như tờ thời điểm, một người nhưng từ trong đội ngũ đứng dậy, đối với Lâm Mục cung kính túi người chào nói. Không có quan hệ gì với giang gia người, lập tức rời đi nơi này, ta không nói lần thứ hai. Lâm Mục thản nhân nói. Đa tạ tiền bối. Cái kia người vui mừng con xiết, liền bận bịu cung kính nói. Sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh rời khỏi hậu đỉnh trong chấp mắt liền không biết đi đâu, người kia chính là là một gã tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, tại nhìn xuất lâm mục thực lực mạnh mẽ quá đáng không thể địch lại được sau đó ngay lập tức sẽ chịu thua cầu xin tha thứ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thời điểm này còn muốn mạnh mẽ chống cự, không phải giang ra tử trung phân tử, chính là ông, cụ ăn thạch tín chẳng sống. Có người dẫn đầu rồi, lục tục lại có người rời khỏi, trước trước sau sau tổng cộng rời khỏi 15 người, này 15 người không là tiên thiên cảnh cao thủ liền là chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ, có thể nói thực lực đều rất cường đại. Giang Ly tìm bọn họ đến vậy là vì chống đỡ bãi, uy hiếp sắp đến kẻ địch. Thế nhưng hiện tại Giang Ly phát hiện tất cả những thứ này đều sai quá bất hợp lý, không phải hắn kế hoạch xuất hiện sai lầm, mà là vì đối thực lực của địch nhân nghiêm trọng đoán chừng không đủ, tại không có sát thực tỉnh báo dưới tình huống, dĩ nhiên Mưu Toàn cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ, thực sự là lấy trứng trọi đá, không đỡ nổi một đòn. Tiền bối, không biết ta giang ra nơi nào đắc tội rồi tiền bối. Ta nguyện ý dốc hết Giang ra hết thảy, cầu được tiền bối tha thứ. Trầm rãi không người, Giang Ly hướng về phía Lâm Mục làm một đại lễ, khuôn mặt vẻ khuất đủ. Chương 985, nhập ma. Chương 985, nhập ma. Giang Ly một lời nói, để mọi người ở đây đều sợ ngây người, có thể làm cho Giang Ly mở miệng gọi tiền bối người. Tất nhiên là thông huyền cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, cùng cảnh giới cao thủ, cho dù lợi hại đến đâu, Giang Ly cũng tuyệt đối không thể tự nhận vãn bối thân phận. Bài kiến tiền bối. Giang gia gia chủ đều nói như vậy, ở đây mọi người khác nơi nào còn dám lô mãng, vội vã cùng kêu lên bái kiến Lâm Mục. Giang ly. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười. Vạn bối tại, tiền bối mời nói. Giang ly như trước cung kính không người xuống, hai tay ôm quyền nói. Ngươi muốn dẹp loạn không phải của ta lựa giận, mà là cả chính đạo lửa giận, ta tới nơi này cũng không phải nhằm vào ngươi nhóm giang ra, gia, mà là nhằm vào tại đây thời khắc nguy nàn, lại vẫn nương nhờ vào ma giáo một giúp thứ hôn trướng. Ánh mắt lạnh lẽo. Lâm mục không chút lưu tình quát lớn, ma giáo nguy hại không cần phải nói trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. đã từng ma giáo cực thịnh một thời thời điểm, toàn bộ võ lâm sinh linh đồ thán. Hiện tại đã đến xã hội hiện đại, ma giáo một khi thế lực cường đại, chỉ làm cho xã sẽ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. đến lúc đó bị khổ đều là bình dân dân chúng. Giang gia lấy tư cách hảo môn vọng tộc một trong, vào lúc này rõ ràng không nghĩ tới gương cho binh sĩ đối phó ma giáo, trái lại nương nhờ vào ma giáo dưới trướng, ngươi nói phải bị tội gì? Tiền bối bất giận. Vạn bối cũng là thân bất do kỷ, cũng không phải là từ bản thân mong muốn. Trong mắt lóe lên một chút tức giận, bất quá thời điểm này Giang Ly túi đầu, ngược lại cũng đúng là không sợ Lâm Mục nhìn thấy, đưa khí hết sức lo sợ, hiện ra rất là sốt ruột bất an. Ồ, ngươi có những gì ẩn tình? Chẳng lẽ giống như Công Dương Vũ, đều là bị ma giáo hiếp bách hay sao? Lâm Mục cười lạnh một tiếng, buổi tối ngày hôm ấy Giang Ly đi tìm Công Dương Vũ thời điểm, nói hắn đều không sót một chữ nghe lọt vào trong tai, Công Dương Vũ là bị ma giáo hiếp bách không sai. Thế nhưng cái này Giang Ly lại là hoàn toàn tự nguyện gia nhập ma giáo bên trong, vì chính là chiếm lấy kinh đô tảng mỡ giày này, đem những cái khác ba gia tộc lớn tất cả đều đổi ra ngoài, để Giang ra từ đây một nhà độc đại, như thế giã tâm, người như thế nói cái gì cũng không thể lưu. Nghe được Lâm Mục lời nói, Giang Ly trong lòng nhất thời hơi hơi chầm xuống một cái, nguyên vốn còn muốn dựa vào công dương vũ bên kia đến kiểm chế một hai, không nghĩ tới đối phương cư nhưng đã biết rồi công dương vũ sự tình, nơi này nói tới chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là công dương vũ đã thua ở thủ hạ của người nọ, đem sự tình thật tình đều từng chút từng chút khai báo đi ra. Văn bối đúng là có ẩn tình, ma giáo huy hiếp ta, nếu như không tuân theo ý của bọn họ, liền sẽ hoàn toàn hủy diệt ta răng ra, ta cũng là vì răng ra hậu nhân, lúc này mới xuất hạ sách này không thể không vì đó. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, Giang Ly tùy tiện giật cái cớ, dù sao đối phương cũng không khả năng thật sự tra ra là ma giáo người phương nào huy hiếp hắn. Giang Ly, ta xác thực thật bội phục của người. Từ một cái tộc trưởng góc độ tới nói, ngươi là một cái năng lực xuất chúng hiếm có tốt tộc trưởng, toàn tâm toàn ý vì gia tộc lớn mạnh mà cố gắng, bất quá lần này ngươi là thật sự đùa lửa rồi, hơn nữa không nên vào lúc này trả lại lửa rồi ta, cầm ma giáo chỗ tốt, muốn để Giang gia hoàn toàn chiếm lấy kinh đô, những chuyện này ngươi tại sao không nói? Chẳng lẽ hôm nay còn muốn may mắn chạy trốn? Lâm Mục hừ lạnh một tiếng, hôm nay, ngươi như trước có cơ hội cứu lại toàn bộ Giang gia, tự phế công lực, Giang gia người ta có thể giữ lại Thế nhưng nhất định phải rời đi Kinh đô, nếu không thì ta tiểu không thể bảo đảm các ngươi Giang ra người còn có thể hay không còn sống rời đi Kinh đô rồi." Tự phế công lực, bốn chữ lập tức để Giang Ly biểu hiện chấn động, trong mắt ngoan sắc vừa hiện, trong lòng lập tức tức giận ngập trời, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn Giang Ly tự phế công lực, dù cho đối phương là thông huyền cảnh, cao thủ cũng không được. "Ha ha ha ha ha. Được lắm tự phế công lực. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Giang Giang nếu như ngay cả ta đều mất đi công lực" lại có gì năng lực tự vệ. Đến lúc đó nếu như các ngươi không buông tha Giang gia, ta chẳng phải là thành toàn bộ Giang gia tội nhân. Eo người trong giây lát đứng lên, Giang Ly một trận cười lớn. Ngươi đã là Giang gia tội nhân, nếu như không phải ngươi gia nhập Ma giáo, Giang gia sẽ không rơi tới hôm nay mức độ này, tất cả những thứ này đều là ngươi lỗi. Lắc lắc đầu, Lâm Mục bình tĩnh nói, ta có lỗi gì? Ta làm như vậy còn không phải là vì Giang gia. Nếu như ta thành công, tên của ta hội vĩnh viễn ghi vào Giang gia sử sách. Giang ly giống như phong điên, trong cơ thể một khí thế khổng lồ bắt đầu chậm rãi tăng vọt, trong mắt bắt đầu xuất hiện một vệt màu đỏ tươi, dĩ nhiên trong nháy mắt này tiến vào ma hóa trạng thái. Trung quanh người giang ra gia cũng phát hiện giang ly dị thường, thế nhưng một bên là lâm mục, một bên là phong điên tộc trưởng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được đến tuột cùng nên chống đỡ ai. Kỳ thực nghe xong lâm mục lời nói sau đó rất nhiều giang ra gia người đều có chút dao động, bởi vì rất nhiều phổ thông người giang ra, gia, căn bản cũng không biết giang ly đã cùng ma giáo cấu kết đến cùng một chỗ. Bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là Giang Gia bình thường mở rộng bước tiến. Cũng không hề nghĩ nhiều cái gì. Dù sao vốn là tại kinh đô trong cái vòng này, Giang Gia cùng tứ đại gia tộc liền có chút không đúng con đường. Tứ đại gia tộc hữu ý vô ý chen ép Giang Gia, không muốn để cho Giang Gia lớn mạnh, trở thành thứ năm gia tộc lớn. Chuyện này người sáng suốt đều biết, đều là phạm vi không công khai bí mật. Cho nên tại Giang Ly tổ chức Giang Gia người bắt đầu phản kháng thời điểm, Giang Gia trên giới là một mảnh tiếng hoan hô nhảy nhót, bị chen ép nhiều năm như vậy. Rốt cuộc muốn Dương Mi thổ khí, chỉ là bọn hắn không biết Giang Ly cùng tứ đại gia tộc chống lại sức lực, dĩ nhiên là đến từ ma giáo trợ giúp. Mọi người ở đây do dự không quyết định thời điểm, Giang Ly hai mắt vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu khí tức tăng vọt trình độ thậm chí đã không hạn độ tiếp cận thông huyền cảnh, hiển nhiên là nhập ma một chút sau công lực tăng vọt, loại này toàn thân khí tức tăng vọt cảm giác hết sức khó chịu, chân khí tại rất nhiều cùng tiêu lên, nếu như không phát tiết ra ngoài lời nói, không tốn thời gian giải Giang Ly liền sẽ tự bạo mà chết. Bản năng năng lực tự vệ Để Giang Ly lựa chọn động thủ, chỉ thấy tay phải hắn duỗi một cái, nhất cổ mạnh mẽ chân khí liền đem bên người một vị người giang gia hút tới, sau đó một trưởng liền vỗ vào ngực của hắn, nhập ma về sau Giang Ly công lực bực nào cường hắn, động thủ càng là toàn lực vì đó, tên kia người giang gia liền phòng kháng, cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị một trưởng làm vỡ nát toàn bộ phủ tạng, trong miệng thậm chí đều phun ra nội tạng mạnh vỡ. Vừa thấy Giang Ly đã điên thành như vậy, ngay cả người mình đều nói giết liền, liền giết, còn lại người giang gia nhất thời bắt đầu bốn phía trốn đi. Không quản võ công của bọn họ lợi hại bao nhiêu, cũng không thể cùng nhập ma về sau Giang Ly so sánh, thậm chí ngay cả Giang Phong nhập ma trước tu vi cũng không thể so với. Bất quá bằng vào mượn những người này, chính mình đã nghĩ tránh được phát dò Giang Ly truy sát, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tại Giang Ly giết người thứ hai thời điểm, Lâm Mục cũng đã thân hình lóe lên xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Giang Ly, trong miệng một tiếng quát nhẹ, Lâm Mục dĩ nhiên vận dụng pháp thuật, phụ ra thanh tâm chú tiếng quát dội thẳng Giang Ly náo hải, có như vậy trong ngáy mắt, Giang Ly ánh mắt thanh minh một ít. Bất quá sau đó lại trở nên phong điên lên, dĩ nhiên đối với Lâm Mục trực tiếp ra tay rồi, nếu như đổi lại là lúc trước Giang Ly, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám đối thông huyền cảnh người tu luyện ra tay, nói rõ lúc này Giang Ly tâm cảnh sát thực đã là tàu hỏa nhập ma. Đối mặt đã triệt để nhập ma Giang Ly, Lâm Mục cũng liền không kiêng dè gì rồi, chân khí bên trong đan điền lập tức nâng lên, sau đó chân khí mức độ lớn áp súc, ngón tay nhanh như tia chấp kết ra mấy cái phát hấn. Định! Thân hình lẽ lên tránh khỏi Giang Ly một chiêu công kích. Lâm mục pháp tuấn vẫn như cũ khắc ở giang ly trên người của. Chỉ thấy nguyên bản tốc độ cực nhanh giang ly, tựa hồ trong nháy mắt bị đồ vật gì sống sờ sờ khốn ngay tại chỗ, liền ngay cả con người cũng không thể động đậy một cái, cả người giống như là một tôn trông rất sống động điều khác. Không quan tâm lâm mục trên mặt lại không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tuy rằng giang ly mặt ngoài thân thể đều bị ổn định rồi, thế nhưng chân khí trong cơ thể lại là vẫn như cũ chậm rãi lưu chuyển, hơn nữa còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Liền tại chân khi gia tốc vận chuyển trong ngáy mắt, Giang Ly thất khiếu cũng bắt đầu giật ra được từng sợi vết máu. Thiên ma giải thể. Sau một khắc, một tiếng dường như từ cựu u nơi sâu xa chuyển tới âm thanh từ Giang Ly trong miệng vang lên, trong cơ thể liên tiếp nhảy nhảy nhảy thanh âm của, như là vật gì bị chấn đoạn như vậy, mà Giang Ly khí thế của cũng trong nháy mắt này hoàn toàn tiến vào thông huyền cảnh cảnh giới. Dĩ nhiên là Thiên ma giải thể bị pháp. Lâm mục ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện nhất thời nghiêm túc. Môn bí pháp này nguyên bản chính là Lama là môn bí mật bất truyền, uy lực hết sức giò người, trong chính đạo Hi Hữu có thể cùng môn bí pháp này ngang hàng công pháp, tuy rằng môn bí pháp này sử dụng sau kết cục là chắc chắn phải chết, thế nhưng trong nháy mắt đó buộc phát ra sức chiến đấu, lại là có thể để bất cứ kẻ địch nào lòng sinh hối hận. Trước mắt Giang Ly sử dụng Thiên Ma giải thể bí pháp sau đó công lực ít nhất tăng vọt 6 7 lần nhiều, sống sờ sờ đem cảnh giới từ tiên thiên cảnh đỉnh phong tăng lên tới thông huyền cảnh cảnh giới, này nhưng là một cái cực kỳ kinh người vượt qua. Không giống với chân khí tu luyện cảnh giới tiến vào tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh nếu muốn thăng nhập thông huyền cảnh, trung gian phát hiện nhưng là rất lớn, so với trước một cảnh giới phải tới khôn khó hơn nhiều, có thể thấy được môn bí pháp. Này lợi hại! Ôi ôi! Ôi ôi ôi! Liên tiếp thập phần làm người ta sợ hãi tiếng cười từ giang ly trong miệng truyền ra, vốn chỉ là con mắt đỏ ngầu, thời điểm này đã hoàn toàn ngủ, tăng lên tới thông huyền cảnh giang ly vẫn như cũ không cần con mắt tầm mắt, bằng vào mạnh mẽ niệm nhận thức là có thể trực tiếp khóa chặt kẻ địch cái cảm giác này thật sự là quá tốt. Hồ Gâm phá Thiên Quyết, nguyên lai tu luyện tới cảnh giới tối cao là thực lực như vậy. Lâm Mục không nói gì, chân khí bên trong đan điền đã vận chuyển hết tốc lực lên. Tuy rằng Giang Ly chỉ là dựa vào bí pháp đột phá vào thông huyền cảnh, thế nhưng thực lực cũng không yếu. Bởi vì Thiên Ma giải thể loại bí pháp này, bản thân Tiểu Đối thực lực có cực lớn bổ trợ, hoàn toàn có thể không nhìn một ít tu luyện tới chính lệnh, lại tăng thêm Giang Ly bản thân thiên phú và võ công đều không yếu. Như vậy trồng chất xuống lời nói, thực lực càng phi thường đáng sợ hổ khiếu sân lâm một tiếng hét lớn giang ly hai tay đẩy một cái to lớn tiếng hổ gầm lập tức từ trong miệng hắn phát ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm trong nháy mắt khuyết tán ra chương 986 giang ly bỏ mình chương 986 giang ly bỏ mình tiến vào thông huyền cảnh sau đó bởi vì cảnh giới tăng lên giang ly đã hơi chút khống chế một si arti bên trong tăng vọt chân khí sẽ không xuất hiện cùng vừa nãy như thế thần trí hoàn toàn đánh mất tình huống thế nhưng cũng so với vừa nãy cũng không khá hơn chút nào bất quá đối với vận dụng tự thân võ học, lại có giúp đỡ rất lớn. Thông thường tẩu hỏa nhập ma sau công lực tuy rằng tăng vọt, nhưng là do ở mất đi linh tính, võ công bản thân uy lực trái lại không thể sử dụng tốt nhất phát huy ra, sở dĩ lộ vẻ thực lực càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn là bởi vì chân khí mạnh mẽ tăng lên hậu quả, thời điểm như thế này gặp phải cùng tự thân gần như thực lực người, tự nhiên là sẽ chiếm thượng phong, thế nhưng gặp phải loại thực lực đó vốn là mạnh mẽ hơn hắn người, trái lại là hại chính mình. Giang Ly vừa bắt đầu tẩu hỏa nhập ma thần trí hoàn toàn biến mất thậm chí dám chủ động tiến công lâm mục, đây chính là chứng minh tốt nhất. Thi triển thiên ma giải thể bí pháp sau đó được lợi từ cảnh giới lên tăng lên, tâm trí lại khôi phục một điểm thanh minh, đã có thể sử dụng tự thân bản thân am hiểu võ công, thực lực nhất thời so với vừa nay phát rồi thời điểm cao hơn xuất không ít. Hổ gầm phá thiên quyết chính là giang gia chấn tộc võ công, uy lực thập phần to lớn, tu luyện đến tầng thứ 9 người hiện tại giang gia sau giang ly một người, một cái khác giang hổ cũng tu luyện là môn võ công này. Bất quá Giang hổ võ công mới chỉ có tầng cảnh giới thứ 6 mà thôi, cùng Giang ly so với trên lệnh 8.000 giảm. Tiến vào thông huyền cảnh sau đó Giang ly hổ gầm phá thiên quyết cũng đã triệt để đại thành, đặt đã đến cảnh giới đỉnh cao, vẹn vẹn chỉ là một thức hổ khiếu sơn lâm, cũng đã triển lộ ra đáng sợ trí cực quy lực. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm lấy Giang ly làm trung tâm, hướng về 4 phía phóng xả ra, hết thảy sóng âm đi qua địa phương, bất luận là vật gì đều trong nháy mắt bị chấn thành mảnh vỡ. Sóng âm loại công pháp không khác biệt công kích thời điểm này thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đợi được sóng âm vi lực đi qua sau đó giang ly quanh người 50m bên trong phạm vi, còn đứng thẳng đồ vật cũng chỉ có lâm mục sau lưng sân nhỏ đại môn, sóng âm đi ngang qua lâm mục thời điểm bị lâm mục hộ thể chân khí ngăn lại, tự nhiên sau lưng đồ vật cũng không có bị phá hỏng rồi, huống chi sau lưng ngoài cửa viện còn đứng Mai Mai, lâm mục tự nhiên là muốn chiếu cố Mai Mai một điểm, không thể để cho nàng chịu đến tổn thương gì. Têu gọi nhau tập hợp dung tướng. Một thức không được Giang Ly lập tức triển khai ra thức thứ hai, chỉ thấy lồng ngực của hắn không hề có điểm báo trước lập tức nổi lên, toàn bộ lồng ngực mở rộng có tới lúc trước gấp 2-3 lần lớn như vậy, huyết hầu nơi cũng trở nên kỳ thô cực kỳ, cồn bạo chân khí tại ngực của hắn ngưng tụ, hiển nhiên tiếp theo kích liền muốn từ huyết hầu nơi phát bắn ra rồi. Bất quá Lâm Mục cũng không cho phép chuẩn bị để Giang Ly như thế tiếp tục thi triển đi xuống, dù sao Giang gia Trạch viện vị trí không tính quá hẻo lánh, chu vi vẫn là có rất nhiều người, đến lúc đó vạn nhất bị những kia dân thường nhìn thấy gì. Cái kia liền không quá dễ làm rồi, dù sao những chuyện này còn cần gạt một điểm, không thể để cho dân chúng sản sinh khủng hoảng. Trong lòng quyết định chủ ý, lâm mục thân hình lóe lên, sau một khắc là đến Giang Ly trước người của, Giang Ly trong mắt thần sắc giữ tận chợt lóe lên, trước người không khí nhẹ nhàng chấn động, một đạo đáng sợ sóng âm đã nổi lên đi ra, mắt thấy liền muốn tử trong miệng phun bắn lúc đi ra, lâm mục nhẹ nhàng một trường vỗ xuất, nơi lòng bàn tay tránh qua một đạo phu văn chính là vừa rồi tại Giang Ly thi triển thức thứ nhất, thời điểm lặng yên kết ấn lưu tại lòng bàn tay đạo ra ký hiệu. Đạo phù này văn trước mặt chắn Giang Ly trước mặt, mặc dù không có tiếp xúc được Giang Ly, thế nhưng ký hiệu sức mạnh lại là đã tác dụng đã đến Giang Ly trên người của, chỉ thấy Giang Ly nguyên bản là muốn bật thốt lên thức thứ hai, chậm chạp không gặp từ trong cổ họng phun ra đến, mà Giang Ly cổ lại là càng ngày càng thô, lồng ngực nhô lên phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, con mắt đã sớm bị sưng cổ kích thích không cách nào mở to. Hai tay đột nhiên mắc kẹt cái cổ Giang Ly một điểm âm thanh đều không phát ra được, lúc trước nhất thức kêu kêu gọi nhau tập hợp dung tướng như trước tích lũy tại hết hầu khẩu, dù như thế nào chính là phun phun không ra, mà lồng ngực nơi ngưng tụ chân khí vẫn như cũ không ngừng hướng lên trên phun trào, muốn từ hết hầu nơi phát bắn ra. Một cái là chân khí điên cuồng tụ tập dâng lên, một cái nhưng lại yết hầu nơi phản phất bị đồ vật gì ngăn chặn như vậy, cũng không cách nào đem năng lượng thả ra ngoài, thường xuyên qua lại liền tạo thành Giang Ly bây giờ răng dốc, theo lồng ngực nơi năng lượng không cách nào phát tiết. Giang Ly chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu mất đi cân bằng, một vị thông huyền cảnh, cao thủ tự bạo uy lực nhưng là cực kỳ dò người, càng không cần phải nói Giang Ly còn thi triển tiên ma giải thể bị pháp. Ánh mắt ngưng lại, Lâm Mục trong nháy mắt thoáng hiện đã đến Giang Ly bên cạnh, một cái tay nhấc lên Giang Ly, sau đó dưới chân liên tục đặt không, thân hình đã nhanh như tia chớp hướng về bầu trời kích bắn đi, lăng ba vi ba toàn lực phát động dưới, trong chớp mắt hắn liền đã đi tới trên không, nhắm ngay một mảnh to lớn bạch vân sau đó tay phải mãnh liệt vừa phát lực. Trực tiếp đem sách ở trong tay Giang Ly thả vào này đoàn trong mây trắng. Liên ở Giang Ly tiến vào sau một khắc, Bạch Vân toàn bộ liền nổ tung ra, năng lượng khổng lồ chấn động trực tiếp đem trọn đóa Bạch Vân hoàn toàn đánh tan, tán phát kịch liệt chấn động ít nhất phóng xạ đã đến bên ngoài một km. Đem Giang Ly thả vào này đoàn trong mây trắng sau, Lâm Mục cũng đã rơi xuống đất, hắn nhưng không có hương thu ở trên không lánh hội một phen Giang Ly tự bạo huy lực. Tiến vào thông huyền cảnh sau đó hắn đối với võ công lý giải lại đại đại tăng lên một Chiến thắng đối thủ dựa vào cũng không phải thực lực mạnh mẽ, mà là càng võ học cao thâm kiến đến giải, đây cũng chính là thái cực 13 thức tứ lạng bạc thiên cân chân chính huyền bí. Có lúc cũng không cần dùng tự thân sức mạnh đi đối phó kẻ địch, mà là có thể mượn sức mạnh của kẻ địch đến đối phó bọn hắn, tiểu như cùng mới vừa giang ly như thế, cứ việc thi triển bí pháp tiến vào thông huyền cảnh, cứ việc thực lực tăng vọt rất nhiều lần, thế nhưng tại Lâm Mục trong tay như cũng là không đỡ nổi một đòn. Nếu như Lâm Mục biết bao cứng đối cứng, coi như là bắt lại giang ly cũng tránh không được phải tốn nhiều một ít công phu, nhưng là vừa rồi Giang Ly tại Lâm Mục trong tay liền một chiêu đều không có thể chống đỡ đi qua, trong này cố nhiên có Lâm Mục thi triển cái kêu bửa chú nguyên nhân, càng nhiều hơn vẫn là Lâm Mục hoàn mỹ lợi dụng Giang Ly đối với tự thân năng lượng khống chế chưa đủ khuyết điểm này, trực tiếp diễn xảo phá lực, để Giang Ly đã bị chết ở tại tự thân am hiểu nhất hổ gầm phá thiên. Quyết bên trên, vừa mới phát sinh một màn, ở đây Giang ra người đều xem ở trong mắt, cứ việc lâm mục cùng giang ly quá trình chiến đấu ở đây cũng không ai có thể nhìn rõ ràng, thế nhưng kết quả đã rất rõ ràng rồi, giang ly đã bị chết, mà lâm mục như trước sống rất là tốt, hiện tại giang gia vận mệnh liền rơi xuống lâm mục trong tay, nhìn thấy lâm mục chậm rãi đi tới, giang gia mọi người trong lúc nhất thời không dám thở mạnh, chỉ có thể yên lặng cùng đợi vận mệnh thẩm phán, dù sao liền giang ly đều đã thất bại, bọn hắn càng là không tư cách phản kháng, giang ly đã bị chết, nhìn xem phía trước mặt một đám tĩnh như ve mùa đông giang gia tộc người, lâm mục thản nhiên nói. Ta biết các ngươi trong đó rất nhiều người đối với giang ly nương nhờ vào ma giáo cũng không biết rõ, cho nên lần này ta đối giao giang ra, chỉ là đối phó giang gia tam lão, còn lại người giang ra một cái cũng không có nhúc nhích. Nếu như các ngươi còn muốn giang ra bảo lưu một ít thực lực, liền mau chóng rút khỏi kinh đô, nơi này đã không thích hợp các ngươi sinh tồn, nếu như cứng rắn phải ở. Lại chỗ này, ta muốn chờ giang ra kết quả, tuyệt đối không là kết quả gì tốt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chúng ta này liền rời đi kinh đô. Giang ra gia mọi người trầm mặt một hồi sau đó một tên trong đó lao giả thở dài một tiếng, đi lên phía trước đối với Lâm Mục sâu đậm bái một cái, sau đó dẫn dắt Giang ra gia mọi người cũng không quay đầu lại rời khỏi. Về phấn Giang ra gia làm sao rút khỏi kinh đô, những này cũng không phải là Lâm Mục muốn hỏi tới sự tình, Lâm Mục cũng là không muốn tạo ra quá nhiều sắc nghiệt, cho nên mới phải khuyên bảo người Giang ra gia rời đi kinh đô. Dù sao Giang ra gia người nếu như tiếp tục lưu lại kinh đô, ba gia tộc lớn nhất định sẽ xuống tay với Giang ra, gia, không nói tàn sắt cùng đuổi tận giết tuyệt chỉ ít phần lớn người Giang Gia khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, không đem Giang Gia đánh chính là không có một chút nào. Sức đánh trả, ba gia tộc lớn có sao lại dễ dàng dừng tay. Hiện tại Giang Gia rút đi kinh đô, mọi người đều biết là Lâm Mục ý tứ, ở đây còn có mai ra mai mai, không cần Lâm Mục đi cùng ba gia tộc lớn nói, mai mai tự nhiên sẽ đem tình huống này chuyển cáo cho bọn hắn, biết là Lâm Mục thả những người này rời đi, ba gia tộc lớn sẽ không không cho Lâm Mục mặt mũi. dù sao Lâm Mục là thông huyền cảnh cao thủ. Bất luận ở nơi nào đều là uy chấn nhất phương nhân vật, ba gia tộc lớn đương nhiên sẽ không như thế không thức thời. Giải quyết xong giang ra vấn đề, chuyện còn lại liền giao cho ba gia tộc lớn đi thu thập, về phần giang ra lưu lại địa bàn ba gia tộc lớn làm sao phân chia, Lâm Mục là một chút hứng thú đều không có, cùng mai mai đi rồi một chuyến mai ra, thấy một cái ba gia tộc lớn nhân vật đầu não, hàn Huyên sau một lúc tiểu ly khai rồi mai ra. Công dương vũ ý tứ Lâm Mục đã chuyển đặt cho ba gia tộc lớn, hiện tại công dương già cho ở không hy vọng có bất luận kẻ nào đi quấy Hơn nữa còn cần cung cấp công dương gia tộc người tất yếu tu luyện và tư, điều kiện chính là một khi có nơi khác xâm lớn, công dương gia liền sẽ phái ra cao thủ hiệp trợ ba gia tộc lớn đồng thời kháng địch, dù sao cũng là tứ đại gia tộc, thời khắc mấu chốt tự nhiên hẳn là đồng khí liên tri. Đề nghị này cũng đã nhận được ba gia tộc lớn đồng ý, bằng với bình thường lúc không có chuyện gì làm liền mời công dương nhà một đám cao thủ, có sự tình đám cao thủ này liền ra tới hỗ trợ, quan hệ của hai người chính là như vậy đơn giản, ba gia tộc lớn tự nhiên là vui cười hợp tắc rồi. Dù sao công dương gia đối với quyền thế một chút hứng thú đều không có, kinh đô lại trừ đi thế lực hùng hậu răng ra, về sau liền chân chính biến thành ba gia tộc lớn địa bàn. Rời đi mai ra sau đó lâm mục cũng không hề trực tiếp rời đi kinh đô, mà là đi công dương gia, tìm tới công dương vũ. Làm công dương nhà người nhìn thấy lâm mục nói muốn trực tiếp tìm công dương vũ thời điểm, còn tưởng rằng lâm mục là tới cửa tìm đến mạnh vụn, suýt chút nữa rồi cùng lâm mục động thủ. Bất quá công dương vũ kịp thời truyền âm để công dương gia mặt người sắc ngay lập tức sẽ thay đổi. Sau một khắc chính là tiền bối trưởng tiền bối ngắn liên tục chào hỏi, chỉ lo chậm trễ vị này. Nhìn lên tuổi trẻ, trên thực tế cũng đã là thông huyền cảnh láo quái vật. Lâm Mục đương nhiên sẽ không cùng những người này tính toán cái gì, tìm tới công dương vũ sau đó để công dương vũ an bài một cái gia tộc sự tình, sau đó mang theo công dương vũ cùng rời đi kinh đô. Chương 987, Kế hoạch Chương 987, Kế hoạch Về tới Đông Hải, Lâm Mục tạm thời đem công dương vũ thu xếp ở lòng nhãn căn cứ. Dù sao công Dương Vũ cũng không có những chỗ khác muốn đi, đi theo Lâm Mục chính là vì mở ra trên người trở về cỏ kịch độc, tự nhiên là Lâm Mục đi nơi nào hắn liền đi nơi đó rồi. Vốn là trở về đáy ngọn nguồn Đông Hải, sau đó Lâm Mục chuẩn bị đi Bảo Long đoàn nơi đó cùng Lục Thủ Dương chào hỏi, nói cho hắn một tiếng kinh đô sự tình đã giải quyết xong, còn không rời đi Long nhãn căn cứ, liền có Long nhãn thành viên tới thông báo hắn, Enzo nơi đó có chuyện quan trọng thương lượng, nhất thời lại lộn ngược lại trở lại, tiến vào dưới đất phòng quản lý, phòng quản lý bên trong to lớn máy chiếu giả lập lên một cái cùng địa cầu đợi so với thu nhỏ lại hình cầu chính đang chậm chậm chuyển động mặt trên đánh dấu ra mấy chỗ hiển nhiên dài mảnh bất quy tắc màu đỏ trong đó có một cái liền ở hoa hạ phạm vi bên trong hết sức dễ thấy vị trí tại cực tây chi địa lệnh bắc địa phương cả một con to lớn sơn mạch trong đó có gần nửa địa phương đều bị này màu đỏ bao trùm đây là nhìn thấy cái này loại nhỏ địa cầu trong nháy mắt lâm mục liền đoán được những kia màu đỏ dài mảnh hình dáng là vật gì đè xuống sự hoan hỷ trong lòng Vội vã nhìn Enzo hỏi. Đây chính là ta từ Lâm tiên sinh cung cấp trong địa đồ, trải qua mấy chục lần giải toán, mô phỏng các loại bản khối vận động, sau đó đem hiện tại địa cầu tình hình hoàn chỉnh thông qua địa chất vệ tinh thăm dò một lần, cuối cùng được ra những kia mỏ quạng vị trí. Enzo gật gật đầu, chỉ vào trong đó cái kia ở vào hoa hạ cảnh nội Sơn Mạch nói ra, này Sơn Mạch gần chứa một cái lớn nhất mỏ quạng, bất quá địa chất vệ tinh không cách nào đối nơi đó tiến hành thăm dò trên thực tế hết thể mỏ quặng vị trí địa chất vệ tinh đều không thể tiến hành thâm nhập thăm dò, cho nên cũng không cách nào biết được bên trong đến tột cùng ẩn chứa đồ vật gì. không có quan hệ, ta hội tự mình đi qua nhìn xem. lâm mục cười nói, thỏa mãn nhìn trước mắt không ngừng nhẹ nhàng xoay tròn loại nhỏ địa cầu, phía trên bảy cái dài ngắn không đồng nhất màu đỏ đánh dấu hết sức dễ thấy, cái kia chính là đã trải qua phức tạp vỏ quả đất vận động cùng bản khối sau khi vận động, cuối cùng để lại bảy cái mỏ quặng. trong mỏ quặng sẽ không ẩn chứa cái gì phẩm chất cao linh thạch chỉ có chứa đựng đại lượng tạp chất linh tinh, chân chính mỏ linh thạch sớm đã bị chuyển rời đi rồi, để lại đều là lúc trước lây dính linh khí phổ thông tàng đá, tại đã trải qua thời gian dài rằng giặc sau biến hóa mà thành linh tinh. Loại này linh tinh nếu như đặt ở trước kia lâm mục trong mắt, tự nhiên là bất tiết nhất cố. Thế nhưng hiện tại bóng tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng chỉ có thể chấp nhận một phen dùng những này linh tinh đến cường hóa trong cơ thể năng lượng rồi, chỉ có đem trong cơ thể năng lượng luyện hóa thành linh lực, sau đó bắn vọt đến thông huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao mới có thể mở bắt đầu đột phá kim đan kỳ rằng buộc, đem linh lực trong cơ thể triệt để cố hóa, ngưng tụ thành cái kia một hạt kim đan. Những này điều kiện tiên quyết nếu như không có thỏa mãn, như vậy dù như thế nào cũng không khả năng đột phá đến kim đan kỳ, tại nhân vật thiên tài cũng là không thể nào làm được, trên địa cầu rất nhiều ngày tư cực cao người tu luyện đã chứng minh rồi điểm này, lâm mục càng là am hiểu sâu đạo này, cho nên không có bất kỳ may mắn trong lòng, chỉ có làm đến nơi đến chốn từng bước một đi tới, năng lực cuối cùng ngưng kết kim đan. Lần thứ hai tiến vào kim đan kỳ cảnh giới. Để Enzo đem này 7 cái mỏ quặng vị trí cụ thể gửi đi cho hắn, sau đó Lâm Mục phái ra long nhãn thành viên, từng nhóm lần đi tới này 7 chỗ địa phương tiến hành tìm hiểu, không cần bất kỳ vặt hái hoặc là hành động, chỉ cần đem địa phương điều tra rõ là được, cụ thể hành động đợi được Lâm Mục tự mình đi chủ trì, tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Dù sao lúc trước những này mỏ quặng nhưng là bị tiên giới đại năng tu sĩ trực tiếp chuyển rời đi rồi, cũng không ai biết nơi đó có thể hay không tồn tại nguy hiểm gì. Người ở chỗ này ngoại trừ Lâm Mục còn có thể có từng kia một cơ hội ứng biến bên ngoài, những người còn lại đụng phải nguy hiểm, nói không chắc liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền thân tử đạo tiêu vong rồi. Long nhãn chiến sĩ đều đi theo Lâm Mục thời gian dài như vậy, Lâm Mục cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ là để cho bọn họ đi thăm dò một cái hoàn cảnh nơi đây cùng tình huống mà thôi. Rơi khỏi Long nhãn căn cứ, sau đó Lâm Mục liền một thân một mình đi rồi bảo Long đoàn căn cứ đem kinh đô chuyện bên đó cùng Lục Thủ Dương nói rồi một phen được lợi từ lâm mục trợ giúp Đông Hải phân bộ tại toàn bộ Bảo Long đoàn bên trong địa vị là thẳng tắp bay lên Lục Thủ Dương năng lực cũng đã nhận được phía trên khẳng định giao cho Lục Thủ Dương quyền lợi cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá Lục Thủ Dương cũng không có vì vậy mà đắc ý vinh báo, bởi vì hắn biết rõ rời khỏi lâm mục trợ giúp hắn cái gì cũng không làm được. Nay công dương nhà công dương vũ càng nhưng đã đột phá đến thông huyền cảnh, thế nhưng là thân quay về đến cỏ kịch độc loại độc chất này của ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến tột cùng là lai lực gì trong phòng làm việc, lục thủ dương để xuống trong tay văn kiện, nghi ngờ hỏi. trở về cỏ danh tự hết sức xa lạ, coi như là lục thủ dương kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói trở về cỏ loại độc chất này thảo. dù sao thế gian to lớn, cái nào có người có thể nhận thức toàn bộ tất cả mọi thứ, cho nên có nghi vấn là chuyện rất bình thường. vốn là lâm mục chuẩn bị cho lục thủ dương giảng giải một cái trở về cỏ sự tình, không nghĩ tới ở một bên lâm đạo thiên ngược lại làm mở miệng trước, nói cùng lâm mục cũng đại khái không hề khác gì nhau, thật ra khiến lâm mục kinh ngạc một phen. Trước đây lúc nhàm chán xem qua một bản cổ tịch, mặt trên có ghi chép qua loại độc chất này Thảo, ta khi đó còn tưởng rằng chỉ là vô căn cứ, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nghe Lâm Huynh Đệ vừa nói như thế, ngược lại là thật sự có loại độc chất này có. Lâm Đạo Thiên khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, loại độc chất này có sát thực tồn tại, tại thần nông Bách Thảo kinh mặt trên ghi lại làm tỉ mỉ, bất quá bình thường loại độc chất này có sinh trưởng vị trí thập phần hiểm lãnh, trên căn bản muốn hái được là một kiện chuyện rất khó khăn, coi như là cao thủ võ lâm đi vật hái cũng hơn nửa là tay không mà phản, công dương vũ trong người, thân chúng, loại này kỳ độc, chỉ có thể nói ma giáo đã sớm đem chủ ý đánh tới trên người Hán, cho nên mới đặc biệt đi tìm đến rồi trở về cỏ loại này kỳ. Độc. Gật gật đầu, Lâm Mục tiếp tục nói, hiện tại công dương vũ đã cùng ta về tới Đông Hải, hai ngày nay ta liền chuẩn bị dẫn hắn đi Thánh Dược Cung, tìm Âu Dương Cung chủ đồng thời thảo luận một phen, nhìn xem nên làm sao giải trừ này trong cơ thể trở về cỏ độc tính, thời gian lại kéo dài thêm lời nói. Ta sợ độc tính cùng đan điển kết hợp quá sâu, đến lúc đó liền không có cơ hội thử. Ân, chuyện này đúng là không cho kéo dài, nếu như công dương vũ có thể thành công mở ra trong cơ thể trở về cỏ độc tố, chúng ta chính đạo bên này liền lại nhiều thêm một vị thông huyền cảnh cao thủ. Cùng ma giáo một trận chiến thì càng thêm có nắm chắc. Lục thủ dương hài lòng nói, Lâm Mục làm việc hắn tuyệt đối yên tâm, từ bắt đầu biết được hiện tại, chưa từng có một việc làm có vấn đề, mỗi một chuyện hầu như đều là giải quyết tốt đẹp rồi khiến hắn đối Lâm Mục khắp mọi mặt đều là càng ngày càng đã hài lòng. Lại tán gẫu một hồi sau đó Lâm Mục đang chuẩn bị rời đi, lúc đi con mắt trong lúc lơ đãng liếc tới Lục Thủ Dương trên bàn làm việc, nhìn thấy một bộ hoa Hạ bản đồ, trong đó có một địa phương bị một cái to lớn vòng đỏ cho vòng lên. Nếu như là những chỗ khác, Lâm Mục cũng sẽ không dự định hỏi, dù sao Bảo Long đoàn có kế hoạch của bọn họ, hắn bình thường cũng sẽ không tham dự những này kế hoạch, chỉ là có một ít đột phát tình huống thời điểm sẽ để cho hắn đi xử lý. Thế nhưng cái này vòng đỏ trong vòng phạm vi. Dĩ nhiên hơn phân nửa mỏ quặng đều bao hàm ở bên trong, vậy thì để lâm mục không thể không hỏi, bởi vì hắn cần muốn đi nơi đó đem dưới đất trong mỏ quảng linh tinh vật hái đi ra. Lục lao ca, nơi này là có tình huống thế nào xuất hiện? Vừa mới chuyển thân phải đi lâm mục lại ngừng lại, chỉ chỉ trên bản đồ cái kia vòng đỏ hỏi. Nơi này à, đúng là có đại chuyện phát sinh, người của ma giáo không biết lúc nào ở nơi đó sắp xếp trụ sở, đã phát triển không ít ma giáo đồ, mấy ngày trước vừa mới bị chúng ta tra được. Hiện tại đang chuẩn bị triệu tập nhân thủ qua đi nơi nào diệt trừ ma giáo trụ sở, cái này cũng là kế hoạch một phần, tuyệt đối không cho ma giáo lưu dưới bất kỳ cơ hội đông sơn tái khởi, lần này nhất định phải đem bọn hắn đánh tận. Lục thủ dương liếc mắt nhìn bản đồ, biểu hiện nghiêm nghị nói ra. Thì ra là như vậy, nơi này hành động nhanh nhất là vào giờ nào? Lâm mục gật gật đầu, suy tư một hồi hỏi. Xuất hiện tại tình huống bên kia vẫn không có điều tra rõ, ta đoán chừng nhanh nhất cũng phải hai tuần lễ khoảng trừng đi. Không thăm dò nơi đó nội tình trước chúng ta là sẽ không dễ dàng động thủ, vạn nhất bên trong cái gì mai phục hoặc là cái bấy, đến lúc đó hy sinh đều là người một nhà. Thời gian cụ thể lục thủ dương cũng nói không chừng, chỉ có thể đại khái cho một cái thời gian. Hai tuần lễ, cũng không xê xích gì nhiều, nơi này hành động nếu như muốn bắt đầu, lục lao ca nhớ rõ thông chi ta một cái, ta cũng có chút việc đi nơi nào xử lý, chính dễ dàng giúp đỡ một điểm bận rộn. Khẽ mỉm cười, lâm mục sau đó rời khỏi văn phòng. Kỳ quái! lâm lão đệ làm sao đối với nơi này cảm thấy hứng thú lâm đạo thiên liếc mắt nhìn bản đồ nghi hoặc lắc đầu đoán chừng là có chuyện gì đi lâm lão đệ trên người bí mật cũng không ít bình thường thanh niên tại cái tuổi này nhưng không làm được những chuyện này chúng ta cũng là đường đi suy nghĩ nhiều như vậy dù sao lâm lão đệ là chúng ta người bên này chỉ phải nhớ kỹ điểm này liền đủ rồi lục thủ dương cũng đồng dạng lắc đầu nói sau đó lại là nhẹ giọng cười cười lâm mục là chính đạo bên này nhiệm vụ là lục thủ dương trong lòng may mắn rất lâu sự tình Hắn không dám tưởng tượng nếu như lâm mục nhân vật như vậy thêm nhập ma đạo bên trong, bây giờ chính đạo sẽ là như thế nào một trường hợp cùng lâm mục ở chung lâu như vậy, không ai so với lục thủ dương rõ ràng hơn lâm mục khả năng của đến hiện tại vị trí hầu như liền không có chuyện gì làm khó lâm mục qua, không có chỗ nào mà không phải là tay đến cầm nã. Nếu như ma giáo đã nhận được lâm mục thiên tài tuyệt thế như vậy, lại tăng thêm bản thân ma giáo tà tính cùng thực lực mạnh mẽ, nói không chắc địa cầu thật sự hội hoàn toàn tiến vào một cái tối tăm không ánh mặt trời hắc ám thời kỳ toàn thể nhân loại đều phải bao phủ tại ma giáo khống chế khủng bố mây đen bên dưới. Bây giờ địa cầu nhưng là cùng trước kia thời đại rất khác nhau rồi, toàn cầu hóa thời đại đến, có thể dễ dàng để những người tu luyện này đánh ra hoa hạ, chinh phục toàn cầu người tu luyện. Lúc ấy, một khi đám người tu luyện đều bị hoa hạ võ giả khuất phục, khống chế toàn cầu hy vọng liền sẽ vô hạn tăng lớn, nói không chắc liền sẽ thật sự nên tới một cái thời đại hắc ám. Chương 988, Giải Độc Phương Pháp Chương 988, Giải Độc Phương Pháp Về đến nhà, Lâm Mục chuẩn bị một phen đồ vật sau đó sau đó liền đi tìm Công Dương Vũ. Nếu mỏ quặng bên kia xuất hiện ma giáo thế lực, hắn lại vừa vặn muốn đi nơi đó tìm kiếm mỏ quặng, liền dứt khoát kịp lúc đi một chuyến, nhìn xem bên kia đến tột cùng là tình huống thế nào. Hơn nữa trước đó cùng Âu Dương Tu liên hệ thời điểm, biết được Thánh dược cung vị trí cách nơi đó cũng không phải là quá xa, vừa vặn đem Công Dương Vũ đặt ở Thánh dược trong cung, sau đó hắn chỉ có một người tự do hành động rồi. Đối với Lâm Mục yêu cầu, Công Dương Vũ tự nhiên không có điều gì dị nghị. Hắn ước gì sớm một chút mở ra trong cơ thể trở về cò kích độc, nhanh chóng khôi phục thân thể tự do, bằng không như bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể lại kéo dài 6 tháng, bởi vì lần trước Giang Ly đưa tới thuốc giải, chính là nửa năm phân lượng, kéo đã qua 6 tháng này sau đó nhưng liền không có giải dược tiếp tục phục dụng. Long nhãn thành viên bên kia lâm mục phái ra hai người trước tiên đi tìm hiểu tình huống, hắn và công dương vũ nhưng là đi rồi thánh dược cung, trước tiên tìm Âu Dương Tu nghiên cứu một phen trở về cò độc tố giải quyết vấn đề. Thánh dược cung vị với cực tây chi địa một tòa tên là Ngọc Hoàn Phong địa phương, ngọn núi kiên cường hiểm trở, giữa sườn núi trở lên cả năm bị bao phủ sương mù dày, người bình thường căn bản bà không hơn tòa này bất ngờ ngọn núi, chỉ có tu luyện qua võ giả năng lực tự do leo lên, bình thường không dưới tình huống nào, những võ giả khác cũng sẽ không chạy tới nơi này, cho nên thánh dược cung vị trí vẫn luôn rất bí mật, trên căn bản không có người lạ nào biết được. Lâm Mục cùng Công Dương Vũ đi tới thánh dược cung nhưng là đơn giản hơn nhiều, trực tiếp từ Đông Hải quân khu điều một khung máy bay Đã đến Ngọc Hoàn Phong bầu trời sau đó hai người trực tiếp từ cabin hậu phương nhảy xuống, liền dù để nhảy đều vô dụng, trên không trung cấp tốc rơi xuống một khoảng cách sau đó phát động khinh công đạp không mà đi, rất nhanh liền đến Ngọc Hoàn Phong nửa trên sườn núi, tại đi lên một khoảng cách, liền đã thấy thánh dược cung bao phủ tại trong xương mù giày đặc. Phong ốc một góc. Người tới người phương nào? Liền ở hai người chuẩn bị tiến vào thánh dược cung cửa lớn thời điểm, một người trung niên từ một bên trong xương mụ giày đặc chui ra, ngăn ở trước mặt hai người. Tên trung niên nhân kia đứng yên vị trí chính là thánh dược cung ba chữ lớn dưới tấm bảng cầu thang. Đạo này chật hẹp thang đá chính là tiến vào thánh dược cung con đường duy nhất. Bên cạnh thì đều là vách núi treo leo. Lâm Mục cùng Công Dương Vũ hai người tự nhiên là sẽ không được đến con đường hạn chế, cho dù không có đường, bọn hắn cũng có thể dễ như ăn cháo leo lên ngọc hoàn phong đỉnh. Bất quá lần này đến đây thánh dược cung, Lâm Mục là tới đồng nghiệp, bản thân cùng Âu Dương tu liền là quen biết cũ, Công Dương Vũ nhưng là để giải quyết bên trong thân thể trở về cỏ độc tố. Tự nhiên nhiều sẽ không cùng một cái coi cửa người tính toán cái gì. Nói cho Âu Dương cung chủ, liền nói Lâm Mục cùng Công Dương Vũ đã đến. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục nói ra, nguyên lai là Lâm Tiền Bối đã đến. Tên trung niên nhân kia nghe được tên Công Dương Vũ cũng không có gì phản ứng, thế nhưng nghe được tên Lâm Mục, lại là lập tức không người cùng kính thi lễ một cái. Hiển nhiên là Âu Dương Tu đã nói cho bọn hắn Lâm Mục thân phận thực sự, Lâm Tiền Bối xin thứ cho ván bối mắt vụ về, không có nhận ra Tiền Bối đến, công chủ đã báo cho đã Qua, gần đây Lâm Tiền Bối muốn tới. Chỉ là không nghĩ tới lâm tiền bối sẽ đến nhanh như vậy. Không sao, hiện tại thấy âu dương cung chủ có được hay không. Khoát tay háo một cái, lâm mục cười nói. Thuận tiện, cung chủ gần nhất không có bế quan tu luyện, sau đó đều có khoảng không, ta đây liền mang hai vị tiền bối đi vào. Người trung niên liền vội vàng gật đầu cười nói, tuy rằng không biết công dương vũ lai lịch, thế nhưng có thể cùng lâm mục đứng chung một chỗ. Hơn nữa còn là một mặt cao ngạo biểu lộ, đoán chừng thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhất thời ân cần ở mặt trước bắt đầu dẫn đường. Thánh Dược Cung toàn bộ kiến trúc hệ thống đều là xây dựa lưng vào núi, liền vòng quanh ngọc hoàn đỉnh núi ngọn núi, dòng giã đã thành lập nên một vòng kiến trúc. Có thể thấy được lúc trước thành lập tòa này Thánh Dược Cung thời điểm cũng là hao tốn không ít tâm tư. Nơi này mới là Thánh Dược Cung chân chính địa chỉ vị trí. Tại cái khác mấy chỗ địa phương thì là có thêm Thánh Dược Cung phân cung. Nơi đó địa chỉ Âu Dương Tu sẽ không có nói cho Lâm Mục rồi, bởi vì Lâm Mục cũng không cần đi nơi nào tìm hắn. Đã đến đỉnh núi một chỗ cao vút bên trong cung điện, người trung niên liền gửi cáo tử Để lại Lâm Mục cùng Công Dương Vũ hai người chờ ở nơi đó, hai người cũng không nóng nảy, đem toàn bộ cung điện đại sảnh cẩn thận thưởng thức một lần, kiến thức một phen đủ loại đủ kiểu lò luyện đan cùng với thảo dược tài liệu hội họa hình vẽ, không tới thời gian một chén trà, Âu Dương Tu liền cười dài từ cung điện hậu phương xoay chuyển đi ra. Ha ha, hôm nay thật là một ngày tốt lành, rõ ràng lập tức đến rồi hai vị đồng đạo, vị này chính là Công Dương huynh đi nha. Tại hạ Âu Dương Tu, bất tài thêm là thánh dược cung cung chủ, cùng Lâm Mục đã quan hệ rất quen. Âu Dương Tu cũng không có khách khí, tới rồi cùng Công Dương Vũ hỏi thăm một chút. Tại hạ Công Dương Vũ, hôm nay nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh Dược Cung Cung Chủ, thực sự là có phúc ba đời. Đưa tay không đánh người mà tươi cười, huống chi là Âu Dương Tu loại này thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác, chính là Công Dương Vũ trên mặt lạnh nhạt biểu lộ cũng thoáng hóa thời ra, nở một nụ cười. Công Dương Minh qua khách khí, mặt sau xin mời. Âu Dương Tu nở nụ cười, sau đó mang theo Lâm Mục hai người tiến vào hậu điện, nơi đó chuẩn bị xong trái cây nước trà, nên tiếp hai người đến. Một fan nói chuyện phiếm sau đó Lâm Mục nói ra ý đồ đến. Lần này tới là có chuyện muốn phiền phức âu dương Lão Ca, cùng lần trước tư đổ ra sự tình có chút tương tự, lần này cũng là liên quan với độc thuật vấn đề. Đối một hớp, Lâm Mục cười nói. Ha ha ha, e sợ Lão Ca có thể làm cho Lâm Lão Đệ mở miệng hỏi hỏi ý kiến sự tình, cũng chỉ có cái này một khối rồi. Những phương diện khác Lão Ca so với Lão Đệ đến, nhưng là cách biệt rất xa, bất quá có thể làm khó Lão Đệ độc tố, đoán chừng không phải là cái gì đơn giản độc tố nhanh nói nghe một chút. Âu Dương Tu vỗ tay một trận cười to. Hán nghiên cứu dược lý độc thuật hơn trăm năm, độc dược bản thân liền là một nhà, cho nên tại cái này một khối là hoàn toàn xứng đáng đại sư cấp bậc nhân vật. liền ngay cả Lâm Mục không hiểu vấn đề cũng cần đến hỏi do hắn. điểm này để hắn trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn. chúng độc chính là công Dương Huynh rồi. lúc trước quá trình sẽ không nói tỉ mỉ rồi. chuyện này quá phức tạp, chúng ta liền nói riêng về độc thuật được rồi. không biết lão ca có từng nghe nói qua trở về cỏ. Lâm Mục nói ra trở về cỏ dĩ nhiên là loại độc chất này cỏ nghe được danh tự này Âu Dương Tu nhất thời biểu lộ nghiêm túc này có thể có chút khó làm trở về cỏ độc tố sẽ cùng đan điền kết hợp chung một chỗ bản thân sẽ không ngừng ăn mòn đan điền độc phát thời điểm liền sẽ dẫn đến đan điền tổn hại bất luận lợi hại cỡ nào võ giả cũng không khả năng không nhìn đan điền thương tổn mấu chốt là độc tính còn có thể cùng thật khí kết hợp chung một chỗ làm cho mặt sau tu luyện ra được chân khí đều mang lên độc tính tại vận chuyển chân khí toàn thân thời điểm để toàn thân đều nhiễm phải độc tính, đây mới là trở về cỏ địa phương đáng sợ nhất. Đúng vậy, công dương huynh trong người, thân chúng, chính là trở về cỏ loại độc tố này, lao ca nhưng có biện pháp gì giải quyết? Gật gật đầu, Lâm Mục liền vội vàng hỏi, xem Âu Dương Tu vừa nãy miêu tả tình huống, liền biết Âu Dương Tu khẳng định biết loại này trở về thảo, hiện tại tiểu khán có thể hay không mở ra loại này trở về cỏ kịch độc rồi. Biện pháp ngược lại là có, chỉ là làm phiền phức, cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu, ta thánh dược trong cung dược thảo tuy rằng đông đảo, Bất quá muốn tập hợp loại giải dược này, còn cần 3 loại then chốt dược thảo, phụ Tử Lan, Nguyệt Tâm Hoa cùng với Sóng Nước Thảo. Này 3 loại đồ vật là thuốc giải nhất định muốn tìm được dược liệu, không thể dùng hắn dược liệu của hắn thay thế, nếu như thiếu hụt chúng nó, thuốc giải liền không có bất cứ hiệu quả nào rồi." Âu Dương Tu Ngưng Thần nói ra. "Này 3 loại dược thảo, ta chỉ nghe nói qua trong đó một loại Sóng Nước Thảo, cũng biết nơi đó có, trong vòng 7 ngày thì có thể làm cho người đưa tới." Công Dương Vũ ánh mắt hơi sáng ngời, lập tức nói ra, "Nếu giải độc có hy vọng." Hắn tự nhiên là toàn lực phối hợp. Phụ tử Lan cùng Trang Tâm Hoa đều là thập phần quý trọng dược thảo, bình thường khó gặp. Thánh dược trong cung nếu không có, đoán chừng những nơi khác cũng rất ít. Rồi ta có thể phát động phía dưới sức mạnh đi tìm nhìn xem. Hai vị cũng có thể vận dụng quan hệ, nhìn xem sao có thể tìm tới hai loại dược thảo. Một cái giá lớn, cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần có thể tìm tới là được. Lâm Mục chậm rãi gật đầu một cái nói: Thần Bách Thảo Kinh bên trong đối những dược thảo này đều có cặn kẽ miêu tả, chỉ là theo thời gian trôi qua. Những này hy hữu dược thảo trên địa cầu tồn tại vết tích đã là càng ngày càng ít, rất nhiều tại hoa hạ cảnh nội đã tuyệt tích, cần đến ngoại cảnh đi tìm mới được. Điều này cần tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực. Bất quá công dương vũ là một gã thông huyền cảnh cao thủ, tự nhiên là đáng giá đi tiêu tốn khổng lồ như thế giá cao, coi như là bảo long đoàn biết rồi, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ công dương vũ. Dù sao một tên thông huyền cảnh cao thủ, không phải là nơi nào đều có thể tìm tới một cái cao thủ như vậy liền muốn không tiếc giá cao đi lôi kéo. Miễn cho đến lúc đó gia nhập đối phương trận doanh, vậy thì thật là hối hận không kịp. Nay ba loại dược thảo tuy rằng quý trọng, nhưng là đối chúng ta mà nói, vận dụng một ít quan hệ tìm tới hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì, chính là thời gian lên không biết có kịp hay không." Âu Dương Tu lông mày cao lại mà hỏi. "Điểm ấy lao ca không cần lo lắng, hiện tại công dương huynh trên tay còn có 6 tháng thuốc giải có thể trì hoãn độc tố phát tác, ta nghĩ thời gian nửa năm hẳn là đầy đủ chúng ta tìm đủ này tam trung dược thảo rồi." Lâm Mục cười nói. "Nửa năm thời gian cũng đủ rồi, ta trước tiên thông chi một chút đi, đem hắn dược thảo của hắn chuẩn bị kỹ càng, loại này ba loại dược thảo sau khi tìm được, là có thể lập tức bắt đầu phối trí thuốc giải, hoàn thành giải độc quá trình. gật gật đầu, Âu Dương Tu biểu hiện đã thả lỏng một chút, cho dù thẳng đến giải độc phương pháp, nếu như thời gian không đủ, đó cũng là không thể ra sức sự tình, dù sao đây không phải thần dược, ăn một lần liền có thể lập tức giải độc, mà là cần một cái quá trình. nếu chuyện giải độc đã có mặt mày, hơn nữa trong vòng nửa năm nên giải quyết. Công dương vũ dứt khoát cũng sẽ không đi rồi, trực tiếp dừng lại ở Thánh Dược trong cung, lúc không có chuyện gì làm rồi cùng Âu Dương Tu thảo luận một chút võ công phương diện tu luyện tâm đắc, hai cái thông huyền cảnh cao thủ cùng tiến tới, tự nhiên là có tán gấu không xong đề tài. Nhìn thấy hai người trung đụng vẫn còn tương đối hòa hợp, lâm mục cũng yên lòng, tại Thánh Dược cung chờ sau một ngày, sau đó tiểu ly khai rồi Thánh Dược cung đi đến chỗ kia đánh dấu mỏ quảng địa phương. Chương 989, Máu tanh chi địa Chương 989, Máu tanh chi địa Tại lâm mục trước khi đi, Âu Dương Tu đơn độc tới tìm Lâm Mục một lần, chỗ nói nội dung chính là liên quan với Thần nông thị Hậu Duệ Vưu Gia vấn đề. Nguyên Lai like về tới Thánh dược cung sau đó Âu Dương Tu ngay lập tức sẽ bắt tay điều tra năm đó diệt môn cảng ra sự tình, một phen truy tra sau rốt cuộc tra được hậu trường người chủ sự, dĩ nhiên là tại Munit cũng đã đã bị chết ở tại Lâm Mục trong tay Nguyên Đồng, người này năm đó liền phát hiện Vưu Gia ẩn giấu thần nông bách thảo kinh bí mật, thế nhưng cũng không có hồi báo cho Âu Dương Tu, mà là lén lút phái Tâm Phúc đối Vưu Gia người tiến hành rồi truy sát nỗ lực cướp đoạt hoàn trình thần nông bách thảo kinh chỉ là không nghĩ tới vưu gia sẽ như thế cương liệt tình nguyện cửa nát nhà tan cũng tuyệt không giao ra thần nông bách thảo kinh kết quả cuối cùng chính là lâm mục biết rõ như thế vưu gia chỉ còn lại có vưu vĩnh vĩ một người sau đó tại lục gia gặp lâm mục sau đó xin nhờ lâm mục thay vưu gia báo thù thù lao chính là quyển kia hoàn trình thần nông bách thảo kinh hơn nữa lâm mục còn tại bản kinh thư này bên trong phát hiện thần nông thị năm đó công pháp tu luyện dược vương trải qua thần nông bách thảo kinh cùng dược vương trải qua đều là do niên thần nông thị một tiếng tu luyện tâm huyết, cũng là cả đời thành tựu tối cao kỳ tác, hội đặt ở cùng một chỗ lâm mục cũng bất giác có những gì kỳ quái, chỉ là Vưu Gia nhưng lại không biết chuyện này, bằng không thì sẽ không bỏ gốc lấy ngọn đem thần nông bách thảo kinh bên trong nội dung photo copy ra ngoài bán, trực tiếp tu luyện dược vương kinh lời nói, Vưu Gia tuyệt đối sẽ không luân lạc đến nước này. Biết rồi thật tình về sau lâm mục, cũng là không khỏi một trận tổn thức không nớt, không nghĩ tới hung phạm càng nhưng đã đã bị chết ở tại trong tay hắn, hơn nữa còn là hắn tự tay vì đó Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắc đáng, năm đó đáp ứng rồi vưu vinh vi sự tình, dĩ nhiên trong lúc vô tình cũng đã hoàn thành. Lại giải quyết xong một chuyện tình, lâm mục tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, càng ra sự tình chỉ có thể nói là bi kịch, hắn cũng không cách nào cứu vãn. Hiện tại vưu vinh vi đoán chừng cũng chết đã lâu rồi, càng là không thể nào tìm được, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện nào pha vào, bắt đầu đem sự chú ý tập trung đến chuyện trước mắt tới. Khoảng cách Ngọc Hoàn Phong không tới 100km xa ngày đó sơn mạch. Địa phương cư dân trở thành cái kia đáp nói nhiều núi, phiên dịch thành tiếng Hoa cũng chính là hoang mang rừng rậm, bởi vì bên trong dãy núi kia hết sức quỷ dị, đi sau khi đi vào hết thảy cảm quan đều sẽ mất linh, người cũng sẽ không phân rõ đông nam tây bắc, liền ngay cả chỉ thị phương hướng máy móc đều sẽ mất đi tác dụng, người bình thường đi tới lời nói, cơ hồ không khả năng trở ra. Dãy núi này diện tích hết sức rộng lớn, mỏ rộng toàn bộ đều bị bao vây ở sơn mạch phạm vi bên trong, Lâm Mục nếu muốn tìm đến cái kia mỏ quặng, Liên tất cần phải tiến vào cái này hoang mang rừng rậm, cho nên bất luận nơi này nguy hiểm cỡ nào, Lâm Mục cũng là nhất định muốn đi một chuyến, không có lựa chọn nào khác, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút cái này hoang mang rừng rậm, đến cùng có phải không như những người kia như thế nói đáng sợ như vậy. Một người một mình tiến lên, Lâm Mục đi tốc độ chạy phi thường nhanh, lại là tại hoang tàn vắng vẻ rã ngoại, cho nên cũng không cần lo lắng gặp gỡ người nào, nhất thời đem tốc độ hoàn toàn thả ra, thân hình lué lên bên dưới là đến mấy trăm mét có hơn quả thực là làm người nghe kinh hãi, đừng nói là người ánh mắt rồi, coi như là cơ khí cũng phải là siêu cao nhanh camera thiết bị năng lực đập xuống thân ảnh của hắn rất nhanh tại Thái Dương hoàn toàn mà bay lên bầu trời trước đó Lâm Mục liền đã đến hoang mang rừng rậm biên giới, nguyên bản muốn một đầu kim tới hắn cũng tại rừng rậm biên giới chỗ ngừng đi xuống thân hình đột nhiên từ cực động biến thành cực tĩnh trạng thái, lại không có một chút nào đột ngột, phảng phất hắn vốn là đứng ở nơi đó như thế, quả nhiên không đơn giản, vẫn không có tiến vào vùng rừng rậm này phá cũng đã cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Loại khí tức này nếu như ta không có đoán sai, hẳn là năm đó dùng để Nazi mỏ quảng trận pháp phân giải sau lưu lại khí tức, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, rõ ràng ảnh hưởng tới hoàn cảnh của nơi này. Cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận không có cái khác nguy hiểm sau đó lâm mục thân hình hơi động liền tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Loại trình độ này trận pháp lưu lại khí tức nhưng là không có cách nào nhốt lại hắn, dù sao không phải cái kia Nazi trận pháp lưu lại. Mà là trận pháp rút lui sau khi đi tàn dư khí tức, coi như là tiên giới trận pháp, cũng không khả năng dựa vào tàn dư khí tức liền có thể nhốt lại lâm mục cái này đã từng vấn đỉnh tu chân giới đỉnh phong tu sĩ. Tại rầm rạp trong núi rừng chạy như bay một hồi sau đó lâm mục cũng đã mượn đối với trận pháp càng ngộ, hoàn toàn nắm giữ núi rừng phương vị, sau đó điều ra ẻn rổ cho bộ kia bản đồ, cẩn thận so sánh bản đồ nghiên cứu lên, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ so sánh không nguyện chuyển mỏ quạng vị trí. Sau đó nghĩ biện pháp tiến vào mỏ quặng đi xem một chút cái kia đến tụt cùng là tình huống thế nào. Chần qua tui nét. Liên ở Lâm Mục tìm kiếm khắp nơi mỏ quặng cửa vào thời điểm, lại là phát hiện nơi này càng ngày càng nhiều cây cối lên xuất hiện không rõ đánh dấu, những dấu hiệu này hết sức có quy luật, dài ngắn chẳng chịt có hứng thú, vừa nhìn liền là nhân loại đánh dấu, động vật hoang dã cũng không có cao như thế linh tính, kết hợp được mới vừa mới đánh với pháp hơi thở cảm ứng, Lâm Mục chỉ là nghiên cứu một phen sau đó liền phát hiện những dấu hiệu này quy luật Dĩ nhiên là vạch ra chính xác đi về núi rừng. Bên ngoài con đường đánh dấu. Có những dấu hiệu này, cho dù những người kia không hiểu được làm sao đi phá giải trận pháp lưu lại khí tức, cũng có thể căn cứ những dấu hiệu này chỉ dẫn đi ra núi rừng, sẽ không bị vây ở chỗ này. Không đơn giản, dĩ nhiên có người có thể lĩnh ngộ được trận pháp này tàn dư hơi thở thác loạn phương vị, thật đúng là để ta có chút kinh hỉ. Nhìn những dấu hiệu kia, lâm mục một trận trầm âm, sau đó nhẹ giọng cười cười rời khỏi. Tạm thời hắn cũng không thể tham dò những dấu hiệu này là người của ma giáo lưu lại, vẫn là chính đạo người bên này lưu lại, vạn nhất là chính đạo người lưu lại đánh dấu. Hắn phá hủy những dấu hiệu này sau đó những người này cũng tiểu không khả năng rời đi nơi này rồi. Nếu biết đánh dấu tác dụng, cũng có thể xem hiểu những dấu hiệu này. Lâm Mục muốn lần theo lưu lại đánh dấu người tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ muốn đi theo đánh dấu đi là được rồi. Theo càng ngày càng dậy đặc đánh dấu một đường tiến lên, Lâm Mục cũng dần dần tiến vào núi rừng nơi sâu xa. Bất chi bất giác đã cách xa nơi vừa nãy, so sánh nhèn dò phát tới toàn bộ sơn mạch bản đồ, Lâm Mục phát hiện hắn đã sắp muốn tiếp cận mỏ quạng vị trí trung tâm rồi. Trong lòng có chút kỳ quái, Lâm Mục dứt khoát liền theo đánh dấu tiếp tục tiến lên, thẳng đến tìm tới một chỗ bí mật cực điểm sơn động cửa vào. Xem ra là ma giáo tru ân thân vẫn không có tiến vào liền có thể cảm nhận được nơi này lưu lại tà ác chân khí khí tức. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục tự mình gật gật đầu, nghĩ một hồi sau đó thân hình của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ theo mới vừa lai lịch nhanh chóng bẻ đi trở lại, bất quá lần này hắn cũng không phải đơn tuần quay lại đi, mà là vừa đi vừa biến đem những dấu hiệu kia phá hủy, cứ như vậy lời nói người của ma giáo tiểu không khả năng mượn con đường này rời khỏi, cho dù có dò chi cá, đoán chừng cũng rất khó ly khai hoang mang rừng rậm. Làm xong tất cả những thứ này sau đó hắn lại nhanh chóng về tới cái kia cửa động trước đó, sau đó lặng yên không tiếng động tiến vào trong hang núi, tra xét lên ma giáo sắp xếp ở cái này hoang mang trong rừng rậm bí mật hang động, Đến tụt cùng có những gì trọng đại bí mật. Vừa bắt đầu vào sơn động bên trong thời điểm, còn không có cảm giác gì, thế nhưng theo khoảng cách thâm nhập, nhất cổ nhàn nhạt mùi máu tanh liền bắt đầu hiện lên, càng sâu địa phương mùi máu tanh càng dày đặc, số tới ước chừng khoảng 100m thời điểm, mùi máu tanh quả thực là đã nồng nặc đã đến gay mũi trình độ, liền ngay cả lâm mục đều cần ngừng thở mới có thể tiếp tục đi tới. Như thế nồng nặc mùi máu tanh, người bình thường căn bản vô pháp sinh tồn, chỉ cần nhiều hút vào mấy cái liền sẽ đã hôn mê. Sau đó trong cơ thể huyết dịch đã bị biết cái này có mùi máu tanh xúc động, trở nên sao động cùng bất an. Lâm Mục tuy rằng không có chuyện gì, thế nhưng cũng không muốn đi hút vào những này ô hế mùi máu tanh, cho nên mới ngừng lại rồi khí tước. Loại này đặc thù hoàn cảnh, để Lâm Mục nghĩ tới từng ở lục gia gặp phải cái kia lục trưởng thành, lấy tư cách lục gia tiền nhiệm đại trưởng lão lục trưởng thành, lại tu luyện lục gia thu gom công kỵ võ công huyết hà thần công. Cái môn này huyết hà thần công năm đó chính là huyết hà thần giáo chân giáo thần công bất quá bởi vì tu luyện làm trời nổi giận hại người hại mình năm đó huyết hà thần giáo sớm đã bị võ lâm nhân sĩ hợp nhau tấn công mạnh mẽ nhất thời huyết hà thần giáo cứ như vậy giờ. tắt ở trong con sông dài lịch sử năm đó tiêu diệt huyết hà thần giáo thời điểm lục gia cũng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực cuối cùng lấy được huyết hà thần công cũng bị lục gia phụ trách bảo quản thu gom không cho cái môn này tà công lần thứ hai nguy hại võ lâm thế nhưng không nghĩ tới lục trưởng thanh rõ ràng biện thủ chính mình đi tu luyện cái môn này tà công đang bị Lâm Mục phát hiện sau từ lục gia phản bội chạy trốn, đã bị lục gia trục ra khỏi nhà phổ, từ đây cùng lục gia cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Trong hang núi nồng nặc mùi máu tanh, ngay lập tức sẽ để Lâm Mục liên tưởng đến huyết hà thần công, lúc trước lục gia ảnh ma bộ đội tu luyện vết máu quyết, chính là từ huyết hà thần công bên trong tinh luyện ra võ công, lục xuân tưởng lấy tư cách ảnh ma bộ đội thủ lĩnh, cũng đi theo lục trưởng thanh đồng thời phản lại lục gia, đầu phục trong ma giáo. Lúc trước lục trưởng thanh cũng đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Một mực khổ nỗi không cách nào bước vào thông huyền cảnh, lúc này mới tại tìm hiểu huyết hà thần công thời điểm không có chịu đựng được mê hoặc, tu luyện cái môn này đại danh đỉnh đỉnh ta công, không nghĩ tới này vừa tu luyện liền từ này cầm giữ không được rồi, cuối cùng rơi xuống cái này hiện tại mức độ này. Thời gian đã qua hồi lâu, lúc trước lục trường thanh nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là tại huyết hà thần công giới sự giúp đỡ tiến cấp tới thông huyền cảnh cảnh giới, những kia đi theo hắn cùng rời đi lục ra ảnh ma bộ đội thành viên, tu vi cũng có thể tăng mạnh. Thực lực khẳng định cùng trước đây không thể giống nhau rồi, chỉ là xem nơi này nồng nặc đến cực điểm mùi máu tanh, cũng đã có thể suy đoán một hai rồi. Đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại, Lâm Mục đã từ cửa động đi ra, tiến vào một cái rộng rãi không gian khổng lồ bên trong, bất quá bên trong vùng không gian này cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh mênh mông xương mù đỏ ngòm, những xương mù này phiêu phiêu đang đang trên không trung qua lại chậm rãi du động, phảng phất có có sinh mạng như vậy, nhìn lên hết sức quỷ dị. Không nghĩ tới đây rõ ràng sẽ có khách nhân đến. Thật là làm cho lão phu hơi kinh ngạc. Liên ở lâm mục chuẩn bị vận dụng nghiệm nhận thức kiểm tra thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. chương 990, gặp lại lục xuân tường. chương 990, gặp lại lục xuân tường. Đột nhiên xuất hiện âm thanh đúng là không có hủ đến lâm mục, chỉ là khiến hắn hơi kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới thu liễm toàn thân khí tức sau đó lại còn có người có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Không cần kinh ngạc như vậy, thực lực như vậy liễm tức đi vào vốn là ta thì không cách nào phát hiện. Thế nhưng nơi này khắp nơi đều tràn ngập huyết la khí, chỉ có các hạ đứng đấy vị trí không có bị huyết la khí bao trùm, cho nên ta năng lực cảm ứng được các hạ đến, cũng không phải bởi vì ta phát hiện các hạ. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, mang theo một kia kỳ lạ kim loại cảm xúc. Như vậy vừa nhắc nhở, Lâm Mục nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai là bởi vì hắn tại không tự chủ bài xích những này được gọi là huyết la tức giận quái lạ khí thể, lúc này mới bị người phát hiện, cũng không phải là bởi vì thu liễm khí tức bị người phát hiện. Xem ra thực lực của đối phương cũng không phải phi thường cao. Không biết các hạ tìm tới nơi này đến để làm gì. Chúng ta nơi này bình thường nhưng không tiếp đãi người ngoài. Nhìn thấy Lâm Mục không nói gì, cái thanh âm kia tự mình tiếp tục hỏi. Chỉ là đi ngang qua đi nhầm đường mà thôi. Lâm Mục cười nhạt một tiếng nói. Các hạ nếu như không có thành ý lời nói, ta nghĩ liền không dùng rời đi nơi này rồi, lưu lại đi theo chúng ta cũng là rất lựa chọn tốt. Cái thanh âm kia dừng một chút, ngữ khí biến có chút bất thiện chẳng lẽ nguyên bản ngươi còn chuẩn bị để cho ta rời đi nơi này? Ta còn tưởng rằng ngươi triệu tập nhân thủ ngăn chặn phía sau đường lui là vì nên tiếp ta đến đây. Trân Biếng một tiếng, Lâm Mục lắc đầu nói, hừ, lên. nhìn thấy mưu kế bị nhìn thấu, cái thanh âm kia nhất thời không lại quá nhiều phí lời, trực tiếp đã phát động ra công kích mệnh lệnh. Chỉ thấy trung quanh huyết la khí đột nhiên bắt đầu lan lột, sau đó rất nhiều máu sắc bóng người liền từ huyết la khí bên trong vỡ ra, đối với Lâm Mục bắt đầu điên cuồng công kích. ở cái này quay người bên trong. Lâm Mục đã thật tốt đánh giá một phen trung quanh huyết la khí, phát hiện cũng không phải là cái gì cao thâm công pháp tu luyện tu luyện ra được đặc thù năng lượng, chỉ là tham gia huyết hệ năng lượng chân khí mà thôi. Nhìn lên ngược lại là có chút giống dở dạ cụ là học tập sức mạnh, chỉ bất quá dở dạ cụ lạ là nắm giữ hút máu bản năng dị tộc, cùng nhân loại vẫn còn có chút bản chất khác biệt. Những này huyết ảnh sông lúc đi ra, Lâm Mục phát hiện bọn hắn chính là lúc trước từ lục gia phản thoát ra ảnh ma bộ đội, tu luyện võ công cũng chính là thoát thai từ huyết hà thần công vết máu huyết. Chỉ bất quá so với trước đó, những người này võ công uy lực tăng cường rất nhiều, hầu như mỗi người đều tăng cường chí ít gấp 2 trở lên, có thể nói là tương đương kinh người, hiện nay vẫn không có cái tổ chức kia có thể mang thành viên tu vi cấp tốc như thế tăng cao. Bất quá Lâm Mục ứng phó những này ảnh ma bộ đội thành viên, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, chỉ bất quá vì dẫn ra mặt sau ẩn nút người kia, Lâm Mục cũng không hề toàn lực ra tay, mà là duy trì ở cùng những này huyết ảnh tương đương thực lực, lại không có chống đỡ không nổi đi, cũng không thể hoàn toàn đánh bại những này huyết ảnh dữ vững được ước chừng thời gian đốt một nén hương sau cái kia ẩn giấu người quả nhiên không cách nào bình tĩnh rồi một đám rất rưởi thiên thời địa lợi nhân hòa các ngươi cũng đã chiếm toàn bộ rồi lại vẫn không cách nào đánh bại đối thủ thanh âm vẫn nội chấn động huyết la khí đều có chút phù chuyển động sau đó một đạo khí tức càng cường đại hơn huyết ảnh từ huyết la khí bên trong xuất hiện trong nháy mắt là đến lâm mục bên người hoàn toàn không quan tâm những người khác dự định trực tiếp một trưởng liền mang mạnh mẽ huyết la khí hướng về lâm mục đánh tới rốt cuộc đợi được ngươi đi ra Lâm Mục một tiếng cười khẽ, nguyên bản trong cơ thể chậm rãi chuyển động đan điền, trong nháy mắt tăng lên tới cao tốc xoay tròn trạng thái, cùng bạo chân khí như tiết hạp hồng thủy bình thường lao ra khỏi đan điền, tiến vào toàn thân, hai tay vung lên khép lại, trong dây lát một cái chém đánh, cùng bạo tiếng rồng ngâm nhất thời tại trong hang động vang lên, to lớn tiếng vang trực tiếp đem phụ cận huyết la khí toàn bộ đánh tăng ra. Là ngươi, là ngươi. Gặp được đối phương bộ mặt thật, người đến cùng Lâm Mục đồng thời kinh ngạc gọi một tiếng, nói chuyện lúc trước người cũng không phải ai khác mà là lục ra cùng Lục Trường Thanh đồng thời phản bội chạy trốn lục xuân tường mã cái ảnh ma bộ đội nhân vật đấu náo. Thực lực của ngươi, làm sao có khả năng ở đây sao cường? Ngươi tiến vào thông huyền cảnh. Lâm mục một thức kháng long hưu hối, tuy rằng chiêu thức rất đơn giản, thế nhưng phát huy ra huy lực sát thực không thể khinh thường, toàn bộ hang động ước chừng có hơn vạn mét vuông, bên trong nguyên bản che kín huyết la khí, thế nhưng tại Lâm mục tiếng rồng ngâm dưới, sở hữu tất cả máu la khí đều bị kinh sợ sạch sạch xanh một điểm cũng không thấy nguyên lai loại kia đáng sợ dáng vẻ. Chỉ bằng một chiêu liền có thể nhìn ra ta tiến vào thông huyền cảnh, xem ra Lục Trường Thành cũng có thể tiến vào thông huyền cảnh chứ. Hắn ở đâu? Mắt hơi híp lại, từ Lục Xuân tường đôi câu vài lời tròng, Lâm Mục đã đã nhận ra đối phương trong lời nói lỗ thủng, nói rõ đối phương đã gặp thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác. Hắc hắc, không hổ là thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác, quả nhiên là nhạy cảm dị thường, bất quá giáo chủ bế quan vị trí thập phần bí mật, ngươi căn bản vô pháp tìm tới, xuất hiện đang giáo chủ lên cấp thông huyền cảnh không lâu. Đương nhiên sẽ không cùng ngươi giao thủ, đợi giáo chủ ổn định huyết hà thần công, cho đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người hội trả ra giá cao." Lục Xuân Tưởng một trận cười lớn, hai tay một trận vung vẩy ở giữa, thành phiến huyết la khí từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến, người cũng sau đó lâm vào màu đỏ tươi vô cùng mùi máu tanh bên trong, sau đó cả người thật nhanh đi vào trong đó, hiện nhiên là chuẩn bị bỏ trốn. Biết rồi Lâm Mục đã lên cấp thông huyền cảnh, Lục Xuân Tưởng cũng sẽ không ngốc đến đứng ở chỗ đó chờ bị người giết, tự nhiên là nghĩ tất cả biện pháp trốn vừa mới tấn thăng đến tiên tiên cảnh đỉnh phong hắn tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm mục chỉ có thể trước đi tuyệt vời rồi. bất quá lâm mục lại là không có ý định thả lục xuân tường rời đi hơn nữa còn muốn từ lục xuân tường cuối cùng được biết lục trường thanh chân chính tung tích lúc này mới có thể đem cái này đã thành lập huyết hà thần giáo lục ra kẻ phản bội hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ nói theo một ý nghĩa nào đó huyết hà thần giáo so với ma giáo tính nguy hại càng lớn ma giáo tu luyện ma công đa dạng trên căn bản đều là ảnh hưởng tự thân. Thế nhưng huyết hạ thần công lúc tu luyện lại cần muốn trắng trợn tàn sát sinh linh, để kích thích mùi máu tanh do đó tu luyện huyết la khí, loại tu luyện này phương pháp xử lý thật sự là quá mức tàn nhẫn, coi như là tại tu chân giới trong đều là không được cho phép, chớ đừng nói chi là trên địa cầu rồi. Cũng không biết những người này từ đâu đến lấy được như vậy nồng nặc huyết la khí, bất quá lâm mục có thể kết luận những người này sát hại bình dân số lượng vậy muốn nhiều hơn, bằng không tuyệt đối không thể duy trì mảnh này không gian thật lớn bên trong như thế nồng nặc mùi máu tanh. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Mục nhất thời sắc mặt phát lệnh, chân dưới bước ra một bước, người đã trực tiếp chui vào đoàn kia mới xuất hiện huyết la khí bên trong, quanh thân một đạo mạnh mẽ vô cùng chân khí trong nháy mắt phun trào, ngay lập tức sẽ đem những kia huyết la khí hoàn toàn đánh tan. Trong tay cầm lòng công cũng phát ra, trực tiếp đem chạy trốn tới xa xa lục xuân tường đỉnh ở giữa không trung, sau một khắc lục xuân tường thân thể liền còn giống như đạn pháo đối với Lâm Mục bắn đi qua. Chỉ là một cái chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, tại Lâm Mục trong tay quả thực liền không có bất kỳ sức đánh trả còn đứng ngây ra đó làm gì huyết bạo lục xuân tưởng nhanh chóng một tiếng giống to sau đó những ảnh ma đó thành viên lập tức hướng về lâm mục vây lại trên người không hẹn mà cùng bắt đầu bảnh trướng lên hiện nhiên là muốn tự bạo bộ dáng nhiều năm như vậy lâm mục nhưng không có hứng thú cứu chúng nó cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi dù sao những người này tu luyện vết máu quyết lại tăng thêm bị dẫn tới chỗ này quỷ dị địa phương đến tu luyện cũng sớm đã không có khả năng lắm khôi phục bình thường tâm trí quyết định chú ý lâm mục không lại kéo dài đan điền chân khí trong dây lát dừng lại, sau đó lại tiếp tục cấp tốc chuyển động. Một cái thể trưởng khoảng 3 mét chân khí cự long từ ngực của hắn quần cuộn không đoạn bơi xuất, vờn quanh ở bên người yên lặng thủ hộ giả lâm mục. Những kia đánh tới huyết ảnh, không một không bị lâm mục khống chế chân khí cự long cho chấn động miệng đầy phun máu. Đánh bay những kia vướng bận huyết ảnh, sau đó lâm mục thân hình lẽ lên là đến lục xuân tường trước mặt. Lúc này lục xuân tường còn không hết hy vọng, ý nghĩ hơi động, chân khí bên trong đan điền đã nghĩ tự bạo chuẩn bị cùng lâm mục đến đồng quy vu tận. Đáng tiếc bị Lâm Mục một chỉ điểm tại vùng Đan Điền, toàn bộ Đan Điển ngay lập tức sẽ phế bỏ, từ nay về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện võ công. Ngươi! Ngươi! Đan Điền bị hủy đau nhất kích thích Lục Xuân Tường một mặt đau nhức dáng vẻ, nhìn Lâm Mục run rẩy chính là nói không ra một câu đầy đủ đến. Nói! Lục Trường Thanh ở nơi nào? Lâm Mục âm thanh phát lệnh, tàn khốc hỏi. Hắc hắc! Ngươi vĩnh biến cũng đừng nghĩ biết giáo chủ ở đâu đến, chỉ chờ giáo chủ xuất quan, nhất định là có thể danh chấn một phương. Lục Xuân Tường tựa hồ bị tẩy náo như vậy, đối Lục Trường Thanh chí hướng vô cùng thưởng thức, hết thể hắn liền Lục Trường Thanh Cho ở phương vị cũng không chịu nói, cho dù là chết cũng không nói. Rất tốt, ngươi đã không nói, vậy ta chỉ có thể chính mình tìm đến rồi. Lâm Mục cũng bất động khí, một tay tại Lục Xuân Tường đầu lâu lên nhẹ nhàng vỗ một cái nhéo một cái, sau đó Lục Xuân Tường cả người liền từ không chung rất xuống, người chung quanh đều một mặt bất khả tư nghị nhìn Lâm Mục, phảng phất chuyện vừa rồi là ảo giác của bọn họ bình thường. Lục Xuân Tường tại những người này ở trong thực lực đã coi như là mạnh nhất người rồi, không chỉ tu vi đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, còn từ lục trường thanh nơi đó đã học được vài môn bi pháp, thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể đối đầu cái khác tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, thế nhưng là bị lâm mục như vậy dễ như ăn cháo thu thập, vậy làm sao có thể không cho những huyết ảnh đó giật mình. Bởi Lục Xuân Tường đã chết, mới vừa rồi còn bị khống chế huyết ảnh mọi người, nhất thời liền tình nộ ra, cá biệt người nhát gan phát hiện vị trí hoàn cảnh sau, thậm chí sợ hai đến một trận run chân. Liền coi như bọn họ tại ảnh ma bộ đội thời điểm, cũng chưa từng thấy trận thế lớn như vậy. Xem ra các ngươi cũng đã khôi phục bình thường, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Các ngươi tu luyện vết máu quyết chính là thoát thai từ huyết hà thần công. Các ngươi thể chế trên căn bản đều là tu luyện uống phí rồi, không có đặc thù thể chế. Trên căn bản chống cự không được loại này mùi máu tanh ăn mòn. Chỗ dùng các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Lời nói dừng một chút, Lâm Mục thâm ý sâu sắc quét mắt một vòng, vừa nay đánh tan lục Xuân Tường phát ra huyết la khí. Chính là vì nhìn rõ ràng đến cùng có bao nhiêu huyết ảnh, này mới sẽ không bỏ qua bất luận cái nào rõ chi cá. Chương 991, thực lực đáng sợ. Chương 991, thực lực đáng sợ. Đối với Lâm Mục nói chuyện, ở đây hơn 40 tên huyết ảnh một cái cũng không có trở lại đáp, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn Lâm Mục, làm thực lực chênh lệch quá lớn thời điểm, sẽ cho người liền tâm tư phản kháng đều cầm lên không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nền cổ liền dễ thảm. Tu luyện vết máu quyết. Thân thể của các ngươi đã tại mùi máu tanh dài hạ ngâm bên trong bị chậm rãi ăn mòn, bây giờ rời đi nơi này, còn có một chút hy vọng sống, tản đi công lực toàn thân, người may mắn còn có thể sống cái 3 40 năm, nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, rất nhanh thân thể của các ngươi liền sẽ triệt để sụp đổ mất. Khẽ hừ một tiếng, Lâm Mục tiếp tục nói, không rời đi nơi này, kết cục chỉ có một, cái kia chính là cái chết, tiếp tục tu luyện đi xuống, đợi đối xử các ngươi kết quả chính là kết quả duy nhất. Đa tạ tiền bối. Có cái thứ nhất huyết ảnh đi đầu rất nhanh còn lại huyết ảnh liền theo rời khỏi, trong đó có hai cái huyết ảnh còn đi rồi những nơi khác, thông chi những kia vẫn như cũ tiếp tục tu luyện huyết ảnh, có mọi người trợ giúp lẫn nhau, rất nhanh huyết ảnh nhóm liền toàn bộ rời khỏi hang động. trước khi đi, có một cái huyết ảnh nói cho lâm mục, tại bên dưới hang động phương nơi sâu xa nhất, nơi đó có một cái mật thất, chính là lục trường thanh bế quan chỗ tu luyện, ở nơi đó lục trường thanh đã tu luyện huyết trì, xưa nay phụ trợ tu luyện huyết hà thần công, hiện tại đã tiến cấp tới thông huyền cảnh. Thực lực mỗi ngày đều đang kéo dài dâng lên trong, cứ việc dâng lên phạm vi không cao, nhưng cũng là rất lợi hại rồi. Biết rồi tin tức này, Lâm Mục lập tức chạy tới hang động phía dưới, tại hang động chỗ tốt nhất vị trí có một cái sâu đậm thông đạo, trực tiếp nhảy xuống liền có thể tìm được mật thất kia, đi hướng mật thất kia cũng chỉ có này một con đường, xem như là một cái dễ thủ khó công địa phương tốt. Nếu lục trường thanh tại bế quan tu luyện, tự nhiên không có gì thật lo lắng cho, hơn nữa bởi vì cái này địa phương bản thân liền hết sức bí mật lại có huyết ảnh cùng Lục Xuân Tường ở bên ngoài trông coi, Lục Trường Thanh cũng không nghĩ đến sẽ có người lại có thể vô thanh vô tức tìm tới nơi này, cho nên cũng không có bố trí cái gì cơ quan các loại đồ vật. Theo sâu đậm thông đạo, Lâm Mục nhảy xuống, chỉ chốc lát sau liền đáp xuống dưới đáy, theo phía trước thông đạo tiếp tục tiến lên, đi rồi ước chừng không tới một phút thời gian, liền nhìn thấy một chỗ đặc thù kiến tạo mật thất, toàn bộ mật thất đều lợi dụng dưới đất tầng nham thạch kết cấu đến kiến tạo, cửa lớn là một bức thập phần thâm hậu đá tảng. Xuyên thấu qua cửa lớn khẽ hở, Lâm Mục dĩ nhiên có thể ngửi được bên trong để lộ ra đến Ti Ti Lũ Lũ Thanh Hôi Khí Tức, hiển nhiên tiểu là tiền kêu huyết ảnh chỗ nói huyết trì rồi. Huyết chỉ chính là huyết hà thần công tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, kiến tạo dùng đến giúp đỡ cấp tốc tăng lên công lực đặc thù trang bị, cần đại lượng cả người lẫn vật tiên huyết cùng với các loại thưa thất dược thảo mới có thể phối trí mà thành, tu luyện huyết hà thần công thời điểm chỉ cần tính tọa tại bên trong ao máu, là có thể cuồn cuộn không đoạn hấp thu bên trong ao máu tinh hoa, đặt đến nhanh chóng tăng cao tu vi hiệu quả nếu Lục Trường Thanh ở bên trong bế quan khổ tu, Lâm Mục cũng là không khách khí, hắn cũng không muốn đợi được Lục Trường Thanh bế quan sau khi kết thúc trở lại lý luận, trực tiếp rút ra bên hông thu hồng kiếm, thâm hậu đá tảng môn tại sắc bén như vậy thu hồng dưới kiếm, thật nhanh biến mỏng, không tới ba hơi công phu đã bị Lâm Mục miễn cưỡng đào ra một cái có thể chứa được một người thông qua hàng lớn, vừa mới đục thủng cái kia phiến đá tảng môn, trong môn nhất cổ sông vào mũi tanh hôi khí liền để Lâm Mục hô hấp cứng lại, loại này ô uế khí tức, nếu như không phải tu luyện nên loại công pháp. Người tầm thường hấp thu đối thân thể trái lại có lớn lao thương tổn. Đem hô hấp chuyển thành thai tức trạng thái, thân hình lóe lên lâm mục đã tiến vào bên trong mật thất, ngoại trừ ngay chính giữa một cái cự đại huyết trì bên ngoài, bên trong mật thất bốn phía đều là trống rỗng, không có bất kỳ bẫy sức hoặc là đồ vật, liền ngay cả bên trong ao máu cũng là không đãng một mảnh, căn bản không nhìn thấy bế quan lục trưởng thành. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lâm mục niệm nhận thức bắn ra mà ra, đảo qua huyết trì mặt ngoài thời điểm liền phát hiện đồ mối. Nguyên Lai Lục Trưởng Thành không phải ngồi ở bên trong ao máu tu luyện, mà là cả người nằm ở huyết trì dưới đáy, thêm vào huyết trì màu sắc cám trầm, căn bản không nhìn thấy phía dưới dấu hiệu. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, Thu Hồng kiếm vung lên mà qua, một đạo dài hơn một trượng kiếm khí lập tức lăng không bổ về phía huyết trì, sau một khắc liền đè to lớn huyết trì chia ra làm hai, kiếm khí bén nhọn bắn thẳng đến đáy ao lục trưởng thành. Chính nhắm chặt hai mắt lục trưởng thành, không chút nào nhận ra được tập kích tới kiếm khí, bất quá liền ở kiếm khí cùng thân trong tích tắc. Lục Trường Thanh bên ngoài thân đột nhiên nổi lên một đạo màu máu đỏ như là năng lượng cháo vậy đồ vật, dĩ nhiên vẫn cứ tiếp nhận lâm mục một cái kiếm khí. Tuy rằng kia kiếm khí này bất quá là lâm mục tiện tay hành động, thế nhưng lấy lâm mục tu vi bây giờ lại tăng thêm có thu hồng kiếm nơi tay, cho dù là tùy ý một đòn cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp được. Lục Trường Thanh rõ ràng dựa vào vô ý thức trạng thái một đạo năng lượng bích trướng, liền đem lâm mục kiếm khí đó lấy, đủ để chứng minh huyết hạ thần công bất phạm, không hổ là là được xưng đệ nhất ma công đáng sợ võ công đã ngăn được cái kia một cái kiếm khí, sau đó nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Lục Trường Thành đột nhiên phảng phất giật mình tỉnh lại, sau đó trong miệng liền phát ra một tiếng thê thảm tiếng giống giận dữ. Là ai? Lại dám đánh quấy buồn tọa tu luyện. Trong mắt nổi bắn ra tới mấy thước dài huyết quang, ánh mắt sắc bén ngay lập tức sẽ đã tập trung vào đứng ở cạnh huyết trì lên lâm mục, không gặp thân hình có bất kỳ động tác, sau một khắc Lục Trường Thành cũng đã mới ở huyết trì trên mặt nước, trong mắt huyết quang biến mất sau đó một đôi tràn đầy tà ý ánh mắt gắt gao tập trung vào lâm mục xem ra ngươi vẫn không có tu luyện tới tâm thần đánh mất mức độ trong tay thu hồng kiếm nhẹ nhàng du lên lâm mục lắc đầu nói ra dĩ nhiên là ngươi ngươi lên cấp thông huyền cảnh hiển nhiên lục trường thanh thứ liếc mắt một cái liền nhận ra lâm mục cái kia tại lục gia đại hội luận võ tiến tới giai tiên thiên cảnh thanh niên chỉ bất quá trong ánh mắt của hắn cũng có một tia ngạc nhiên bởi vì đại hội luận võ đi qua cũng không hề thời gian quá lâu mà lại lần lúc gặp mặt lâm mục càng nhưng đã lên cấp thông huyền cảnh nếu luận ngõi về tốc độ tu luyện Hắn chính là cưới hắn huyết bảo mã cũng không đuổi kịp Lâm Mục. Đúng vậy, ta đích xác đã lên cấp thông huyền cảnh, nhưng là ta cũng không có tu luyện cái gì tà môn võ công, mà là chân thật từng bước từng bước chân lên cấp. Cùng ngươi so ra, đó là muốn tốt hơn rất nhiều. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, tuy rằng trước mắt lục trường thanh trong cơ thể khí tức mạnh, cơ hồ là trước mắt hắn gặp phải người thứ nhất, bất quá để trong lòng hắn căng thẳng vẫn là kém một chút hòa hậu. Hừ! xem ra ngươi thật sự tu luyện thành Bắc Minh thần công. Không nghĩ tới ta lục ra cất chứa mấy ngàn năm đệ nhất thần công, lại bị một người ngoài tu luyện ra thành kiểu, thực sự là thật là tức cười. Lục trường thanh trong mắt hàn quang lóe lên. Võ công tuyệt thế vốn là hội trọng chủ, tại các người lục ra mấy ngàn năm thời gian, chỉ có thể nói là lãng phí. Lâm mục lắc lắc đầu, người tu luyện huyết hà thần công, cho dù xuất hiện ở trong võ lâm, cũng sẽ vi thiên hạ sở bất dung, hiện tại không phải là cổ đại võ lâm, hoa hạ có được vô cùng thực lực mạnh mẽ, tiểu coi như người tiến cấp tới thông huyền cảnh cũng tuyệt đối không thể tránh được bọn hắn truy sát, vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ha ha ha ha! Ai nói ta muốn chống cự hoa hạ thế lực? Mục đích của ta chỉ là vì khống chế bọn hắn. Vũ khí hiện đại uy lực đúng là rất lớn, ta không cần thiết cùng bọn họ mạnh mẽ chống đỡ, dựa vào ta đây một thân võ công, muốn chu tuyển lời nói, còn có người có thể làm sao ta? Một tiếng cười lớn, lục trường thanh mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay, lại tăng thêm bộ mặt cái kia biểu tình dữ tợn, nhìn lên hết sức khủng bố. Người nói không sai. Nếu như ngươi tại trong bóng tối hoạt động, khống chế những người đó, đúng là rất ít người có thể đối kháng, cho nên ngươi mới trốn ở này tối tăm không ánh mặt trời, địa phương không ngừng khổ tu, liền chuẩn bị sẽ có một ngày ra ngoài gây sóng gió, làm đáng tiếc, trước lúc này ngươi liền gặp ta, cho nên xem ra mộng đẹp của ngươi là muốn rách nát rồi. Lâm Mục tiếc hận lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ăn chắc buồn tọa Bác Minh thần công tuy rằng thần kỳ, thế nhưng huyết hà thần công như thế không yếu, theo chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, nếu ngươi đã đến nơi này, so với lục xuân tường bọn hắn đã đều chết hết chứ cũng tốt những tên phế vật này giữ lại cũng không có tác dụng gì bổn tọa chỉ cần một người cũng đủ để trùng kiến vĩ đại huyết hà thần giáo hai tay giang ra lục trường thanh tà mị cuồng trành chưởng cười to nói không đợi lâm mục nói cái gì trên người hắn đã tuôn ra một đoàn mấy trượng lớn nhỏ huyết quang những này huyết quang xuất hiện đồng thời chỉ tại không ngừng vặn vẹo lật qua lật lại tựa hồ bên trong có đổ vật gì muốn tránh ra như thế cùng lúc đó túc hạ bên trong ao máu dòng máu cũng bắt đầu trở mình dâng lên rất nhiều bọt khí không ngừng tại bên trong ao máu bước lên lệnh người buồn nôn mùi máu tanh nhất thời tràn đầy toàn Bố mất thất lâm mục động tác cũng không chậm huyết hà thần công lấy tư cách năm đó huyết hà thần giáo đệ nhất thần công hắn đương nhiên sẽ không xem thường thời điểm như thế này liền muốn tiên phát chế nhân đợi được đối phương chiêu số ra tay sau liền sẽ rơi vào bị động hoàn cảnh lấy lâm mục đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú tự nhiên là không thể nào để cho mình rơi xuống cái này hoàn cảnh trong tay thu hồng kiếm vẹo bắn lên trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung Thân kiếm khẽ run lên, trong cơ thể chân khí khổng lồ cũng đã trào vào trong thân kiếm, sau đó chính là một đạo như cực quang giống như rực rỡ màu sắc kiếm khí vạch tìm tòi bên trong mật thất mùi máu tanh, trong nháy mắt liền chém đã rơi vào lục trưởng thành trên đầu. Ánh kiếm cùng huyết quang đan xen vào nhau, lập tức khơi dậy năng lượng khổng lồ chấn động, bao vây lục trưởng thành cả người huyết quang gắt gao chống cự Lâm mục ánh kiếm, bất quá từ chỉnh thể đối kháng phương diện đến xem, Lâm mục ánh kiếm hay là muốn kỹ cao một bậc, có thu hồng kiếm giá trị, hiển nhiên uy lực muốn lớn hơn không ít rất nhanh đoàn kia huyết quang cũng đã bị áp xúc đã đến lục trường thanh bên người, không có ban đầu bá đạo cảm giác. Hào kiếm. Nhìn Lâm Mục trong tay thu hồng kiếm, lục trường thanh trong mắt tuôn ra một đoàn huyết quang, tay bên trong lập tức biến ảo mấy cái động tác, chỉ thấy phía dưới bên trong ao máu dòng máu lập tức tuôn ra chuyển động, sau đó liền biến thành một cuộn máu, trực tiếp đem toàn bộ người đều bao bọc ở bên trong, dựa vào khổng lồ huyết trì lực lượng đến đối kháng Lâm Mục anh kiếm. Chém. Ánh mắt ngưng lại, Lâm Mục trong miệng một tiếng quát nhẹ. Kiến quang chói mắt lập tức đem chọn đạo huyết trụ chia ra làm hai. Chương 992, chân chính pháp thuật. Chương 992, chân chính pháp thuật. Chém ra này đạo nồng nặc cột máu, sau đó lâm mục cũng không có bất kỳ biểu tình mừng rỡ, bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được tại cột máu bị chém ra trong nấy mắt. Lục Trường Thanh cũng đã cột máu bên trong biến mất rồi. Huyết dẫn Liên ở cột máu một phân thành hai trong nấy mắt. Lục Trường Thanh xuất hiện tại lâm mục phía sau, tay trái xa xa phủ kín lâm mục thân thể, trong miệng quát to một tiếng. Huyết quang nhất thời tại lòng bàn tay ngưng tụ, bất quá một hơi qua đi, lại là vẫn không có bất kỳ công kích phát ra, tựa hồ một chiêu này đã thất bại như thế. Thế nhưng lâm mục cảm thụ cũng không phải như thế, tại lục trường thanh sử dụng huyết dẫn sau đó hắn rõ ràng đã nhận ra trong cơ thể khí huyết rõ ràng bắt đầu từng trận phù chuyển động, có một chút điều khiển không khỏi tâm cảm giác, này làm cho trong lòng hắn nhất thời chấn động, không nghĩ tới máu này hà bá công tu luyện đến trình độ này, dĩ nhiên có thể trực tiếp dẫn động hắn bên trong cơ thể khí huyết. Một chiêu này cùng huyết tộc bí pháp có chút tương tự, bất quá huyết tộc bí pháp là cần tại thân thể đối phương lên lưu lại một đạo vết thương, sau đó rút lấy đến đối phương huyết dịch, như vậy là có thể sử dụng bí pháp trong nháy mắt rút khô đối phương trong cơ thể hết thể tiên huyết, mà huyết hà thần công bí pháp rõ ràng không cần chế tạo vết thương, trực tiếp liền có thể xúc động đối phương trong cơ thể khí huyết, hiển nhiên đẳng cấp cao một bậc. Đúng vậy, dĩ nhiên có thể xúc động trong cơ thể ta khí huyết, xem ra máu này hà bá công quả nhiên là có chút môn đạo. Trầm rãi xoay người lại. Lâm mục trên da tránh qua một tia hửng hồng, bất quá sau đó này tia hửng hồng đã bị hắn áp chế xuống, trong cơ thể Bắc minh chân khí chân khí toàn lực vận chuyển ở dưới, ngay lập tức sẽ triệt tiêu vô hình trung khí huyết dẫn dắt lực lượng. Không nghĩ tới tu vi của người càng nhưng đã đã cường đại đến mức độ như vậy, so với cái kia lên cấp thật lâu thông huyền cảnh cao thủ cũng không kém đã đi đến đâu, thực sự là không biết người là tu luyện như thế nào, thiên phú như vậy ngay cả ta đều có chút hâm mộ, làm đáng tiếc, người hôm nay nhất định là phải chết ở chỗ này rồi sai liền sai tại ngươi không nên xông vào ta tu luyện bên trong mặt thất. giữ tận cười cười, lục trường thanh buông xuống xa đối với lâm mục tay trái, vùng đan liền một đoàn kinh người chân khí trong nháy mắt ngưng tụ lên, sau đó trước người liền xuất hiện một viên nắm tay lớn nhỏ màu máu trùng sáng, trùng sáng xuất hiện trong nháy mắt, lục trường thanh khí tức trong người liền đột nhiên suy giảm hơn một nửa, xem đem chiêu này ra vô cùng tiêu hao chân khí, cho dù là thông huyền cảnh cao thủ cũng không thể dễ dàng vận dụng. lâm mục ánh mắt ngưng lại, thân hình lóe lên đã nghĩ đoạt công kích trước. Thế nhưng là hết ý phát hiện giờ khắc này dĩ nhiên không cách nào rời chuyển động thân thể, như là bị một loại sức mạnh vô hình gắt gao ràng buộc ngay tại chỗ, chân khí trong cơ thể đánh sâu vào mấy lần sau dĩ nhiên cũng không có hiệu quả. Hắc hắc, không cần vùng ấy, máu này sông thịnh yến nhưng là cuối cùng nhất chiêu số, ta thực lực bây giờ thi triển một chiêu này nhưng là cũng phải nguyên khí đại thương, sau ít nhất muốn bế quan khổ tu thời gian 10 năm mới có thể đem hôm nay tổn thất chữa trị trở về, bất quá có thể giết ngươi hết thể đều đăng giá. Âm lánh một tiếng cười nhẹ, lục trường thanh trong tay màu máu trùm sáng đột nhiên phát ra một điểm hơi hơi ánh sáng, sau đó này đoàn màu máu trùm sáng liền tung bay về phía trước, trực tiếp đi tới huyết trì bầu trời, chỉ thấy ti ti lũ lũ điểm sáng màu đỏ ngòm không ngừng từ bên trong ao máu tung bay mà lên, tiến vào màu máu trùm sáng bên trong. Quá trình này nói đến dài răng đặc kỳ thực cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian, trước sau gộp lại tổng cộng không tới 10 hơi thời gian, chẳng trách cần dùng trường lực nhốt lại đối thủ không phải vậy mười hơi thời gian đủ khiến đối thủ khởi sướng vô số lần công kích liên ở màu máu chùm sáng từ bên trong ao máu hấp thụ đầy đủ năng lượng sau đó một đoàn đồng nạc huyết quang nhất thời từ chùm sáng bên trong bạo phát ra năng lượng màu đỏ ngỏm chấn động lập tức dẫn dắt dưới thả huyết chỉ toàn bộ huyết chỉ trong nháy mắt sôi trào năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát trong phút chốc liền liên lụy toàn bộ mật thất trước lúc này lục trường thanh đã sớm rời khỏi mật thất phạm vi tiến vào cái kia khi đến trong thông đạo đợi được trận kia cực kỳ kinh khủng chấn động dẹp loạn sau đó lúc này mới thận trọng quay trở về bên trong mật thất. Huyết Hà Thịnh Yến uy lực đáng sợ là không khác biệt công kích, cho dù là thi triển chiêu này bản thân, nếu như không chạy ra một chiêu này phạm vi ở ngoài, cũng tương tự trong hội chiêu, cho nên Lục Trường Thanh mới sẽ thật sớm liền chạy mất dạng rồi, sở dĩ trở về, là bởi vì hắn muốn tận mắt xác nhận Lâm Mục chết đi, bằng không trong lòng kiên quyết sẽ không dễ dàng thả xuống. Bất quá về tới trong mật thất, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng liền để Lục Trường Thanh sợ ngây người. Nguyên bản mật thất đã bị nổ hết rồi, huyết chỉ cũng đã sớm bốc hơi không còn một ngống Một cái cự đại hố động xuất hiện tại bên trong mật thất, không gian kia trọn vẹn so với trước kia lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tiết hầu không tự chủ nuốt xuống một cái nước miếng, lục trường thanh rất rõ ràng huyết hà Thị nghiêng uy lực cho dù to lớn, nhưng là huyết hà của hắn thần công vẫn không có đại thành, coi như là đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, cũng tuyệt đối không đáng sợ như thế uy lực, dĩ nhiên có thể đem mới vừa mật thất phạm vi mở rộng hơn trăm lần. Chỉ có giải thích duy nhất. Cái kia chính là cái này to lớn hố là trước kia liền tồn tại. Huyết Hà Thịnh Yến uy lực chẳng qua là đem phía trên mật thất cùng phía dưới hố động ở giữa mặt đất nổ đâm vào mà thôi. Do đó đem hai người liệm tiếp đến cùng một chỗ. Bất quá này còn không phải nhất làm cho Lục Trường Thanh kinh ngạc địa phương. Kinh ngạc nhất vẫn là không trùng cái kia lóe lên hơi tia sáng màu vàng hình bầu dục đồ vật. Cái này hình bầu dục đồ vật như là một cái lồng năng lượng. Tại lồng mặt ngoài không ngừng du động một ít kỳ quái ký hiệu, hiện ra được thần bí dị thường. Liên ở Lục Trường Thanh cẩn thận quan sát cái này quái dị đồ vật thời điểm, màu vàng đất hình bầu dục lồng năng lượng chậm rãi tan ra ra, lộ ra bên trong không bị thương chút nào Lâm Mục, cùng trước đó so với, bây giờ Lâm Mục bất quá là sắc mặt tái nhợt một ít mà thôi, những nơi khác không có bất kỳ thương thế, nhìn lên rồi cùng trước đó giống nhau như lúc. Cái này không thể nào. Lục Trường Thanh biểu hiện chấn động, khó có thể tin nhìn Lâm Mục, huyết hà thịnh yến uy lực có bao nhiêu, hắn là lại rõ ràng hết mức, tuyệt đối không phải mới vừa gia nhập thông huyền cảnh người có thể chống lại. Hắn đang sử dụng huyết hà thịnh yến thời điểm, bởi vì lo lắng huy lực không đủ, còn tăng thêm toàn bộ huyết chỉ sức mạnh, nhưng là chính là như vậy uy lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả lâm mục ra lông đều không có thương tổn được, này làm cho hắn dù như thế nào cũng không thể tiếp thu. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đây chẳng phải là nói rõ huyết hà thần công vốn là chỉ là hư danh, cũng không hề trong truyền thuyết như thế sức mạnh đáng sợ. Rất tốt. Trôi nổi ở giữa không trung lâm mục, nhìn đi mà quay lại lục trường thanh, khe khe gật đầu, làm một cái võ giả lại có thể làm cho ta vận dụng chân chính pháp thuật, huyết hà thần công uy lực quả nhiên bất phàm, xem ra ta còn là xem thường ngươi, nếu nói như vậy, ta liền sử dụng thực lực chân chính tới đối phó ngươi. Chân chính pháp thuật. Nghe được Lâm Mục lời nói, Lục Trường Thanh trong lòng nhất thời lộ bộ một cái. Pháp thuật hắn là biết rõ, tiến vào thông huyền cảnh về sau võ giả, thời gian tu luyện dài một chút là có thể cảm ngộ đạo một ít thiên địa đại đạo đồ vật, cứ việc chỉ là một chút gia lông, thế nhưng là có thể lợi dụng chân khí sử dụng cùng trước đó võ công hoàn toàn khác nhau một ít hiệu quả. Loại này cách sử dụng liền được gọi là pháp thuật. Mới vừa gia nhập thông huyền cảnh cao thủ, bình thường là không cách nào cảm ngộ ra pháp thuật sử dụng, trừ phi là đã nhận được tiền nhân truyền thừa mới được. Hơn nữa pháp thuật chủng loại cũng hết sức ít ỏi, truyền thừa xuống càng là ít ỏi không có mấy. Hiện nay lâm mục đã gặp pháp thuật cũng chính là ngao ra cái kia có thể che giấu trong cơ thể đan điển hơi thở tiểu pháp thuật. Loại pháp thuật này nguyên lý rất đơn giản, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói thậm chí không tính là một cái pháp thuật. Thế nhưng không đạt đến thông huyền cảnh cảnh giới cũng thì không cách nào thi triển. Trên địa cầu cũng là bị tức xưng là pháp thuật. Những này Lục Trường Thanh đều biết rõ rõ ràng ràng, đối thông huyền cảnh cảnh giới này ngóng trông thời gian lâu như vậy, hắn há lại sẽ không biết những thứ đồ này, thế nhưng lâm mục trong miệng chân chính pháp thuật, lại là khiến hắn không rõ nguyên do sau lưng một trận lông mao dựng đứng, phảng phất có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ muốn phủ xuống bình thường. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, nếu tâm thần báo động trước kịch liệt như vậy, Lục Trường thành cơ hồ là không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, bất quá liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, lâm mục động tác lại là càng thêm nhanh chóng trong tay như ảo ảnh kết ra vài đạo ấn quyết một đạo hào quang màu vàng nứt ra đi sau mà đến trước đến lục trường thanh phía sau Thổ độn đã to vách tường trong miệng một tiếng quát nhẹ chỉ thấy cái kia đạo hoàng quang đạt tới địa phương ngay lập tức sẽ bông dưng dâng lên một đạo kết nối trên dưới tầng nham thạch to lớn bích chướng trực tiếp ngăn cản lục trường thanh đường đi nhìn thấy bùn đất bay lên biến thành một đạo bích trường lục trường thanh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi chính là nắm tay phải đột nhiên một đòn nồng nặc huyết quang tại trên nắm tay thoáng hiện Khi hắn nghĩ đến loại này tạm thời điều khiển bùn đất bay lên vách tường, lại kiên cố cung có một cái mức độ, nhưng là sự thực khiến hắn giật nảy cả mình, trong lòng vô cùng ngớ ngác. Nhắc lên toàn thân công lực một đòn, đánh vào trước mặt đạo này bề ngoài bình thường nham trên vách đá, lại bị một tầng hoàng quang nhàn nhạt cái hoàn toàn cả lại, chân chính ngăn hắn lại cũng không phải đạo kia nham thạch vách tường, mà là nham thạch vách tường mặt ngoài như ẩn như hiện tia sáng màu vàng, cùng trước đó lâm mục trên người lấp lóe cái kia ánh sáng giống nhau như lúc trước đó bởi nếu bất cẩn bị huyết hà thịnh yến đã tập trung vào thân hình không cách nào tiến hành di động lâm mục chỉ có thể mạnh mẽ bị lục trường thanh một cái huyết hà thịnh yến không có biện pháp dưới tình huống lâm mục chỉ được thi triển bí pháp đem chân khí trong cơ thể năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành linh lực sau đó thi triển ra độn thổ pháp thuật thay tự thân đã ngăn được một đòn chí mạng hiện tại ngăn cản lục trường thanh đường đi nham thạch vách tường tự nhiên cũng là chân chính thổ hệ pháp thuật nếu như không phải là bởi vì địa cầu trong không khí linh khí quá mức bạc lượng Một chiêu này đã to vách tường uy lực, còn muốn càng thêm to lớn, ít nhất hiện tại phản xạ đặc tính sẽ không có phát huy ra. bằng không vừa nãy lục trường thanh cái kia một đòn to lực, hiện tại liền muốn ăn cái thật to đau khổ. Nhìn xem phía trước mặt vẫn không nhúc nhích nham thạch vách tường, lục trường thanh trong lòng đột nhiên chìm xuống, nhớ tới lâm mục nói chân chính pháp thuật câu nói kia, hắn chậm rãi quay người sang đến. Đây chính là lời ngươi nói chân chính pháp thuật, tựa hồ cùng thần thoại ghi chép bên trong pháp thuật không kém bao nhiêu bộ dáng, chẳng lẽ những truyền thuyết kia đều là thật? Lục Trường Thanh cũng không đốc, hơi chút liên nghĩ một hồi, liền đoán được sự thật chân tướng. Chương 993, nung nấu linh tinh. Chương 993, nung nấu linh tinh. Đá to vách tường thật cao đứng vững ở đó, toàn thân hiện ra hơi hơi sáng kia sáng màu vàng, Lục Trường Thanh đứng ở vách đá phía dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Mục. Kỳ thực không cần Lâm Mục trả lời, hắn cũng đã đoán được đại khái thật tình, chỉ là trong lúc nhất thời còn không muốn tiếp thu sự thực này mà thôi cũng chẳng có bao nhiêu người có thể lập tức liền có thể tiếp thu thần thoại biến thành sự thật loại này tương phản to lớn. ngươi đoán không sai, đây quả thật là chính là các ngươi trong thần thoại pháp thuật. đã qua một lát, lâm mục chậm rãi nói ra, các ngươi thần thoại, ngươi không phải là người địa cầu. lục trường thanh hơi sững sở, lập tức phản ứng lại, sắc mặt so với ban đầu còn muốn đặc sắc. ta xác thực không là địa cầu người, cứ việc ta cũng là loài người, nhưng là ta đến tự tinh không xa xôi một đầu khác, bởi vì một ít nguyên nhân mới dáng lâm đã đến trên địa cầu. Các ngươi trong thần thoại những cái được gọi là thần tiên, chẳng qua là cao cấp hơn tu chân giả khác mà thôi, ngươi nhìn thấy những kia pháp thuật, chính là những người tu chân đấu pháp chỗ là dùng kỹ năng, trên bản chất cùng võ công không hề khác gì nhau, đều là tu luyện ra được năng lực. Lâm mục gật gật đầu, địa cầu là một viên tu chân tinh, tu luyện hoàn cảnh thật sự là quá kém, cho dù ta ở nơi này tu luyện cũng có nhiều khó khăn, thay đổi một viên tu chân tinh lời nói, hiện tại tu vi của ta ít nhất muốn vượt qua gấp trăm lần còn chưa hết. Chẳng trách. Trên địa cầu cảnh giới tối cao cũng chỉ có thể tu luyện đến thông huyền cảnh, nguyên lai like là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân đạo đưa chúng ta không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống, thực sự là thật đáng buồn. Biết rồi Lâm Mục thực lực sau, Lục Trường Thanh cũng bỏ đi chống cự tâm tư, nhưng xem vừa mới cái kia đá to vách tưởng pháp thuật, hắn liền biết căn bản không phải là đối thủ của Lâm Mục, không, có một người lực công kích pháp thuật, uy lực đều kinh người như vậy, một khi phát động những công kích tiểu tiểu pháp thuật, uy lực càng là có thể tưởng tượng được, hắn là tuyệt đối không cách nào kế tiếp. Ngươi đã đến từ tu chân giới, có thể hay không nói cho ta biết về sau cảnh giới còn có cái nào. Chết cũng muốn chết cái rất rõ ràng. Tu chân cảnh giới chia làm 10 tầng, trên địa cầu tu luyện cảnh giới tối cao cũng chính là tại tầng thứ 2 đỉnh chót, không cách nào tiến vào tầng thứ 3, còn chân chính vượt qua 10 tầng cảnh giới tu chân giới là có thể phi thăng tiên giới, tiến vào tầng thứ càng cao hơn tu luyện hoàn cảnh, tiếp tục không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Tay phải bình thân, một tia thật nhỏ hỏa diễm nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng không rõ chập chờn, mặc dù không có bất kỳ nhiệt lượng tỏa ra, thế nhưng nội bộ ẩn chứa cái cỗ này đáng sợ uy lực, lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Tiên giới, mặt sau còn có tám tầng cảnh giới càng cao hơn. Ôi ôi, nguyên lai ta truy tìm bất quá chỉ là vi bất túc đạo một ít thành thì thôi, thật là tức cười. Thực sự là thật là tức cười a. Lục Trường Thanh tự lầm bầm tái diễn lâm mục lời nói, có chút vẻ thần kinh bắt đầu cười lớn. Dù là ai đã trải qua nhiều như vậy sự tình, bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn. Tối sau phát hiện dĩ nhiên là công giá chẳng thời điểm, chỉ sợ cũng không thể so với Lục Trường Thanh tốt hơn chỗ nào. Nhìn đã có chút thất tâm phong Lục Trường Thanh, Lâm Mục nhẹ giọng thở dài. Loại này vì theo đuổi cảnh giới cao hơn trả giá hết thể người, tại tu chân giới bên trong hắn cũng đã gặp rất nhiều. Đối với tu luyện chi người mà nói, rất nhiều lúc thực lực mạnh mẽ cùng cao thâm cảnh giới đã là bọn hắn duy nhất theo đuổi đồ vật, ngoài ra cũng không nghĩ ra còn có cái gì có thể đi theo đuổi đồ vật, cho nên vì thực lực và cảnh giới, bọn hắn thường thường có thể trả giá tất cả. Trong tay ngọn lửa nhỏ hơi đong đưa một phen, tại lâm mục linh thức dưới sự khống chế, hình thể đột nhiên trở nên lớn mười mấy lần, hóa tạo thành một con trông rất sống động chim lửa, vây quanh lâm mục bên người đã lách qua một vòng. Một tiếng cao vút đều to sau nhanh như tia chớp bắn về phía lục trường thanh. Lục trường thanh như trước túi đầu, trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì, không biết là đã thất thần không có nhận ra được lâm mục công kích, vẫn là đã không muốn lại đi tránh né. Nói chung sau một khắc con hỏa điệu kia liền bắn trúng lục trường thanh, theo một đám lửa bỗng dưng bùng lên mà ra. Một giây sau Lục Trường Thanh cũng đã tại nguyên chỗ vô ảnh vô tung biến mất, bị chim lửa hoàn toàn biến thành cho tàn. Nhìn trước kia Lục Trường Thanh đứng đấy địa phương, lâm mục cũng là một tiếng sâu kín thở dài, trong cơ thể ngưng tụ năng lượng nhất thời tản ra ngoài đến, Sắc mặt tái đi sau biến có chút không bình thường hồng hào, bất quá lúc này biểu hiện lại là dễ dàng rất nhiều. Đánh bậy đánh bạn, không nghĩ tới dĩ nhiên ở tình huống như vậy nổ tung mỏ quặng, nói đến còn muốn cảm tạ cái này Lục Trường Thanh, nếu như không phải hắn một cái huyết hà thì y muốn làm ra cái này hố còn có chút khó khăn nhìn dưới thân thể phương cái kia cực lớn hố động lâm mục trên mặt nổi lên vẻ tươi cười sau đó trực tiếp hướng về hố phía dưới rơi xuống bởi hố rơi đáy rất sâu lục trường thanh lại là sau tiến vào sự chú ý đều bị lâm mục hấp dẫn đi rồi căn bản không có cái kia thời gian rảnh rỗi quan tâm hố phía dưới có những gì thế nhưng lâm mục nghiệm nhận thức biết bao nhạy cảm đã sớm cảm ứng được phía dưới hố bên trong rất nhiều linh tinh tồn tại cùng lúc trước phát hiện những linh tinh đó chấn động giống nhau như lúc Đi mòn gót sát tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Rơi xuống đáy hố, lâm mục nhìn bốn phía to lớn động đá không gian, toàn bộ không gian đều duy trì lúc trước mỏ quảng tạo hình. Chỉ là bởi vì đã nhiều năm như vậy, trên địa cầu bản khối vận động bên trong nhận lấy một ít ảnh hưởng, cho nên xuất hiện một kia khác biệt, về mặt tổng thể vẫn không có vấn đề gì quá lớn. Đưa tay hút lên thân thể phụ cận giải rác linh tinh, trong tay cầm này mấy viên linh tinh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục Vừa nãy tuy rằng cùng lục trường thanh chiến đấu cũng không phải quá kịch liệt, thế nhưng tiêu hao chân khí lại là cho tới bây giờ nhiều nhất một lần, bởi vì rất nhiều chân khí đều ngưng tụ thành linh lực, dùng để thi chiến pháp thuật. Sau nửa giờ, được sự giúp đỡ của Linh Tinh, Lâm Mục rất nhanh sẽ khôi phục lại, sau đó bắt đầu thu thập Linh Tinh công tác. Vì tại trong mỏ quặng nhanh chóng thu thập Linh Tinh, trước đây hắn cũng đã để ẻn rộ thiết kế chế tạo tường quan thiết bị, bao quát toàn tự động chí năng tham chắc khí, còn có phi hành thu thập trang bị. Những này trang bị đều bị hắn đặt ở trong nhẫn mang đi qua, lên cấp đến thông huyền cảnh sau, bên trong chiếc nhẫn không gian đã trưởng tháng 3 năm một không mở, có thể lưu trữ nhiều một ít gì đó rồi, không giống như kiểu trước đây phái không hơn công dụng gì. Hơi suy nghĩ, rất nhiều đặc trùng thiết bị lập tức đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất, gần trăm cái nắm tay lớn nhỏ viên cầu đồ vật, tại lâm mục khởi động bên trong không khí sau lập tức huyền không phiêu nổi lên, sau đó liền tự động bay ra ra ngoài, phóng ra xuất ra đạo đạo hồng quang bắt đầu quét hình dưới đất động đá. Vẽ ra chính xác không gian 3 chiều đồ án. Ngoại trừ những này tham trắc khí bên ngoài, còn có 10 chiếc cỡ nhỏ máy bay, độ dài đều tại khoảng 2m, máy bay phía dưới treo một cái có thể có duỗi to lớn cái phếu chứa đồ vẩn cái kia chính là lấy ra thu thập linh tinh sử dụng túi, phối hợp tham trắc khí làm việc với nhau máy bay, hiệu suất hết sức cao, cũng có thể tinh chuẩn phân biệt trên đất giải rác linh tinh, sau đó nhanh chóng tiến hành thu thập. Lâm Mục ngồi ở nguyên chỗ, điều khiển trong tay bên trong không khí, giám sát máy bay cùng tham trắc khí trạng thái làm việc chỉ là bỏ ra năm khoảng 6 tiếng, cũng đã đem này cái cự đại trong động đá vôi linh tinh thu sạch tập xong rồi, đợi được công tác lúc kết thúc, trước người đã chất đống chừng 10 đống độ cao vượt qua 5m linh tinh đổi núi nhỏ. Nếu như những thứ này đều là linh thạch, e sợ Lâm Mục nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, không cần đi những chỗ khác tiếp tục góp nhặt, chỉ là những linh thạch này liền đầy đủ hắn tiến vào kim đan kỳ, đáng tiếc những này cũng không phải linh thạch, mà là hàm chứa đại lượng tạp chất linh tinh, bên trong cứ việc gần chứa linh khí so với trên địa cầu linh khí chất lượng luôn cao hơn nhiều thế nhưng số lượng cùng linh thạch so ra thật sự là có chút không đáng chú ý, cho nên cứ việc nơi này đã góp nhặt nhiều. như vậy linh tinh, lâm mục hay là muốn chuẩn bị đi những chỗ khác tiếp tục thu thập. linh tinh đã tập trung lại, bước kế tiếp chính là muốn đem các loại linh tinh tinh luyện rồi, không phải vậy cho dù lâm mục có nhận trợ giúp, cũng không khả năng đem bảy chỗ mỏ quảng linh tinh toàn bộ chứa ở trong chiếc nhẫn, chỉ có tinh luyện hậu tiến đi thể tích gấp rút, năng lực càng nguyên vẹn lợi dụng bên trong chiếc nhẫn không gian, thu hồi những kia tham khí cùng máy bay sau đó lâm mục vung tay lên. Trước người xuất hiện một tòa cao tới khoảng 5 mét đỉnh lô, tòa này đỉnh lô chỉ là dài ra cái đỉnh lô bộ dáng từ trong tới ngoài hoàn toàn là công nghệ cao kết tinh, sử dụng là loại nhỏ hạt nhân lò phản ứng có thể cung cấp sung túc năng lượng, tinh luyện áp xúc linh tinh nhiệm vụ liền muốn giao cho cái này hạt nhân phản ứng lò để giải quyết. Vì nghiên cứu chế tạo vật này lâm mục nhưng là để ẹn rổ thí nghiệm rất lâu, lại tăng thêm diệp bác sĩ hòa lâm lâm trợ giúp của bọn hắn này mới đem thành công nghiên cứu chế tạo đi ra, đương nhiên bọn hắn cũng không biết lâm mục muốn món đồ này làm gì chỉ là lâm mục yêu cầu bọn hắn làm như vậy, bọn hắn liền tốn thời gian đi nghiên cứu, mở ra hạt nhân phản ứng lò, cầm long công toàn lực thúc đẩy, vô số nhỏ vụ linh tinh rồn dập lăng không bay vào hạt nhân phản ứng trong lò, làm đèn chỉ thị nhắc nhở không gian nhanh đầy thời điểm, lâm mục đình chỉ đụng vào linh tinh, sau đó quan nổi lên phản ứng lò cái nắp, hạt nhân phản ứng lò lập tức bắt đầu vang lên nhẹ nhẹ tiếng ông ông. tại tân tiến nhất khoa học kỹ thuật áp xúc dưới, linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Đại lượng biến mất bị bài trừ đều là những kia ẩn chứa tạp chất, những tạp chất này bị phân giải thành hạt căn bản cấp sắp xếp ra phản ứng lò. Không tới một giờ công phu, lò thứ nhất linh tinh áp xúc cũng đã hoàn thành. Áp xúc sau khi hoàn thành linh tinh thể tích rút nhỏ mấy chục lần, chỉ so với lâm mục người muốn cao hơn một chút, ước chừng rộng một mét khoảng trường. Kết quả như thế đã để lâm mục rất là đã hài lòng, tính được bên trong chiếc nhận không gian cũng đầy đủ chứa được những này linh tinh rồi. Hơn nữa hắn còn cần tu luyện hấp thu những này linh tinh bên trong linh khí, nhất lai like nhị khứ tiêu thao dưới. Nhận tổn chữ linh tinh cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Nhìn xem phía trước mặt mười mấy đống to lớn linh tinh tiểu sơn, lâm mục trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia lâu không gặp ý cười, đợi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc chân chính có cơ hội có thể tiến vào Kim đăng Kỳ. Chỉ cần đi vào Kim đăng Kỳ, con đường sau này liền muốn tạm biệt hơn nhiều, như vậy khó khăn thời kỳ đều tiếp tục kiên trì, khoảng cách khôi phục thực lực một ngày kia nhất định cũng sẽ không quá xa. Chương 994, không đánh mà thắng chi binh. Chương 994, không đánh mà thắng chi binh chọn vẹn hao tốn một ngày một đêm công phu, lâm mục mới đưa cái kia mười mấy đống linh tinh đều nung nấu xong xuôi, trong chiếc nhận đã chất đống một phần năm dung lượng linh tinh, đều là tinh luyện qua cao độ tinh khiết linh tinh, tuy rằng linh khí không thể cùng linh thạch so với, thế nhưng cũng đã đạt đến linh thạch hạ phẩm khoảng 5 phần rồi, có thể nói vẫn là thành tích tương đối khá. hai lòng thu hồi hạt nhân phản ứng lò, lâm mục lấy ra một khối lớn linh tinh, ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, có đại lượng sung túc linh khí cung cấp, chân khí trong cơ thể hắn đang nhanh chóng tinh luyện. Tại thêm vào nhẫn bản thân liền có tinh luyện năng lượng cùng gia tốc hấp thu công hiệu, tu luyện tốc độ hết sức kinh người chỉ là hao tốn một ngày, chân khí trong cơ thể liền đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Từ nay về sau, Lâm Mục muốn sử dụng pháp thuật, không cần phải nữa đem chân khí trong cơ thể áp xúc làm đến đến cái kia một điểm vi bất tốc đạo linh lực rồi, mà là có thể trực tiếp từ bên trong đan điền điều động linh lực đi ra, hơi chỗ thiếu sót liền là địa cầu linh khí quá mức mỏng manh, cho nên dựa vào tự nhiên khôi phục lời nói tiêu hao linh lực không biết tới khi nào năng lực khôi phục như cũ nhất định phải dựa vào linh tinh đến bổ sung mới được. Bất quá đối với hiện nay lâm mục tới nói này đã là vô cùng tốt lựa chọn có linh lực chống đỡ liền mang ý nghĩa hẳn có thể lần thứ hai sử dụng pháp thuật đối phó trên địa cầu võ giả cũng không cần sử dụng cái gì lợi hại pháp thuật chỉ cần một ít cấp thấp pháp thuật thích đương tổ hợp là có thể phát huy ra uy lực kinh người dù sao nơi này là địa cầu người tu luyện lợi hại đến đâu trong cơ thể đều không có tiến hóa xuất linh lực loại này cao giai năng lượng đáng nhắc tới chính là tại chân khí chuyển hóa thành linh lực thời điểm trong cơ thể nguyên bản Bắc Minh Thần Công tu luyện ra được vòng xoáy cũng xuất hiện biến hóa tốc độ xoay tròn biến chậm chạm rất nhiều bởi vì linh lực đã hóa lỏng không còn là nguyên bản trạng thái khí trạng thái loại nước này lưu va năng lượng của hắn để vòng xoáy bắt đầu biến chậm chậm mà mạnh mẽ linh lực màu sắc cũng không còn là màu xám mà là biến thành một loại nhàn nhạt mông lung trạng thái màu sắc tựa xương mù không phải xương mù cảm giác Bắc Minh Thần Công loại công pháp này Lâm Mục cũng là lần đầu tiên tu luyện tiến vào kim đan kỳ sau là tiếp tục tu luyện trước kia công pháp, hay là đối với Bắc Minh thần công tiến hành cao thâm hơn thể ngộ, tạm thời Lâm Mục còn không có tính toán, bất quá Bắc Minh thần công mạnh mẽ đặc tính để Lâm Mục vẫn là làm mừng rỡ, cũng có một kia phải đem Bắc Minh thần công tiếp tục tu luyện đi xuống dự định. Cho dù Bắc Minh thần công cũng không hề công pháp phía sau, cũng là không sao cả sự tình, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người mới có đường, lúc trước công pháp tu luyện cũng không phải trời sinh liền có, mà là từng bước một bị người tu luyện tìm tòi ra tới chỉ là lúc tu luyện trì hoãn chậm một chút, gặp phải vấn đề nhiều hơn chút mà thôi. Những này đối với Lâm Mục tới nói đều không là vấn đề, hắn có đầy đủ thời gian cùng tính nhẫn nại. Trong tay một khối khổng lồ linh tinh bị Lâm Mục hấp thu xong cuối cùng một tơ linh khí, nguyên bản ánh sáng lộng lẫy hong ánh chậm rãi biến mở đi. Sau đó ở bề ngoài xuất hiện một tia vết rách, theo sát này vết nứt liền làm lớn ra ra, cuối cùng cả khối linh tinh đều bể thành mười mấy mảnh vụn, giải rác ở một mảnh đen nhánh trên mặt đất, phát ra đình đương một trận văng rền. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Tinh tinh toán toán cũng đã đến công Dương Vũ mở ra thể nội độc tố cuộc sống, vẫn là về Thánh Dược Cung đi nhìn Khi Hăng nói, liếc mắt nhìn bốn phía động đá, cứ việc nơi này một mảnh đen nhánh, thế nhưng vào lúc này lâm mục trong mắt lại không phải là cái gì vấn đề, lại bóng tối địa phương đều không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Liên ở hắn chuẩn bị thời điểm, biểu hiện đột nhiên khẽ động, lỗ thai theo sắt lặng lẽ hơi vô hai lần, đã tiến hóa sau linh thức lập tức xuất hiện giữa trời, theo to lớn hố đi lên dò xét tới, một con đen nhánh rơi xuất hiện tại hắn linh thức trong. Lấy tốc độ cực nhanh thật nhanh hướng xuống phía dưới bay tới, sắp rơi xuống đất thời điểm, cái kia con rơi trên thân thể đột nhiên bước lên mảng lớn khói đen, sau đó khói đen trong dây lát tảng ra, một người đàn ông tuổi trung niên vung lên áo choàng đứng trên mặt đất, biểu hiện có chút nghi hoặc nhìn chung quanh cảnh tượng. Bất quá tên trung niên nhân này cùng Lâm Mục xem phương thức không giống nhau, Lâm Mục là dựa vào mắt thường tại đen nhánh địa phương thấy vật, người trung niên nhưng là phát ra một loại sóng năng lượng, không ngừng ở xung quanh đàn hồi qua lại khúc xạ Cùng rơi sóng siêu âm dò đường có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Kỳ quái, nơi này lúc nào biến thành như vậy, lục trường thanh người vừa lại đã đi đến đâu. Do xét một phen tình huống chung quanh sau đó người trung niên nhất thời biểu hiện cổ quái tự lầm bầm một phen. Không nghĩ tới đây lại vẫn gặp được giờ dạ cũ lạ, thực sự là ngạc nhiên. Liên tại trung niên người không nghĩ ra chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên từ trong bóng tối truyền ra. Ai tại chỗ nào? Người trung niên biểu hiện chấn động, trong mắt lập tức tản ra hồng quang ở trong bóng tối lộ vẻ càng trói mắt, nơi này đã bị hắn hoàn toàn dò xét một lần, dĩ nhiên không có phát hiện bên kia có người tồn tại, trong lòng lúc này tự nhiên là cực kỳ khiếp sợ. một mình người dở dạ cũ lạ chạy đến hoa hạ tới làm cái gì? hơn nữa còn là một cái công thức, gặp phải dở dạ cụ cũ lạ cũng không phải lần đầu tiên rồi, bất quá công thức đẳng cấp dở dạ cụ lạ vẫn đúng là là lần đầu tiên tình cờ gặp. thời điểm này, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng dịu dịu, sau đó này đoàn ánh sáng liền chậm rãi lên không. Từ từ tăng mạnh tia sáng chiếu sáng một mảnh lớn phạm vi, hiện ra phía dưới hai bóng người, một cái chính là lâm mục, một cái khác nhưng là ăn mặc một thân hắc bào giờ giả cũ lạ, nhặt mái tóc màu vàng nóng phối hợp da thịt trắng đoán, nếu như không phải trong mắt lấp lóe hung quang, còn tưởng rằng là cái phong độ nhẹ nhàng thân sĩ đứng ở nơi đó. Hoa hạ võ giả. Tên tia giờ giả cũ là nghi ngờ trên giới đánh giá lâm mục một phen, sau đó lắc đầu nói, người tự hồ không là người của ma giáo, khí tức trên người cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Ta thậm chí đều không thể cảm ứng được hơi thở của ngươi, lục trường thanh đi nơi nào. Ta xác thực không là người của ma giáo, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo nhận thức, tiếng hoa nói cũng rất tốt, xem ra sống được lâu một chút vẫn có chỗ tốt. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, lắc đầu nói, giờ ra cụ là 13 thị tộc chồng, ngươi là người nào thị tộc người. Các hạ biết do cũng không ít, dĩ nhiên biết 13 thị tộc, ta là tam đại thị tộc bờ rụt ra tộc người, SGS, bờ rụt, không biết các hạ là... Tên trung niên nhân này dĩ nhiên tiểu là trước đó cùng hồng minh thân lẫn lộn một chỗ SGS, bờ rụt, chỉ là không biết vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này, còn một mực muốn tìm lục trường thanh. Tên của ta ngươi đại khái cũng chưa từng nghe nói, không đề cập tới cũng được, bờ rụt gia tộc người vì sao xuất hiện tại hoa hạ. Ngươi tìm lục trường thanh có chuyện gì? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Ta cùng lục trường thanh có hợp tác, hiện tại tới xem một chút tiến độ như thế nào, bất quá nơi này tựa hồ xảy ra biến cố gì, cùng ta đi lên lần đến đây thời điểm hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ cũng là bởi vì các hạ nguyên nhân S.G.S. Vờ rục cũng không có tốt như vậy lắc lư Tự nhiên không thể cái gì đều nói cho người xa lạ nghe Còn lại là một cái thực lực mạnh mẽ Không mỏ thấy đáy người xa lạ Nhìn ngươi ngược lại là rất cẩn thận Giờ giả cụ lạ tại hoa hạ chết rồi Cũng coi như không ít người rồi Ngươi lại vẫn dám đến hoa hạ Xem ra cùng ma giáo cấu kết đám kia Giờ dạ cụ lạ cùng ngươi cũng không thể tách rời quan hệ Vờ rục gia tộc chuẩn bị đến hoa hạ chia một chén canh lạnh lùng cười, cười. Nắm giữ thực lực tuyệt đối sau đó Lâm Mục nhưng không có gì thời gian rảnh rôi đến nói bậy, đi thẳng vào vấn đề nói, ma giáo cùng chúng ta là tử đối đầu, sớm muộn cũng bị chúng ta tiêu diệt hết, bất kỳ dị tộc tiến vào hoa hạ cảnh nội, cũng sẽ không có kết quả tốt, đặc biệt là các ngươi giờ giả cú lạ, rõ ràng trước ở hoa hạ huyết tế, triệu hoán trong tộc mạnh mẽ vong linh, quả thực là không thể tha thứ. SGS thay đổi sắc mặt, không đợi Lâm Mục nói hết lời, nghe huyết tế triệu hoán sau hắn liền toàn thân nổ tung một đoàn khói đen sau đó mấy chục con rơi liền giải tán lập tức bốn phía phi ra dĩ nhiên là lời nói cũng không nói một câu liền trực tiếp chạy trốn thật là không có có lấy phép đây chính là trong truyền thuyết quý tộc các ngươi tù dưỡng đâu này liên lời của người khác đều không nghe xong dĩ nhiên cũng làm muốn đi không nói gì lắc đầu lâm mục một tay biến đổi mấy cái pháp quyết trong miệng khẽ quát một tiếng sau đó một đạo vô hình lập trường lập tức đem toàn bộ động đá phong khóa lại bay ra đi ra những kia tiểu rơi mỗi một người đều đánh vào một chút cũng không có hình trên lập trường Nhất thời liền biến thành một chùm khói đen tiêu tan không gặp. Khi tất cả tiểu rơi đều biến mất thời điểm, còn dư lại cuối cùng một con bị lập trường phản bắn trở về rơi chính là SGS vợ dục chân thân rồi. Đây là cái gì võ công? Dĩ nhiên tương tự kết giới như thế. Một lần nữa biến thành hình người thái SGS bờ rụp kinh ngạc nhìn kia vô hình lập trường hỏi. Đây không phải võ công, cụ thể là cái gì cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá hôm nay muốn chạy là không có hy vọng rồi. Nếu như ngươi có thể phối hợp một điểm bàn giao suất chân tướng sự tình. Ta đúng là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Mục lắc đầu nói. Tuy rằng không biết ngươi là ai, bất quá thực lực của ngươi xác thực rất cường đại, đoán chừng cho dù ta huyết tộc thân vương đối đầu ngươi cũng chưa chắc liền có thể thắng lợi. SGS, vợ giúp nhìn Lâm Mục, trầm tư một lúc chi rồi nói ra, ma giáo cùng các ngươi chính đạo ở giữa tranh chiến, chúng ta huyết tộc là đã nhận được ma giáo mời, giúp trợ giúp bọn hắn mở rộng địa bàn cùng đối phó chính đạo võ giả đợi được hoa hạ bị ma giáo chiêm cứ sau đó ma thiên liền sẽ phái người viễn phó châu âu hiệp giúp chúng ta chen ép giáo đình thế lực trợ giúp huyết tộc tại châu âu mở rộng địa bàn đây là thỏa thuận lúc đầu nội dung chẳng lẽ hiện tại còn có thay đổi gì hay sao lâm mục chân mày cau lại đúng vậy đúng là có biến hóa huyết tộc cùng ma giáo hợp tác đã kết thúc rồi ma thiên làm người quá mức gian trá chúng ta không tin hắn hiện tại huyết tộc nhưng là hợp tác với lục trường thanh hắn tu luyện võ công tuy rằng thập phần tà ác Thế nhưng rất nhiều nơi cùng chúng ta huyết tộc ngược lại là có thêm cộng đồng chỗ, chỗ bằng vào chúng ta thương nghị qua đi, này mới quyết định cùng lục trưởng thanh tiến hành lâu dài hợp tác, người này cũng là phi thường, có dạ tâm, tựa hồ muốn tổ xê. Một cái huyết hạ thần giáo, lực áp ma giáo trở thành hoa hạ đệ nhất thế lực. SGS, vờ gật gật đầu, biểu hiện xuất hiện một tia dị dạng, lần này ta lại đây chính là tìm lục trưởng thanh thương lượng đến tiếp sau hợp tác công việc, bất quá nhìn lên hắn đã không ở. chương 995, Nguyệt Tâm Tiêu tung tích Chương 995, Nguyệt Tâm tiêu tung tích. Ngươi đoán không sai, Lục Trường Thanh xác thực đã chết ở trong tay ta. Lâm Mục dứt khoát thừa nhận xuống, hiện tại thực lực của hắn chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng, không có gì cần giấu giếm rồi, đợi được hắn chân chính lên cấp kim đan kỳ thời điểm, là có thể triệt để khôi phục như cũ khí độ cùng thần thái, không cần tại như thế thận trọng dấu giấu gièm giếm, giếm. Quả nhiên là như vậy, có thể so với thân vương thực lực Lục Trường Thanh đều đã bị chết ở tại trong tay ngươi, thực lực của ngươi đã cao đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chẳng trách huyết tộc tổ tiên đều nói hoa hạ địa phương này quá mức quỷ dị, không nên tùy tiện đặt chân trong đó, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. SGS, vợ rụt ngưng thần nói ra, sau đó thở dài, nếu lục trường thanh đã bị chết, chúng ta cùng hắn hợp tác dĩ nhiên là kết thúc, huyết tộc tiếp đó sẽ toàn diện lui ra hoa hạ, không ở tham dự ma giáo cùng chính đạo ở giữa tranh đấu, ta có thể dùng bờ rụt gia tộc danh nghĩa tuyên thể. Không cần tuyên thể, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn rời đi hoa hạ là tốt rồi. Nếu như ta tại Hoa Hạ còn phát hiện các ngươi dở dạ cụ lạ cùng ma giáo trong lúc đó có những gì liên lụy, ta sẽ đích thân đi tới châu Âu, đem bọn ngươi dở dạ cụ lạ 13 thị tộc nhổ tận ốc, giáo đình không làm được sự tình, không có nghĩa ta cũng không làm được. Lâm Mục bình tĩnh nói, hắn cũng không có gì uy hiếp ý tứ, thế nhưng lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, lại là để SGS, bờ rụt mồ hôi lạnh từ cổ sống một đường trượt xuống dưới. Yên tâm đi, ta có thể cam đoan sẽ không còn có dở dạ cụ lạ lẫn vào tiến các ngươi tranh đấu. Hết thể dở dạ cụ lạ bắt đầu từ bây giờ liền sẽ rút khỏi hoa hạn. "SGS, vỏ dục liền vội vàng nói. Được rồi, ngươi đi đi." Khẽ hừ một tiếng, Lâm Mục hơi suy nghĩ, tầng kia vô hình trường lực lập tức biến mất rồi, sau đó Lâm Mục thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn không phải sử dụng khinh công rời khỏi, mà là chân chính bay trên trời, trong cơ thể khôi phục linh lực sau đó sử dụng một ít tiểu pháp thuật phi hành quả thực là lại ung dung bất quá sự tình. Nhìn Lâm Mộc mặc dù không có cánh, Thế nhưng là so với huyết tộc phải nhanh hơn mấy lần tốc độ phi hành, SGS vẫn rụt không kiểm hãm được nuốt xuống một cái nước miếng, ở trong bóng tối phát ra rầm một tiếng vang thật lớn, ngây người đứng một hồi sau đó hắn trưởng bào khẽ huy động, thân hình lập tức hóa thành một chùm khói đen, sau đó một con nhỏ rơi từ khói đen bên trong bay ra, đi theo Lâm Mục sau biến mất rồi. Rời đi hoang mang rừng dậm sau đó Lâm Mục bay thẳng lên trên không, thi triển một cái ẩn thân pháp thuật cho sướng nhanh hướng về Ngọc Hoàn Phong mà đi, chỉ trong chốc lát cũng đã rơi xuống Ngọc Hoàn đỉnh núi. Âu Dương Tu đang cùng Công Dương Vũ ngồi ở đỉnh núi một viên méo cổ dưới tán cây, trước mặt bày một cái bàn cờ, mặt trên quân cờ đen trắng đan xen ngang dọc, hiển nhiên là hai người chính đang chơi cờ. Lúc này Âu Dương Tu chính tay phải nắm bắt một viên màu đen quân cờ, nhìn bàn, cờ cao mày, đang tại trầm tư suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào. Công Dương Vũ cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đối diện, nhìn bên dưới vách núi nhẹ nhàng tung bay mây mù ngơ ngẩn xuất thần, hai người đều không có chú ý tới, liền ở bàn cờ bên cạnh một bóng người đột nhiên liền xuất hiện rồi. Nước cờ này làm xong rồi, Âu Dương lão ca nhưng liền trực tiếp thắng. Liếc một cái bàn cờ, Lâm Mục nhất thời cười nói, "Hả? Lâm lão đệ." Âu Dương tu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ là tán thành Lâm Mục lời nói, đợi được muốn hạ cờ thời điểm, này mới đột nhiên giữa giật mình tỉnh lại, "Lâm lão đệ, ngươi đến đây lúc nào?" Công Dương Vũ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Mục, tuy rằng Lâm Mục trên người như trước không cảm ứng được chút nào khí tức, nhưng là trực giác của hắn lại nói cho hắn Bây giờ Lâm Mục so với mấy ngày trước nhưng là lại mạnh hơn rất nhiều, về phần tại sao có cái cảm giác này, hắn cũng nói không rõ ràng. Vừa mới đến, xem các ngươi chơi cờ dưới xuất thần, liền không có quái dày, như thế nào, giải độc cần dược thảo cũng đã thu thập đủ sao. Ngồi xuống, Lâm Mục cười hỏi, chỉ còn lại loại cuối cùng nguyện tâm bỏ ra, loại này kỳ hoa hết sức hiếm thấy, hiện nay ta biết trong tin tức, chỉ có một người trong tay có loại này kỳ hoa, hắn cứ gọi Ngao Bình Thiên, cũng là một vị thông huyền cảnh cao thủ. Bất quá người này cũng không hề cùng chính đạo lui tới, cũng không thế nào cùng ma giáo người bên kia lui tới, vẫn luôn là đặc lập độc hành. Để xuống trong tay quân cờ, Âu Dương Tu gật đầu một cái nói, ta cũng kéo vải bằng hữu cùng quan hệ chằn trọc tìm tới Ngao Bình Thiên, đưa ra muốn trao đổi cái kia một cây nguyệt tâm hoa. Bất quá Ngao Bình Thiên cũng không cùng ý, bất luận chúng ta bên này đưa ra cái gì một cái giá lớn, hắn chính là không đồng ý trao đổi, còn nói đó là thế gian cuối cùng một cây nguyệt tâm hoa, tuyệt đối sẽ không lấy ra trao đổi. Ngao Bình Thiên chính là cái tiêm ngao gia láo tổ nhắc tới danh tự này lâm mục lập tức nhớ ra cái gì đó đúng vậy người này ở thế tục quả thật có một cái gia tộc có người nói thực lực còn rất mạnh mẽ bất quá ta cùng giữa thế tục làm bất tiếp xúc cũng không rõ ràng tình huống cụ thể âu dương tu nói ra ta biết cái này ngao bình thiên có chút thú vị người này thực lực rất mạnh đã lĩnh ngộ được sơ cấp pháp thuật nhập môn xem ra tại thông huyền cảnh đã đợi đã lâu rồi trầm rãi gật gật đầu lâm mục như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì Cái này ngao bình thiên lại là không thể khinh thường căn cứ đáng tin tin tức xưng người này tại 70 không tới thời điểm cũng đã lên cấp thông huyền cảnh hiện tại đã trọn vẹn hơn 130 rồi tại thông huyền cảnh đợi thời gian đầy đủ dài khẳng định lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật Âu Dương tu tiếp tục nói hiện tại ngao ra thế lực cùng địa vị hơn nửa đều dựa vào ngao bình thiên người này một tay đánh xuống người này không đơn giản ta cũng cùng hắn lui tới rất ít cho nên cũng không có giao tình gì nguyệt Tâm Hoa xem ra ta phải tự mình đi một chuyến rồi vừa vặn ngao ra còn có một thứ đồ vật ta cần nắm bắt tới tay liền thuận tiện đồng thời cầm đi khoe miệng nhẹ nhàng nết lên lâm mục cười nói ngươi muốn đích thân đi một chuyến âu dương tu hơi sững sờ cái này ngao bình thiên nhưng là một khối xương cứng làm khó đối phó nếu như dùng mạnh ta lo lắng cũng không có tác dụng gì ngược lại sẽ cùng ngao ra trở mặt đến lúc đó càng thêm không có hy vọng đổi được nguyện tâm hoa yên tâm đi âu dương láo ca chờ tin tức tốt của ta lâm mục nhẹ nhàng vỗ vua âu dương tu thủ Sau một khắc người liền biến mất ở đỉnh núi, quả thực là xuất quỷ nhập thần, coi như là cùng cảnh giới Âu Dương Tu cùng với Công Dương Vũ cũng đều không có thấy rõ lâm mục đến tột cùng là làm sao rời đi. Lâm Lão đệ thực lực, tựa hồ trước đó lại lợi hại một ít. Âu Dương Tu nửa tin nửa ngờ nhìn Công Dương Vũ hỏi, hắn cũng không thể xác nhận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, thực lực xác thực so với lần trước lúc rời đi mạnh hơn rất nhiều. Công Dương Vũ gật gật đầu, vừa nãy hắn cũng đã có cảm giác, hiện tại nhưng là càng thêm xác nhận trong lòng suy nghĩ thực sự là đáng sợ nha, dĩ nhiên mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thực lực liền có bay vọt về chất, e sợ hiện tại chúng ta cũng đã còn lâu mới là đối thủ của lâm lão đệ rồi. khó trách hắn vừa nãy lòng mang chí lớn muốn tự mình đi tìm ngao bình thiên lão gia hỏa kia, xem ra lão gia hỏa là muốn ăn chút đau khổ. nghĩ tới một ít chuyện, âu dương tu đột nhiên ha ha nở nụ cười, phảng phất nhìn thấy ngao bình thiên chịu đau khổ là kiện làm chuyện vui. ngao bình thiên cho dù lên cấp sớm một ít, cũng tuyệt đối không phải là lâm mục đối thủ, hơn nữa nhìn vừa nãy lâm mục bộ dáng đi ngao ra không đơn thuần chỉ là vì nguyện tâm hoa, tựa hồ còn có chuyện khác. Lần này ngao ra đoán chừng là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Trang đầy đồng cảm gật gật đầu, công dương vũ trong mắt cũng tránh qua một tia kỳ quái vẻ mặt. rơi khỏi ngọc hoàn phong sau đó lâm mục rất nhanh sẽ liên hệ với bảo long đoàn người, sau đó điều khiển một chiếc quân cơ bay trở về đông hải. Mặc dù hắn có thể một mực bay trên trời về đông hải, nhưng là linh lực bổ sung lên thật sự là quá phiền phước, cho nên có thể đi máy bay thời điểm vẫn là đi máy bay tương đối dễ dàng một điểm. Về tới quen thuộc Đông Hải, hắn cũng không hề trước tiên liền đi tìm tới Ngao Gia, mà là trước tiên về đến nhà, đem trong chiếc nhẫn đồ vật thu xếp một phen, sau đó lại đi rồi lòng đẳng cao ốc phía dưới bảo Long đoàn căn cứ, đem mỏ quạng phía trên sự tình nói cho Lục Thủ Dương. Cái gì? Nơi đó cũng không phải ma giáo thế lực, mà là Lục Trường Thanh cùng dưới tay hắn ảnh ma. Biết rồi sự thật chân tướng sau, Lục Thủ Dương nhất thời kinh ngạc hỏi. Cho tới nay ngoại giới đều cho rằng lục trường thanh phản lại lục gia sau đó là cùng người của ma giáo trộn lẫn đến cùng một chỗ, mượn ma giáo thế lực đến lớn mạnh thực lực bản thân, thế nhưng không nghĩ tới lục trường thanh rõ ràng cùng ma giáo không nể mặt mũi, độc lập ra ngoài tự lập môn hộ, lần thứ hai hợp thành huyết hà thần giáo. đáng tiếc cái này huyết hà thần giáo hẳn là trong lịch sử đoạn mệnh nhất huyết hà thần giáo rồi, vẫn không có chính thức đi ra hoạt động, đã bị lâm ngục sờ lên môn, sau đó chính là tận diệt, trực tiếp càn quét không còn một ống. lục trường thanh chết rồi, lục xuân tưởng cũng đã chết. Những tu luyện kia vết máu quyết ảnh ma nhóm thân thể cũng bị mùi máu tanh ăn mòn không sai bị lắm, cho dù sống sót cũng sống không được bao lâu, ta để cho bọn họ liền rời đi giải tán, dù sao không có Lục Trường Thanh, những người này cũng nhấc không lên gió to xong hơn gì. Lâm Mục gật đầu một cái nói, ở nơi đó ta còn gặp Dở Dạ Cụ là phương diện thế lực, bọn hắn vừa bắt đầu đúng là cùng ma giáo hợp tác, bất quá sau đó ma giáo lật lọng, cho nên Dở Dạ Cụ là nhóm một phương diện ngưng hẳn hiệp ước, ngược lại cùng tu luyện huyết hà thần công Lục Trường Thanh hợp tác ta đã để những dở dạ cụ lạ đó đều thối lui ra khỏi hoa hạ, chí ít trong ngắn hạn bọn họ là không dám xuất hiện nữa rồi. Cái kia thật sự là quá tốt. Cao hứng mãnh liệt vỗ tay một cái, lục thủ dương đứng lên, qua lại bước đi thong thả vài bước nói, như vậy nhìn tới, ma giáo hiện tại đã là tự đoạn cánh tay, mất đi lục trưởng thanh này cao thủ cùng với dở dạ cụ là nhóm cường lực viện trợ, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân còn có đầu độc những gia tộc kia, xem ra cuối cùng quyết chiến thời gian đã có thể sớm. Cuối cùng chiến thời gian xác thực không dùng tới tiếp tục trì hoang rồi, lấy ma giáo thực lực bây giờ, trên căn bản có thể chắc chắn sẽ không là chính đạo đối thủ, duy nhất phải cẩn thận chính là bọn họ có thể hay không ở nơi nào lưu lại hậu chiêu, về sau lần thứ 2 cho tàn lại cháy. Lâm mục gật gật đầu, trong mắt lẽ lên một tia cơ trí hào quang, đây cơ hội là ma giáo nhất định sẽ chuẩn bị hậu chiêu. chương 996, đêm đi ngao ra. chương 996, đêm đi ngao ra. Ma giáo bất luận tại thực lực mạnh mẽ thời điểm. Vẫn là ở thực lực suy yếu thời điểm, đều sẽ bố trí xuống Đông Đảo hậu triều, lưu lợi về sau Đông Sơn tái khởi thời điểm sử dụng. Đây chính là vì cái gì mà ma giáo cùng chính đạo đã trải qua vô số lần đại chiến, lại vẫn không có từ trong trốn võ lâm tuyệt tích nguyên nhân. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có phân tranh, có phân tranh địa phương tự nhiên liền có lòng người quỷ bí khó lường, mà một khi lòng người thay đổi, tẩu hỏa nhập ma liền là một chuyện rất dễ dàng rồi. Lúc ấy đi tới tà ma con đường cũng thì chẳng có gì lạ. Cho nên ma giáo bất luận lúc nào cũng sẽ không thiếu hụt tinh tinh tri hỏa, chỉ cần tại thời cơ thích hướng thêm một phân lực, liền sẽ biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ su thế bao phủ toàn bộ võ lâm. Bất quá chính đạo cũng không phải là cái gì biện pháp cũng không thể làm, chỉ cần phong tỏa thỏa đáng, có thể tại thời gian rất dài bên trong để ma giáo không nhấc nổi đầu lên, dù cho không thể hoàn toàn tiêu diệt ma giáo, cũng có thể mức độ lớn nhất địa ngạch ngăn cản ma giáo quật khởi thời gian. Lời tuy như thế, bất quá ma giáo bố trí hậu thủ thủ đoạn luôn luôn đều là hết sức quý bí. Chúng ta coi như là muốn phòng bị, cũng là không thể nào phòng khởi a Lục thủ dương khuôn mặt lộ ra một chút ngượng nhịu, suy tư nói. Điểm ấy lao ca không cần lo ngại, tất cả chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch hành động là được. Về phần ma giáo hậu chiêu gọi giao cho ta đến a có lẽ ta có thể tra ra một ít gì đó đến. Lâm mục khẽ mỉm cười, không có tưởng nói cái gì, sau đó tiểu ly khai rồi bảo long đoàn. Bởi kế hoạch sớm hoàn thành, cái thứ nhất mỏ quãng tìm kiếm thập phần thuận lợi, thực lực cũng đã lấy được to lớn tăng lên Lâm Mục nhất thời để lòng nhãn thành viên tăng nhanh tại các nơi trên thế giới xác nhận mỏ quảng vị trí công việc, đến lúc đó trực tiếp thông chi hắn trước đi là được rồi, có phiền thoái gì cũng có thể giao cho hắn để giải quyết. Buổi tối hôm đó, ở nhà cùng Tống Vũ như chúng nữ đã ăn xong cơm tối sau đó bồi tiếp chúng nữ hẳn huyên một lát, sau đó Lâm Mục liền rời nhà, một người đi đến Ngao Gia tộc địa, nơi đó thờ phụng Ngao Gia các đời tổ tiên, mặc dù nói Ngao Gia là từ Ngao Bình thiên thế hệ này mới bắt đầu vi hoàng lên, nhưng là tổ tiên công lao như trước không thể xóa nhòa. Trong bầu trời đêm, Lâm Mục cứ như vậy lặng lặng đứng ở ngao gia tộc địa bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới đèn đuốc sáng choang tộc địa, cho dù là đã đêm khuya thập phần, tộc địa bên trong như trước đâu đâu cũng có ngao già con cháu còn có huấn luyện ra bạo tiêu trùng quanh tuần tra, bảo vệ sức mạnh hết sức hoàn thiện, thông thường cao thủ muốn muốn xâm lấn đi vào thật đúng là có chút khó khăn. Hơi suy nghĩ, linh thức lập tức thấu thể mà ra, đem ngao gia tộc địa trong ngoài đều quét mắt một vòng, không có bất kỳ mật thất hoặc là cơ quan có thể giấu giếm được linh thức quét hình toàn bộ tộc địa tạo thành nhìn một cái không sót gì hiện lên hiện tại lâm mục linh thức bên trong địa cầu nơi này căn bản không có gì trận pháp có thể vì gia tộc hoặc là tông môn cung cấp phòng hộ cho nên đối mặt cao thủ linh thức quả thực giống như là cái trần như nhộng người như thế không giấu được bất kỳ bí mật toàn bộ ngao gia tộc địa bên trong chỉ có tộc địa chỗ sâu một gian trong mật thất dưới đất ngồi một vị lao giả khí tức cường đại chỉ là từ trên người tiết lộ ra ngoài khí tức mà nói người lao giả này muốn so âu dương tu hoặc là công dương vũ đều mạnh lớn Cùng lúc trước Lâm Mục cũng là sàn sàn nhau, hiển nhiên người này chính là Ngao Gia lão Tổ, duy nhất đạt đến thông huyền cảnh Ngao Bình thiên rồi. Về phần cái này bị Ngao Gia cất dấu thần bí dây chuyển, Lâm Mục ngược lại là quét mắt một vòng mấy lúc sau không có phát hiện đầu mối, tựa hồ dây chuyển cũng không hề đặt ở Ngao Gia như thế, bất quá Lâm Mục cũng không nóng nảy, chỉ cần biết rằng dây chuyển tại Ngao Gia, đều là có thể tìm ra, chẳng qua gọi Ngao Thiếu Long tới hỏi hỏi liền biết rồi, lúc trước chính là Ngao Thiếu Long mua cái kia sợi dây chuyển Thân hình Lâm mục đã từ không trung biến mất không thấy. Không lâu sau đó hắn cũng đã đứng ở bên trong mật thất bế quan tu luyện ngao bình thiên trước người. Cứ việc bên trong mật thất bên ngoài đều phong tỏa. Thế nhưng Lâm mục như trước thần không biết quỷ không hay vào được, chỉ là sử dụng một cái đơn giản thuật xuyên tường mà thôi. Tuy rằng mật thất để cho an toàn, sử dụng đặc thù vật liệu thép chế tạo. Thế nhưng ngao bình thiên vì lúc tu luyện càng nhiều hơn cảm ứng tự nhiên khí tức, mật thất cũng chỉ có cửa lớn là sử dụng đặc trùng vừa nãy chế tạo, còn lại địa phương liền là hoàn toàn dưới đất tầng nhâm thạch lợi dụng tầng nham thạch thiên nhiên đặc tính loại này tầng nham thạch tự nhiên là không ngăn được lâm mục thuật suy tưởng rất dễ dàng liền tách ra tầng nham thạch tiến vào trong mật thất đang lúc bế quan khổ tu ngao bình thiên thậm chí đều không có phát hiện trong mật thất đã nhiều hơn một người tại bên trong mật thất quan sát một vòng mấy lúc sau lâm mục lúc này mới mỉm cười đứng ở ngao bình thiên trước người của ngao bình thiên nhẹ nhàng hô kêu một tiếng lâm mục cứ như vậy thúc thủ đứng thẳng khắp toàn thân giật giật không nhìn ra một chút sốt sáng Ở nay một tiếng hô hoán sau đó Ngao Bình Thiên ngay lập tức sẽ mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt dĩ nhiên đứng đấy một vị trẻ tuổi thời điểm, một tia vẻ mặt khó có thể tin trong nháy mắt tránh qua Ngao Bình Thiên nao hải, bất quá gừng rốt cuộc là vẫn là lao cay, rất nhanh Ngao Bình Thiên liền khống chế được tâm tình, trên mặt khôi phục được lạnh nhạt dáng vẻ. Người ra sao người, làm sao đi vào nơi này? Nhìn lâm mục, Ngao Bình Thiên bình tĩnh hỏi, thậm chí ngay cả nhịp tim đều khống chế thập phần hoàn mỹ, không khẩn trương chút nào dấu hiệu. Rất tốt Chẳng trách thực lực của ngươi so với Âu Dương Cung Chủ còn phải cao hơn một bậc, chỉ là phần này định lực liền thật không đơn giản. Ngao ra có thể có lúc này địa vị của hôm nay, cùng quan hệ của ngươi cũng là không phân ra. Lâm Mục Tán Dương gật gật đầu, ta là ai? Chắc hẳn nguyên nên có nghe thấy, chỉ là lúc ấy ngươi khả năng cũng không hề để ở trong lòng mà thôi. Ta là Lâm Mục, cùng các ngươi ngao ra cũng coi như là có một chút quan hệ, trước đó một mực không có thời gian để giải quyết, hôm nay vừa vặn có chuyện đến tìm ngươi một phen, vậy thì đồng thời giải quyết xong đi. Lâm Mục. Con mắt hơi hiếp lại, Ngao Bình Thiên hiển nhiên là đang suy nghĩ Lâm Mục đến tột cùng là ai, ý nghĩ chuyển động mấy lần sau đó một người trẻ tuổi thân ảnh đột nhiên cùng người trước mắt trọng điệp lại với nhau, người trẻ tuổi kia cũng gọi là Lâm Mục, người là Lâm Mục. Thật trăm phần trăm, chỉ là thực lực có chút biến hóa mà thôi. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười. Thực lực của ngươi cũng không biết là có chút biến hóa, biến hóa thật đúng là quá lớn, lão Phu tu luyện cả đời, còn chưa từng có nghe qua ngươi còn trẻ như vậy thông huyền cảnh cao thủ. Hơn nữa thực lực cũng đã cường đại đến mức độ này, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Ngao Bình Thiên khe khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Mục có chút khó tin nói, cho dù là hắn giả như vậy luyện người, biết rồi Lâm Mục thân phận thực sự cái kia sau đó cũng không kìm nén được nội tâm ngạc nhiên cùng chấn động. Lâm Mục nhưng không riêng là tiến cấp tới thông huyền cảnh, hơn nữa thực lực tại thông huyền cảnh bên trong cũng coi như là người hết sức mạnh mẽ, từ lạng yên không tiếng động tiến vào trong mật thất liền có thể thấy được chút ít rồi cứ việc ngao bình thiên đến bây giờ cũng không muốn thông lâm mục đến tột cùng là vào bằng cách nào thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn phỏng đoán lâm mục thực lực thực lực những này đều như mây khói phủ vân tu luyện dường như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi chúng ta bất quá là tại leo lên tu luyện trên đường một tòa có một ngọn núi cao mà thôi cho dù ta thực lực bây giờ mạnh hơn một chút cũng bất quá là so với các ngươi đi xa một chút mà thôi không có gì đáng giá kiêu ngạo hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện cắt tỉnh lắc lắc đầu lâm mục đem câu chuyện cắt trở về Chuyện gì? Ngao Bình Thiên bình tĩnh hỏi. Chuyện thứ nhất ngươi nên cũng đã đoán được, chính là Âu Dương Cung Chủ trước đó đi tìm của ngươi chuyện kia, ta cần trong tay ngươi Nguyệt Tâm Hoa dùng để mở ra một người khác trong cơ thể trở về cỏ kịch đầu. Lâm Mục gọn gàng dứt khoát nói, hắn không muốn quanh co lòng vòng lượn quanh nhiều như vậy vòng tròn. Nguyệt Tâm Hoa hiện tại thế gian biết rõ cũng chỉ có một cái cây, các hạ nói muốn liền muốn, không hỏi cũng thật là bá đạo một ít chứ. Khẽ hừ một tiếng, Ngao Bình Thiên ánh mắt hơi nháy mắt, ta không phải đang cùng ngươi làm giao dịch mà là ngươi dùng Nguyệt Tâm Hoa đổi cho ngươi ngao ra một cái tiếp tục cơ hội sinh tồn. Lâm Mục lắc đầu cười cười, tuy rằng mang trên mặt nụ cười, thế nhưng trong ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Ngao Ra trước sau đối phó qua ta mấy lần, thậm chí còn muốn bắt cóc người bên cạnh ta đến uy hiếp ta, những chuyện này ta nhưng đều không cùng Ngao Ra tính sổ. Nguyệt Tâm Hoa chỉ là Ngao Ra chuộc tội điều kiện một trong. Các hạ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, chẳng lẽ còn thật sự ăn chắc ta Ngao Ra hay sao? Lời này vừa nói ra, Ngao Bình Thiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn tu luyện tới hiện tại trọn vẹn 130 dư năm, còn chưa từng có bị người ngay mặt uy hiếp qua, hơn nữa là như vậy không chút kiên kỵ uy hiếp, càng là nắm toàn bộ ngao ra lấy tư cách thẻ đánh bạc, này làm cho hắn bình tĩnh nhiều năm tâm, lần nữa khuấy động lên. Nếu như không phải không mỏ ra lâm mục thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hiện tại Ngao Bình Thiên đã sớm động thủ, căn bản sẽ không sẽ cùng lâm mục phí lời cái gì, Nam đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Ngao Bình Thiên, không phải ta xem thường ngươi ngao ra, toàn bộ ngao ra trên dưới. Chứ người ra còn có thể ở trong tay ta nhảy nhót hai lần bên ngoài, những người còn lại không có bất kỳ hy vọng, nếu như ta sẽ đối Ngao ra độc thủ, một nén nhang bên trong, Ngao ra tộc địa đem sẽ không còn có bất kỳ còn sống sinh linh, liền một con muỗi cũng không thể có. Lâm Mục Bình Thản nói ra, trên người cũng không hề để lộ ra cái gì khí thế mạnh mẽ đến kinh sợ Ngao Bình Thiên, nhưng là loại kia không giận tự vi thần thái đã để Ngao Bình Thiên cực kỳ cảnh giác, chỉ là xem Ngao Bình Thiên đến bây giờ cũng không dám xuất thủ liền có thể thấy được chút ít rồi. Cho dù những bọn tiểu bối kia không biết chuyện dưới tình huống đắc tội rồi ngươi, Nguyệt Tâm Hoa cũng đủ để trung hòa ngao ra cùng trước ngươi khoản nợ rồi. Ngươi còn muốn cái gì? Trong đầu nhanh như tia chớp chuyển động một phen, Ngao Bình Thiên cảm thấy bây giờ còn là không nên cùng Lâm Mục trở mặt tốt, mạnh mẽ đè xuống tức giận trong lòng chậm rãi hỏi. Khác một thứ ngược lại không phải là cái gì vật quý giá, mà là Ngao Thiếu Long thu gom như thế đồ chơi. Tại một lần từ thiện hội họp đập xuống đồ vật, nhìn lên liền là một cây cũ kỹ dây truyền. Ta cần cái kia dây truyền. Chỉ cần giao ra nguyệt tâm hoa cùng cái kia dây chuyển, ta cùng ngao ra lúc trước gân đoán tự nhiên xóa bỏ. Nhẹ giọng cười cười, lâm mục tùy ý nói ra. Cũ kỹ dây chuyển. Ngao bình thiên hơi sững sở, sau đó liền phản ứng đi qua, ngươi nói là cái kia cổ quái dây chuyển. Một mực có người đồn nói ẩn chứa trong đó bí mật động trời, thiếu long sở dĩ đập xuống cái kia dây chuyển. Là bởi vì ta mệnh lệnh mới đi, hắn căn bản không biết dây chuyển kia là vật gì. Chương 997, kịch độc bài trừ Chương 997, Kích độc bài trừ là người để Ngao Thiếu Long đập xuống cái kia dây chuyển. Lâm Mục có chút hết ý nhìn Ngao Bình Thiên một mắt, hắn không cho là trên địa cầu có người có thể nhìn ra dây chuyển dị thường, coi như là biết dây chuyển bất phàm, thế nhưng cũng tuyệt đối phát hiện không đến cái gì. Đây chính là đến từ tiên giới đồ vật, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn đều không có thể mở ra nhẫn huyền bí, càng không cần phải nói những này liền kim đan kỳ đều không đạt tới địa cầu người tu lệ rồi. Đúng vậy, Thiếu Long đúng là đã nhận được của ta bảy mưu đặc kế. Mới sẽ đi đập xuống cái kia dây chuyển, dây chuyển đối với ta mà nói có đặc thù ý nghĩa, quan hệ đến Ngao gia đã từng hương suy, Ngao gia tại còn chưa phát triển lớn mạnh thời điểm, đã từng đem dây chuyển trở thành ra ngoài, tại ta lớn mạnh Ngao gia thực lực sau đó tìm nhiều năm mới rốt cục tìm về này sợi dây chuyển. Ngao Bình Thiên gật gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên một kia dị dạng, nhìn Lâm Mục nói ra, sợi dây chuyển này đối với ta mà nói, kỷ niệm giá trị muốn vượt xa hắn bản thân giá trị, thế nhưng ngươi muốn sợi dây này. Ta nghĩ không đơn thuần chỉ là bởi vì sợi dây truyền này là cái đồ cổ chứ. Nếu như ta không đoán sai, người biết trong dây truyền ẩn chứa bí mật, cũng chính là cái kia trong truyền thuyết bí mật. Không hổ là dẫn dắt ngao ra đi về phía huy hoàng người, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Trong dây truyền xác thực cất giấu bí mật, bất quá lưu cho các ngươi cũng vô dụng. Đừng nói là thực lực của ngươi bây giờ, sẽ là của ngươi thực lực lại tăng lên gấp trăm lần nghìn lần, cũng không khả năng mở ra dây truyền bí mật, mà ta thì là có thể mở ra bí mật này người nhẹ giọng cười cười, lâm mục không chút nào dầu dếm, có thực lực tuyệt đối trưởng không sau đó rất nhiều chuyện hắn đã khinh thường với đi trẻ giấu. Ngươi có thể mở ra. Ngao Bình Thiên hồ nghi nhìn lâm mục một mắt, mặc dù biết trong dây truyền hàm chứa bí mật, thế nhưng sợi dây truyền này lưu truyền đến hiện tại, đã không biết chằn chọc trải qua bao nhiêu người thủ, xưa nay cũng chưa từng nghe nói ai mở ra qua bí mật trong đó, hắn tự nhiên là hoài nghi lâm mục trong lời nói tính chân thật, cho rằng lâm mục bất quá là muốn đi cái kia sợi dây truyền mà thôi, mất đi sợi dây truyền này. Ngao Bình Thiên cũng không có gì không bỏ được địa phương, lại như chính hắn từng nói, dây chuyển bản thân kỷ niệm ý nghĩa rất xa lớn hơn hắn bản thân giá trị, cho dù mất đi cũng không có cái gì, thế nhưng hắn không muốn cư như vậy không minh bạch mất đi sợi dây chuyển này, dù sao tìm trở về cũng hao tốn không ít tâm tư. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng, bởi vì dây chuyển đã chuyển lưu quá lâu, từng chiếm được người của nó càng là vô số, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra bí mật trong đó, bởi vì các ngươi không là đúng người cho nên vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục đưa tay phải ra. Ngao Bình Thiên kỳ quái nhìn Lâm Mục, không hiểu Lâm Mục thời điểm này đưa tay phải ra làm gì, trong cơ thể không thể số lượng tụ tập phản ứng, hiện nhiên không làm muốn động thủ, liền ở hắn nghi ngờ thời điểm, Lâm Mục tay phải trên ngón trỏ đột nhiên lấp lóe lên một trận màu đen mịt mờ ánh sáng, sau đó một viên tạo hình cổ điển kỳ lạ nhẫn liền xuất hiện tại nơi đó. đã sớm đối dây chuyển dáng dấp thuộc nằm lòng Ngao Bình Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn này lần đầu tiên. Trong lòng chính là lộn bột một cái, bởi vì nhẫn chất liệu cùng dây chuyển chất liệu nhìn lên giống nhau như lúc, thời điểm này Lâm Mục lấy ra chiếc nhẫn này, hiển nhiên không phải là bắn tên không đích, như vậy nhẫn liền tất nhiên cùng dây chuyển có quan hệ. Chiếc nhẫn này là, cẩn thận đánh giá một phép nhẫn, Ngao Bình Thiên hỏi, người cũng đã nhìn ra rồi, nhẫn chất liệu cùng dây chuyển giống nhau như lúc, bởi vì bọn chúng vốn là một bộ, ta đã coi được nhẫn, nhẫn chỉ dẫn ta tìm tới dây chuyển, cho nên tiểu coi như ngươi không giao ra, ta sớm muộn cũng sẽ tìm đến dây ở nơi đó. Nó nhất định là thứ thuộc về ta." Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, sau đó trên ngón trỏ nhẫn lần thứ hai tại mịt mờ ánh sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi, cứ việc Ngao Bình Thiên muốn nhìn nhiều nhẫn, cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng thở dài. "Nguyên lai like ngươi đã có được nhẫn, xem mới vừa tình hình, ngươi cũng nắm giữ nhận phương pháp sử dụng, có lẽ ngươi nói đúng, cái kia sợi dây truyền vốn nên thuộc về ngươi." Sau một hồi trầm tư, Ngao Bình Thiên lần nữa mở miệng nói, "Thực lực của ngươi rất bất phàm, bằng trường ấy tuổi cũng đã lấy được thành tựu như vậy." Ngao gia không nên dựng nên ngươi kẻ địch như vậy. Nếu như trước đây bọn hắn có những gì chỗ không phải, lão phu ở nơi này bồi cái không phải. Ngươi nói lên điều kiện ta đáp ứng, Nguyệt Tâm Hoa cùng cái kia sợi dây chuyển sau đó liền sẽ đưa đến. Từ đây ngươi và Ngao gia ân oán xóa bỏ, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiên Tâm, ta còn khinh thường với lật lọng, huống Hổ đối phó Ngao gia không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta cũng sẽ không nhảm chán đến đi đối phó các ngươi. Bất quá ngươi hay là muốn nhắc nhở một phen gia tộc người, đặc biệt là Ngao Thiểu Khôn cũng đừng lại chọc tới trên đầu ta, không phải vậy ta nói không chừng liền muốn giáo huấn một chút hắn. Lâm Mục Bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Ngao Bình Thiên nói: Tiên tâm đi, ta sẽ chiếu cô đi xuống, về sau Ngao gia người tuyệt đối sẽ không chủ động treo cho ngươi. Ngao Bình Thiên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ chốc lát sau sau đó có người ở bên ngoài mật thất mặt gõ cửa. Sau đó Ngao Bình Thiên mở ra cửa lớn, một lớn một nhỏ hai cái hộp đưa vào, tiểu nhân đựng trong hộp chính là Nguyệt Tâm Hoa, lớn đựng trong hộp thì còn lại là cái kia cổ tiên dây chuyển. Gặp được dây truyền lần đầu tiên, Lâm Mục trên ngón trỏ nhẫn liền không bị khống chế hiện ra, đạo đạo mịt mờ ánh sáng không ngừng bốn phía bắn tung tóe, phản phất gặp được thất tán nhiều năm huynh đệ như vậy, nhận đã có chút không kiềm chế nổi nội tâm kích động. Một màn thần kỳ này, coi như là kiến thức rộng rãi ngao bình thiên cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhất thời tò mò nhìn Lâm Mục, muốn nhìn một chút Lâm Mục đến tột cùng là xử lý như thế nào sợi dây truyền này. Kỳ thực hiện tại Lâm Mục trong lòng cũng rất là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới nhẫn cùng dây truyền động vào nhau, sau dĩ nhiên sẽ xuất hiện thần kỳ như thế hiện tượng, bất quá dưới mắt muốn thu phục dây truyền, công lực của hắn còn kém quá xa, cũng chỉ có thể làm nhìn xem mà thôi. Từ trong hộp cầm lên dây truyền sau đó sau đó liền đem dây truyền thu vào trong nhẫn, cái kia đoán Nguyệt Tâm Hoa tự nhiên cũng bị cắt đi. Chơ mắt nhìn hai món đồ biến mất ở lâm mục trong tay, cứ như vậy không hề có điểm báo trước biến mất rồi, Ngao Bình Thiên thực lực cường đại như vậy, tự nhiên không thể cho rằng lâm mục biến cái gì ảo thuật, thế nhưng mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông lâm mục đến tột cùng là làm sao đem mấy thứ cất đi nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói ta không hy vọng về sau ngao ra lại có thêm không có mắt người tìm tới cửa nếu không thì đừng trách ta không khách khí một câu nói nói xong lâm mục thân hình liền ở ngao bình thiên trước người của chậm rãi tiêu tán ra hiện nhiên là cũng sớm đã rời khỏi ở lại nguyên chỗ bất quá là cái ảo ảnh mà thôi ngao bình thiên cũng không nói lời nào ngồi ở chỗ đó lặng lặng đã qua thật dài thời gian sau đó mới bất đắc dĩ thở dài chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu tu luyện đối với loại này không chọc nổi kẻ địch, biện pháp tốt nhất chính là bỏ đi người ta để ý, cho dù người ta thực lực lại cường đại, chỉ cần không chọc tới người ta trên đầu, người ta tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới đối phó người. biết rồi điểm này sau, ngao bình thiên trong lòng cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm, lấy được nguyệt tâm hoa cùng dây truyền lâm mục, chưa có trở lại trong nhà, mà là suốt đêm từ đông hải chạy tới ngọc hoàn phong, đem nguyệt tâm hoa giao cho Âu dương phong trong tay. từ trong lúc bê quan tỉnh lại hậu dương tu nhìn thấy trước mặt trong hộp nguyệt tâm hoa sau đó nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì từ lâm mục rời đi ngọc hoàn phong vẫn chưa tới một ngày, dĩ nhiên cũng đã lấy được nguyệt tâm hoa, lúc nào ngao ra cái kia lão ngoan cố có dê nói chuyện như vậy. Nhìn ra Âu Dương Tu trong ánh mắt nghi hoặc, lâm mục cười khoát tay háo một cái, ra hiệu chuyện này về sau rảnh rỗi lại nói. "Như thế nào, lão ca, có tháng này tâm hoa là không phải có thể phối trí giải dược." Ngồi ở trong phòng, lâm mục hỏi. "Đúng vậy, đúng là có thể bắt đầu phối trí giải dược." Tất cả tài liệu cũng đã thu thập đủ rồi, sẽ chờ bội cây này nguyệt tâm hoa, bất quá phối trí giải dược này quá trình, lại là cần lao đệ trợ rút, ta một người cũng sợ sẽ thất bại, Nguyện tâm tiêu phân lượng cũng không phải rất nhiều, mỗi một lần thất bại đều là lãng phí. Từ trên giường xuống sau đó Âu Dương Tu cũng làm được bàn bên cạnh, ngưng thần nói ra. Không sao, cần ta làm sao phối hợp, lao ca cứ việc nói là được rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Sau đó hai người liền thuốc giải phối trí vấn đề tham khảo cả đêm. Ngày thứ hai vừa dạng sáng thời điểm hai người lại bắt đầu dược liệu xử lý, công dương vũ cũng ở một bên quan sát, tuy rằng hắn đối dược lý tri thức cũng không phải hiểu quá nhiều, thế nhưng cũng không trở ngại hắn ở một bên quan sát phối dược quá trình. Đối với lâm mục nước chảy mây trôi vậy xử lý dược liệu thủ pháp cùng nguyên bác dược lý học tri thức, công dương vũ thật cảm thấy trên thế giới làm sao có thể đản sinh ra quái thai như vậy, không chỉ võ công cao thái quá, dĩ nhiên cũng làm liền thâm ảo như vậy hỗn tạp dược lý học đều có thể tinh thông đến cái trình độ này thậm chí không ở thánh dược cung cung chủ dưới này là bậc nào kinh người trình độ phải biết Âu Dương Tu lấy tư cách thánh dược cung cung chủ đây chính là đắm chìm dược lý hơn trăm năm nhiều lúc này mới tích lũy như thế hùng hậu dược lý học tri thức mà Lâm Mục tuổi tác thậm chí đều không có Âu Dương Tu một phần năm lại là tại võ công đã vượt qua Âu Dương Tu đồng thời liên đối dược lý học tri thức cũng cùng một chỗ đã vượt qua quả thực là khó mà tin nổi không đợi Công Dương Vũ tử thán phục bên trong phục hồi tinh thần lại Lâm Mục cùng Âu Dương Tu Hai người đã chuẩn bị xong phối trí thuốc giải tiền kỳ bước đi, bước kế tiếp chính là khai lò sinh hoạt, đem thuốc giải dựa theo phương pháp phối chế nghiêm khắc phối trí đi ra. Có Âu Dương tu cái này thánh dược cung cung chủ, lại tăng thêm lâm mục cái này đã nhận được hoàn chỉnh thần nông bách thảo kinh cùng thốn quang đoạt dương bí pháp dược lý học thiên tài, phối trí thuốc giải quá trình tuy rằng phức tạp, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thành công. Sau đó tại Âu Dương tu giới chỉ thị thay công Dương Vũ hoàn toàn sắp xếp ra bên trong đan điền trở về cỏ kịch độc. Bất quá kịch độc tuy rằng sắp xếp đi ra, Thế nhưng công dương vũ thực lực cũng nhận được một ảnh hưởng nhất định, thực lực tổng hợp ước trường giảm xuống 2 tầng khoảng trường, suýt chút nữa liền liên lụy đến cảnh giới rơi xuống. Dù sao công dương vũ lên cấp thông huyền cảnh vẫn không có thời gian quá lâu, cảnh giới như trước không phải phi thường vững chắc. Cũng may có lâm mục, phi thường kịp thời dùng linh lực ổn định công dương vũ đan điền, lúc này mới tránh khỏi cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Chương 998, chuẩn bị cuối cùng. Chương 998, chuẩn bị cuối cùng. Công Dương Vũ trở về khỏi kịch độc đã nhận được thích đáng giải quyết xong, lại ở lại Ngọc Hoàng trên đỉnh ở một quãng thời gian, quan sát một chút có hay không độc tố nhiều lần phải hỏi đề, dù sao trở về khỏi được kịch độc thập phần hiếm thấy, liền ngay cả Âu Dương Tu cũng không chắc chắn có thể nhất định bài trừ sạch sẽ hết thể được độc tố. Lâm Mục nhưng là đang giải độc sau tiểu ly khai rồi, kế tiếp một tháng thời gian, hắn chạy toàn cầu tất cả cái địa phương, đi rồi còn dư lại cái kia sáu nơi mỏ quặng, còn lại mấy chỗ mỏ quặng đúng là không có vấn đề quá lớn chỉ có một chỗ khá lớn được mỏ quặng ở vào Mỹ Châu cảnh nội. Nơi này mỏ quặng cách đó không xa chính là một tòa hy thổ. Ra rời EAT, mỏ hy thổ. Ra rời EAT lấy tư cách trên địa cầu trọng yếu nhất được khoáng vật tài nguyên một trong vẫn là tất cả quốc gia bảo hộ nghiêm mật rất đúng tượng. bất kỳ phi pháp khai thác hy thổ. Ra rời EAT tài nguyên được hành vi đều sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất được trừng phạt. Bởi hai tòa mỏ quặng được khoảng cách thập phân gần. Long nhãn thành viên tại thăm dò gặp thời đợi đưa tới Hoa Kỳ lãnh đạo phải chú ý. Sau đó phái tổ dị năng được thành viên lại đây tiến hành giám thị, song phương sinh ra nhất định phải xung đột, Long Nhãn thành viên bởi đất khách tác chiến, tại lấy được một điểm thắng lợi chiến quả gặp thời đợi, đã bị đối phương lấy nhân số được ưu thế áp chế, dưới sự bất đắc dĩ chỉ được hướng về Lâm Mục hồi báo cho tình huống. Tại Lâm Mục đuổi tới đó gặp thời đợi, Long Nhãn ba tên thành viên đang bị đối phương hơn 10 tên dị năng giả chắn ở một tòa trong khe núi, liên tục được sử dụng các loại dị năng điên cuồng công kích, một người trong đó đã bị trọng thương, hai người khác cũng chống đỡ được thập phần gian nan. Nếu như không phải ẹn rổ đám người nghiên cứu năng lượng lồng phòng hộ làm ra tác dụng rất lớn ba người hiện tại chỉ sợ cũng sớm đã bị tổ dị năng bắt được xong căn bản không nhưng có thể chống đỡ đến là mục đến thêm ít sức mạnh năng lượng của bọn họ vòng bảo vệ liền muốn hư hại không nghĩ tới hoa hạ được võ giả dĩ nhiên huy sử dụng năng lượng vòng bảo vệ xem ra bên kia được nghiên cứu phát minh năng lực cũng không yếu nếu như đem cái này năng lượng vòng bảo vệ lấy về chúng ta lại là một cái công lớn chú ý không nên hư hại cái này vòng bảo vệ Một tên trong tay không ngừng phát lửa công kích được Bạch Nhân Đại Hồ Tử ha ha cười nói, tay trái tay phải không ngừng thay phiên điên cuồng vung lên, đại đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở phía dưới cái kia đã lão đà lão đảo được năng lượng vòng bảo vệ bên trên. Còn lại chừng 10 tên dị năng giả cũng là một trận cười lớn phát động công kích, mười mấy người gộp lại lực công kích hết sức kinh người, năng lượng vòng bảo vệ có thể chống đỡ lâu như vậy, thực sự muốn cảm tạ ẻn rộ bọn hắn mạnh mẽ nghiên cứu phát minh năng lực. Phá cho ta. Lưu Tinh Truy. Vừa lúc đó Bạch nhân đại hồ tử hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đoàn to lớn hỏa diễm cầu lập tức ở trên đỉnh đầu khoảng không ngưng kết thành hình, đường kính đạt đến kinh người khoảng 5 mét, tản mát ra kinh người nhiệt lượng liền không khí chung quanh đều vạt mẹo, thậm chí ngay cả cái khác dị năng giả đều không tự chủ được tránh ra. Ha ha ha! Cáp duy lại đã phát điên, một chiêu này đi xuống, ngọn núi nhỏ kia cốc vẫn không thể sụp nửa bên A. Liền đúng A! Mới vừa rồi còn nói để cho chúng ta cẩn trọng một chút, không nên hư hại cái kia năng lượng vòng bảo vệ. Bây giờ nhìn lại một chiêu này đi xuống, e sợ cái tia năng lượng vòng bảo vệ cũng không giữ được rồi. Đến lúc đó trách nhiệm toàn bộ đẩy lên cắp duy được trên người, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhìn thấy đại hồ tử sử dụng một chiêu này, chu vi được dị năng giả thẳng thắn đều ngừng lại, hi hi ha ha phải xem đại hồ tử phát động được kỹ. Phía dưới ba tên long nhãn thành viên nhất thời biến sắc mặt, trong khe núi phạm vi thập phần được nhỏ hẹp, thời điểm này nếu như bọn họ chạy trốn, tất nhiên sẽ đưa tới cái khác dị năng giả được công kích lại tăng thêm bọn hắn trong đó còn có một cái đã bị trọng thương căn bản không khả năng chạy thoát được không tới mấy giây Táp duy trên đỉnh đầu đoàn kia to lớn được hỏa diễm cầu cũng đã phóng xuống tốc độ từ vừa mới bắt đầu được chậm chậm đến trở nên càng lúc càng nhanh to lớn được uy thế tại không có dáng lâm đến long nhãn ba người đỉnh đầu gặp thời đợi cũng đã đến sớm nguyên bản cũng đã lão đà lão đảo được năng lượng vòng bảo vệ tại này cô khổng lồ được dưới áp lực nhất thời rách nát rồi ra biến thành một đạo hảo ảnh lấp lóe hai lần sau biến mất không còn hơi Ba tên Long Nhãn thành viên trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, bọn hắn biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi, một chiêu này được uy lực coi như là bọn hắn toàn thắng thời kỳ cũng cần ba người liên thủ mới có thể tiếp được. Xem ra hôm nay là phải chết ở chỗ này rồi, từ gia nhập Long Nhãn được ngày thứ nhất lên, ta cũng đã dự liệu đến ngày hôm nay đạt được đến, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Hắc hắc, sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay, tới sớm tới chậm đều giống nhau, sớm điểm giải thoát cũng tốt, chỉ là không thể theo đội trưởng chạy khắp nơi rồi. Cũng không thể đang tiếp thu đội trưởng được chỉ đạo, thật muốn trải nghiệm một cái mặt sau được cảnh giới a, đội trưởng được thực lực mạnh như vậy, chúng ta lại yếu như vậy. Đúng vậy à, đều không có thể trải nghiệm một phen mặt sau được cảnh giới, ta còn vẫn muốn tiến vào tiên tiên cảnh đây. Tử vong sắp đến được một khắc đó, ba người triệt để được buông lòng tâm thần, thản nhiên nên tiếp tử vong đạt được đến, bọn hắn bản thân đều là không cha không mẹ được cô nhi, tự nhiên không có nhiều như vậy được sầu nao tình cảm, duy nhất có chút không bỏ được cũng chính là hậu kỳ thành lập được long nhãn đại gia đình này rồi. Hỏa cầu càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền đã đến ba người được trên đỉnh đầu. Sau một khắc liền muốn nện xuống làm nổ to lớn được năng lượng, bất quá cũng chính là vào đúng lúc này, hỏa cầu quỷ dị được ngừng lại. Trong nháy mắt, ba người chu vi đến thời gian phản phất đỉnh chỉ lưu chuyện Nói rồi một hồi lâu lời nói được ba người vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, thẳng đến một người trong đó cảm thấy kỳ quái, tại sao lâu như thế hỏa cầu vẫn không có xuống gặp thời đợi? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, lúc này mới phát hiện một bóng người đang lẳng lặng được đứng ở hắn nhóm được trên đỉnh đầu. Đội trưởng. Đúng là đội trưởng. Liên ở tử vong đến được trước một khắc, Lâm Mục rốt cuộc tại ngàn cân treo sợi tóc cực điểm chạy tới hiện trường. Một cái chú pháp liền ổn định cái kia sắp hạ xuống được đại hỏa cầu, sau đó nhẹ nhàng được vung tay lên, hỏa cầu nhất thời bông dưng tiêu tán ra. Tuy rằng Lâm Mục bản thân cũng không phải hỏa linh căn thể chất, thế nhưng tại hỏa hệ năng lượng nắm giữ được phương diện, so với này chút gà mờ được dị năng giả không biết cường tới nơi nào đi. Năm đó hắn nhưng là liền cao cấp nhất được hỏa hệ pháp thuật phần thiên trừ hại đều có thể thi triển được độ kiếp kỳ cao thủ, chỉ bằng vào một cái cái pháp thuật là có thể bốc hơi nửa cái địa cầu được siêu cấp máy nhân. Cứ việc hiện tại tu vi và trước đây tranh lệnh 8.000 dặm, nhưng là đối phó một cái nho nhỏ được hỏa cầu vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Người là ai? Đắc ý nhất dị năng bị người phất tay liền phá giải, Cáp duy lập tức cảnh giác lui về sau một khoảng cách nhỏ, đồng thời cái khác được dị năng giả cũng quay trùng quanh ở Cáp duy được chu vi. Bày ra tiêu chuẩn được hình thái chiến đấu Hử Ta là ai Các ngươi còn không tư cách hỏi đến Ta mục đích tới nơi này không phải là vì các ngươi hy thổ dạ giờ e ác mỏ, Mà là có chuyện quan trọng khác Lần này đã thương người của ta Là chúng ta có sai lại trước tiên Không có đem lời nói rõ ràng ra Cho nên ta cũng không truy cứu các ngươi được trách nhiệm Hiện tại lập tức từ ta phải trước mắt biến mất hư lệnh một tiếng Lâm mục không chút liều tình phải nói Như thế nói có đúng hay không có chút quá càn rỡ Nơi này chính là châu Mỹ đại lục, không phải là các ngươi hoa hạ. Bất kỳ tu luyện người tự tiện xông vào nơi này, đều phải phải trải qua tổ dị năng cửa hải này, các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, phải hay không cũng quá không đem chúng ta tổ dị năng để ở trong mắt. Các duy được biểu hiện nhất thời lạnh xuống, đối phương được thái độ ác liệt như vậy, bọn hắn lấy tư cách địa chủ, tuyệt đối không thể cứ như vậy giảng hòa được, bằng không về sau tùy tiện cái gì người tu luyện đều có thể tiến vào châu Mỹ đại lục trắng trận được làm loạn rồi. Tổ dị năng không riêng là muốn duy trì Hoa Kỳ bản thổ được an toàn, toàn bộ Mỹ Châu cảnh nội đều là bọn hắn được địa bàn. Bản thân bọn hắn được tổ chức chính là một cái vượt cảnh tổ chức, bên trong được thành viên càng là quốc tịch đông đảo, chỉ là tổng bộ thiết lập ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ lãnh đạo cũng có cao nhất quyền chỉ huy mà thôi. Ta còn thực sự được sẽ không có đem các ngươi để ở trong mắt, cút! Lâm mục một tiếng cười nhạo, tay phải tại bên hông một vệt, một đạo ánh sáng như tuyết nhất thời từ bên hông chợt nhanh chóng mà ra, đối với xa xa đỉnh núi nhỏ chính là vung lên. Theo sát vệ hào quang kia liền lần nữa cắm trở về bên hông, tổ dị năng một đám người cả kia đạo sáng như tuyết được ánh sáng là cái gì đều không có thể nhìn rõ ràng, bởi vì động tác thật sự là quá nhanh rồi. Không chút lưu tình quá lớn, nhất thời để đối diện được một đám dị năng giả giận dữ, một người trong đó tay bên trong lập tức liền tụ tập lên năng lượng, đối với Lâm Mục liền định công kích, thế nhưng là bị Cáp Duy gắt gao được ngăn lại. Cáp Duy! Đối phương đang làm nhục chúng ta. Nếu như chúng ta cứ đi như thế về sau còn làm sao ở trong tổ ngẩng đầu lên người dị năng giả kia đỏ mắt lên lớn tiếng được hướng về phía cấp duy một trận ồn ào đừng xúc động cấp duy quát khẽ một tiếng sau đó ánh mắt quét qua mới vừa rồi bị lâm mục chém qua ngọn núi nhỏ kia đầu người kia cưỡng chế trong lòng được hòa khí theo cấp duy được tầm mắt nhìn sang một cái xem trong lòng nhất thời mát lạnh nửa đoạn bởi vì ngọn núi nhỏ kia đầu lúc này đã toàn bộ lệch ra ngã xuống độ dốc càng lúc càng lớn chính theo lưng núi chậm rãi được đi xuống dầm Một trận chỉnh tề như một nuốt nước miếng thanh âm của, đám này dị năng giả gặp được này cho người kinh sợ được một mản sau đó nhất thời mỗi một người đều không còn tinh khí, nghĩ tới vừa nay cái kia một cái nếu như chém ở trên người mình, đám người này liền phía sau lưng đều thấm ướp, thật sự là thật là đáng sợ. Rút lui, lắc lắc đầu, cấp duy ra lệnh một tiếng, sau đó được dị năng giả đều thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi ngọn núi nhỏ này khe, chỉ chốc lát sau sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ba tên co lại ở phía dưới được lòng nhãn thành viên cũng thấy cảnh ấy, tuy rằng đã sớm biết Lâm Mục thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng là vừa vặn một chiều kia được uy lực vẫn là vượt quá bọn hắn được tưởng tượng, dĩ nhiên một đòn chém xuống toàn bộ đỉnh núi nhỏ, này hay là bọn hắn nhận thức được võ công sao? Không nên cử động. Thân hình loại lên, Lâm Mục đã đến ba người trước mặt, móc ra một hạt quy nguyên đan cho thương thế nặng nhất được thành viên ăn vào, sau đó lại dùng linh lực thay bọn hắn trị liệu một phen thương thế bên trong cơ thể, chỉ là một phút cũng chưa tới được công phu. Ba người họ đã khôi phục được tốt nhất được trạng thái, thậm chí cảm giác so với ban đầu còn muốn càng thêm được mạnh mẽ. Đội trưởng, bên kia được tình huống chúng ta đã triệt để được trinh thám đã điều tra xong, thích hợp cửa vào cũng đã tìm tới, chúng ta là không hiện tại liền đi qua. Khôi phục sau đó một tên long nhãn thành viên lập tức báo cáo. Ừm, lập tức hành động. chương 999, Bế quan. chương 999, Bế quan đuổi rồi tổ dị năng một đám người sau đó lâm mục tại long nhãn thành viên dẫn dắt đi rất nhanh tiến vào tòa mỏ kia mạch, trong mỏ quặng linh tinh số lượng không ít long nhãn thành viên mấy người đang bên ngoài phụ trách cảnh giới lâm mục nhưng là đi vào bắt đầu thu thập đã luyện hóa linh tinh hai ngày sau mấy người mới rời khỏi chỗ kia thằng đến bọn hắn đều đi rồi sau đó tổ dị năng nhân tại lần thứ hai phái người đi tới cẩn thận điều tra một phen cấp duy đám người hồi báo địa điểm chiến đấu chính mắt thấy tòa kia bị lâm mục một kiếm chém xuống đỉnh núi nhỏ trong tổ lập tức làm ra quyết định lập tức đem chuyện này hạng là cơ mật tối cao, nghiêm cấm bất luận người nào nhắc lên. trước sau tổng cộng hao tốn thời gian một tháng, lâm mục chạy một lượt toàn cầu bảy tòa mỏ quặng để lại chi địa, góp nhặt lượng lớn linh tinh, đồng thời đem các loại linh tinh tất cả đều nung nấu tinh luyện thành công, này mới trở lại Đông Hải. lúc này ma giáo bởi vì lúc trước lục trường thanh vấn đề, đã có một quãng thời gian hơi chút an phận một chút, bảo long đoàn bên này cũng có rút lại phòng ngự trầm tuyến, hai làn sóng người tạm thời bình an vô sự. Lâm Mục cũng không gấp như thế một lúc thời gian đi diệt trừ người của ma giáo, chỉ cần hắn có thể đủ lên cấp thành công, tất cả những thứ này đều không là vấn đề lớn lao gì. Về tới Đông Hải sau đó Lâm Mục liền bắt đầu chuẩn bị lên bế quan công việc, lần này hắn chuẩn bị bế quan mãi cho đến thành công lên cấp kim đan kỳ sau mới xuất quan, mà bế quan địa điểm liền định tại lúc trước phát hiện linh tinh phun trào chi địa cách lạc khắp nạp sơn mạch. Ở vào tòa sơn mạch này nội bộ mặt tư đặc trạch sông băng, có một chỗ to lớn hình tròn khối băng. Mỗi ngày giữa trưa thập phần sẽ xuất hiện linh khí dâng trào dấu hiệu, sau đó sẽ có lẻ thẻ linh tinh phun trào ra đến, nơi này Lâm Mục đã chú ý đã lâu rồi, bất quá lúc trước bởi thực lực không đủ, cho nên vẫn luôn không có đi nơi đó cặn kẽ điều tra. Đối với một người như vậy bế quan khổ tu, trải qua tu chân giới mấy vạn năm tu luyện Lâm Mục tới nói sớm đã là giá khinh tiểu thụ, thân thể của hắn đã sớm ít gốc, có thể dựa vào tinh khiết linh khí tồn sống tiếp, không cần phải ăn uống, cho nên ăn cái gì uống các loại đồ vật tự nhiên là không cần mang theo. Trước khi đi. Lâm Mục phân biệt thấy chúng nữ, bất quá cũng chưa nói cho hắn biết sắp muốn đi làm cái gì, chỉ nói là muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian, nếu như có thể thành công, đem sẽ tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, một cái vượt qua trên địa cầu hết thể người tu luyện, từ trước tới nay mạnh nhất cảnh giới. Chúng nữ đã sớm đối Lâm Mục thành thật với nhau rồi, căn bản không từng hoài nghi Lâm Mục bất kỳ lời nói nào, hơn nữa Lâm Mục đúng là trẻ tuổi như vậy niên kỷ cũng đã lấy được làm cho tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm thành kiểu, nói chuyện lên tự nhiên càng thêm có sức thuyết phục. Bồi dưỡng quân đao lính đánh thuê cũng đã thành công cùng hạ vũ tập đoàn tài chính tiến hành rồi không có khe kết nối, từ đây phụ trách hạ vũ tập đoàn tài chính an toàn công việc, cái này do Long Nhãn cùng Lâm Mục một tay chế tạo lính đánh thuê tập đoàn, đã sớm nghe tên toàn thế giới, thành lính đánh thuê trong lĩnh vực tinh duệ trong tinh duệ. Hạ vũ tập đoàn tài chính tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tại vũ lực phương diện này cũng không hề tập trung vào quá nhiều tinh lực, Lâm Mục nhưng là thay lạc băng vân hoàn thành cái này chỗ trống để Hạ Vũ Tập đoàn tài chính chân chính ở mọi phương diện đều trở thành thế giới đứng đầu đại tập đoàn, không lại hội bởi vì một ít đặc thù sự tình dẫn đến trên phương diện làm ăn vấn đề tần suất. Enzo cùng Sở Giang những người này cũng đã tại Lâm Mục bảy mưu đặt kế dưới gia nhập Hạ Vũ Tập đoàn tài chính bên trong, đãi ngộ tự nhiên là không cần nói, Lạc Bang Vân đối Lâm Mục thủ hạ những này đứng đầu tinh anh nhân viên hết sức ưu đãi, mở ra điều kiện thậm chí ngay cả tập đoàn công nhân viên kỳ cựu đều đỏ mắt không ngớt. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, sau đó Lâm Mục một thân một mình rời khỏi Đông Hải. Lúc đi ai cũng không có thông báo, cứ như vậy yên tĩnh rời khỏi, chỉ là để lại một cái lời nhắn mà thôi, chậm thì ba năm rưỡi, nhiều thì năm, hắn sẽ lại trở về. Đối với Lâm Mục muốn rời khỏi thời gian lâu như vậy, chúng nữ tự nhiên là cực kỳ không bỏ được, không nói Lang huyên dùng, tống vũ như những này chưa va chạm nhiều cô gái, liền ngay cả kinh nghiệm xa trường lạc băng vân đều không khống chế được nội tâm bi thường, tâm tình đê mê một thời gian thật dài, lúc này mới thói quen không có Lâm Mục sinh hoạt. Cứ việc nguyên lai like Lâm Mục cũng một mực cùng ở bên cạnh của các nàng, thế nhưng chí ít biết Lâm Mục vẫn luôn tại, có chuyện gì một cú điện thoại liền có thể tìm tới Lâm Mục, mà bây giờ Lâm Mục muốn đi bế quan, lại là liền điện thoại cũng không gọi được, không có ai biết Lâm Mục ở nơi nào, liền liền bên người thần cận nhất chúng nữ cũng cũng không biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 năm qua đi rồi, trong 3 năm này chúng nữ biến hóa đều rất lớn, lúc trước Lâm Mục ở căn biệt thự kia, bên trong cũng đã dông tuyết, chỉ còn lại có che lại màu bạc bố cháo gia cụ. Đống Vũ như chúng nữ cũng đã rời khỏi trường học, tất cả tự về đến lúc gia tộc trong, mở ra cuộc sống mới văn trường. Chu Thi Vận cũng rời khỏi Hạ Vũ Tập đoàn Tài chính phòng thí nghiệm, đi theo Phó Ly Sinh đi rồi thánh dược cung, chính là bái Sư Âu Dương Tu, bắt đầu chuyên tâm tu luyện dược vương trải qua, có Âu Dương Tu cái này thông huyền cảnh cao ngón tay chỉ, lại tăng thêm thánh dược trong cung các loại kỳ dị dược liệu nối liền không dứt. Chu Thi Vận bản thân lại có Tam âm chi thể thể chất, tu luyện tốc độ tiến bộ nhanh chóng, thời gian 3 năm e sợ chống đỡ lên người khác 30 năm công phu còn chưa chúng nữ đều tìm tới thích hợp phương thức của mình đến đem đối lâm mục tưởng niệm sâu sắc dần xuống đáy lòng. nếu như không làm những chuyện này, các nàng sẽ phát hiện căn bản vô pháp nuột ngạt trong lòng đối lâm mục tơ vương. ban đầu là bởi vì lâm mục liền ở bên người, cho nên mọi người đều không ý thức được điểm này. làm lâm mục thật sự từ bên người lúc rời đi, điểm này mới chậm rãi hiện lên. áo cách lạc khắc nạp sơn mạch, mặt tư đặc trạch sông băng. Mên ngông vô bờ sông băng phản xạ thái dương diệu quang ánh sáng. người bình thường ở nơi này hành động, nếu như không mang theo một cái tính dâm chỉ trong chốc lát sẽ bị quang tuyết chứng, hai mắt bị ánh mặt trời chói mắt phản xạ không khô nước mắt. Loại này tia sáng đối yếu ớt con mắt thương tổn rất lớn. Từng có sông băng hành tẩu trải qua người đều biết điểm này. Bất quá liền ở giữa trưa ánh mặt trời tối chói mắt thời điểm, sông băng lên lại là có một người đang chậm rãi hành tẩu. Người này ăn mặc một thân trưởng bảo màu xanh nhạt, phiêu giật tóc dài cùng cao ngất dáng người, khiến người ta làm dễ dàng liền liên tưởng đến cổ đại hiệp khách. Tiên tĩnh đi một hồi sau đó người này tại sông băng lên ngừng lại. Sau đó cứ như vậy lặng lẽ đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời chói mắt phảng phất đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Tước chừng đi qua chừng 10 phút, sông băng lên đột nhiên lên nhất cổ ba động kỳ dị, sau đó một đạo hào quang nhỏ yếu từ sông băng mặt ngoài chợt lóe lên, bởi vì sông băng mặt ngoài phản xạ hào quang chói mắt, cho nên căn bản là chú ý không tới đạo này hào quang nhỏ yếu, bất quá đạo kia đứng ở nơi đó thân ảnh lại là đột nhiên túi đầu, phảng phất nhìn thấy đạo kia hào quang nhỏ yếu. Liên ở hào quang lóe lên sau không phải Theo sát liền một đạo tinh quang từ sông băng mặt ngoài bắn nhanh ra, sông thẳng bầu trời mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, đừng nói người bình thường, chính là thực lực kém một chút tu luyện người, e sợ đều chú ý không tới này đạo tinh quang tránh qua. "Đợi đúng là ngươi." Bóng người kia cười khẽ một tiếng, đưa tay đối với đối không nhẹ nhàng một chảo, một đạo khí thế bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn lóe lên liền qua, đợi được tay phải mở ra thời điểm, một viên linh tinh chính yên tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. "3 năm rồi, thời gian 3 năm ta đã đến dung hợp kỳ đỉnh phong." Tiến thêm một bước nữa chính là kim đàn kỳ cảnh giới, nếu như phải tìm một chỗ bế quan đột phá địa phương, nơi này chính là chỗ tốt nhất, cũng không cần lại đi những địa phương khác. Người đứng ở chỗ này chính là biến mất rồi 3 năm dài lâm mục trong 3 năm hắn một mực tại nơi này yên tĩnh bế quan tu luyện, sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này thỉnh thoảng sẽ có linh khí phun mạnh ra ngoài, cứ việc những linh khí này đối tu chân giả tới nói không coi vào đâu, thế nhưng trên địa cầu nơi này lại là hiếm có quý giá linh khí, có nhẫn trợ giúp. Những này tiết lộ ra ngoài tinh thuần linh khí toàn bộ đều bị nhẫn tụ lại lên. Theo hậu tiến nhập lâm mục bên trong đan điển, thời gian 3 năm đi qua, có những này tiết lộ linh khí trợ giúp, lâm mục đã thành công đem trong cơ thể năng lượng toàn bộ biến thành hết sức tinh thuần trạng thái lỏng linh khí. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, những này trạng thái lỏng linh khí liền sẽ cô hóa thành đan, chân chính trở thành kim đan kỳ tu chân giả. Lên cấp kim đan kỳ động tĩnh cũng không phải rất lớn, đặc biệt là trên địa cầu nơi này thiếu sung túc linh khí cung cấp dưới, động tĩnh càng là hội nhỏ đi rất nhiều. Dù sao lên cấp kim đan kỳ thời điểm, tu chân giả cần hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí đến phụ trợ kết đan, như vậy kết thành kim đan mới sẽ vững chắc. Lâm mục xuất hiện đang đột phá kim đan kỳ, cũng không có nhiều như vậy ngoại giới linh khí có thể hấp thu, chỉ có thể hao tốn một chút thời gian lợi dụng tinh luyện về sau linh tinh đến bày ra một cái trận pháp. Trong trận pháp hết thảy linh tinh bên trong ngậm chứa linh khí đều bị hóa thời ra, biến thành linh khí rồi rào tại bốn phía, cung đột phá lúc tu luyện hấp thu sử dụng. Trận pháp bố trí vị trí liền ở mạn tư đặc trạch sông băng bên trên. Nơi này mỗi ngày giữa chưa còn có tiết lộ mà ra tinh thuần linh khí có thể hấp thu, những này tiết lộ ra ngoài linh khí cũng sẽ bị trận pháp hấp thu đi vào, mà trận pháp này tại Lâm Mục đến nơi đây sau cũng đã bố trí xuống đến, đến rồi, đã có tới thời gian 3 năm. Lần này Lâm Mục hay là tại đem Tu Vi tăng lên tới thông huyền cảnh đỉnh phong sau đó mới chuẩn bị tiến vào trong trận pháp, tiến hành bước cuối cùng đột phá. Trước lúc này, Lâm Mục còn hao tốn một chút thời gian nghiên cứu một phen mạt tư đặc trạch sông băng phía dưới trận pháp, Bất quá hắn kết quả cũng mỗi so với Minh Hải lão nhân tốt hơn chỗ nào. ở vào sông băng phía dưới trận pháp hiển nhiên cùng tinh hạch thân ở thập phương khốn thiên trận xuất từ cùng một người tay, cũng chính là vị kia bố trí trận pháp tiên nhân thủ. Cứ việc sông băng phía dưới trận pháp xa còn lâu mới có được thập phương khốn thiên trận tới lợi hại, nhưng là cũng không phải bây giờ Lâm Mục có thể phá giải. Cứ việc lúc trước Lâm Mục tại trận pháp nhất đạo trình độ cũng vô cùng cao, thế nhưng rất nhiều phá trận kỹ xảo cần muốn tu vi mạnh mẽ chống đỡ, không có thực lực, hết thể đều là không bàn nữa. Tại trên trận pháp lãng phí thời gian một tháng sau đó Lâm Mục chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ tiến vào chính mình bố cháo tốt trận pháp bắt đầu chuẩn bị đột phá kim đan kỳ hao tốn mấy ngày đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới được đỉnh phong sau đó yên lặng xếp bằng trên mặt đất Lâm Mục trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ bên trong chứa chính là Minh Hải lão nhân đưa cho hắn phá trứng đan dùng để phụ trợ ngưng kết kim đan sử dụng một cái nuốt vào ba viên phá trứng đan đan dược hiệu lực lập tức bắt đầu chậm rãi lan ra Lâm Mục khí tức trên người trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hoàn toàn tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Chương một nghìn, ta trở về rồi. Chương một nghìn, ta trở về rồi. Vắng lặng mạn tư đặc trạch sông băng. Cùng ngày xưa như thế yên tĩnh tắm rửa dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chói mắt dưới là hưởng thọ không thay đổi dày dày tầng băng. Toàn bộ sông băng lên không nhìn thấy chút nào sinh vật tung tích. Nơi này thì dường như bị lãng quên góc, không có ai sẽ nhớ khởi nơi này. Khoảng cách lâm mục tiến vào trong trận pháp đã lại qua thời gian 2 năm. Trận pháp bản thân bí mật hiệu quả để hắn sẽ không bại lộ tại ngoại giới hoàn toàn biến mất ở trong không khí, cái nào sợ chính là có người từ nơi nào đi qua cũng sẽ không phát hiện, dĩ nhiên có người ngay ở chỗ này lặng lặng ngồi xếp bằng bế quan. Ngày hôm nay, Thái Dương ở chân trời chậm rãi di động, mỗi ngày vào lúc giữa trưa linh khí dâng trào sắp đến, bất quá hôm nay lại là có chút quái dị, không khí chung quanh bên trong lộ ra một loại không giống bình thường như thế, luồng áp lực này phảng phất từ trên trời giáng xuống, có phảng phất từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra, tràn ngập tại toàn bộ sông băng bên trên. Tốt ở nơi này không có người khác tồn tại cũng không có ai phát hiện cái này dị thường tình hình liền ở vào lúc giữa trưa từ từ tới gần thời điểm sông băng lên bất ngờ xảy ra chuyện một chỗ nguyên bản trống rông khối băng lớn phụ cận đột nhiên đột nhiên xuất hiện đạo đạo mạnh mẽ vô cùng khí lưu những khí lưu này không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện trong nháy mắt liền tạo thành một đạo cự đại lốc xoáy xen lẫn vụn băng phóng lên trời nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời cũng trong nháy mắt này hiện ra mảng lớn mây đen để phía dưới nguyên bản chói mắt vô cùng sông băng cũng trở nên nhảm phai nhạt mây đen từ từ bao trùm bầu trời Bên trong còn bất chợt có hạn lôi thiểm qua, quần quần tiếng sấm lần thứ nhất xuất hiện tại Mạn Tư Đặc Trạch sông băng bầu trời, nơi này chính là mấy vạn năm đến xưa nay chưa từng xuất hiện loại này dị thường khí trời hiện tượng. Liên tại thiên địa ám trầm thời điểm, mây đen bao phủ phía dưới chính giữa, một đạo mơ hồ quang ảnh chậm rãi hiện ra, đó là một cái nửa trong suốt giống là lồng ánh sáng vậy đồ vật, nguyên bản ngươi này quang cháo vẫn là nằm ở ẩn hình trạng thái, tựa hồ là nhận lấy chung quanh kích thích mới hiện ra. Xuyên thấu qua cái này nửa trong suốt lồng ánh sáng, Bên trong vô số quần quận cổn động khí lưu cũng chậm rãi hiện ra, tại những khí lưu này trung ương, một bóng người đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vô số khí lưu đang lật tuân ra cổn động đồng thời không ngừng tràn vào đạo thân ảnh này trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, lồng ánh sáng bên trong khí lưu càng ngày càng ít, đều bị bóng người kia hấp thu hết. Không đến 10 phút thời gian, những tia khí lưu rốt cuộc tại lồng ánh sáng bên trong biến mất hầu như không còn, nguyên bản còn như ẩn như hiện lồng ánh sáng cũng đang phí công chấp động mấy lần sau hoàn toàn biến mất lộ ra bên trong tính tọa thân ảnh chính là hai năm trước tiến vào bế quan trạng thái lâm mục. Bất quá lúc này lâm mục biểu lộ lại là có chút nghiêm nghị, không chút nào muốn đột phá kim đan kỳ vui sướng, bởi vì hấp thu hết thể linh tinh nhận chứa linh khí, hắn cách kết thành kim đan vẫn cứ kém một chút hỏa hậu. Một bước này không bước qua được hắn liền vĩnh viễn cũng không cách nào ngưng kết kim đan ăn rồi. Dù sao trên địa cầu linh tinh đã bị hắn thu sạch quát đến, đến rồi. Tuy rằng thực lực bây giờ cùng trên địa cầu người tu luyện so ra đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng đó cũng không phải lâm mục kết quả mong muốn, hắn cần tiến vào Kim Đan kỳ, sau đó rời đi địa cầu đi tìm về thực lực càng mạnh mẽ hơn, mà không phải lưu trên địa cầu nơi này làm một cái ải tử bên trong tướng quân. Bên trong đan điển trạng thái lỏng linh lực lúc này đã sớm ép rút vào cực hạn, biến thành một cái nắm tay lớn nhỏ hình cầu tròn, thế nhưng cái này viên cầu vẫn không có động lại ý tứ, mà là sen vào trạng thái lỏng cùng trạng thái cố định trong lúc đó, còn rất xa không tính là một viên kim đan, muốn ngưng kết kim đan, liền cần nhiều linh khí hơn chuyển vào mới được. Liên ở Lâm Mục trong lòng lo lắng, viên kia viên cầu thậm chí đã bắt đầu lão đà đá lão đảo sắp sụp đổ thời điểm, một đạo linh khí đột nhiên không hề có điểm báo trước từ mặt tư đặc trạch sông băng phía dưới tuân ra hiện ra, vào lúc giữa trưa chưa đã đi đến. Trên mặt biểu lộ hơi bung lòng, nhẫn lập tức đem cái kia một tia tinh khiết linh lực hấp thu tiến vào trong đan điền, củng cố một phen sắp vỡ tan viên cầu, bất quá một cái sợi linh khí cứ việc vô cùng tinh khiết, thế nhưng là căn bản không đủ khiến cho Lâm Mục ngưng kết kim đan, đột phá đến kim đan, kỳ cảnh giới. Mỗi ngày giữa trưa thập phần Linh khí dâng trào số lượng cũng không nhiều, chỉ có một cái chút mà thôi. Đối với hiện tại Lâm Mục tới nói không khác nào là như mối bỏ biển, liền ở Lâm Mục lần thứ hai lo lắng không cách nào hấp thu linh khí, dẫn đến trong cơ thể đã ngưng tụ viên cầu muốn phá nát thời điểm. Tiên lặng thật lâu nhẫn đột nhiên hơi lấp lóe lên mịt mờ ánh sáng lợm lẫy, đen thui nhẫn mặt ngoài, một đạo thâm trầm như kiểu u bên dưới hào quang màu đen đột ngột xuất hiện, ánh sáng lóe lên liền tiến vào mặt tư đặc trạch sông băng phía dưới. Có như vậy trong ngay mắt, quanh thời gian phản phất đều đỉnh chỉ lại. Sau một khắc dị biến nảy sinh, mãnh liệt như suối phun bình thường mãnh liệt mà ra tinh thuần linh khí, không ngừng từ lâm mục dưới thân vị trí hướng ra ngoài phun ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa để chính đang nóng nảy nghĩ biện pháp lâm mục cũng là có chút ngây dại, bất quá hắn cũng không hề lãng phí quá nhiều thời gian đi suy nghĩ đây là tại sao, trước mắt chuyện gấp gáp nhất chính là nhanh chóng hấp thu những linh khí này, mượn đột phá này kim đan kỳ giằng buộc. có mãnh liệt phun ra tinh khiết linh khí trợ giúp, bên trong đan điển viên cầu thể tích lập tức bắt đầu không ngừng áp suốt. Từ một cái to bằng nắm tay biến thành không đủ một cái to bằng trứng gà nhỏ. Sau đó lần thứ hai áp súc biến thành trứng chim cút lớn như vậy. Áp súc tựa hồ tại vô hạn tiếp tục tiến hành, thẳng đến đột phá cảnh giới điểm. Sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang từ lâm mục bên trong đan điển truyền ra. Một khắc đó, mong đợi thật lâu lâm mục cũng là có chút thất thần. Bên trong đan điển nổi trôi một hạt tản ra hơi lộng lây trong suốt kim đan, chỉ có ngón nút lớn nhỏ như vậy thể tích, nội bộ lại là hàm chứa mạnh mẽ cực điểm linh lực. Tuy rằng cùng bình thường kim đan có chút không giống. Thế nhưng trung quy là đã ngưng kết thành kim đan, lần thứ hai tiến vào kim đan kỳ cảnh giới. Không kịp quá nhiều hoài niệm kim đan kỳ cảnh giới, lâm mục tiếp tục hấp thu lên giới thân không ngừng dâng trào ra linh khí. Những linh khí này tinh khiết trình độ còn muốn vượt qua hắn nguyên bản viên kia cấp 8 tu chân tinh, có thể làm đến một điểm này hiển nhiên chỉ có cấp 9 tu chân tinh. Địa cầu đã từng là một viên cao đẳng nhất tu chân tinh suy đoán, hiện tại đã chiếm được tốt nhất chứng thực. Có loại này tinh khiết tới cực điểm linh khí không ngừng hấp thu Trong cơ thể mới vừa ngưng tụ kim đan đang nhanh chóng củng cố, rất nhanh sẽ từ một cái tiểu to bằng ngón cái biến thành lớn chừng cái trứng gà, mà một cái bình thường kim đan kỳ tu chân giả muốn tu luyện đến nước này, chí ít cũng cần 100 năm khổ tu. Loại này manh liệt phun trào linh khí y theo lâm mục tu làm căn bản hấp thu không xong, thực lực của hắn quá kém, không đủ để đem những linh khí này toàn bộ luyện hóa hấp thu, thế là hắn nghĩ tới rồi một cái phương pháp, đang tu luyện không ngừng nghỉ trong quá trình nhanh chóng bẩy ra một cái trận pháp, trận pháp này không có những tác dụng khác chính là đưa đến một cái cố hóa linh khí tác dụng. Cái gọi là linh khí cố hóa cũng chính là đem linh khí biến thành trạng thái cố định tồn trữ đi xuống, loại trận pháp này bản thân liền cần thực lực mạnh mẽ thôi thúc, bằng không áp xúc linh khí không phải là một cái chuyện dễ dàng, bất quá trận pháp bị Lâm Mục đơn giản cải tạo một cái, liền thành lợi dụng những linh khí này bản thân uy lực đến thôi thúc, do đó đã đạt thành một cái sinh sôi liên tục tuần hoàn. Này vánh liệt phun ra linh khí kéo dài đến suốt cả ngày mới ngừng lại mà hấp thu cả ngày tinh khiết linh khí lâm mục càng nhưng đã đột phá đến kim đan trung kỳ tốc độ tu luyện quả thực là khó mà tin nổi. Bất quá tiến vào kim đan trung kỳ sau đó hắn sẽ không tại tiếp tục tu luyện đi xuống mà là bắt đầu chuyên tâm củng cố lên tu vi cùng với điều khiển trận pháp không ngừng ngừng tụ càng nhiều hơn linh thạch. Sau một ngày lâm mục triệt tiêu trận pháp dưới thân đạo kia tôn trào ra linh khí suối phun cũng biến mất không thấy thân thể phía trước nhưng là nhiều hơn một đống nhỏ nhiều đến hơn trăm viên linh thạch. Những linh thạch này cùng lúc trước linh tinh nhưng rất khác nhau mỗi một khối đều là toàn thân óng ánh long lanh tản ra lộng lây, không có một chút nào tạp chí. Bên trong năng lượng ẩn chứa càng là cực lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Toàn bộ đều là tinh khiết tới cực điểm linh khí. Nếu như cùng trong giới tu chân linh thạch so sánh với, những linh thạch này tất cả đều đều đạt đến linh thạch thượng phẩm phẩm chất. Thành công lên cấp kim đan kỳ sau đó lâm mục nguyên bản tâm tình kích động cũng chậm rãi bình tĩnh lại, đem những linh thạch này đều thu hồi nhận sau đó linh thức đông dương tham dò vào trong nhẫn, thực lực tăng vọt đồng thời, bên trong chiếc nhẫn không gian cũng mở ra rất nhiều. Mảng lớn địa phương lần nữa xuất hiện ở linh thức bên trong cứ việc còn không cách nào nhìn thấy toàn bộ bên trong chiếc nhẫn bộ không gian vậy cần tiến vào nguyên anh kỳ sau linh nục hợp nhất mới có thể lần thứ hai một lần nữa luyện hóa nhẫn bất quá đối với bây giờ Lâm mục tới nói cũng đã đầy đủ dùng đã mở ra bên trong không gian xuất hiện rất nhiều lâm mục đã từng thu thập thiên tài địa bảo phát bảo linh thạch các loại đồ vật cũng xuất hiện không ít nhân miệng lên một nụ cười ý nghĩ hơi động sau một khắc trong tay liền xuất hiện một cái toàn thân tản ra chân bóng lộng lây trong suốt trường kiếm Thanh kiếm này toàn thân phảng phất có hàn băng đúc thành, nội bộ không ngừng lưu động ti ti lũ lũ màu làm nhạt sợi tơ, dưới ánh mặt trời mỹ luân mỹ hoán tạo hình tuy rằng hết sức xinh đẹp, bất quá cái này chỉ là một kiện trung phẩm pháp bảo mà thôi. Lúc trước Lâm Mục Hội thu thập nó cũng chỉ là bởi vì luyện chế thủ pháp so sánh đặc thủ, có chút kỷ niệm giá trị mà thôi. Liên gọi ngươi xương lạnh đi. Xem ra có một quãng thời gian chúng ta muốn đồng thời kể vai chiến đấu rồi. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Dọc tinh huyết này sau đó Lạng yên không tiếng động sáp nhập vào Hàn xương kiếm trong trong suốt trong thân kiếm lập tức nhiều hơn một tia ân cầu đồngồng chỉnh Thanh trưởng kiếm lập tức nhẹ nhàng rung động hai lần phát ra một tiếng thanh minh đưa tay ném đi sau một khắc Lâm mục cũng đã đứng ở Hàn Xương kiếm lên sau đó phóng lên trời tốc độ kinh người biến mất ở mặt tư đặc Trạch sông băng bên trên sau khi hắn rời đi dị tượng nhiều lần phát hiện sông băng cũng lại độ về tới trước kia tính mịch răng rớp tất cả phản phất từ đến đều chưa từng xảy ra qua như thế không lâu sau đó Bất kể là đang ở Đông Hải Lạc Bang Vân, còn là ở vào Ngọc Hoàn trên đỉnh tu luyện chu thi vận, hoặc là là đang tại tham gia thương diễn hoạt động diêu tiềm tiềm, phân tán tại các nơi các nàng trong đầu gần như cùng lúc đó xuất hiện Lâm Mục Thanh Ngâm Của, thời gian qua đi năm. Nhiều năm, lần thứ hai nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, không có người nào có thể ức chế nội tâm tình cảm, trong nháy mắt đã nước mắt rơi như mưa. chương 1001, gặp nhau. chương 1001, gặp, gặp nhau. Trong nhà, làng lặng đứng ở trong phòng khách. Toàn bộ trong biệt thự hết thể gia cụ lên đều lồng lên bố bộ, những này bố mặc lên không có chỗ nào mà không phải là rơi dày đặc cho bụi, hiển nhiên là thời gian rất lâu không có người ở rồi. Nhìn rơi đầy bụi bặm căn phòng, trong nháy mắt Lâm Mục thậm chí có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác, từ khi tu chân tới nay, tự mình cha mẹ sau khi qua đời, hắn đã rất lâu không có loại cảm giác này, rõ ràng thời gian mới qua 5 năm, thế nhưng trong lòng của hắn lại như là đã qua thật lâu. Ở địa cầu này, linh khí như thế mỏng manh địa phương lên cấp kim đan kỳ thật sự là quá khó khăn rồi, coi như là góp nhạc hết thể trong mọi quảng linh tinh, cuối cùng cũng thì không cách nào tụ tập đầy đủ linh khí xung kích kim đan kỳ. Nếu như không phải mà tư đặc trạch sông băng phía dưới đột nhiên phun đã tuôn ra rất nhiều linh khí, lần này lên cấp khẳng định đã đã thất bại, đồng thời về sau cũng hầu như sẽ không còn có nhưng có thể thành công rồi. đến từ không dễ thành công, để lâm mục một thời gian cũng là khá là cảm khái. nhìn chu vi bị long đong bố bộ, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó từ từ bắt đầu thu thập. Xốc lên này chút bố bộ, không nhanh không chậm bắt đầu quét tước lên vệ sinh, tại nói thế nào nơi này cũng là hắn đã từng ở qua địa phương, cũng là hắn ra, cứ việc không lâu sau đó hắn sẽ phải rời khỏi rồi. Đang tại quét dọn vệ sinh thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng thắng xe chói tai, sau đó chính là một tiếng cửa xe đột nhiên mang theo thanh âm của giày cao gót một trận lẹt xẹt đạp liên tục cấp vang, sau đó một làn gió thơm kèm theo một bóng người vọt vào bên trong phòng khách. A Mục, ngươi, cái thứ nhất chạy đến nữ nhân là Lạc Băng Vân. Nhận được Lâm Mục thông báo sau, nàng liền chạy đến một nửa hội nghị đều hủy bỏ, trực tiếp từ quốc tế hội nghị trung tâm chạy tới Lâm Mục trước đây ở biệt thự. Bất quá vọt vào trong phòng khách, lời mới vừa muốn nói ra khỏi miệng lạc băng Vân, lại là nhìn thấy một cái có chút xa lạ bóng lưng đứng ở trong phòng khách, cầm trong tay mới vừa từ da cụ lên tháo ra bộ bộ. Một bộ nhàn nhạt trường bào màu xanh nhạt, một đầu phiêu giật tóc dài chỉnh tề khoát ở phía sau. Cứ việc bóng người có chút xa lạ, thế nhưng luồng khí tức kia lại là lạc băng Vân sáng nhớ chiều mong năm năm người điểm này lạc băng vân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảm giác sai lầm. Năm năm rồi, hơn 1,800 cái cả ngày lẫn đêm đều tại tơ vương người, lúc này đứng ở trước mắt thời điểm, nàng lại là có chút khiếp đảm, chỗ sâu tay phải lơ lửng giữa không trung, môi đỏ nhẹ nhàng run rẩy, lại là một chữ cũng không nói ra được, nước mắt đã sớm mơ hồ viền mắt, theo gương mặt quẩn cuộn mà xuống. Băng vân, ta đã trở về. cảm ứng được sau lưng mỹ nhân cái kia hơi nước nở thanh âm của, lâm mục ánh mắt cũng hơi hơi tối sầm lại sau đó lại lần thứ hai sáng người lên, xoay người lại nhìn lạc băng vân khẽ mỉm cười nói, vẫn là cái kia người quen thuộc, vẫn là cái kia hơi thở quen thuộc, chỉ là tất cả xung quanh đã cảnh còn người mất, thời gian 5 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, bất kể là lạc băng vân, vẫn là lâm mục, bọn hắn đều không có dậm chân tại chỗ, mà là không ngừng tiến lên, tại cuộc sống con đường không có dừng lại một mực đi lại. lẳng lặng ngắm nhìn lâm mục, nhìn cái kia ngày nhớ đêm mong khuôn mặt, lạc băng vân tuy rằng trên mặt mang nước mắt vết tích, trong mắt lại là tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng tiến lên hai bước, đem lâm mục thật chặt ôm vào trong lòng. A mục, ta rất nhớ ngươi. Chân chính đã đến gặp mặt thời khắc, khuấy động tâm tư lại là lặng lẽ bình tĩnh lại, hết thảy đều tại trong lúc lơ đáng biến thành nhu tình như nước, đem hai gò ma dán thật chặt tại lâm mục cấm áp ngực. Lạc băng vân nhẹ giọng chậm ngữ nói: những năm này, khổ cực ngươi rồi, lần này trở về, ta có thật nhiều lời nói muốn nói với các ngươi, đợi mọi người đều sau khi đến, chúng ta lại ngồi xuống từ từ nói chuyện. nhẹ nhàng nuốt ve lạc băng vân mái tóc. Bởi vì phục dụng Ma La Đan nguyên nhân, Lạc Băng Vân bộ dáng như trước dừng lại ở 5 năm trước, không có biến hóa chút nào, Thuế Nguyệt tại trên người nàng không có bất kỳ vết tích, tất cả thì dường như như ngừng lại trong dòng sông lịch sử. Lâm mục tướng mạo cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ mái tóc thành dài bên ngoài liền không có bất kỳ chênh lệch rồi, đương nhiên ăn mặc cũng hơi chút cải biến một ít, hiện đại những kia quần áo đều bị bẩn khí, trên người bây giờ mặc bộ này trường bào màu xanh nhạt, nhưng là một kiện trung phẩm pháp khí, cũng không phải một cái phàm khí. Lần thứ hai khôi phục được kim Đan kỳ Tu Vi sau đó Lâm Mục cũng đem một ít phổ thông pháp bảo lấy ra sử dụng, cao giai pháp bảo bây giờ còn chưa có năng lực kia thôi thúc, thế nhưng sơ giai pháp bảo sử dụng vẫn không có vấn đề gì quá lớn, cứ việc trên địa cầu linh khí hết sức yếu đớt, nhưng là có đại lượng linh thạch có thể sử dụng sau đó điểm này khó khăn đã có thể bỏ qua không tính rồi. Đã tiến cấp tới kim Đan trung kỳ Lâm Mục, bản thân Tu Vi liền so với cùng cảnh giới Tu Sĩ phải sâu dày rất nhiều, không đơn thuần là có công pháp phương diện nguyên nhân còn có trải qua chín lựa thiên kiếp cải tạo sau thân thể cũng là mấu chốt trong đó nhân tố cho dù ở kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ tu vi so với lâm mục còn muốn thâm hậu người cũng là cực kỳ thiếu linh lực trong cơ thể hoàn toàn cố hóa kết thành một hạt thuôn nguyên kim đan tất cả khí tức đều thu lại đã đến kim đan bên trong từ bên ngoài đã xem không ra bất kỳ đầu mối hoàn toàn chính là một người bình thường bất kỳ kiểm tra phương pháp đều không thể phát hiện lâm mục khí tức trên người đây chính là cảnh giới cao uy lực xem ra ta đi rồi sau đó ngươi tu luyện thập phần thuận lợi càng nhưng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới nhẹ nhàng ôm ấp lạc bang vân linh thức nhẹ nhàng tìm tòi liền đã biết rồi lạc bang vân tu vi bây giờ đối với lạc bang vân mà nói như vậy tiến bộ tốc độ đã coi như là rất nhanh rồi cho nên lâm mục cũng hơi kinh ngạc ừm ngươi đi rồi sau đó ta cùng tiêm tiêm thành bạn tốt lúc không có chuyện gì làm thường xuyên cùng tiêm tiêm đồng thời tiểu tụ một phen có thể có nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện vẫn là may mắn mà có tiêm tiêm cùng bảng tiên sinh chỉ điểm lạc Băng vân khẽ gật đầu một cái nói Nguyên lai like là có bảng thống cái này tiên tiên cảnh cao thủ ở một bên chỉ điểm, bất quá lạc băng vân cùng diêu tiêm tiêm cùng đi tới, cũng lại trở thành rất tốt tỉ muội thật ra khiến Lâm Mục lần cảm giác vui mừng, xem ra hắn đi rồi sau đó các nàng cũng không có ai tâm tăng dã, mà là tại dùng phương thức của mình đi vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài có chuyển đến một trận ô tô tiếng động cơ nổ tiếng gầm gừ, rõ ràng có thể phân biệt ra được đó là ba chiếc bất đồng ô tô, một trận tiếng thắng x Ba chiếc xe đồng thời tại biệt thự cửa vào ngừng lại. Vũ Như, ngươi cũng đã đến. Tử Tịch, ngươi tới cũng không chậm a. Hai người các ngươi thật là, không phải là gặp mặt nha, cần phải như thế đối ạ. Mở cửa xe, Lăng Huyền Dung, Tống Vũ Như, Diệp Tử Tịch ba người đồng thời đi ra, các nàng cũng cùng 5 năm, năm trước như thế không có bất kỳ biến hóa nào, thời gian tại trên người các nàng phảng phất mất đi tác dụng bình thường. Nói cái gì đó, ngươi còn không phải tới nhanh như vậy. Tống Vũ Như cùng Diệp Tử Tịch đồng thời ngửi một cái Lăng Huyền Dung sau đó bước nhanh đi vào trong biệt thự, tính tính toán toán mọi người tới thời gian đều không khác mấy rồi, lâm mục cũng sẽ không chậm rãi quét dọn, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trong biệt thự hết thảy bố bộ đồng thời bay lên, một trận gió nhẹ bông dưng ở bên trong phòng cuốn lấy, đem hết thảy cho bụi đều mang ra ngoài, sau đó lâm mục lại là nhẹ nhàng gẩy gẩy ngón tay, nhỏ như sợi tóc mở mịt hơi nước ở bên trong phòng cuốn lấy một phen, toàn bộ gian nhà ở trong trước mắt liền biến rực rỡ hẳn lên, đi tới cửa biệt thự ba nữ vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Ba người họ kinh ngạc trường lớn hai mắt, các nàng bây giờ võ công cũng đều không chống đỡ, diệp tử tịch đã tiến vào tiên thiên cảnh, tống vũ như cùng lăng huyên dung cũng đều tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, chỉ là tu vi có cao có thấp mà thôi, cũng sẽ không tiếp tục khi sơ người bình thường kia rồi. Đối với võ công đã có rất sâu dài các nàng, nhìn thấy tình cảnh này phát sinh cũng là cảm thấy khó mà tin nổi, này tựa có lẽ đã siêu thoát rồi võ công phạm chủ, không còn là đơn thuần trên ý nghĩa võ học, tựa hồ có một loại khác cao thâm khó dò mùi vị. Mấu chốt nhất chính là Lâm Mục tại làm những động tác này thời điểm, các nàng liền chút nào sóng năng lượng đều không có cảm ứng được, phản phất hết thể đều là tự nhiên phát sinh như thế, gió nhẹ, mưa phùn, đã thành Lâm Mục vây tay tức tới bằng hữu, căn bản không dùng đi thôi thúc chúng nó, mà là chúng nó đang chủ động hỗ trợ như thế. Chiêu thức ấy tinh diệu tuyệt luân pháp thuật, cho dù là cùng cảnh giới kim đan kỳ tu chân giả cũng không cách nào làm được, Lâm Mục tuy rằng cảnh giới thấp, thế nhưng lúc trước cái kia mạnh mẽ cảnh giới không phải là tu luyện uổng phí. Tại pháp thuật một đạo lên lý giải là cảnh giới thấp tu chân giả liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới cao thâm. Dùng như vậy chân khí cường đại, đến khống chế những này cảnh giới thấp pháp thuật, tự nhiên sử dụng là thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến đến rồi. Các ngươi đều tới, mau tới ngồi xuống. Ngồi ở trên ghế sofa, Lâm Mục khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, trên khay trà đột nhiên xuất hiện mấy cái đĩa trái cây, mặt trên chứa hoa quả là chúng nữ xưa nay đều chưa từng thấy kỳ dị trái cây. A Mục, ngươi lần bế quan này trở về Tựa hồ cùng trước đây có rất lớn bất đồng, bất quá đến tuột cùng là bất đồng nơi nào ta cũng không nói lên được, phản chính tựu là cảm giác không giống nhau. Ba nữ hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, không biết tình huống các nàng còn tưởng rằng vừa nãy là lâm mục biến ra ảo thuật. Sau đó ta sẽ đem những chuyện này rõ ràng mười mươi đều nói cho các người, đợi mọi người đều đều đến đông đủ sau liền nói. Gật đầu cười cười, lâm mục bàn cái cái nút. Được rồi, bất quá những năm này người đều đi nơi nào. Làm sao không hề có một chút tin tức nào. Diệp tử tịch nhún vai một cái, bởi vì lúc này mọi người đều ở nơi này, ngược lại cũng đúng là không tốt biểu lộ quá rõ ràng, chỉ có thể đổi chủ đề rồi. Ta vẫn luôn dừng lại ở châu Âu tu luyện, trước đây đi châu Âu thời điểm ở nơi đó phát hiện một chỗ làm địa phương tốt, tốc độ tu luyện so với những nơi khác phải nhanh một chút, cho nên là ở chỗ đó đợi một quang thời gian, mai cho đến gần nhất mới tu luyện thành công xuất quan. Lâm Mục Đại Khái nói một chút nội dung, bất quá cũng chưa hề hoàn toàn nói ra, tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm. Mặt khác chúng nữ cũng lục tục chạy tới. Đây là chúng nữ lần thứ nhất hoàn toàn tụ tập cùng nhau. Cứ việc có lâm mục ở chính giữa, mọi người vẫn là có vẻ hơi câu nệ. Có một số việc cũng nên nói cho các người biết, mọi người điên lặng nghe là tốt rồi. Chương 1002, thật hả? Chương 1002, thật hả? Chúng nữ lặng lặng ngồi vây quanh tại lâm mục bên người, bầu không khí trong lúc nhất thời lộ vẻ có chút nghiêm nghị. Các nàng đều biết lâm mục thời điểm này muốn nói sự tình nhất định không phải là cái gì chuyện đơn giản thực những năm này tại lâm mục bên người, chúng nữ đã sớm hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít lâm mục dị thường rồi, rõ ràng nhất liền là loại kia vượt xa thường nhân tốc độ tu luyện, hoàn toàn có thể xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đáng sợ như vậy thiên phú, còn chưa từng có ở trong võ lâm từng xuất hiện. Bất quá khi đó chúng nữ cũng không hỏi cái gì, bởi vì lâm mục cũng từng tiết lộ qua, sẽ ở thời cơ thích hứng đem các loại lời nói đều nói cho bọn họ biết, làm hiển nhiên, hiện tại chính là thời cơ đã đến. Đầu tiên ta phải nói cho các ngươi là của ta thân phận chân chính, ta cũng không phải Lâm Mục. Thoáng suy tư một phen, Lâm Mục mở ra máy hát, câu nói đầu tiên thì để chúng nữ hoàn toàn chấn kinh rồi. "Không phải Lâm Mục, lẽ nào ngươi tu luyện đã tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện một chính minh khác?" Diệp Tử Tịch cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Mục kỳ quái hỏi. "Dĩ nhiên không phải, chân chính nhận thức trước đây Lâm Mục người, đoán chừng cũng chỉ có Vũ Như cùng bối bối đi nha." Lâm Mục lắc đầu cười cười, những người khác nhận thức của ta thời điểm, đã là chân chính ta mà nguyên bản cái kia lâm mục đã bị chết, ta chẳng qua là thay thế thân phận của hắn, dùng thân phận này ở trong xã hội sinh tồn mà thôi. đúng là như vậy, từ ngươi khi đó xuất viện lúc trở lại, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì tính cách của ngươi cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, thậm chí liền ngay cả thân cao hình thể tướng mạo đều xuất hiện trình độ nhất định biến hóa, nếu không phải ta và ngươi đã sớm quen biết, cũng không dám xác định thân phận của ngươi. sâu kín thở dài, tống vũ như nhẹ giọng nói ra, bất quá khi đó ngươi từ trên lầu té xuống. Tại bệnh viện cứu chữa rất lâu mới xem như là cứu lại một cái mạng, có lẽ người trải qua loại này nhiều lần gần cảm giác của cái chết, xác thực sẽ xuất hiện một ít biến hóa, thế nhưng ngươi biến hóa trên người thật sự là quá lớn, hoàn toàn không giống là một người. Đúng vậy, trước kia lâm mục thật là chất phác, cũng là làm tự ti một người, cùng khí chất của ngươi xác thực không có chút nào phù hợp. Đường bối bối cũng ở một bên gật gật đầu. Chân chính lâm mục, sẽ ở đó một lần từ trên lầu rơi xuống thời điểm, cũng đã không chừng trị bỏ mình. Ta chính là vào lúc đó chiêm cư thân thể của hắn, đồng thời thành công dung hợp phần lớn ký ức. Lâm Mục tiếp tục nói, bất quá khi đó ta mới vừa đến địa cầu đến, rất nhiều thứ đều chưa quen thuộc, cho nên cần một cái thân phận đến sống tiếp. Lúc ấy sức mạnh của ta mất hết, đã hầu như không có năng lực tự vệ, nhất định muốn trước tiên với cái thế giới này có cái hiểu rõ, năng lực càng tốt hơn thích đứng thế giới này. Ngươi không phải là người địa cầu, ngươi là người ngoài hành tinh. Diệp tử tịch vừa lại kinh ngạc trận to hai mắt, nhìn Lâm Mục bất khả tư nghị hỏi thật sự có người ngoài hành tinh sao? ngươi từ đâu cái tinh cầu tới? làm sao đến địa cầu tới? liên tiếp vấn đề như bắn liên hồi giống như hỏi lên, để lâm mục không khỏi lắc đầu thất thanh cười cười. Tử tịch, đừng nói trên bảo, lặng lặng nghe là tốt rồi. Tống vũ như nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp tử tịch, lắc đầu nói. Dùng người địa cầu lời nói, ta đúng là người ngoài hành tinh, bất quá ta cũng là loài người. ở trong vũ trụ này có vô số người loại tại sinh tồn, bọn hắn phân bộ tại tinh vực khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó cách xa xôi khoảng cách. Không, có thực lực mạnh mẽ, căn bản vô pháp tiến hành tinh vực ở giữa vượt qua, trên địa cầu khoa học kỹ thuật quá yếu, không đủ để đến cái trình độ này. Lâm Mục tiếp tục nói, đã từng ta là một gã mạnh mẽ tu chân giả, bởi vì tại độ kiếp thời điểm đã thất bại, chỉ còn lại có một tia tàn hồn chạy trốn tới trên địa cầu, mạnh mẽ thiên kiếp uy lực quán xuyên thời không, để cho ta từ xa xôi vũ trụ một đầu khác đến thẳng trên địa cầu. Lúc ấy, linh hồn của ta xuất hiện vị trí vừa vặn liền ở bệnh viện phụ cận, cảm nhận được một cái vừa mới biến mất sinh mệnh ta liền lập tức đem linh hồn chuyển chuyển qua thân thể kia bên trong, lợi dụng sức mạnh cuối cùng bảo vệ thân thể, cũng chiếm cứ bộ thân thể này, chính là các ngươi bây giờ thấy được lâm mù. Thiên kiếp uy lực rất cường đại, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, cơ thể ta cùng phần lớn lực lượng linh hồn đều bị thiên kiếp làm hỏng, còn lại một kia lực lượng linh hồn cũng không hề mang theo bao nhiêu sức mạnh, muốn khôi phục lại trước kia sức mạnh càng là khó càng thêm khó, đặc biệt là trên địa cầu nơi này, linh khí như thế mỏng manh địa phương. Tu chân giả, cũng là luyện võ công các loại người tu luyện sao? Đường bối bối tò mò hỏi, cũng có thể nói như vậy, võ công chỉ là cấp thấp nhất phương thức tu luyện mà thôi, căn bản vô pháp đạt đến mạnh mẽ cảnh giới, muốn đạt đến cảnh giới càng cao hơn, liền cần càng cường đại hơn công pháp. Những công pháp này không có chỗ nào mà không phải là cảm ngộ lực lượng của đất trời sau sáng lập gia đình cấp công pháp, trên địa cầu linh khí quá mỏng manh, không đủ để chống đỡ cao thủ như vậy sinh ra. Lâm Mục gật gật đầu, đây chính là vì cái gì hoa hạ trong trốn võ lâm sinh ra nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm cao thủ. Lại trước sau không có một người có thể đạt đến cảnh giới cao hơn nguyên nhân, bọn hắn cảnh giới tối cao cũng chính là cực hạn tại thông huyền cảnh mà thôi, không cách nào nữa hướng về cảnh giới càng cao hơn khởi sướng bắn vọt. Nói như vậy lời nói, ngươi đã đột phá thông huyền cảnh. Lạc băng Vân lập tức ý thức được lâm mục ý tứ trong lời nói. Đúng vậy, lần này ta chính là đi bế quan đột phá thông huyền cảnh giang buộc, thông huyền cảnh bất quá chỉ là tu chân cảnh giới trong cái thứ hai đại cảnh giới bên trong bước cuối cùng mà thôi, cảnh giới thứ nhất chính là trúc cơ, sau liền tiến vào dung hợp kỳ. Tại dung hợp kỳ thời điểm linh lực trong cơ thể nếu như đạt đến cực hạn, như vậy liền hội ngưng kết thành một viên kim đan, do đó đạt đến cái thứ ba đại cảnh giới kim đan kỳ. Tán Dương nhìn Lạc Băng Vân một mắt, Lâm Mục tiếp tục nói, cùng trong giới tu chân chân chính trúc cơ cùng dung hợp kỳ so với, trên địa cầu thực lực võ giả phải yếu hơn nhiều vô cùng, coi như là mạnh nhất thông huyền cảnh cao thủ, cũng không khả năng là tu chân giả đối thủ, bởi vì bất luận từ công pháp lên, hay là từ trong cơ thể năng lượng lên, những này đều không đủ mà đối kháng tu chân giả. Vì đột phá kim đan kỳ, ta thu thập vô số linh tinh, linh tinh chính là ẩn chứa đại lượng tạp chất linh thạch, trong giới tu chân linh thạch hàm chứa tinh khiết thiên địa linh khí, thế nhưng linh tinh bên trong linh khí lại là rất ít, bất quá ta cũng là không có biện pháp lựa chọn, nếu như không đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành linh khí, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào chân chính kim đan kỳ. Đạt đến kim đan kỳ, trên địa cầu há không phải là đệ nhất thiên hạ? Đều là sẽ có ý niệm ly kỳ cổ quái từ diệp tử tịch trong đầu nổ ra. Đúng vậy, trên địa cầu Kim Đăng Kỳ xác thực có thể xưng vì thiên hạ đệ nhất, bằng vào ta thực lực bây giờ, bất luận cao thủ võ lâm đến bao nhiêu người, cũng không thể là đối thủ của ta. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục gật đầu một cái nói, đạt đến Kim Đăng Kỳ, sự sống của ta cấp độ đã nhảy lên tới khác một cảnh giới, nắm giữ mạnh mẽ pháp thuật, pháp thuật uy lực tuyệt đối không phải đơn giản võ công có thể so sánh được, mạnh mẽ pháp thuật thậm chí có thể phá hủy toàn bộ bóng, đã từng ta là có thể làm đến một điểm này. Pháp thuật, là loại kia trong thần thoại cưới mây đạp gió pháp thuật sao? Nhắc tới cái này, Diệp Tử Tịch lập tức đến rồi tính chất. Đúng vậy, hoa hạ truyện thần thoại xưa trong, những thần kia tiên nguyên hình chính là tu chân giả, chỉ là một chút thực lực mạnh mẽ tu chân giả mà thôi, pháp thuật chủng loại nhiều vô cùng, như sông hằng tinh xa, căn bản đến cũng hết, mỗi một loại pháp thuật đều có thần kỳ địa phương, cho dù là đơn giản nhất pháp thuật, cũng có thể tu luyện ra đại đạo, bởi vì pháp thuật bản thân liền là cảm ngộ đại đạo mà chế tạo ra. Đối với pháp thuật bản chất lý giải, không cần nói mọi người đang ngồi nữ Chính là trong giới tu chân cao thủ khác Có thể cùng lâm mục sánh vai cũng không nhiều Năm đó pháp thuật của hắn nhưng là có thêm Kinh thiên địa khiếp quỷ thần cường uy lực lớn Căn bản không phải phạm nhân có thể tưởng tượng Tại sao trên địa cầu thi triển không ra pháp thuật đâu này Cũng xưa nay chưa từng nghe nói Có pháp thuật lưu truyền tới nay Chẳng lẽ cũng là bởi vì tu luyện hoàn cảnh nguyên nhân Mọi người đang ngồi nữ trong Muốn nói ngộ tính cao thấp Cơ thanh lan nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất rồi Lập tức liền nghị đến chô ngấu chốt. Đúng vậy. Địa cầu chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh đặc liệt, đưa đến tu luyện người có võ công căn bản vô pháp cảm ngộ chân chính thiên địa đại đạo, thiên địa đại đạo tu luyện chính là tùy tâm mà phát, mà võ công tu luyện vẫn là dừng lại đang tu luyện thân thể giai đoạn, chỉ là cấp thấp nhất phương thức tu luyện, tự nhiên cũng tiểu không khả năng có người lĩnh ngộ ra chân chính pháp thuật. Lâm Mục gật gật đầu, coi như là tiến vào thông huyền cảnh sau đó có thể mượn cảm ngộ đạo của đất trời cái kia một chút gia lông, sử dụng tới một ít giống thật mà là giả pháp thuật, cái kia cũng không đủ biểu đạt chân chính pháp thuật ý lực vừa dứt lời, Lâm Mục tay phải khẽ nâng, một tia thật nhỏ màu lam nhạt ngọn lửa từ lòng bàn tay của hắn bỗng dưng bay lên, ngọn lửa bản thân không có bất kỳ nhiệt độ, nhìn lên giống như là chân thật ảo ảnh như vậy, nếu như không phải chúng nữ biết thân phận của Lâm Mục, còn tưởng rằng trước mắt tình cảnh này chẳng qua là ma thuật sư biến ra ảo thuật mà thôi. Đây chính là pháp thuật. Tựa hồ không có uy lực gì nha. Diệp Tử Tịch to mò dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái Lâm Mục trong lòng bàn tay cái kia một tia ngọn lửa, ngón tay cứ như vậy đặt ở ngọn lửa bên trên lại là một điểm tổn thương đều không có, chỉ là cảm giác có một tia ấm áp tại bao quanh đầu ngón tay. chân chính pháp thuật muốn làm đến thu phát tùy ý, mới là cảnh giới tối cao. nếu như chỉ có thể thả ra pháp thuật, lại không có thể khống chế pháp thuật ý lực, vậy nói rõ đối với pháp thuật lĩnh ngộ còn rất xa không có về đến nhà. cười lắc lắc đầu, lâm mục nhẹ nhàng bắn ra lòng bàn tay cái kia một tia ngọn lửa nhỏ, màu lam nhạt ngọn lửa đã rơi vào cách đó không xa tổ hợp tủ tivi lên, chỉ thấy do hảo hạng gỗ thật điêu khắc thành quý báo ngăn tủ. Tại một trong nháy mắt liền hoàn toàn khí hóa rồi, phản phất căn bản chưa từng tồn tại như vậy, thậm chí ngay cả trên đất cho tàn đều không có một tia. Cho dù là hỏa hệ dị năng giả mạnh mẽ hỏa diễm chi lực, cũng chỉ có thể đem mấy thứ đốt tiêu cháy, không thể thiêu đến triệt để như vậy, muốn cho vật thật trực tiếp khí hóa, cái kia phải cần đáng sợ giường nào nhiệt độ mới được. Chỉ là đơn giản lộ một tay, Lâm Mục cũng đã đem chúng nữ hoàn toàn sợ ngây người, muốn hủy hoại cái này tủ Tivi ở đây bất cứ người nào đều có thể làm đến thế nhưng trong nháy mắt đem tủ tivi trực tiếp khí hóa vậy thì không phải là ai cũng có thể làm đến sự tình rồi có được như thế kinh người uy lực đồ vật bất quá chỉ là vừa mới lâm mục trong lòng bàn tay cái kia một tia nhìn lên không có chút nào đáng sợ ngọn lửa nhỏ mà thôi chương 1003, tư chất tu luyện chương 1003, tư chất tu luyện theo lâm mục chậm rãi giảng giải chúng nữ cũng bắt đầu từ từ tiếp nhận rồi trước mắt lâm mục trong cơ thể nhưng thật ra là một cái đến từ tu chân giới cao thủ sự thực Kỳ thực điểm này cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy tiếp thu, bởi vì từ Lâm Mục cùng các nàng tiếp xúc bắt đầu, cũng đã là biến đổi linh hồn chuyện sau đó rồi, cũng không phải có lúc trước cảm tình cơ sở, giữa đường đột nhiên tiến hành biến hóa, cho nên đối với thân phận của Lâm Mục, chúng nữ rất nhanh sẽ hoàn toàn tiếp nhận rồi. Tiếp nhận rồi Lâm Mục thân phận mới cái kia sau đó tự nhiên để tài liền bắt đầu bắt đầu tăng lên, mạnh mẽ tu chân giới, đầy trời bay loạn tu chân giả, thiên hình vạn trạng tu luyện chúng tộc, các loại kỳ nhân dị sự cùng với Lâm Mục trước kia trải qua. Cũng có thể để chúng nữ một trận lại một trận kinh hô đối với những thứ này còn không hề rời đi qua địa cầu người mà nói, tình huống như thế quả thực chính là bất khả tư nghị kỳ diệu hiện tượng. Tiến vào kim đan kỳ về sau, chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu chứ. Liên ở chúng nữ cao hứng bừng bừng thảo luận tu chân giả loại trường hợp thời gian, Lạc băng Vân đột nhiên sâu kín thở dài, nhìn Lâm Mục có chút hai hoán mà hỏi. Một câu nói, để bên trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt lại lạnh xuống, mạnh mẽ tu chân giả, dài lâu tuổi thọ Tại truy tìm thiên đạo từ từ đường dài lên, trên căn bản đều chỉ còn lại có một người tại tu hành, bạn của tu chân giả chỉ có tu chân giả, cùng phàm nhân, cho dù là thiên phú kém một chút tu chân giả đều không thể ở chung thời gian quá lâu. Đối với một cái mạnh mẽ tu chân giả mà nói, bế quan một lần có lẽ liền sẽ tiêu tốn mấy trăm năm, nhưng là đối với một phàm nhân, thậm chí là một cái cảnh giới thấp tu chân giả, cái kia đã chính là cả đời thời gian. Điểm này, ở đây chúng nữ đã từ lâm mục trong lời nói mới rồi hiểu rồi. Thế nhưng các nàng cố ý tránh khỏi điểm này, cũng không có đi đàm luận cái đề tài này, bởi vì các nàng trong lòng rất rõ ràng, một khi cùng Lâm Mục nói rồi những này, đây cũng là mang ý nghĩa đến cuối cùng thời điểm. Đúng vậy, ta đúng là gần đây bên trong sẽ phải rời khỏi địa cầu. Hơi trầm mặt một hồi, Lâm Mục sau đó ngẩn đầu lên nói, khôi phục ta đã từng thực lực, là ta nhất định phải đi việc làm, trong giới tu chân còn có rất nhiều chưa từng giải quyết sự tình, cần ta đi từng cái giải quyết, địa cầu nơi này nhất định là sẽ không chờ thời gian quá lâu. Hoàn cảnh của nơi này các ngươi hiểu, cũng không thích hợp đẳng cấp cao người tu luyện tồn tại. T.E.D.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. -e lạc băng vân khẽ gật đầu một cái, lại là không nói thêm gì, chỉ là trong mắt đau thương làm sao cũng không cách nào che giấu. Ở đây chúng nữ tuy rằng đều cùng lâm mục quan hệ không ít, thế nhưng sâu nhất mấy người thuộc về lạc băng vân mấy người, tống vũ như đám người ngược lại là cũng còn tốt, cứ việc cũng rất khó vượt qua, lại là còn chưa tới nơi cơ thanh lan đám người mức độ. Tu chân giới mặc dù là cái thập phần thần kỳ địa phương, nơi đó tràn đầy các loại giả tưởng tiên cảnh, cũng tràn đầy các loại bất khả tư nghị nguy hiểm. một khi bước lên tu chân con đường này, liền cũng không còn quay đầu lại phòng bị, chỉ có thể quyết chí tiến lên một mực đi đi xuống. lâm mục chậm rãi nói ra, tu chân giới cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy mỹ hảo, chỉ là nhìn ta một chút các ngươi liền có thể đã minh bạch. năm đó thực lực của ta đã vấn đỉnh toàn bộ tu chân giới, không riêng là nhân tộc, cho dù tại tất cả tu chân giả trong có thể cùng ta cùng nổi danh người cũng chính là giải rác mấy người mà thôi nhưng là ta như trước rơi xuống hôm nay tình trạng này có thể tưởng tượng những kia phổ thông tu chân giả sẽ đối mặt nhiều ít nguy hiểm tu luyện mỗi một ngày đều là như băng mỏng trên giày. nguy hiểm như vậy tại sao còn có nhiều người như vậy muốn đi tu chân một mực trầm mặc không nói cơ thành lan đột nhiên mở miệng hỏi vì theo đuổi sức mạnh thực hạ vì theo đuổi đại đạo trí lý vì ủng có vô hạn tuổi thọ từng cái bước vào người tu chân đều có của mình chấp nhất cùng theo đuổi Không có một người mục tiêu người, không cách nào tại truy tìm thiên đạo quảng hiệu trên đường một mực kiên trì. Khi người phát hiện theo thời gian trôi qua, người quen thuộc hết thể đều trong năm tháng lặng lẽ mất đi, loại cảm giác đó cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhìn thật sâu cơ thanh lan một mắt, Lâm Mục tiếp tục nói, ta từ tu chân đến nay, đã trải qua mấy vạn năm, lúc trước làm bạn tại người bên cạnh ta, đã sớm biến mất ở trong con sông dài lịch sử, bây giờ cũng chỉ còn giữ lại một mình ta mà thôi, hơn trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Đối với ta mà nói cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt nháy mắt mà thôi, có lẽ ta bê quan một lần, chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Cứ việc không có nói rõ, Lâm Mục cũng như trước đem ý của mình truyền đạt ra ngoài, nếu như muốn cùng hắn rời đi địa cầu, có lẽ căn bản không thấy được hắn mấy mặt, liền sẽ phát hiện một đời đã đi đến cuối con đường, loại kia cô tịch cùng dày vò, không có ý chí người tu luyện, là căn bản vô pháp chi chống bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ kể bên tan vỡ. Thu chân cần muốn điều kiện ra sao? Lạc băng vân gọn gàng dứt khoát mà hỏi trong mắt tất cả đều là kiên định ý vị. Cần linh căn, từng cái thích hợp người tu chân trong cơ thể đều sẽ có linh căn tồn tại. linh căn thuộc tính quyết định tu chân giả thể chất thích hợp tu luyện một loại kia kiểu công pháp, kim mục thủy hỏa thổ phong lôi, này 7 loại thuộc tính linh căn chính là trong giới tu chân thường thấy nhất linh căn, trong đó lại dùng ngũ hành linh căn nhiều nhất. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Lâm Mục làm sao sẽ nhìn không ra Lạc Băng Vân ý tứ, thế nhưng hắn không muốn làm trễ nải cô bé này thanh xuân, nguyên vốn có thể nắm giữ hoàn chỉnh cuộc sống Lạc Băng Vân. Đúng là không có cần thiết đi theo hắn tiến vào tu chân giới. Có 5 loại linh căn thuộc tính một người trong đó, là có thể tiến hành tu luyện đúng không? Lạc băng vân không vông không tha lại hỏi. Mọi người ở đây cũng nhìn ra lạc băng vân ý tứ, bất quá các nàng đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lâm mục trả lời thế nào. Đúng vậy, ngũ hành linh căn tại tu chân giới bên trong phân bố vẫn tương đối phổ biến, bất quá rất nhiều ngũ hành linh căn đều được gọi là phế linh căn, tu chân giới vô số năm qua tổng kết ra kinh nghiệm nói cho chúng ta, muốn bước vào tu chân giả ngưỡng cửa. Trong cơ thể linh căn số lượng không nhiều lắm với ba loại, cao hơn ba loại trở lên, vậy thì cùng tu chân vô vọng. Lâm Mục gật gật đầu. Một người còn có thể ủng có rất nhiều linh căn sao? Cơ Thanh Lan nhất thời kỳ quái hỏi. Ừm, chính xác tới nói, nắm giữ nhiều linh căn mới là tu chân giả trạng thái bình thường, trên căn bản tu chân giả đều có 2 đến 3 loại linh căn, sau đó tại đây chút linh căn bên trong lựa chọn một loại khá là mạnh mẽ linh căn đến tu luyện, thiên phú thật xấu tiểu khán linh căn số lượng, chỉ có một loại linh căn tu chân giả. Chính là trời phú tốt nhất tu chân linh giả, bởi vì không có cái khác linh căn quấy dày, tại lúc tu luyện tốc độ hội nhanh hơn rất nhiều, nộ tính các phương diện cũng sẽ cao, hơn không ít. Giải thích cặn kẽ một lần, Lâm Mục lại nói, một người bình thường, thông thường đều là ngũ hành linh căn đầy đủ, loại này liền là hoàn toàn hoàn toàn không có hy vọng người tu luyện, bởi vì không cách nào nhận biết được thiên địa linh khí, linh căn hoàn toàn cần đối giới, liền sẽ đánh mất loại này năng lực nhận biết, cho nên chỉ có thể bị trở thành phổ thông, bốn loại linh căn người Thiên phú kém đến hầu như không cách nào tu luyện, thông thường đều là tại môn phái hoặc là trong gia tộc đánh. Làm trợ thủ, tuổi thọ so với người bình thường hội trưởng lên một ít, dù sao cũng là tu luyện người, chỉ là tu vi không cao mà thôi. Vậy ngươi tiến vào thân thể này thời điểm, làm sao biết thân thể này có thể tu luyện? Vạn nhất bộ thân thể này không có tu luyện tư chất, chẳng phải là hại chính mình. Diệp tử tịch lập tức đưa ra vấn đề nghi hoặc. Bộ thân thể này nguyên bản không thích hợp tiến hành tu luyện, bất quá ta đang bị thiên kiếp truy sát thời điểm. Vượt thời không tiến vào địa cầu thời điểm đã mang đến một tia thiên kiếp năng lượng, mặc dù chỉ là một chút, thế nhưng thiên kiếp uy lực mạnh mẽ biết bao, ta lợi dụng sức mạnh cuối cùng phối hợp một đạo thiên kiếp, đem người cải tạo thành tiên thiên lôi thể, chẳng qua là lúc đó so sánh vội vàng, cái này tiên thiên lôi thể còn có thật nhiều không đầy đủ địa phương, cần ta tiến vào. Tu chân giới sau thu thập một ít tài liệu tiến hành cải tạo. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục nói ra, còn có thể cải tạo. Đây chẳng phải là người người cũng có thể tiến vào tu chân giới. Còn lại chúng nữ đồng thời hỏi, hiện nhiên cái này có thể cải tạo linh căn sự thực làm cho các nàng lại có một chút hy vọng. Cải tạo đương nhiên là có thể, bất quá cần phải hao phí giá cả to lớn, vậy tu chân giả nhưng là không chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn. Lâm Mục biết các nàng muốn hỏi cái gì, lắc đầu nói, mượn ta tự mình tới nói, thân thể này cải tạo thành tiên thiên lôi thể, hao tốn một tia thiên kiếp sức mạnh, còn có ta còn lại hầu như tất cả linh hồn lực lượng, rồi mới miễn cưỡng cải tạo thành công còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương chờ đợi hậu kỳ từ từ điều chỉnh có lẽ các ngươi đối cái này không có gì khái niệm thiên kiếp của ta là huyền cửu trọng cướp, chính là hạ giới phi thăng uy lực lớn nhất thiên kiếp phổ thông tu chân giản nếu như đụng với huyền cửu trọng cước đệ nhất kiếp liền sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi liền cơ hội luân hồi đều không có ta có thể tại huyền cửu trọng cước dưới chạy thoát dựa vào cũng không phải tự thân sức mạnh mà là ngoại lai trợ giúp linh hồn của ta lực lượng trên căn bản tương đương với cùng cảnh giới cao thủ nhiều gấp 10 bởi vì một ít kỳ ngộ cùng tự thân công pháp tu luyện nguyên nhân cứ việc ta chạy thoát thời điểm lực lượng linh hồn đã bị hao tổn thế nhưng còn lại lực lượng linh hồn như trước thập phần khả quan lại là hầu như đều tiêu tốn ở thân thể này cải tạo lên cứ việc tiên thiên lôi thể cải tạo hết sức khó khăn so với tới nói cái khác linh căn cải tạo muốn dễ dàng một chút thế nhưng tiêu tốn một cái giá lớn như trước thập phần khả quan nếu như dùng trên địa cầu giá trị để cân nhắc lời nói cải tạo một cái thích hợp người tu luyện đi ra tiêu tốn đại khái tương đương với 10 cái hạo vũ tập đoàn tài chính Cứ việc Lâm mục tỷ dụ làm sinh động hình tượng, thế nhưng chúng nữ cũng không có gì khái niệm, thế nhưng nói đến tương đương với 10 cái Hạ Vũ tập đoàn tài chính của cái thời gian, chúng nữ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì các nàng đều biết một cái Hạ Vũ tập đoàn tài chính giá trị gấp 10 lần so với này, quả thực chính là con số trên trời. Ta thích hợp tu luyện sao? Có biện pháp gì có thể đo lường ra bên trong thân thể linh căn? Hơi trầm mặc một phen, Lạc Băng Vân nhẹ giọng hỏi. Đo lường trong cơ thể linh căn phương pháp rất đơn giản, có thật nhiều loại Ta hiện tại là có thể thi triển, thể chất của các ngươi có thích hợp hay không tu luyện, vừa nhìn liền biết. Chương 1004, cuối cùng cũng phải từ biệt. Chương 1004, cuối cùng cũng phải từ biệt. Đo lường linh căn pháp quyết rất đơn giản, tại tu chân giới bên trong cũng là thuộc về cấp thấp pháp quyết, cũng không có gì tác dụng quá lớn, chỉ là có thể kích thích ra trong cơ thể linh căn thuộc tính mà thôi. Tại luồng ánh sáng màu trắng kia bao trùm chúng nữ sau đó chúng nữ trên người của lập tức lộ ra màu sắc không đồng nhất hào quang. Trên căn bản đều là ánh sáng 5 màu, cũng là mang ý nghĩa đó là 5 loại linh căn thuộc tính đầy đủ, không có đi tới con đường tu chân tư chất. Trong chúng nữ, thiên phú tốt nhất thuộc về cơ thanh lan, trên người tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh làm cùng ánh sáng màu xanh, đó là phong thủy song thuộc tính linh căn. cho dù tại tu chân giới bên trong cũng là thuộc về tư chất hết sức ưu thú người, chính là các đại môn phái tranh nhau thu lấy đệ tử đối tượng, chỉ một linh căn thì còn lại là tốt nhất tư chất, người như vậy một khi xuất hiện. Các đại môn phái vì thế ra tay đánh nhau đều là có khả năng sự tình. Một cái đệ tử xuất sắc có thể đẩy lên một môn phái, thậm chí dẫn dắt toàn bộ môn phái đi về phía huy hoàng, loại này ví dụ tại tu chân giới bên trong đã là chẳng lạ lùng gì, cho nên có tư chất đệ tử ưu tú, các đại môn phái đánh vỡ đầu tranh đoạt ngược lại cũng nói còn nghe được. Ngoại trừ cơ thanh lan bên ngoài, có thể tiến hành người tu luyện có còn có Diêu Tiêm Tiêm cùng Chu Thi Vận, Diêu Tiêm Tiêm là ba loại thuộc tính linh căn, Chu Thi Vận tuy rằng cũng là ba loại thế nhưng thủy thuộc tính linh căn đặc biệt mạnh mẽ, cái khác hai loại linh căn ánh sáng nhỏ bé không đáng kể. nói rõ tại thủy hệ một đạo trên có thập phần thiên phú kinh người. ngoại trừ này ba nữ bên ngoài, còn lại chúng nữ đều không thích hợp tiến hành tu luyện. bao quát lạc băng vân ở bên trong, lạc băng vân tuy rằng không phải năm loại linh căn đầy đủ, nhưng cũng có bốn loại linh căn. loại tư chất này tại tu chân giả bên trong chính là kém nhất tư chất. các đại môn phái chỉ là thu lại đánh làm trợ thủ, xử lý một phen trong thế tục việc vật mà thôi. nhìn thấy trên người ánh sáng bốn màu. Lạc băng vân biểu hiện nhất thời tối sầm lại, nàng biết cơ hội cuối cùng cũng đã mất đi, là một cái đẩy lên thương mại đế quốc nữ cường nhân, nàng không thể nói ra yêu cầu lâm mục thay nàng thay đổi tư chất lời nói, trong miệng tuy rằng bất đắc dĩ một tiếng cười khẽ, thế nhưng trong mắt đau thương lại là dù như thế nào cũng che giấu không đi xuống. Từ từ tu chân đường, cần trải qua vô số nguy hiểm, nói thật, ta tình nguyện các ngươi một cái cũng không muốn đi tới tu chân con đường, làng lạng hưởng thụ phồn hoa một đời, cũng vẫn có thể xem là một loại người rất tốt sinh rất nhiều tu chân giả đều là đến cuối cùng hấp hối thời khắc mới đến nước ao phàm nhân cái kia phổ thông bình thường một đời lâm mục cũng là nhẹ giọng thở dài muốn nói rứt bỏ không được chúng nữ đối với hắn mà nói hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình thế nhưng muốn nói đem chúng nữ cứ như vậy bỏ xuống hắn cũng không đành lòng dù sao đoạn này gian nan nhất tuế nguyệt là ở chàng chúng nữ cùng hắn đi tới trong lúc nhất thời chúng nữ cũng là không nói gì đều từng người cúi đầu yên lặng nghĩ sự tình bên trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt sau một hồi lâu Lâm Mục mới rốt cục lại mở miệng rồi. Thanh Lan, Thi Vận còn có tiêm tiêm. Các ngươi nếu như muốn bước lên tu chân đường, ta có thể chỉ dẫn các ngươi tiến vào. Bất quá có thể tu luyện tới cái nào một mức độ, ta cũng là không dám cam đoan. Trên đường tu chân mỗi một cảnh giới đều là nhất trọng thử thách, chỉ có có thể vượt mọi trùng gai lướt qua hết thể khảo nghiệm người mới có tư cách tiến quân vô thượng đại đạo. Lâm Mục tiếp tục nói, tư chất của các ngươi tu luyện cũng sẽ không quá chậm, bất quá tu chân hết sức khô khan, thường thường cần hơn trăm năm ngàn năm bế quan nghiên cứu thiên đạo. Cho dù là có ta buổi tiếp, những này cửa ải khó cũng nhất định phải chính các ngươi xuống qua, các ngươi nghĩ kỹ sau có thể nói cho ta đáp án. Nghe được Lâm Mục lời nói, ba nữ biểu hiện đều hơi có chút biến hóa, chỉ có cơ thanh lan khôi phục nhanh nhất, chỉ là một nháy mắt công phu, nàng liền lập tức làm ra quyết định. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu? Lời ít mà ý nhiều bảy chữ minh Sắc biểu lộ ra cơ thanh lan quyết tâm. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục trong mắt tràn đầy đều là ấm áp lộn lấy, từ nội tâm của hắn góc độ đến cân nhắc. Hắn cũng hy vọng Cơ Thanh Lan có thể cùng hắn cùng rời đi địa cầu đi tu luyện. Dù sao Cơ Thanh Lan tư chất như vậy, nếu như lãng phí thì thật là đáng tiếc. Đây chính là song thuộc tính linh căn, trong đó còn có phong thuộc tính linh căn. Về phần Chu Thi vận cùng Diêu Tiêm Tiêm hai người, Diêu Tiêm Tiêm suy tính càng mau một chút. Nàng và Lâm Mục quan hệ cũng đã đã vượt qua phổ thông hữu nghị, đã sớm một viên trái tim, cái chốt ở Lâm Mục trên người của, chỉ sở dĩ có chút do dự, là vì gia tộc chuyện bên đó có chút lo lắng, không thể rất nhanh làm ra quyết định. Chu Thi Vận nhưng là cân nhắc đến rất nhiều phương phương diện diện vấn đề, nàng và Lâm Mục quan hệ có chút mông lung, không nói rõ được cũng không tả rõ được, phải hay không muốn đi theo Lâm Mục rời đi địa cầu đi tu luyện, cái vấn đề này một mực tại trong lòng xoan xuyết, một bên lại muốn đi, một bên lại không nghĩ đi. Kỳ thực Chu Thi Vận tính tình rất đạm bạc, cũng không có gì truy tìm thiên đạo cực hạn, ủng có vô hạn sinh mệnh loại này vĩ đại ý nguyện, chỉ muốn yên lặng tiếp tục sống, cùng với Mục Nhân Thanh cái kia mấy năm đã hoàn toàn cải biến nàng đối với cuộc sống thái độ cùng ý nghĩ. Xin lỗi. Ha mủ, ta còn là muốn lưu lại, dùng một thân ý thuật đi chợ giúp càng nhiều người. Suy tư rất lâu, Chu Thi Vận lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Ừm, cũng tốt, lưu lại đối với ngươi cũng mới có lợi. Thánh dược cung truyền thừa mấy ngàn năm ý học, so với tại trong tay ngươi khẳng định có thể phát dương quan đại. Lâm Mục gật đầu cười cười, hắn tôn trọng mỗi người lựa chọn. Chu Thi Vận tính tình đúng là loại kia vô dục vô cầu, không mang danh lợi cảm giác, không quá thích hợp tu chân giới loại này phân tranh luận lở tàn khốc thế giới. Nhìn chung quanh chúng nữ một vòng. Lâm Mục trong lòng đột nhiên dâng lên cảm khái không thôi, lần này rời đi địa cầu sau đó ở đây chúng nữ trên căn bản cũng không còn nhìn thấy cơ hội của hắn, hơn trăm năm đối với hắn mà nói bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, mà chúng nữ có tuổi thọ cũng bất quá chỉ là hai khoảng trăm năm, cũng không hề thời gian quá lâu. Đối với một cái bình thường người địa cầu tới nói, có lẽ hai trăm năm tuổi thọ đã làm dài, nhưng là đối với một cái mạnh mẽ tu chân giả tới nói, hai trăm năm thật sự không tính là gì, có lẽ chỉ là một lần tu luyện, có lẽ chỉ là một lần luận đạo. Có lẽ chỉ là ngủ gần, thời gian cũng đã lặng yên giữa vô thành vô tức chạy trốn. Ta trên địa cầu đại khái còn có thể tại trở lên thời gian mấy năm, nơi này còn có một ít chuyện cần phải xử lý xong, cái kia sau ta liền sẽ rời đi địa cầu trở về trong giới tu chân. Trong thời gian này có phiền thoái gì lời nói cũng có thể tới tìm ta, ta nghĩ ta vẫn là có thể cho các ngươi làm một chút chuyện. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục nói ra, trong tiếng cười đã bao hàm quá nhiều ý vị, hắn đã trải qua vô số sự tình, sinh ly tử biệt dĩ nhiên không tính là đại sự gì. Chẳng qua là nước đã đến chân thời điểm, như trước sẽ có chút thương cảm mà thôi. Chúng ta bây giờ đều rất tốt, lại tăng thêm tu luyện võ công cũng không yếu, cũng sẽ không gặp phải phiền phải gì. Bất quá có ngươi cái này đại cao thủ tại, ngược lại là phải được thường lại đây cùng ngươi lĩnh giáo một phen. Nếu như sinh thời có thể tiến vào thông huyền cảnh, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Chúng nữ đồng thời nở nụ cười, các nàng đều hiểu địa cầu nơi này cũng không phải lâm mục chỗ ở lâu. Một cái đã từng vang vọng tu chân giới cường giả, là tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Địa cầu bất quá chỉ là cái trên đường đứng chút thôi, cho dù về sau một lần tình cờ nhớ tới, cũng bất quá là tại tưởng nghiệm trong lúc đó có chút nhàn nhạt sầu não mà thôi. Thông huyền cảnh cần đối với võ học một đạo có rất sâu càng nộ, có thể không thể lên cấp ta cũng không dám bảo đảm, bất quá chỉ muốn các ngươi lại đây, ta nhất định tận lực chỉ đạo các ngươi. Lâm Mục cũng nở nụ cười, trong lúc nhất thời li biệt bi thương bầu không khí bị tiếng cười hòa tan một ít, sau đó Tống Vũ như đi đầu đứng dậy rời đi rồi, thần sắc ở giữa có nhàn nhạt cô đơn cùng tiếp đuối Đó là một loại không chiếm được lại không thể giữ lại đau thương. Nếu sự tình đã như thế, như vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Tại đây sau đó còn lại chúng nữ cũng trước sau đứng dậy rời đi rồi, diêu tiêm tiêm cũng chuẩn bị trở về trong gia tộc, đem chuyện này cùng tộc lao thương lượng một phen. Dù sao muốn rời khỏi địa cầu đi tu luyện không phải là một chuyện nhỏ, hơn nữa lần này sau khi rời đi, hiện nhiên là trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về rồi. Đối với võ giả bình thường tới nói, có lẽ một cái đừng chính là vĩnh hằng. Đến cuối cùng, ở đây chúng nữ cũng, cũng chỉ còn sót lại cơ thanh lan cùng lạc băng vân, liếc mắt nhìn trong mắt hiện ra từng trận đau thương lạc băng vân, cơ thanh lan thức thời tìm cái cơ rời khỏi, cuối cùng liền chỉ để lại lâm mục cùng lạc băng vân hai người. Nhìn yên lặng ngồi ở bên sofa lên lạc băng vân, lâm mục trong đầu trong lúc nhất thời tránh qua trước đây phát sinh các loại trải qua, tại sâu không thấy đáy đường hầm cứu ra chết chìm lạc băng vân, từ thích khách sát thủ trong tay cứu nguy hiểm lạc băng vân, lần lượt trợ giúp lạc ra vượt qua cửa hải khó. Cùng Lạc Băng Vân trong lúc đó khó mà làm rõ tình tố, đủ loại này hết thảy đều nhanh trong tránh qua não hải. bang Vân. Mới vừa mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lâm Mục đã bị Lạc Băng Vân đã cắt đứt. A Mục, đừng nói, ta biết, ta cái gì đều biết. Nhẹ nhàng nước nở một tiếng, Lạc bang Vân trực tiếp nhào tới Lâm Mục trong lồng ngực. Ở đây chúng nữ đều rời khỏi sau đó nàng rốt cuộc không kìm nén được trong lòng đau thương, dịu dít khóc ồ lên. Không có ai biết Lâm Mục trong lòng của nàng ý vị như thế nào. Cái kia là bước ngoặt sinh tử vô tuyến trong bóng tối một bó tia sáng, là nàng trong cuộc đời tin cậy nhất người, cũng là đem chính mình hoàn toàn giao phó đi ra người, nàng chưa từng có nghĩ tới hội là hôm nay kết quả này. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết lâm mục cường đại như vậy nam nhân, không thể chỉ có một nữ nhân, đối với lâm mục cùng mấy người phụ nhân đồng thời hợp ở sự tình, bao quát diêu tiềm tiềm, cơ thanh lan những người này, nàng đều hơi có nghe thấy, thế nhưng nàng chưa từng có đố kỵ, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm lấy lâm mục, đem lâm mục chiếm làm của riêng Nàng chỉ cần lâm mục trong lòng có nàng, tất cả cũng đã đủ rồi. Thế nhưng tất cả những thứ này lại vào hôm nay nên đón biến đổi lớn, lâm mục thân phận thực sự hiển lộ mặt nước, dĩ nhiên chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu. Đồng thời chuyến đi này cũng trên căn bản sẽ không lại trở về, cho dù lại trở về cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Lúc ấy trên địa cầu tất cả đã sớm cảnh còn người mất, rốt cuộc cũng không còn đã từng bộ dáng. Nghĩ tới đây, lạc băng vân liền khó mà ước chế trong lòng đau đớn cùng bi thương. Vừa nãy chỉ là bởi vì chúng nữ đều tại. Nàng cũng không tiện biểu hiện ra, miễn cho bầu không khí trở nên càng thêm lung túng. chương 10000 năm, lôi đạo mảnh vỡ. chương 10000 năm, lôi đạo mảnh vỡ. A mục, ta nghĩ cho ngươi sinh đứa bé. Thật chặt dựa vào tại lâm mục trong lồng ngực, gào khóc thật lâu lạc băng vân rốt cuộc khống chế được bi thương tâm tình, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Băng vân, ngươi không cần muốn làm như thế, ngươi còn trẻ như vậy, hoàn toàn có thể tìm một người tốt gả cho, hạnh phúc vượt qua một đời. Lâm mục trong lòng một tóm, thở dài nói. Một ngày là người của ngươi, một đời đều là người của ngươi. Ta lạc băng vân sẽ không lại yêu bất kỳ nam nhân. Ngươi không ở rồi, ta tình nguyện đem tất cả tinh lực đều dâng hiến cho gia tộc, cũng sẽ không lãng phí ở nam nhân khác trên người của. Lạc băng vân nói như đinh chém sát, ngữ khí không có một chút nào dao động, hiển nhiên là đã suy tính rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trong phòng trở nên yên tĩnh, suy tư hồi lâu sau, lâm mục mới chậm rãi mở miệng. Ta chỉ lo lắng ngươi thấy vật nhớ người, cuối cùng tâm lực tiểu tụy, nếu như lưu lại một con của chúng ta. Ngươi hội qua càng tốt hơn lời nói, như vậy chúng ta liền sinh một đứa bé đi. Nhẹ nhàng nuốt ve lạc băng vân gò má, lâm mục ôn nhu nói, túi đầu tại lạc băng vân chân bóng trên chán sâu đậm vừa hôn, sau đó hai người liền biến mất ở trong phòng khách. Sáng sớm ngày thứ hai, trang điểm ăn mặc chỉnh tề lạc băng vân từ lâm mục trong biệt thự đi ra, đứng tại cỏ xa tiền của chính mình, cuối cùng liếc mắt nhìn ngôi biệt thự kia, trong mắt một vệt đau thương vẻ mặt chợt lóe lên, tay phải trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng nuốt ve một trận cái bụng, một tia ngọt ngào mỉm cười lại sông lên gọ má. Một trận tiếng nổ vang dền sau, lạc băng vân xe cũng rời khỏi lâm mục biệt thự, nên đón chúng nữ sau đó lâm mục biệt thự rốt cuộc lần thứ hai về tới ban đầu yên tĩnh, hết thảy đều phản phất một cái vòng tròn, đổi qua một vòng lớn sau lại trở về nguyên điểm. Lầu hai cửa sổ bên, lâm mục nhìn lạc băng vân xe rời đi, trên mặt là thập phần bình tĩnh vẻ mặt. Đối với lạc băng vân tới nói đây là kết quả tốt nhất, tuy rằng hắn có đầy đủ năng lực mang theo lạc băng vân rời đi địa cầu, thế nhưng cái kia không nhất định là thích hợp nhất lạc băng vân lựa chọn có lẽ đến lúc đó hội mang đến càng lớn đau xót cũng khó nói. Lưu lại một hòa chủng, cũng là có cấp độ càng sâu suy tính, trên địa cầu tất lại còn có là cởi ra đông đảo bí mật, cái kia ẩn sâu tại tinh hạch nội bộ thập phương khốn thiên trận chính là một cái trong số đó, cái kia đồ vật bên trong nếu có thể lời nói, Lâm Mục nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được, vậy tuyệt đối không là một kiện thứ đơn giản. Lạc băng vân lúc đi, Lâm Mục còn để lại cho Lạc băng vân đông đảo đồ vật, bao quát công pháp tu luyện cùng đang đều là trải qua hắn thay đổi sau thích hợp trên địa cầu công pháp tu luyện, đan dược cấp bậc tự nhiên càng là vượt xa địa cầu trình độ, trong thần nông thị cái kia bên trong có được đồ vật gì đó cũng tất cả đều truyền đi xuống. Trong đó trọng yếu nhất muốn thuộc một cái ngọc bài, mặt trên có một cái thần bí văn chữ, đó là lâm mục lưu lại truyền thừa, muốn cho hắn dòng dõi đời đời truyền thừa tiếp bí mật, chỉ có bên trong gia tộc ưu tú nhất truyền người mới có thể tiếp thu cái này truyền thừa, lạc gia nắm giữ thực lực như vậy, đủ để bảo vệ bí mật này. Trong giới tu chân lưu lại dòng dõi cường giả số lượng rất nhiều, bọn hắn cũng sẽ không một mực đi cố ý che chở gia tộc của mình, sẽ chỉ ở phạm vi năng lực bên trong giúp đỡ một điểm bận bịu, gia tộc phát triển lớn mạnh hay là muốn thấp người tự thân nỗ lực, cái này cũng là vì không liên lụy quá nhiều nghiệp lực tại người, phòng ngừa ảnh hưởng với bản thân tu hành. Trên địa cầu lưu lại hậu nhân, cũng là vì chăm sóc thập phương khốn thiên trận, bên trong thậm chí để lại một cái có thể siêu viễn cự ly truyền tống tin tức loại nhỏ bia đá, loại này một lần trong tấm bia đá hàm chứa sức mạnh hết sức mạnh. Một lần kích phát sau liền sẽ vinh viễn mất đi hiệu quả, hết sức quý giá, chỉ có nguy hiểm nhất bước ngoặt có khả năng sử dụng. Coi như là địa cầu cách lại xa, trong tấm bia đá ẩn chứa tin tức cũng sẽ vượt qua vô tận thời không đem tin tức truyền đưa cho hắn. Đây là cuối cùng phòng bị chi thuật, chờ hắn rời đi địa cầu thời điểm cũng sẽ bố trí xuống truyền tống trận hết khả năng rút ngắn qua lại khoảng cách. Một người lặng lặng tại bên cửa sổ lên đứng một hồi, sau đó lâm mục quay trở về trong phòng khách, trong tay phải mịt mờ ánh sáng màu đen lóe lên xuất hiện một viên như là tảng đá mảnh vỡ đồ vật, mặt ngoài cổ điện không có gì lạ, nhìn lên không chỗ đặc biệt nào, thế nhưng thỉnh thoảng lại là hội tránh qua một tia địa quang. Lúc trước Lâm Mục cũng chưa có xác định cuối cùng là vật gì, còn tưởng rằng chỉ là tự nhiên sinh ra so sánh kỳ dị ẩn chứa lôi điện tảng đá mà thôi. Hiện tại lên cấp kim đăng kỳ, có thể vận dụng linh thức hơn xa trước kia mạnh mẽ. Tại một phen nghiên cứu cẩn thận sau rốt cuộc phát hiện mảnh vụn này bộ mặt thật, thật là không có nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên sẽ gặp phải một khối trước tiên tiên lôi đạo mảnh vỡ ẩn chứa trong đó lôi điện bản nguyên mặc dù đã trôi qua không sai biệt lắm, thế nhưng như trước có to lớn tác dụng, dùng để cảm ngộ lôi đạo tự nhiên là không có gì quá lớn trợ giúp. Bất quá đối với ta tiên thiên lôi thể cô động lại là có thêm tác dụng không tưởng tượng nổi. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lâm mục khẽ miệng hơi vểnh lên. Tiên thiên lôi thể bởi vì lúc trước cải tạo quá mức vội vàng, lại tăng thêm thiên kiếp uy lực dị thường mạnh mẽ, đưa đến tiên thiên lôi thể không đầy đủ, cứ việc hiện tại nhìn không ra cái gì đầu mối. Thế nhưng theo tu luyện sâu sắc thêm. Về sau vấn đề liền sẽ từ từ hiện hiện ra. Tu luyện vô số tuế nguyệt lâm mục tự nhiên là rõ ràng điểm này đáng sợ. Đã có trong tay lôi đạo mảnh vỡ, lâm mục linh thức nhất thời tiến vào trong nhẫn, từ hiện hữu vật phẩm bên trong thu dọn xuất một ít gì đó, có hình thù kỳ quái dự thảo, cũng có các loại ẩn chứa thiên đạo dấu vết khoáng thạch, những thứ đồ này cho dù tại tu chân giới bên trong cũng là khó gặp bảo bối tốt, tại trong nhẫn lại là có thêm rất nhiều chân chính tốt bảo bối. Bây giờ còn một cái đều chưa từng xuất hiện, đồ vật đều không khác mấy rồi dựa vào những thứ đồ này hẳn là có thể mang tiên tiên lôi thể ngưng luyện hoàn thành nói như vậy thực lực có thể tăng thêm một phần cũng xem là không tệ nhìn xem phía trước mặt một đống tài liệu lâm mục tự lầm bầm nói ra sau đó hơi suy nghĩ trước người lập tức nổi lên một tia ngọn lửa màu xanh lam nhạt hỏa diễm mới xuất hiện thời điểm bất quá to bằng ngón cái mà thôi thế nhưng tại lâm mục điều khiển dưới lại là một trận thể tích tăng vọt rất nhanh sẽ đem trước mặt những tài liệu kia toàn bộ nuốt vào sau đó cũng đem lặng lặng ngồi ở trên ghế salon lâm mục bao hàm ở bên trong trong lúc nhất thời chỉnh cái phòng khách bên trong liền thấy một đoàn cháy hừng hực lại không có bất kỳ nhiệt lượng tản mát ra kỳ quái màu xanh lam cự diễm luyện hóa những kia khoáng thạch dự thảo lại tăng thêm trước tiên tiên lôi đạo mảnh vỡ trọn vẹn hao tốn lâm mục nửa tháng tuy rằng trước tiên tiên lôi đạo mảnh vỡ đã trôi qua phần lớn sức mạnh thế nhưng dù sao cũng là từ lôi đạo bên trong đi ra ngoài vô thượng pháp bảo lấy lâm mục tu vi bây giờ không thể hoàn toàn đem khối này lôi đạo mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa hiện tại lôi đạo mảnh vỡ chỉ là tại những tài liệu khác phụ trợ dưới Tạm thời bị Lâm mục hấp thu tiến vào trong cơ thể, cứ như vậy bổng bệnh ở trong đan điền trên kim đan vương, không ngừng thấm vào điểm điểm tích tích sức mạnh, chậm rãi cải tạo cả người, để thân thể càng phát xu hướng hoàn mỹ tiên thiên lôi thể. Loại này tiên thiên lôi thể tư chất còn muốn vượt qua chỉ một thuộc tính lôi linh căn, tại lôi chi thiên đạo cảm ngộ bên trong nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, trong giới tu chân đã từng nắm giữ qua tiên thiên lôi thể tu chân giả, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách, vang vọng nhất phương kình thiên cự phách, mỗi người đều có thông thiên lực lượng. Lôi bản thân đại biểu là dương cương chi lực cực hạn, có ba đạo vô cùng hủy diệt chi lực, tại tu chân giới bên trong một mực đại biểu đều là trừng phạt, tất cả sinh linh tu luyện có thành sau đều cần đi qua lôi kiếp, này chính là thiên đạo có khả năng phát ra có đủ nhất uy lực trừng phạt, ngăn cản bất luận cái nào muốn đi ngược lên trời tu chân giả. Bất quá nắm giữ tiên tiên lôi thể người lại là có thể đem loại vết thương này hại rơi xuống thấp nhất, thậm chí nếu như tại lôi chi một đạo hiểu được đầy đủ sâu, đều có thể quấy dày thiên kiếp vận chuyển. Dù sao Thiên đạo cũng là thông qua lôi trì một đạo quy tắc đến khống chế thiên kiếp, cảm ngộ đầy đủ sâu lời nói, khống chế thiên kiếp cũng không là chuyện không thể nào. Bước đầu đã luyện hóa được trước tiên tiên lôi đạo mảnh vỡ, Lâm Mục lại ở trong nhà lặng lặng bế quan nửa tháng có thừa, đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong sau đó lúc này mới thân hình lóe lên từ trong nhà biến mất. Không lâu sau đó, long đẳng cao ốc trước mặt liền đứng một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt thanh niên, một đầu phiêu giật tóc dài, thanh tú khuôn mặt, nhìn lên thì dường như từ trong bức tranh đi ra cổ đại mỹ nam tử chính là rời nhà bên trong lâm mụ. Long đẳng cao ốc ở vào nội thành náo nhiệt nhất trung tâm đoạn đường, lượng người đi tự nhiên là không cần nhiều lời, vô số người đi đường ô tô vội vàng đi qua từ nơi này, thế nhưng là không có người nào có thể nhìn thấy lâm mục lấy hắn tu vi bây giờ, tự nhiên là có thể làm đến một điểm này, nếu như không muốn để cho người khác phát hiện, chính là đứng ở trước mắt cũng không khả năng phát hiện. Rời khỏi năm. Nhiều năm, Long nhãn căn cứ cũng đã bị bị triệt tiêu sử dụng, Long nhãn thành viên cũng không biết đi nơi nào, đối với lúc trước cái kia đội theo hắn vào sanh ra tử tiểu phân đội lâm mục vẫn là hết sức hoài niệm lần này tới cũng là muốn nhìn xem long nhãn tiểu phân đội tung tích thuận tiện gặp một lần lục thủ dương có thể nhanh như vậy liền khôi phục kim đan kỳ tu vi lục thủ dương trợ giúp không thể không kể công cho nên lâm mục lần này tới cũng là vì báo ân tích thủy tri ân cần dung tuyển tương báo cái này cơ bản đạo lý là người hắn vẫn là hết sức rõ ràng không phí bao nhiêu công phu lâm mục dễ dàng liền tiến vào bảo long đoàn trong căn cứ cùng 5 năm trước lúc rời đi như thế. Trong căn cứ không có bất kỳ biến hóa nào Như trước vẫn là bận rộn như vậy Vô số công nhân viên vội vàng đi tới đi lui Hết sức chuyên chú xử lý trong tay sự tình Nhìn quen thuộc một màn Ngừng chân dừng lại một hồi sau đó Lâm Mục xoay người hướng về lục thủ dương phòng làm việc đi tới Bất quá ở cái này trong phòng làm việc Đang ngồi cũng không phải lục thủ dương rồi Mà là một cái Lâm Mục cũng không quen biết người trung nhiên Khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ Đã có tiếp cận tiên thiên cảnh tu vi đỉnh cao So với lục thủ dương nhưng là mạnh quá nhiều lúc này người trung niên này chính ngồi ở trong phòng làm việc lặng lặng nhắm mắt tu luyện khí tức trên người thỉnh thoảng còn như sóng biển bình thường mãnh liệt mà ra sau đó lại như cùng rút xuống bình thường rút về trong cơ thể ngược lại là hết sức kỳ lạ lâm mục cũng là rất hứng thú xem một hồi sau đó này mới hiện thân đi ra có ý định muốn thử một chút tu vi của người trung niên này lâm mục cố ý tiết lộ một tia yếu ớt khí tức người trung niên phản ứng không chậm cảm ứng được trong phòng làm việc xa lạ khí tức hai mắt vừa mở tinh quang bức người lập tức thấu thể mà ra Vùng đan điển càng là dâng lên mạnh mẽ cực điểm chân khí, nhất cổ làn sóng đánh ra bờ biển thanh âm của Đông Dương chuyển tới. chương 1006, Tạ Khải Hồng chương 1006, Tạ Khải Hồng Khoảng cách điều đến Đông Hải bảo Long đoàn phân bộ căn cứ đã có thời gian 2 năm rồi, Tạ Khải Hồng cũng đã rất quen thuộc Đông Hải phân bộ tất cả, phân bộ bên trong sự tình cũng bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, hiện tại cũng trên căn bản không có bao nhiêu sự tình cần hắn trực tiếp hỏi tới, quyền lực bị hắn rất tốt phái xuống ra ngoài. Trừ một chút trọng đại quyết sách lên sự tình Trên căn bản bình thường sự vụ đã không cần hắn nhiều ít can thiệp Có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian Tạ Khải Hồng tự nhiên là muốn bắt đến tu luyện Tại đến Đông Hải phân bộ trước đó hắn cũng đã là tiếp cận tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ Tại Đông Hải tu luyện hai người thời gian Càng là hướng về cảnh giới này lại bước tiến lên một bước Hiện tại bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn liền ngồi ở trong phòng làm việc tu luyện Người phía dưới cũng rất biết điều Không phải chuyện trọng đại cũng sẽ không đến quấy giày tu luyện của hắn Nguyên bản đối với phái hắn cao thủ như vậy đến một cái phân bộ đến, tạ khải hồng trong lòng vẫn là có chút ý kiến, dù sao tiên thiên cảnh cấp những cao thủ khác, đã sẽ rất ít dừng lại ở phân bộ rồi, cho dù là Đông Hải đại phân bộ như vậy, đối với phía trên mệnh lệnh, trong lòng tự nhiên là rất có phê bình kín đáo, thế nhưng lo ngại mặt mũi cũng không được khá lắm nói rõ. Đông Hải nguyên phân bộ chủ quản lục thủ dương, lại là cùng vị trí của hắn đổi chỗ một cái, biến thành lục thủ dương đi rồi bảo Long đoàn chân chính trụ sở bí mật. Mà hắn một cái sắp đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ nhưng từ trụ sở bí mật bên trong đi ra, phụ trách một cái phân bộ công việc, một quãng thời gian rất dài bên trong tạ khải hồng dù như thế nào đều ép không dưới trong lòng khẩu khí này. Tên lục thủ dương hắn căn bản liền nghe đều chưa từng nghe nói, chỉ là sau đó biết đại khái một ít tin tức, tựa hồ trước đây thiên phú còn thật lợi hại, lúc tuổi còn trẻ cũng là một cao thủ, chỉ là sau đó bị trọng thương, trên căn bản đã không thể tại tiếp tục tu luyện đi xuống, đang điền căn cơ bị tổn thương. Nhiều năm như vậy tu luyện cũng chính là tại chân khí tu luyện sơ kỳ đảo quanh mà thôi Như vậy một cái nửa tàn phế phế nhân vật Dĩ nhiên đưa hắn từ trụ sở bí mật bên trong ép ra ngoài Càng muốn tạ khải hồng thì càng là phiền muộn Cuối cùng đã tới Đông Hải mấy tháng sau Không nhịn được hắn lặng lẽ liên hệ rồi tại trụ sở bí mật bên trong tiền bối Ra sức kể khổ một phen Bất quá vị tiền bối kia một câu nói Liền để trái tim hắn triệt để mắt ấu Từ đây cũng không dám nữa nhắc lên chuyện này Vị tiền bối kia nói cho hắn Lục thủ dương sau lưng có một vị thông huyền cảnh cường giả, mà vị cường giả này hiện tại bất quá mới trường 20, bảo long đoàn sở dĩ đem lục thủ dương hấp thu vào chân chính tổng bộ căn cứ, chính là vì lôi kéo lục thủ dương sau lưng vị này trẻ tuổi nhất cường giả siêu cấp. Một vị trường 20 thông huyền cảnh cao thủ ý vị như thế nào, không cần tiền bối nhắc nhở, tạ khải hồng trong lòng cũng làm biết rõ, cái kia chính là ý vị tương lai tuyệt thế cao thủ, có thể tại trường 20 tuổi lên cấp thông huyền cảnh, người như thế thiên phú. Vận khí cùng thực lực đều là không thể nghi ngờ hàng đầu trình độ, có thể đạt được thành tựu cũng là không thể đo lường. đắc tội rồi người như thế, cái kia đúng là tiền đổ vô lượng rồi. Cho nên tạ khải hồng sáng suốt đóng lại miệng, từ đây cũng không đề cập tới nữa chuyện này, ngoan ngoãn lưu tại Đông Hải phân bộ căn cứ làm chủ quản, nguyên bản Đông Hải nơi này cũng không dùng tới phái một vị cao thủ lợi hại như vậy tòa chấn, thế nhưng nơi này đã từng là lục thủ dương đợi 20 năm địa phương, để tỏ lòng đối lục thủ dương tôn trọng. Bảo Long Đoàn tổng bộ phái ra Tạ Khải Hồng vị này gần nhất Tiên Thiên Cảnh đỉnh phong cao thủ đến tòa chấn. Đối với Bảo Long Đoàn sắp xếp, Lục Thủ Dương tự nhiên là không có ý kiến gì, giao tiếp thời điểm cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vạn nhất về sau Lâm Mục tới tìm hắn, tự nhiên sẽ có người nói cho Lâm Mục hắn ở đâu. Lục Thủ Dương rời khỏi Đông Hải phân bố sau đó Lâm Đạo Thiên cũng không hề cùng Lục Thủ Dương cùng đi Bảo Long Đoàn tổng bộ. Dù sao năm đó Lâm Đạo Thiên cùng Bảo Long Đoàn trong lúc đó náo động đến làm không vui, nếu như không phải là vì trở về giúp Lục Thủ Dương. Lâm Đạo Thiên căn bản sẽ không sẽ thấy tiến bảo Long đoàn nửa bước, hiện tại Lục Thủ Dương đi rồi bảo Long đoàn tổng bộ, Lâm Đạo Thiên tự nhiên cũng tiểu ly khai rồi, về phần đi nơi nào, lần này liền ngay cả Lục Thủ Dương cũng không rõ. Giang lắm rồi, nghe nói là đi bốn biển dạo chơi, tăng cao tu vi đi rồi. Ngày nay, chính ở trong phòng làm việc tinh tu tạ Khải Hồng, nguyên bản ý định tại làm mấy chu thiên tuần hoàn, liền chuẩn bị thu công đi bên ngoài tuần tra một phen, nhìn xem gần nhất căn cứ hoạt động phải hay không bình thường, vừa lúc đó. Một cái xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện bên trong phòng làm việc, này làm cho hắn lập tức từ trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại, mắt lườm một cái liền nhìn thấy đứng trước mặt một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi. Con mắt hơi chuyển nhúc nhích một chút, xuyên thấu qua văn phòng rơi xuống đất pha lê, bên ngoài ngay ngắn chật tự vận chuyển căn cứ lập tức thu hết vào mắt, hết thảy đều hết sức bình thường, không có bất kỳ dị thường xuất hiện, phảng phất trước mắt cái này an mặc một thân trường bảo màu xanh nhạt nam tử trẻ tuổi là đột nhiên đột nhiên xuất hiện như thế, và không người bên ngoài vì sao không hề có một chút cảnh giác? Đối với bên trong căn cứ công nhân viên, Tạ Khải Hồng tại thời gian 2 năm bên trong cũng coi như là hiểu được rất nhiều, biết mọi người không thể sơ sẩy đến đem như thế một người lớn sống sờ sờ dẫn dụ đến đều không có cảm giác mức độ, nếu quả thật có tình huống như thế xuất hiện, cái kia cũng chỉ có một giải thích, trước mắt người trẻ tuổi này là cao thủ. Chỉ có cao thủ mới có thể giấu giếm được mọi người thay mắt, không nói một tiếng tiến vào bên trong phòng làm việc của hắn, điều này cần thực lực tuyệt đối không phải một chút xíu mà thôi, mà là chân thật thật công phu trong người người như vậy không có chỗ nào mà không phải là thập phần khó dây dưa nhân vật. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Khải hồng khí thế của trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh điểm. Như vậy vụng vụng trộm trộm người tiến vào hơn nửa không phải là cái gì người tốt, hơn nữa tiến vào phòng làm việc của hắn bên trong cũng sẽ không có ý tốt gì đồ. đã như vậy vậy trước tiên thử xem đối phương thân thủ lại nói. Tu luyện mấy chục năm triệu thăng quyết lập tức toàn lực vận chuyển, chân khí bên trong đan điền còn như sóng biển một lớp lại một lớp mãnh liệt mà ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình trong nháy mắt liền từ trên mặt đất bắn lên, sau một khắc liền đã đến người trẻ tuổi kia trước người của, một trận sao chép dâng lên kỳ lạ tiếng vang từ trong cơ thể truyền ra, sau đó một trưởng liền trực tiếp đặt tại vị kia người trẻ tuổi nơi ngực, Mở. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, từ đan điền đến cánh tay chân khí còn như thủy chiều giống như trồng chất lên, trong nháy mắt cũng đã trồng chất thất trọng, to lớn vô cùng sức mạnh như ý bàn tay tuân trào ra. Không phải tạ khải hồng tự phụ. Một trưởng này uy lực coi như là tiên thiên cảnh đỉnh phong, người cũng không dám cư như vậy không nhúc nhích tiếp đó, hơn nữa không có bất kỳ chống đỡ dấu hiệu, thế nhưng cái này đứng ở trước mặt người trẻ tuổi lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tùy ý này một trưởng vỗ tại nơi ngực, như thế cuồng bạo làn sóng phun trào lực lượng liền quỷ dị như vậy bị hóa giải vô hình, nếu không phải Tạ Khải Hồng rất rõ ràng biết một trưởng kia đánh ra ngoài, còn sẽ cho rằng là không phải là mình nhớ lộn. Không sai võ công, tại trong nháy mắt mô phỏng theo dâng lên chồng chất sức mạnh đem nguyên bản 3 phần sức mạnh trồng chất đã đến 7 8 phần, thậm chí còn có thể càng nhiều, xem thực lực của ngươi cũng nhanh tiến vào đỉnh phong cảnh, Bảo Long Đoàn làm sao sẽ phái ngươi như thế cao thủ đóng tại một cái phân bộ. Đứng đây không nổi bị Tạ Khải Hồng một trường, Lâm Mục Tán Dương gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, sau đó thân hình lóe lên thì ngồi vào trên ghế sofa, một bộ quen, cửa quen mẹo dáng vẻ. Trước mắt hoa lên, người dĩ nhiên cũng đã biến mất rồi, Tạ Khải Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, biết gặp được ghê gớm cao thủ liền vội vàng chuyển người đến xem Lâm Mục. Vị bằng hữu này, không biết là cùng Lai Lịch, chẳng lẽ cùng ta Bảo Long Đoàn có giao tình? Có thể rất cứng miễn cưỡng ăn chiều thăng quyết một trường người, còn không có bất kỳ bị thương, bằng vào điểm này Tạ Khải Hồng liền biết không phải là đối thủ của đối phương, lập tức chuyển đổi phương thức, khách khí hỏi thăm một chút. "Lục thủ Dương ngươi biết sao?" Lâm Mục khẽ gật đầu. "Nhận thức, ta liền là tới nơi này tiếp nhận vị trí của hắn." Tạ Khải Hồng chân mày cau lại, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Mục. Tâm bên trong một ý nghĩ đột nhiên tránh qua, biểu hiện nhất thời hơi chấn động một cái. Xem vẻ mặt ngươi, tựa hồ nhớ tới ta là ai, chẳng lẽ là Lục Đại ca nhắc qua với ngươi ta. Tế Vi biểu hiện biến hóa cũng không hề tránh được Lâm Mục ánh mắt sắc bén, nhất thời khẽ mỉm cười. "Ngươi, ngươi là Lâm Mục?" Tạ Khải Hồng có chút chần chờ mà hỏi, thế nhưng ánh mắt cũng đã tràn đầy khẳng định, như vậy tuổi trẻ, lại có thực lực cường đại như vậy, còn có thể vô thanh vô tức giữa xuất hiện tại Bảo Long Đoàn Đông Hải phân bộ trong căn cứ, phụ họa những điều kiện này thanh niên. Ngẫm lại cũng chỉ có Lâm Mục một người. Đúng vậy, ta chính là Lâm Mục, rời khỏi thời gian mấy năm, không nghĩ tới lục lao ca càng nhưng đã không ở nơi này rồi, hắn hiện tại đi nơi nào? Liếc mắt nhìn bốn phía, Lâm Mục tiếp tục hỏi. Lục huynh đã bị điều động tới tổng bộ trụ sở bí mật, ở nơi đó phụ trách chuyện quan trọng hơn, bởi vì cùng ma giáo ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc, cho nên nơi này liền phái ta đến vào ở, phòng ngừa xuất hiện một ít đột phát tình hình. Xác nhận thân phận của Lâm Mục, ta khải hồng liền vội và nói. Nếu như ngươi cần tìm lục huynh lời nói, ta có thể chuyển cái tin tức trở lại, bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ về tin tức. Không sao, không cần phải gấp, đến lúc đó chính ta đi tìm là được rồi, lâm đạo thiên lâm lão ca đi nơi nào? Khoát tay háo một cái, lâm mục lại hỏi. Lâm huynh đã rời khỏi bảo long đoàn, không có cùng lục huynh đồng thời hành động. Tạ Khải Hồng lắc lắc đầu. Thì ra là như vậy, như vậy năm đó ta lãnh đạo long nhãn phân tổ, hiện tại bọn hắn đều ở nơi nào? Khẽ gật đầu một cái. Lâm Mục vẫn là quan tâm một cái Long Nhãn thành viên đi đến lưu. Long Nhãn Vân Tổ ta ngược lại thật ra biết một ít, hiện tại bọn hắn đã đều bị thu về đã đến Bảo Long đoàn tổng bộ, phụ trách chấp hành một ít nhiệm vụ cơ mật, là thuộc về lục hình trực thuộc lãnh đạo đội ngũ, những người còn lại không thể chỉ huy đội ngũ này tại Bảo Long đoàn nội bộ, Long Nhãn tiểu tổ sức chiến đấu cũng là nổi danh cường hãn, những năm này cùng ma giáo trong chiến đấu lập công vô số. Tạ Khải Hồng vội vã cặn kẽ nói rồi một phen, thậm chí còn bao gồm Long Nhãn tiểu tổ một ít nổi danh chiến tích. Như thế cũng tốt bọn họ là trời xanh chiến sĩ chỉ có ở trên chiến trường năng lực càng tốt hơn phát huy năng lực của bọn họ nếu như đem bọn hắn ẩn nó lên trái lại là lãng phí thiên phú của bọn họ cùng năng lực chương 1007 bí mật tổng bộ chương 1007 bí mật tổng bộ cùng Tạ Khải Hồng tán gẫu một hồi biết rồi một ít Bảo Long Đoàn tình trạng gần đây cùng với cùng Ma Giáo ở giữa tình huống chiến đấu sau đó lại từ Tạ Khải Hồng cái kia đạt được đến Bảo Long Đoàn tổng bộ căn cứ địa chỉ ngồi một hồi sau Lâm Mục tiểu ly khai rồi Tự mình đem Lâm Mục đưa đến cửa thang máy, Tạ Khải Hồng thập phần khách khí cùng Lâm Mục cáo biệt, Lâm Mục tự nhiên cũng là lễ phép đáp lại một phen. Dọc theo đường đi căn cứ nhân viên đều đang kỳ quái nhìn Tạ Khải Hồng cùng một bên cái trước người trẻ tuổi xa lạ, bọn hắn đều không có thấy đến người trẻ tuổi kia lúc nào tiến vào Tạ Khải Hồng văn phòng, thế nhưng có thể làm cho Tạ Khải Hồng tự mình đưa người đi ra, thân phận khẳng định không phải đơn giản như vậy, cho nên cũng không có ai không thức thời tới hỏi nhiều một câu, liếc mắt nhìn sau liền từng người túi đầu làm việc đưa đi lâm mục sau đó tạ khải hồng trở về văn phòng lập tức gọi một cú điện thoại sau đó đem tình huống vừa rồi hồi báo cho một lần đã nhận được bên kia hồi phục sau đó lúc này mới gật gật đầu cúp điện thoại rơi khỏi đằng long cao ốc sau đó lâm mục thi triển một cái ẩn thân phương pháp sau đó thân hình lóe lên cũng đã phóng lên trời ý nghĩ hơi động liền triệu hoán ra thanh này hàn sương kiếm ngự kiếm cấp tốc rời đi đông hải từ tạ khải hồng trong miệng biết được bảo long đoàn tổng bộ căn cứ dĩ nhiên căn bản không tại hoa hạ cảnh nội mà là tại hoa hạ bên cạnh một cái tiểu quốc nhà cảnh nội Này cái tiểu quốc nhà quan phương sức mạnh chính là bị Bảo Long Đoàn nâng đỡ lên tới khôi lỗi, cho nên Bảo Long Đoàn cũng đem đại bản doanh tu xây ở đó trong một dãy núi bên trong. Kiến thiết cái trụ sở này dòng dã vận dụng hai cái sư sức mạnh, không ngày không đem kiến thiết hao tốn mười mấy năm công phu, có thể nói là kiến tạo vững như thành đồng vết sát, không có được trao quyền người muốn đi vào nội bộ, không đơn thuần muốn đối mặt Bảo Long Đoàn chúng hơn cao thủ, còn muốn đối mặt uy lực mạnh mẽ vũ khí hiện đại, hai bút cùng vẽ nghiêm mật phòng thủ trong. Qua nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lén vào đi vào. Lâm Mục Ngự kiếm tốc độ so với hiện đại nhất máy bay tốc độ còn nhanh hơn, chạy tới chỗ kia dãy núi vô danh nơi thời điểm chỉ bất quá hao tốn một chút xíu thời gian mà thôi, khoảng cách Tạ Khải Hồng nói chuyện điện thoại xong đều không có đi qua thời gian bao lâu. Nhìn phía dưới hết sức bình thường cái kia sân mạch, nếu như không phải Tạ Khải Hồng nói cho hắn cái này, phía dưới có bảo long đoàn trụ sở, hắn căn bản sẽ không lưu ý như thế một tòa phổ thông sân mạch. Linh thức thấu thể mà ra, lập tức đối cả tòa sơn mạch phạm vi tiến hành rồi một trận nhìn quét, quả nhiên ở phía dưới phát hiện to lớn căn cứ tồn tại, toàn bộ căn cứ hoàn toàn bị một thể thức to lớn hiện đại thiết giáp bao vây, từ kiến tạo tạo hình đến xem, càng giống là ở cái này kiến trúc bên ngoài phê một tầng núi đá, làm bộ thành sơn mạch răng rớp. tại linh thức nhìn quét dưới, lâm mục làm dễ dàng đã tìm được đối ứng cửa vào, thân hình lóe lên thu hồi hàn sương kiếm, sau đó người cũng đã tiến vào bên trong dãy núi, đứng ở một cục đá to lớn trước mặt, khối đá này nhìn lên bình thường. Nghiêng dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, mặt trên còn rất dài đầy rêu xanh, hoàn toàn là một bộ trong ngọn núi trong rừng cây thường gặp cảnh tượng. Từ Tạ Khải Hồng cái kia bên trong biết được, muốn đi vào Bảo Long Đoàn nội bộ, cũng chỉ có như thế một cái cửa vào, còn lại địa phương tất cả đều là một thể thức phòng ngự, muốn mạnh mẽ hơn công phá, trừ phi đem cả tòa núi đều nổ, nếu không căn bản vô pháp đánh vỡ bên trong phòng ngự hệ thống. Bảo Long Đoàn thành viên cần muốn đi vào trụ sở bí mật thời điểm, chỉ cần đứng tại thạch đầu nơi, bên trong sẽ tự động nghiệm chứng người ngoại lai like tin tức. Nghiệm chứng sau khi thông qua, trên tảng đá tự nhiên sẽ xuất hiện có thể tiến vào thông đạo, bằng không thông đạo là căn bản vô phát mở. Ngọn núi nội bộ, phụ trách cả tòa núi bên ngoài quản chế công nhân viên, đang tại cẩn thận nhìn các địa phương máy thu hình, mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Đột nhiên, một vị công nhân viên nghi ngờ kêu lên. Ồ, cửa vào làm sao thể nhúc nhích một chút. Tên này công nhân viên tiếng kêu lập tức đưa tới chú ý của những người khác, sau đó liền có mấy người đi tới người kêu bên người, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên lối vào thiết bị. Cửa lớn giống như là nhúc nhích một chút, bất quá cũng không hề mở ra, chẳng lẽ là hệ thống báo sai rồi. Một người khác nghiên cứu một hồi, kỳ quái gãi đầu một cái. Ta đi xem xem đi, phải hay không hệ thống máy truyền cảm có vấn đề. Ngồi ở cửa ra vào một người lập tức đứng dậy mang một chút đo lường công cụ rời khỏi phòng quản lý. Hình ảnh theo dõi lên, phía ngoài trên núi không có một người, cho nên những ngày quản chế nhân viên cũng không có hướng về những phương diện khác suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng cửa lớn khả năng xuất hiện hư cái gì. Dù sao cơ khí cũng không khả năng vĩnh viễn vận chuyển bình thường đi xuống, xuất hiện một ít vấn đề nhỏ thật là bình thường hiện tượng. Trên thực tế vừa nãy là bởi vì lâm mục tiến vào ngọn núi nội bộ, thông qua linh thức khống chế cửa lớn hơi chút mở ra một cái khe, sau đó cả người liền trực tiếp nhanh chóng vào tiến vào, căn bản không có đợi người ở bên trong nghiệm chứng, bên trong quản chế nhân viên cũng không nhìn thấy hắn, bởi vì đã thi triển ẩn thân pháp, mà sử dụng linh thức tới đối phó cái này thông đạo khép kín, quả thực là lại ung dung bất quá sự tình rồi. Lấy tư cách tổng bộ nơi chú quân bí mật, nơi này không gian tự nhiên là hết sức to lớn, cả ngọn núi nội bộ toàn bộ bị móc giống, chính là một cái chứng lớn kiểu không gian, đâu đâu cũng có cực kỳ tinh vi thiết bị cùng siêu hiện đại trang trí. Một đường đi tới, chân khí tu luyện cảnh giới nhân viên đã chiêm cứ bốn thành trở lên, đây là một cái phi thường kinh người tỷ lệ, tổng bộ quả lại chính là không giống nhau, thậm chí ngay cả chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ đều đủ có số lượng nhiều như vậy. Những người này tại ngoại giới cũng có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ rồi, mà tại đây bên trong bất quá chính là một cái bình thường công nhân viên mà thôi. Đương nhiên tuyệt đại đa số vẫn là chân chính người bình thường, chẳng qua là mỗi cái ngành nghề bên trong lĩnh vực tinh anh nhân viên, không phải chân chính nắm giữ kiệt xuất năng lực người, căn bản vô pháp tiến vào nơi này đảm nhiệm chức vụ. Ẩn thân về sau lâm mục cứ như vậy tùy ý xung quanh đung đưa, này bên trong không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn, chính là những kia dụng cụ thiết bị tân tiến cũng vô dụng. Hán ẩn thân pháp không phải là đơn giản quang học hiệu quả mà thôi, mà là chân chính pháp thuật che giấu bản thân có tất cả khí tức. Ở một cái trong suốt hình tròn bên trong phòng thí nghiệm, một cái nằm tại trên bàn gỗ người trung niên để lâm mục ngừng chân dừng lại. Cái kia quen thuộc khuôn mặt chính là 5 năm, năm không thấy Lục Thủ Dương. Thời gian 5 năm, năm đi qua, Lục Thủ Dương so với trước kia đến muốn hơi chút láo một chút. Dù sao hắn cũng không có dùng Ma La đàn, không cách nào đem hiện tại dùng nhàn vĩnh viễn chú lưu, lại tăng thêm bản thân tuổi cũng đã bày ở nơi nào, một thân tu vi lại không có được khôi phục. Tự nhiên là xuất hiện từng cái chút già yếu dấu hiệu. Lúc này bàn mổ chung quanh mấy cây to lớn cánh tay máy, chính điều khiển nhiều loại thiết bị, tại lục thủ Dương bụng không ngừng bắn xuất ra đạo đạo màu xanh nhạt tia sáng, những này tia sáng nhẹ nhàng tại bụng trưởng, lộ ra nhất cổ kỳ lạ năng lượng. Một tên mang theo khẩu trang y sinh người như vậy viền, đem một ống trong suốt vô sắc chất lỏng tiêm vào đã đến lục thủ Dương bụng, sau đó cùng mấy người khác đứng tại trước một cái màn ảnh lớn, đối với trên màn ảnh không ngừng hiện hiện số liệu phân tích lên. Đã qua đại khái chừng nửa canh giờ, Bị gây tê đi qua lục thủ dương dần dần tỉnh táo lại, vị kia mang theo khẩu trang y sinh cũng tháo xuống găng tay cùng khẩu trang, cùng lục thủ dương cởi nắm tay, hai người môi khẽ nhúc ních, hiển nhiên là tại nói gì đó. Sau đó lục thủ dương lắc lắc đầu, cùng mấy người hỏi thăm một chút, rời khỏi cái kia trong suốt hình tròn phòng thí nghiệm. Tuy rằng lâm mục không có tiến vào cái kia thí nghiệm bên trong, thế nhưng mấy người nói chuyện nội dung hắn cũng đã biết rõ rõ rằng rằng, mấy cái này y sinh liền là phụ trách cho lục thủ dương trị liệu trong cơ thể đan điển tổn thương Là bảo long đoàn tổng bộ đặc phái mấy vị đứng đầu nhất y sư, bản thân cũng là trong tu luyện người, hơn nữa còn tinh thông hiện đại khoa học kỹ thuật, hai người kết hợp dưới, những người này y thuật cũng đều là hết sức cao minh, chí ít vậy vấn đề là khẳng định. Không làm khó được bọn hắn. Bất quá lục thủ dương vấn đề hết sức kỳ lạ, không phải là cái gì rõ ràng ngoại thường, mà là võ giả tụ tập chân khí đang điền nhận lấy tổn hại, vậy thì để mấy vị y sinh cũng là một trận vò đầu bức ai rồi, nghiên cứu 2 năm công phu, bọn hắn mới nghĩ ra một chút biện pháp cũng sẽ bất cứ lúc nào mời lục thủ dương lại đây thử nghiệm một phen, bất quá mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. lần này cũng không ngoại lệ, vùng đan điển thương thế vẫn không có chữa trị xong. nhìn lục thủ dương rời khỏi phòng thí nghiệm, lâm mục bước chân di động cũng đi theo, chỉ trong chốc lát là đến lục thủ dương nơi ở, liền ở lục thủ dương xoay người đóng cửa đi vào trong nhà thời điểm. đột nhiên phát hiện phòng khách trên ghế sofa đã ngồi một người, tuy rằng ăn mặc kiểu tóc đều đã có biến hóa rất lớn, thế nhưng luồng khí thế quen thuộc kia. Lục Thủ Dương lại là dù như thế nào cũng không quên được, không cần nói chỉ là 5 năm, coi như qua 50 năm cũng giống vậy. Lâm Lão Đệ, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt nổi lên nụ cười, vừa nãy bởi vì giải phâu thất bại bóng mở trong nháy mắt đã bị Lục Thủ Dương quăng ra ngoài 9 tầng mây, gặp được Lâm Mục Một, một khác đó, tâm tình của hắn trước nay chưa có dễ dàng hơn. Ta vừa mới đến, 2 ngày trước mới về Đông Hải, sau đó đi rồi phân bộ trụ sở, gặp được Tạ Khải Hồng, thế mới biết Lão Ca càng nhưng đã tới nơi này, cho nên ta liền tìm tới. Khẽ mỉm cười, lâm mục gật gật đầu, vừa nãy ta ở bên ngoài một cái trong phòng thí nghiệm nhìn thấy lão ca, là tổng bộ bên này phái người vì lão ca trị liệu đang điển thương thế. Ân, ngươi đi không lâu sau đó, lên cấp đến thông huyền cảnh tin tức cũng đã để lộ ra ngoài, rất nhanh tổng bộ nơi này liền biết rồi tin tức của ngươi, còn lập tức phái người đi tới đông hải, chuẩn bị tiếp dẫn ngươi tiến vào tổng bộ, chỉ là ngươi đã sớm đi rồi một bước, cho nên chuyện này cũng là chậm trễ xuống. lục thủ dương ngồi xuống, có chút tò mò nhìn lâm mục trên người trang phục. Sở dĩ ta có thể gia nhập tầng bộ, nói cho cùng vẫn là dính lao đệ ánh sáng, vốn là dựa vào người như ta, là không có tư cách tiến vào tầng bộ, nhưng là vì lao đệ thực lực quá cường đại, mà ta lại là duy nhất cùng ngươi giữ liên lạc người, cho nên bọn hắn lại tìm tới ta. Nguyên lai là bởi vì ta nguyên nhân, bất quá có thể đổi lấy một cái miễn phí trị liệu cơ hội, cũng là thập phần lựa chọn không tồi. Lâm Mục nợ nụ cười. Ai, nói tới chuyện này, thật đúng là một lời khó nói hết ta. chương 1008, quái dị chi địa. Chương 1008, Quái dị chi địa. Xem lục thủ Dương bộ dáng, tựa hồ chuyện này có cái gì khác cần tình, Lâm mục không nói gì, cứ như vậy lặng lặng chờ đoạn sau. Ta thương thế bên trong cơ thể, lão đệ ngươi cũng hẳn là hiểu rất rõ, loại này đang điển bị hao tổn là cực khó phục hồi như cũ thương thế, ta vốn là cũng đã buông tha cho rồi, ngẫm lại cũng hơn nửa đời người đã tới, lại có lão đệ ngươi cường lực như vậy giúp đỡ trợ giúp ta giải quyết xong nhiều như vậy vấn đề, chính ta cũng không cần tại cố gắng như vậy đi đến tu luyện. Thời suy tư một phen. Lục Thủ Dương chậm rãi nói ra, đã đến Bảo Long đoàn tổng bộ nơi này, không nghĩ tới tổng bộ nơi này liền có một đám người đang nghiên cứu tu luyện huyền bí. Hoa Hạ võ giả đan điển có thể tồn trữ chân khí loại này tính chất năng lượng, tự nhiên là bọn hắn nghiên cứu trọng yếu nhất. Thương thế của ta trên trán bị bên trên biết rồi, sau đó liền biến thành đám người này thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Bọn hắn bắt ngươi tới thử thuốc. Lâm Mục hai mắt nhắm lại, bình tĩnh hỏi, cũng không tính là thử dược, chí ít những dược vật kia khẳng định cũng đã được chứng thực không có tính nguy hiểm. Sẽ không dẫn đến cái gì hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng đến tột cùng có thể hay không chữa trị đan điền tổn thương, bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, vừa vặn ta không phải ở nơi này nha, dù sao thử không thử đều giống nhau, vạn nhất có thể chữa khỏi chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Lục thủ dương cười lắc lắc đầu. Chị liệu cho tới bây giờ, cũng không có cái gì khởi sát chứ. Lâm mục hừ một tiếng. Tự nhiên là không có, Đan điền làm một cái võ giả tu luyện căn cơ, nếu như dễ dàng như vậy liền được chữa trị được. Cái kia cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả bởi vì đan điển trên tay thương tiếc trung thân rồi, hoa hạ trong chốn võ lâm tiên hiển các tiền bối, mặc dù không có tân tiến như vậy chữa bệnh khí giới cùng kỹ thuật, nhưng là bọn hắn dựa vào tự thân cao siêu tu vi, cũng nắm giữ rất nhiều thập phần cường đại ý thuật của ngươi thốn quang đoạt dương bí pháp chính là điển hình đại biểu một trong. Lục thủ dương tiếp tục nói, nếu như có thể trị liệu đan điển không thể nghịch chuyển tổn thương, ta nghĩ những tiêu cao nhân tiền bối nhóm hẳn là đã sớm chữa trị xong đi. Cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay liền một cái trị liệu manh mối đều không có. Đúng vậy, đan điển tổn thương đúng là rất khó trị liệu, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tu bổ lại, mới vừa những kia chữa trị thủ đoạn ta cũng nhìn thấy, còn cũng chỉ là treo hợp với mặt ngoài trị liệu thủ đoạn, cũng không phải triệt để trị tận gốc phương pháp, dựa theo bọn hắn nghiên cứu cái tốc độ này, ta đoán chừng ít nhất còn cần thời gian mấy chục năm mới, năng lực hơi chút thâm nhập một điểm, muốn chữa khỏi nhưng là không, có khả năng lắm sự tình, cái kia rất xa vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Lâm Mục gật đầu một cái nói, đúng vậy à, không nói những thứ này, nói một chút tình huống của ngươi đi, mấy năm qua đều đi nơi nào. Ta nghe nói ngươi đi bế quan tu luyện. Một tiếng cười thán, lục thủ dương khoát tay háo một cái, sau đó rời đi để tài. Đúng vậy, lần bế quan này tu luyện cũng rất thành công, đã đã đạt thành ta trước khi bế quan mục tiêu. Lâm Mục nở nụ cười, nhìn ra rồi, không phải vậy ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy tiểu tiến vào nơi này, nơi này phòng hộ biện pháp nhưng là toàn cầu đều đứng đầu nhất. Muốn vô thanh vô tức lẻn vào đi vào, độ khó hệ số to lớn từ dựng thành tới nay chỉ có một mình ngươi lặng lẽ từng tiến vào. Lục Thủ Dương cũng là lắp đầu cười cười. Hiện tại Long Nhãn phân đội đi theo lão Ca, theo nói thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lão Ca cũng sẽ đi theo cùng đi ra ngoài. Lâm Mục hỏi, ta già rồi, trên căn bản đều là ở chỗ này trong căn cứ, viễn trình điều khiển từ xa Long Nhãn hành động, xuất hành là không cần ta đi theo rồi, tu vi của ta cũng theo không kịp bọn hắn, thật muốn cùng đi chỉ làm liên lụy hành động của bọn họ. Không thể không nói, những hài tử này đi theo ngươi vấn luyện một quãng thời gian, hiệu quả quả thật là vô cùng rõ ràng, mỗi người đều là lấy một đỉnh mười hào thủ A. Nhắc lên Long Nhãn các thành viên, lục thủ dương trên mặt tràn đầy ý cười, lập tức cùng Lâm Mục nói đến Long Nhãn những năm này chiến tích, bởi vì là tự mình phụ trách chỉ huy người, tự nhiên là muốn so tạ khải hồng hiệu càng nhiều. Rất nhiều chiến dịch chi tiết nhỏ cũng là nói rõ, rõ ràng ràng. Có nên nói hay không đến ma giáo sự tình thời gian, lục thủ dương trên mặt vẻ vui thích biến mất rồi. Thay vào đó là nhàn nhạt, nhạt buồn thiền. Làm sao vậy? Ma giáo bên kia xuất hiện tại không có ngoài ý muốn, hẳn là đã toàn diện ở Hạ Phong đi nha. Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Đúng vậy, hiện tại thực lực của chúng ta đúng là toàn bộ phương vị áp chế ma giáo, nhưng là muốn hoàn toàn diện trừ ma giáo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đám người này trô nút hết sức thần bí. Chúng ta đã vô số lần phái ra người tiến vào chỗ đó điều tra tình huống, nhưng là không có một người có thể trở về, thẳng đến về sau một vị thông huyền cảnh trưởng lão tự mình ra tay tìm tòi hư thực cũng mất tích, sau đó nơi đó liền thành cấm địa, không có được bảo long đoàn mệnh lệnh trước đó, ai cũng không cho phép tự ý tiếp cận nơi đó. Thở dài, Lục Thủ Dương nói ra, thậm chí ngay cả thông huyền cảnh cao thủ đều hao tổn đi vào. Chẳng lẽ thật đúng là cái gì đầm rồng hang hổ hay sao? Thông huyền cảnh cao thủ cùng bình thường cao thủ thực lực trên lệch nhưng không phải lớn một cách bình thường, nếu như ngay cả loại này cấp bậc maính nhân đều ngã xuống té ngã, nơi đó thật sự chính là tương đương nguy hiểm. Phải hay không đầm rồng hang hổ ta không biết. Nơi đó ta nhất định là không thể tới gần, bất quá chỗ đó chúng ta đã từng tiến hành thập phần tỉ mỉ ngoại vi điều tra, tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí bao phủ nơi đó, chỉ cần vừa tiến vào cái kia phạm vi, chúng ta liền sẽ chịu đến ảnh hưởng, ở cái này bên trong phạm vi, hết thảy máy móc thiết bị đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân tiến lên, ta còn nghe nói, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh cao thủ niệm nhận thức đều bị áp chế rồi, căn bản vô pháp ly thể mà ra. Cẩn thận suy tư một phen, Lục Thủ Dương tiếp tục nói, Người lên cấp qua Tiên Thiên Cảnh, tự nhiên biết niệm nhận thức là cái gì, vậy thì tương đương với là võ giả thứ hai đối với con mắt, vẫn là có thể toàn bộ phương vị quét xem loại kia. Thiếu hụt niệm nhận thức trợ giúp, Tiên Thiên Cảnh cao thủ thực lực cũng phải đánh một cái chết gấu. Đúng vậy, có niệm nhận thức trợ giúp, Tiên Thiên Cảnh cao thủ thực lực xác thực có thể tăng trưởng không ít. Nếu như chỗ đó liền niệm nhận thức cũng có thể che đậy lời nói, đúng là cái không đơn giản địa phương, Ma Giáo xào huyệt xác định liền ở chỗ đó. Lâm mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Niệm nhận thức lấy tư cách lực lượng linh hồn kéo dài, trên bản chất là cùng linh thức không sai biệt lắm, chỉ là so với linh thức nhược rất nhiều mà thôi. Thế nhưng lấy tư cách lực lượng linh hồn kéo dài, niệm nhận thức năng lượng đẳng cấp trên bản chất liền so với hắn năng lượng của hắn cao hơn suất rất nhiều, cho dù chỉ là cấp thấp lực lượng linh hồn diễn biến, cũng không phải thứ tầm thường có thể ngăn trở. Trong giới tu chân có rất nhiều trận pháp có thể hạn chế tu chân giả linh thức, điều này là bởi vì trận pháp mượn lực lượng của đất trời bố trí, bản thân uy lực liền hết sức mạnh mẽ. Tại trong trận pháp cũng chỉ có trận pháp mạnh mẽ có thể hạn chế linh thức, còn lại trận pháp nhiều nhất chỉ có thể quấy dày linh thức mà thôi. Chúng ta đã xác định, trải qua nhiều mặt điều tra cùng nghiệm chứng, ma giáo xào huyệt đúng là ở chỗ đó, thế nhưng đến tột cùng ở nơi nào chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được, dù sao đi vào người đều không có trở ra, liền ngay cả thông huyền cảnh cao thủ đều hao tổn một vị, xuất hiện ở phía trên vẫn không có hạ tối hậu quyết chiến mệnh lệnh, chúng ta cũng không có quy mô lớn tiến công nơi đó. Lục Thủ Dương lắc đầu nói ngược lại là một cái thập phần quái dị địa phương, không bằng ta đi một chuyến đi, nhìn xem nơi đó đến tuột cùng có đồ vật gì, thật không ngờ quái lạ. Đôi lông mày vẩy một cái, Lâm Mục đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói, tuyệt đối không thể. Lâm Lão đệ, nơi đó thập phần nguy hiểm, liền bảo Long Đoàn cao thủ đều tổn hại ở bên trong. Ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là ở đâu đối cao thủ ảnh hưởng đặc biệt là to lớn, vẫn là cân nhắc sau đó làm a. Lục Thủ Dương liền vội vàng khuyên nhủ, tuy rằng hắn biết Lâm Mục tuổi còn trẻ liền thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng chỗ đó bản thân cũng rất quái lạ, hắn không phải hoài nghi Lâm Mục thực lực, chỉ là không muốn Lâm Mục đi vô vị mạo hiểm. Hiện tại ma giáo đã bị chúng ta chèn ép co giúp ở địa phương kia, đã không đủ để gây nên lớn, vẫn là không muốn nóng ruột tốt, đợi phía trên sắp xếp đi. lão ca, lần này ta đi bế quan sau đó thực lực đã cùng trước ngươi hiểu rõ rất khác nhau rồi. Đối với lục thủ dương chân thành quan tâm, Lâm Mục trong lòng vẫn là vui mừng, dù sao lục thủ dương đối với hắn ân cần không có nửa phần giả tạo, này tại hiện nay thời đại đã là phi thường khó được một chuyện. Tự nhiên đối với lục thủ dương hắn cũng nhiều nhiều chiếu cố một phen, giữa người và người ở chung, vốn là chuyện như thế. Lẫn nhau chiếu cố, năng lực tế thủy trường lưu. Ta biết người lần bế quan này võ công khẳng định lại có tinh tiến, nhưng là ở đâu bản thân liền là một chỗ thập phần nguy hiểm tuyệt địa, mà giáo lựa chọn nơi đó cho rằng xảo huyệt, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên vì đó, mà là có thêm mục đích đặc biệt, bằng không cũng sẽ không cố ý quy thủ ở nơi đó không ra, nói không chắc ước gì chúng ta từng cái đi chịu chết đây. Lục thủ dương vội vàng nói. Hắn biết Lâm Mục lợi hại, nhưng sợ cũng sợ chính là Lâm Mục loại này lợi hại, người trẻ tuổi thật lợi hại sau tổng sẽ cảm thấy thiên hạ to lớn không có gì ứng phó không được nguy cơ, loại này tự đại tâm thái hội hại chết rất nhiều người. Cứ việc Lục Thủ Dương biết Lâm Mục tâm tính, thế nhưng như trước lo lắng Lâm Mục hội tự tin quá mức, dù sao nơi đó không phải ai đều địa phương có thể đi, đặc biệt là cao thủ, ở nơi đó càng là hiểm lại càng hiểm. Trước một vị bảo long đoàn thông huyền cảnh, cao thủ đã rất tốt nói rõ vấn đề. Lão ca, ngươi biết tiến vào thông huyền cảnh cao thủ? sau nên tu luyện như thế nào sao? nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, lâm mục đột nhiên rời đi để tài. thông huyền cảnh về sau cảnh giới. lục thủ dương hơi ngẩn người, sau đó có chút kỳ quái lắc lắc đầu, cái này ta xác thực không biết, thông huyền cảnh không phải cũng đã là cảnh giới tối cao sao? các đời tiên hiền đều là cảnh giới này, có thể đến người ở cảnh giới này, cũng đã đứng ở võ lâm đỉnh phong, chỉ có thực lực sự phân chia mạnh yếu, cũng không có gì cảnh giới phân biệt chứ. không, tại thông huyền cảnh sau đó còn có hắn cảnh giới của hắn. Chương 1009, Dạ thám hiền cảnh. Chương 1009, Dạ thám hiền cảnh. Hắn cảnh giới của hắn. Tiên Lặng nhai nuốt lấy Lâm Mục lời nói, Lục Thủ Dương túi đầu trầm tư nói, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nhất thời đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Mục ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ mặt khó có thể tin, giọng nói chuyện thậm chí đều kích động hơi hơi bắt đầu run rẩy, "Ngươi, ngươi đã, đạt đến cái cảnh giới kia?" "Đúng vậy, ta xác thực đã đã vượt qua thông huyền cảnh, đạt đến cảnh giới càng cao hơn." Các đời võ lâm tuyệt thế cao thủ đều còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ, một đời đều tại truy tìm cảnh giới. Lâm Mục gật gật đầu, khẳng định nói, thực sự là, đây thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Lai Thông huyền cảnh bên trên, thật sự có hắn cảnh giới của hắn. Lục Thủ Dương một lúc đứng lên, một lúc lại ngồi xuống, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, cứ việc cái này thành tựu là Lâm Mục đạt được, thế nhưng hắn cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, cũng không hề tại sao, liền bởi vì người đó là Lâm Mục cái cảnh giới kia là một cái dạng gì cảnh giới bình tĩnh một hồi lâu sau đó lục thủ dương mới xem như là bình phục lại tâm tình kích động chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa một mặt mong đợi nhìn lâm mục lâm mục cũng không hề nói cho lục thủ dương bản thân chính là là linh hồn phụ thể sự thực mà là đem quá trình này trực tiếp sơ lược tới chủ yếu chính là giảng một chút kim đan kỳ cảnh giới phía sau cảnh giới cũng không có nói tới quá nhiều lục thủ dương cũng thức thời không có đi hỏi nhiều hắn biết lâm mục khẳng định có tự thân bí mật nếu không có nói ra Hắn cũng sẽ không đi hỏi. Kim Đăng Kỳ, thực sự là một cái cảnh giới khó mà tin nổi, dĩ nhiên có thể sử dụng pháp thuật, không nghĩ tới tu luyện tới cuối cùng lại có thể tiến vào thần kỳ như vậy một cảnh giới bên trong, chẳng trách những kia tiền bối các tiên hiển cho dù tiến vào thông huyền cảnh cũng như trước đang nỗ lực tu luyện, nguyên lai mặt sau thật sự có cảnh giới càng cao hơn. Lục Thủ Dương thập phần cảm khái nói ra, tuy rằng hắn đã không có hy vọng đến như vậy cảnh giới, bất quá có thể lĩnh hội một phen cảnh giới này, cũng là không giả đợi này rồi bao nhiêu người một đời liên thông huyền cảnh cao thủ đều chưa từng thấy hắn càng nhưng đã gặp được một vị kim đan kỳ cường giả ngẫm lại cũng là rất chuyện khó mà tin nổi tiến vào kim đan kỳ sau thực lực và trước đó liền đã hoàn toàn không tại một cấp bậc cơ bản trên địa cầu người tu luyện không có người nào là đối thủ của ta chỗ đó nếu là ma giáo cuối cùng chỗ ẩn thân ta liền đi một chuyến nhìn xem đến tuột cùng có bí ẩn gì lâm mục khẽ mỉm cười nói bất luận bên kia có những gì cũng không thể nhốt lại ta vì không cho bảo long đoàn hy sinh càng nhiều người Hay là ta tự mình đi giải quyết cái phiền toái này tốt hơn. Cũng tốt, dĩ nhiên đã lên cấp kim đăng kỳ, đã có được thực lực cường đại như vậy, đúng là có thể đơn độc đi một chuyến đến rồi, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có thể thuận lợi giải quyết ma giáo Dương Nghiệt, đem bọn hắn hoàn toàn đánh tận. Lục Thủ Dương vui mừng gật gật đầu, biết lắm khổ nhiều, thực lực mạnh mẽ người không đơn thuần hưởng thụ người khác tôn sủng, đồng thời cũng phải nhận lãnh càng thêm gian khổ nhiệm vụ, này tại bất luận chủng tộc nào, đều là không thể tránh khỏi sự tình. Tuy rằng Lâm Mục có thể đi thẳng một mạch Chẳng quan tâm những chuyện này, vốn là cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, thế nhưng hắn không phải là người như thế, dù sao ở nơi này sinh hoạt lâu như vậy, cùng Lục Thủ Dương quan hệ trong đó cũng rất được, cho dù không vì người khác, vì Lục Thủ Dương hắn cũng sẽ đi một chuyến. Dừng lại ở bảo long đoàn tổng bộ trụ sở bí mật bên trong, Lâm Mục cùng Lục Thủ Dương cho tới rất muộn mới rời khỏi, dù sao lâu như vậy không gặp mặt rồi, Lục Thủ Dương cũng có rất nhiều lời muốn cùng Lâm Mục kể ra, thời gian thấm thoát, hai người đều không còn là bộ dáng trước kia. Bất quá quan hệ trong đó vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ xa lạ. Cho dù là Lâm Mục tiến cấp tới Kim Dan Kỳ, Lục Thủ Dương cũng không có đổi thành gò bó hoặc là khoảng cách biến xa như trước, giống như trước đây. Điểm này thật ra khiến Lâm Mục hết sức vui mừng. Rơi khỏi tổng bộ trụ sở bí mật sau đó đã là lúc đêm khuya rồi, trăng sáng treo cao tại bầu trời đêm, tung xuống từng trận lành lạnh hào quang, cả vùng sơn mạch đều bị dắt lên một tầng ánh sáng màu bạc. Thỉnh thoảng từ giữa núi rừng truyền đến một hai tiếng động vật tiếng đều, sâu kín vang vọng tại trong sân cốc. Lần này từ biệt, về sau có lẽ không tiếp tục ngày gặp mặt, nhiều hơn bảo trọng, lục lao ca. Quay đầu liếc mắt nhìn khối đá lớn kia, lâm mục nhẹ giọng thở dài, thiên hạ không có không tiêu tan buổi thiệt, tống quân thiên lý cũng cuối cùng cũng phải từ biệt. Từ mới vừa rồi cùng lục thủ dương nói chuyện trời đất thời điểm, kỳ thực lâm mục liền biết lục thủ dương đã rõ ràng hai người muốn gặp không còn nhiều thời gian rồi, cho nên lục thủ dương mới có nhiều như vậy lời muốn nói, bởi vì hắn làm biết rõ, lần này có lẽ chính là một lần cuối cùng gặp mặt, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội Tuy rằng lục thủ dương không biết lâm mục muốn đi nơi nào, thế nhưng hắn hiểu được nơi này cũng không phải lâm mục cuối cùng chi địa, người lợi hại như vậy tuyệt không nên bị trói buộc ở nơi này, mà là muốn dương cánh bay lượn, đi hướng vậy càng càng rộng lớn bầu trời. Dưới chân ánh kiếm lóe lên, trong nháy mắt ngự kiếm phóng lên trời, không tới một hơi công phu cũng đã hóa thân thành chân trời một cái yêu ớt quan điểm, sau đó hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Một người yên lặng ngồi ở trong phòng, nhìn trước mắt đã không có một bóng người sofa, lục thủ dương chậm thở dài. Lâm Lão đệ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió có thể nhận thức ngươi đời này không tiếc nhẹ giọng chúc phúc một câu sau đó lục thủ dương đứng dậy rời khỏi phòng nơi này rời đi lâm mục cũng không phải trực tiếp trở về đông hải mà là đi lục thủ dương trong miệng chỗ kia tuyệt địa để bảo long đoàn đều tổn thất một vị thông huyền cảnh cao thủ đáng sợ chi địa ở vào tây tạng cảnh nội vạn kiếp núi tòa sơn mạch này vốn là chỉ là một nơi không người hỏi thăm rừng sâu núi thảm tây tạng nguyên bản chính là vô cùng trống trải người ở thưa thất địa phương Bên trong sơn mạch càng là có thể tưởng tượng được, trên căn bản người ở tuyệt ký địa phương, nếu như không phải là cùng bảo long đoàn ở giữa giao thủ để nơi này tiến vào tầm mắt của mọi người, e sợ cũng không người nào biết chỗ này bên trong dãy núi vẫn còn có người cư trú. Từ bảo long đoàn trụ sở bí mật đến vạn kiếp núi vị trí, lâm mục chỉ tốn 10 phút thời gian cũng chưa tới, toàn lực ngự kiếm kim đan kỳ cao thủ tốc độ phi thường đáng sợ, vừa xa bây giờ phi hành công cụ, càng không phải là mắt thường có thể bắt lấy liền ngay cả công suất lớn dò xét ra đa thậm chí đều theo không kịp lâm mục tốc độ. Vạn kiếp núi, lâm mục lẳng lặng đứng ở trên không, dưới chân hàn xương kiếm đã sớm cất đi. Trên địa cầu động thủ cơ bản không cần sử dụng pháp bảo, hàn xương kiếm hiện nay tác dụng cũng vẹn vẹn chính là lấy ra ngự kiếm phi hành mà thôi. Chỉ là trôi nổi ở giữa không trung, hơi cảm ứng một phen phía dưới sơn mạch chuyển ra ngoài khí tức, lâm mục vẻ mặt liền biến được ngưng trọng lên. Loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói đã là thuộc nằm lòng, chính là trận pháp khí tức hơn nữa còn không phải bình thường trận pháp. Linh thức lặng lẽ ly thể mà ra, nhanh chóng kéo dài tới phía dưới phía trên dãy núi, tiếp cận đã đến khoảng cách nhất định thời gian, linh thức lại đột nhiên như là gặp cái gì vô hình bích trướng như thế, trực tiếp bị chắn nơi đó, tuy rằng mắt thường có thể xem đến phía dưới sơn mạch, thế nhưng linh thức dù như thế nào cũng không cách nào tiến vào. Dĩ nhiên có thể ngăn cản của ta linh thức, xem đến trận pháp này đẳng cấp không thấp, bất quá là cảm giác gì lên có chút quá dị, nếu như dựa theo trận pháp tiết lộ ra ngoài khí tức phán đoán Trận pháp này cũng không chỉ chỉ có như thế một ít năng lực mà thôi Nghi hoặc lấp đầu Lâm mục thu hồi linh thức Luận đến đối với trận pháp hiểu rõ Hắn vẫn là rất có tự tin Tại tu chân giới thời điểm hắn liền đối với trận pháp có rất nhiều nghiên cứu Tuy rằng không thể cùng những kia một đời tinh nghiên trận pháp tông sư so với Thế nhưng cũng có thể được xưng là là một đời đại sư cấp bậc nhân vật rồi Phía dưới trận pháp tiết lộ ra ngoài khí tức vô cùng mạnh mẽ Chỉ có am hiểu trận pháp nhất đạo người mới có thể cảm nhận được loại khí tức này Nguyên bản đến nói loại này đẳng cấp trận pháp không nên hội dễ dàng đem khí tức tiết lộ ra ngoài, dù sao nói như vậy liền không cách nào dụ dấu cao thủ tiến vào trận pháp, cũng là mất đi trận pháp ý nghĩa. Thế nhưng trận pháp này, một mực liền đem khí tức tiết lộ ra, hơn nữa bản thân có uy lực cùng tiết lộ ra ngoài khí tức lại hết sức không xứng đôi, dựa theo Lâm Mục đoán chừng, trận pháp này được uy lực không thể chỉ hiện tại cái này chút, cầm cố linh thức e sợ cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chẳng lẽ, trận pháp này xuất hiện vấn đề, là cái tàn khuyết không đầy đủ trận pháp? Suy nghĩ một trận sau đó Lâm Mục đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Chuyện của tôi luôn nét. Nếu như là một cái tàn khuyết không đầy đủ trận pháp, hết thảy trước mắt liền đều đã có giải thích hợp lý, bởi vì trận pháp bản thân đã thiếu hụt phần lớn uy lực, cho nên người của ma giáo năng lực ở nơi này hoạt động, nếu không thì liền Lâm Mục đều cảm thấy trận pháp mạnh mẽ, người của ma giáo tự ý xông tới đã sớm chết không còn chút nào. Nơi này trận pháp hẳn là tại thời gian dài rằng giặc diễn biến bên trong xuất hiện trận cơ chuyển vị hoặc là cách cục biến hóa, đưa đến trận pháp uy lực to lớn yếu bớt sau đó mới bị ma giáo phát hiện nơi này hiện tượng kỳ dị dùng để cho rằng cuối cùng bảo mệnh chi địa kéo dài ma giáo truyền thừa xác nhận điểm này sau đó lâm mục thân hình lóe lên liền từ không trung biến mất rồi sau một khắc đã xuất hiện tại giữa núi rừng tâm niệm khẽ động quả nhiên phát hiện linh thức đã bị giam cầm ở bên trong thân thể liền ngay cả lực lượng linh hồn đều không thể vận dụng nơi này đối lâm mục lớn nhất ảnh hưởng liền là lực lượng linh hồn mất đi hiệu lực bởi vì muốn động dùng pháp thuật lực lượng linh hồn là không thể thiếu sức mạnh trận pháp cầm giữ lực lượng linh hồn cũng là mang ý nghĩa cầm giữ pháp thuật sử dụng. Lúc này mới trong giới tu chân là một cái phi thường thủ đoạn lợi hại. Vậy tu chân giả đều hết sức e ngại có thể cầm cố lực lượng linh hồn trận pháp. Bất quá ở nơi này lâm mục ngược lại là không có gì lo sợ, bởi vì tại lên cấp kim đan kỳ trước đó võ công của hắn cũng là đứng đầu trình độ. Lên cấp kim đan kỳ sau coi như là không sử dụng pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là sử dụng trước đó tu luyện võ công. Trên địa cầu cũng không bao nhiêu người có thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Nếu như ngông cuồng một chút có thể nói ở cái này trên địa cầu, lâm mục sớm đã là vô địch thiên hạ, bất kể là sử dụng pháp thuật vẫn là võ công. kim đan kỳ lên cấp không riêng là để lâm mục có thể sử dụng pháp thuật, đồng thời cũng cực lớn cường hóa thân thể của hắn, đây là bản chất tăng lên cùng vượt qua. chương 1010 bất ngờ. chương 1010 bất ngờ. nếu như là tại tu chân giới trong, đột nhiên mất đi lực lượng linh hồn phụ trợ, nói không chắc lâm mục còn trong lúc nhất thời thực sẽ luôn cuống tay chân một phen, thế nhưng trên địa cầu đã quen sử dụng võ công cho dù tạm thời không có lực lượng linh hồn phụ trợ phóng thích pháp thuật, đối Lâm Mục ảnh hưởng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Bất quá không có linh thức trợ giúp, dãy núi này bắt đầu tìm kiếm vẫn tương đối phiền toái, có linh thức lời nói, không cần bao nhiêu thời gian là có thể đem cả vùng sơn mạch hoàn chỉnh tìm tòi một lần. Bất quá dĩ nhiên đã đến, đến rồi, Lâm Mục cũng không chuẩn bị chạy nữa lần thứ hai rồi, liền dứt khoát một lần giải quyết xong, miễn cho mặt sau lại có chuyện phiền phức gì. Một người từ từ ở trong dãy núi trung quanh lắc lư, không chọn vẹn trận pháp có thể ngăn cản những người tu luyện khác thế nhưng là không cản được lâm mục bước tiến, cũng không lâu lắm hắn cũng đã nắm rõ ràng rồi trận pháp mấy chỗ kết cấu, phát hiện đây bất quá là một cái có định vị na di công năng trận pháp, như vậy trận pháp tại tu chân giới bên trong đều không tính là cái gì lợi hại trận pháp, chỉ là dùng để phụ trợ cái khác trận pháp sử dụng mà thôi. nhưng càng như vậy, trái lại càng là để lâm mục ngạc nhiên, chính vì như vậy một cái đơn giản công năng trận pháp lại có thể cấm chỉ tu chân giả linh thức, có thể tưởng tượng được người bố trận lợi hại trên địa cầu căn bản chưa từng xuất hiện tu chân giả khác. Cái thứ nhất người tới chỗ này chính là Minh Hải lão nhân, bất quá Minh Hải lão nhân khi đó đã bị thương nặng, đoán chừng không, cái này thời gian rảnh rỗi bày xuống loại trận pháp này, hơn nữa Lâm Mục cũng không cho là Minh Hải lão nhân có năng lực bày xuống loại trận pháp này, đừng nói là bị thương nặng sau đó cho dù là thời kỳ toàn thịnh Minh Hải lão nhân, cũng không có thực lực như vậy. Ngoại trừ Minh Hải lão nhân bên ngoài, người thứ hai chính là Lâm Mục rồi, Lâm Mục tự nhiên biết mình làm những gì, loại bỏ những yếu tố khác, như vậy trận pháp này nguồn gốc liền rất đơn giản chính là lúc trước bảy xuống thập phương khốn thiên trận cái vị kia tiên nhân lưu lại trận pháp. Địa cầu làm một viên cấp 9 tu chân tinh, mặt trên ẩn chứa linh khí là cực kỳ kinh người những này sản sinh linh khí linh mạch đều bị vị kia tiên nhân lấy đại thần thông trực tiếp chuyển rời đi rồi, cái này có định vị na di công năng phụ trợ trận pháp, hiển nhiên tiểu là vị kia tiên nhân bố trí xuống đến, dùng đến giúp đỡ na di toàn bộ linh mạch sử dụng, xuất hiện tại quá khứ mấy thời gian 10 và năm, địa cầu bản khối đều xuất hiện di động, được ảnh hưởng này trận pháp căn cơ xuất hiện hư Hao cũng sẽ không khó lý giải rồi. Nghĩ đến thứ này lại có thể là một vị tiên nhân bố trí xuống tới trận pháp, Lâm Mục nội tâm cũng có chút kích động. Mặc dù hắn bản thân cũng am hiểu trận pháp nhất đạo, nhưng là cùng tiên nhân trình độ so sánh lên, tự nhiên vẫn là kém một bậc. Nghĩ như vậy, Lâm Mục nhất thời đối với trận pháp bố trí cảm thấy hứng thú, thì Ma Giáo cũng tạm thời sau này buông xuống một chút. Trước tiên đem này một vùng trận pháp căn hứng cơ thăm dò rõ ràng đến, tuy rằng trận pháp căn hứng cơ nhận lấy nhất định tổn thương, thế nhưng đại khái căn cơ trận đồ nếu như bị nắm giữ. Vẫn là có thể học được rất nhiều tri thức, nói không chắc còn có thể cảm ngộ ra đồ vật gì đến vậy là rất có thể sự tình. Tiên nhân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn hàm chứa đạo ý cảnh. Đây đã là thâm căn cố đế, sâu tận xương tủy thói quen, không có đến người ở cảnh giới này, căn bản vô pháp phi thăng tiên giới, chỉ có tại bình thường trong cuộc sống hòa vào đạo ý cảnh, mới có thể chống cự thiên kiếp uy lực, từ mà phi thăng tiên giới. Hao tốn cả một đêm công phu, lâm mục tại giữa núi rừng chung quanh đi khắp, Trận đồ căn cơ bản thân cũng không phải rất lớn, ước chừng chỉ có sơn mạch 1 phần 3 lớn nhỏ, thế nhưng trận pháp phóng xạ huy lực phạm vi lại là có tới toàn bộ sơn mạch to lớn, bằng vào điểm này cũng đã rất xa đã vượt qua tu chân giới trận pháp, để Lâm Mục khiếp sợ không thôi. Cầm trong tay một tấm thẻ ngọc, Lâm Mục vừa quan sát trận đồ căn cơ, một bên không ngừng đem quan sát được nội dung ghi chép xuống, trong thẻ ngọc đã từ từ tạo thành một bộ không trọn vẹn trận đồ, thậm chí rất nhiều bé nhỏ thiếu hụt địa phương cũng đã bị tu đổ lên, có thể thấy được ở phương diện này Lâm Mục ngộ tính đúng là tương đối khá. Đợi được mặt trời mới mọc đem ánh mặt trời ấm áp về khắp sơn mạch thời điểm, Lâm Mục rốt cuộc dừng bước, hai lòng áng chừng một chút ngọc trong tay giản, ở trong đó đã ghi chép một bộ hoàn chỉnh trận đồ. Cái này trận đồ tuy rằng vẫn không có nghiên cứu qua, thế nhưng bằng vào này bảy trận thủ pháp, Lâm Mục cũng đã dự đoán đến uy lực, không nghĩ tới nhất thời hứng khởi đến tiêu diệt Ma Giáo, thậm chí có bực này thu hoạch ngoài ý muốn, thật ra khiến hắn có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tính toán thời gian một chút. Đến bên trong dãy núi cũng đã có một đêm trôi qua rồi, đang thu thập thu dọn trận đồ căn cơ thời điểm, Sơn Mạch tình huống xung quanh cũng đại khái bị nắm giữ, bất quá cẩn thận nghĩ lại một chút, Lâm Mục phát hiện như trước hư hư thực thực ma giáo lối vào địa phương, cũng tìm không đến bất kỳ cùng người trong ma giáo có liên quan hiện tượng, tòa sơn mạch này phảng phất thật sự chính là một tòa hoàn toàn tách biệt với thế gian núi lớn mà tôi, căn bản không có người. Tới nơi này qua. Chính lúc Lâm Mục nghi ngờ suy tư thời gian, một trận nhẹ nhẹ tiếng cái vã đột nhiên chuyển vào lỗ tai của hắn khiến hắn nhất thời hơi nhúng mẩy. Không nghĩ tới đây lại có thể xảy ra xuất hiện nhân loại, hơn nữa nghe phương hướng âm thanh chuyển tới, liền ở cách hắn chỗ không xa, linh lực rót vào lỗ thai sau đó nguyên bản nhẹ nhẹ tiếng hùng vã lập tức rõ ràng lên. Không được. Nếu như đem các nàng thả, chúng ta đều sẽ xong đời. Ngươi còn không biết tử trưởng lão lợi hại. Chúng ta làm sao có khả năng từ tử trưởng lão trong tay chạy trốn. Ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Vương ca. Ta van cầu ngươi. Vương Ca. Ngươi thả Tú Nhi đi. Liên nói là các nàng chính mình trốn chạy là được rồi. Nay không có người khác, chỉ có chúng ta mấy cái, chỉ muốn đại ra một mực chắc chắn, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Phương thuốc rừng, ta xem ngươi là heo dầu làm tâm trí mê muội. Cái kia Tư đồ Tú là người nào, ngươi cho rằng nàng thật có thể coi trọng ngươi? Ngươi xuất thân thánh giáo, Tư đồ Tú là chính đạo người, các ngươi là tuyệt đối không thể ở chung với nhau. Cho dù thả Tư đồ Tú rời đi, tự coi như ngươi cũng thoát ly thánh giáo. Ngươi cho rằng thật có thể cùng với nàng, nàng bất quá là đang lợi dụng ngươi mà thôi, còn không mau tỉnh lại, đúng rồi. Phương thuốc rừng, uổng chúng ta bình thường đem ngươi cho rằng huynh đệ, lúc mấu chốt ngươi dĩ nhiên vì một người phụ nữ muốn hy sinh huynh đệ chúng ta nhiều người như vậy, thực sự là nhìn lầm ngươi rồi. Tiểu coi như ngươi đi theo Tư đồ tú cùng rời đi rồi, ngươi cho rằng có thể sống sót sao? Thánh giao thuốc lợi hại bao nhiêu, trong lòng ngươi lẽ nào không ấy? Không có giải dược dưới tình huống, ngươi liền một tháng đều chống đỡ không nổi đi. Ta thật sự rất yêu Tú Nhi, van cầu người, vương ca, để lại Tú Nhi một con đường sống đi. Không được. Chuyện này không có thương lượng. Phương thuốc rừng, chúng ta không thể vì một người phụ nữ, đem hình đệ chúng ta mấy cái tiền đồ đều liên lụy đi. Đúng rồi. Chuyện này đừng hỏng mơ tới. Tiếng cãi và kịch liệt càng đi càng xa, hiện nhiên là những người kia đi ngược Lâm Mục phương hướng, bất quá trong giọng nói của bọn họ nhắc tới tên tư đồ tú, thật ra khiến Lâm Mục trong lòng hơi động, nếu như hắn không có đoán sai. Cái này tư đổ tú phải là hắn biết cái kia tư đổ ra đại tiểu thư, hoa hạ nổi danh tư đổ ra cũng chỉ có cái kia một nhà rồi, không còn chi nhánh. Nghe mấy người này ý tứ, tư đổ tú đã rơi xuống ma giáo trong tay, đồng hành còn có một người khác đồng thời đã bị bắt, người này cũng không phải biết thân phận, bất quá nhìn cái gọi là phương thuốc rừng người muốn đồng thời thả hai người. Vậy nói rõ một người khác cùng tư đổ tú quan hệ hẳn là rất sâu, hội cùng đi tư đổ tú cùng đi ra đến, quan hệ lại rất sâu người, ngoại trừ sư phụ của nàng huyết luyện tiên tử Ninh Tiến Hồng bên ngoài. Sẽ không có những người khác Không nghĩ tới hai người kêu lại xảy ra vấn đề Lần này ngược lại tốt Thầy cho hai người đồng thời rơi vào rồi ma giáo trong tay Bất quá nhìn lên tựa hồ có cái si tình hạt giống dĩ nhiên muốn một mình thả các nàng rời đi Tựa hồ bị tư đổ tú cho mê hoặc Đáng tiếc cái này gọi phương thuốc rừng người còn có mấy vị khác huynh đệ Bọn hắn nhưng là không để mình bị đẩy vòng vòng Căn bản sẽ không muốn buông tha tư Đồ tú hai người Có ý tứ Vẫn còn có si tình như vậy người Cũng được Dù sao ma giáo xảo huyệt ở nơi nào tạm thời cũng không có cái gì manh mối, không bằng đi theo bọn hắn đi xem xem, thuận tiện cũng cứu một cái này xuôi xẻo sư đồ hai. Lắc đầu cười cười, lâm mục thân hình trong nháy mắt liền từ nguyên chỗ vô ảnh vô tung biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến vài tên ma giáo đồ phía sau cách đó không xa, cứ như vậy Hoàng Du Du cùng sau lưng bọn họ, cái kia vài tên ma giáo đồ thì là không có bất kỳ phát hiện, vẫn như cũ vì thả hay là không thả tư đồ tú tranh luận không ngất. Ta cho ngươi biết, phương thuốc rừng. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Huynh đệ mấy người tiền đồ đều đáp ở nơi này, ngươi nếu như vì mình thả các nàng, nhưng thì đừng trách các anh em trở mặt không quen biết rồi. Vị kia tuổi lớn hơn Vương Ca phát ra cuối cùng cảnh cáo, sau đó không tiếp tục để ý khổ sở dây dưa Phương Thuốc rừng, tức giận vẩy tay áo trước tiên đi mau lên, còn lại vài tên ma giáo đồ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Vương Ca nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Phương Thuốc rừng một người yên lặng đi theo đội ngũ đôi, vẻ mặt tạm đạm chậm rãi đi tới, Lâm Mục đi theo mấy người phía sau bay qua hai ngọn núi ở một cái dưới chân núi những này mà giáo đồ mở ra một tòa thập phần ẩn nút cửa đá bên ngoài cửa đá mặt mọc ra rậm rạp lùm cây nhìn qua một thoáng còn tưởng rằng chính là nguyên thủy tạo hình căn bản không nghĩ tới mặt sau rõ ràng có động tiên khác nơi này trước đó lâm mục liền từ nơi không xa trải qua cũng không phát hiện có gì thường gì không có linh thức khắp nơi nhìn quét muốn phát hiện những này cổ lão cơ quan thật là có chút khó xử chân pháp các loại đồ vật ngược lại là dường như khó lấy ẩn giấu bởi vì dựa vào bén nhạy linh giác. Những trận pháp này phát ra nhỏ bé chấn động không cách nào giấu giếm được Lâm Mục, thế nhưng loại này thuần túy mượn cơ quan lực lượng cổ lão cơ quan, thì là không có bất kỳ khí tức, trừ phi đi thử một lần, bằng không cũng không ai biết tảng đá mặt sau dĩ nhiên có động thiên khác. Bất quá đã có người dẫn đường rồi, Lâm Mục muốn trà trộn đi vào tự nhiên là chuyện dễ dàng, đi theo vài tên ma giáo đồ phía sau, sẽ ở đó vị vương ca mở ra cửa đá đồng thời. Lâm Mục đã cái thứ nhất tiến vào trong hang núi, tốc độ nhanh đến những người này căn bản đều không phản ứng kịp còn tưởng rằng chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua mà thôi. Ngươi buổi tối đi nhìn trầm trăm điểm, cẩn thận Phương thuốc rừng. Đi đầu đi vào trong sân động, Vương ca đột nhiên bước chân dừng lại, nhẹ giọng đối người phía sau nói ra. chương 1011, thình si. chương 1011, thình si. Phương tử lâm cái cuối cùng tiến vào sân động, gương mặt tảm đạo, tâm tình hiển nhiên là gây go tới cực điểm, cũng không có chú ý tới những người khác ánh mắt khác thường, tự mình đi trở về trong phòng của mình. Trong sơn động bị người công đảo đời xuất rất nhiều cái hang đá, những này hang đá chính là bọn họ bình thường cư trú chỗ tu luyện, bên trong có tảng đá chế thành giường chiếu, cái bàn các loại dụng cụ, dùng để sinh hoạt ngược lại cũng đúng là vậy là đủ rồi. Phương tử Lâm căn phòng tại sơn động chỗ tốt nhất địa phương, cho nên vào được sau này liền trực tiếp trong chiều đi vào. Lâm mục nhưng là so với tất cả mọi người muốn tiến đến sớm hơn một chút, con mắt nhanh như tia chớp đem hết thể hang đá đều quét mắt một vòng, không phát hiện cái nào trong một thạch động giam giữ tư đồ tú. Xem ra bọn hắn giam giữ địch nhân địa phương vẫn tương đối bí ẩn, chí ít không thể dễ dàng như thế bị phát hiện. Bất quá lâm mục có chính là kiên trì, từ vừa mới cái kia phương tử lâm hành vi cùng lời nói đến xem, hầu như nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cần đợi ở chỗ này lặng lặng trong coi, tự nhiên sẽ đợi được phương tử lâm dẫn hắn đi tìm đến tư đồ tú. Tuy rằng hắn có thể ngay lập tức sẽ đem các loại đều giết sạch, sau đó lấy bi pháp ép hỏi ra cần thiết phải biết tin tức, thế nhưng hắn cũng không định làm như vậy, lấy thân phận của hắn bây giờ. Đối phó một ít nhân gian võ lâm nhân sĩ, đã khinh thường với sử dụng thủ đoạn như vậy rồi. tùy ý tìm một chỗ không hang đá, lâm mục lặng lặng ngồi ở bên trong bắt đầu điều tức lên, lấy hắn thu lại hơi thở trình độ, tự nhiên là không cần lo lắng bị phát hiện hành tung, cứ như vậy đám người kêu bình an vô sự từng người nghỉ ngơi, loáng một cái là đến lúc đêm khuya. Chờ mọi người đều tiến vào trạng thái tu luyện sau đó phương tử lâm hang đá bên ngoài một bóng người nhanh chóng tránh qua, tại chỗ tốt nhất trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cửa đá nhất thời rãi mở ra. Vì phòng ngừa âm thanh quá lớn, bóng đen kia còn dùng sức chặn lại cửa đá, hết sức tiêu trừ cửa đá di động phát ra cuộn cuộn âm thanh. Bóng đen xuất hiện trong ngáy mắt, Lâm Mục liền đi theo bóng đen kia phía sau, sau đó hai người đồng thời tiến vào bên trong bí ẩn cửa đá sau lưng, liền ở hai người đều đi vào sau đó nguyên bản những kia không có động tĩnh gì trong hang đá, lại là đột nhiên đi ra rất nhiều bóng người, chính là Vương ca đoàn người, bọn hắn căn bản cũng không có tu luyện, mà là một mực tại ngụy trang. Quả nhiên! Tiểu tử này dĩ nhiên vì một người phụ nữ phản bội chúng ta, thật là đáng chết. nhìn đạo kia mở ra cửa đá, vương ca sắc mặt âm lãnh hừ một tiếng. "Vương ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?" một người khác ở phía sau hỏi, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. "Còn có thể làm sao?" Hán Vương Tử Lâm không niệm tình xưa, muốn đem chúng ta đồng thời lôi xuống nước, chúng ta cũng sẽ không dùng chiếu cố hắn rồi, trực tiếp bắt được đồng thời giao cho thành giáo, đem tội ác của hắn vạch trần phát ra. Nộ rên một tiếng, vương ca âm trầm nói: sau đó đi đầu hướng trong hang đá đi vào, sau lưng đoàn người cũng lập tức đuổi tới. thời điểm này lâm mục đi theo đêm khuya chạy ra ngoài phương tử lâm đã theo cửa đá sau lưng lối đi bí mật một mực đi đã đến tận cùng bên trong, nơi đó có thật nhiều gian đơn độc cô lập như là tù thất vậy địa phương, còn không tới gần liền nghe thấy được nhất cổ thập phần khó nghe mùi vị, hiển nhiên nơi này sinh tồn điều kiện cũng là cực kém. thú nhi, thú nhi, ta đến rồi. đi tới căn thứ ba tù thất bên ngoài, phương tử lâm nằm ngoài tại ngoài cửa sổ thấp giọng kêu hai tiếng. Phương Tử Lâm, ta đã nói rồi, tú nhi danh tự này không phải ngươi có thể gọi, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không đợi ta khôi phục thân thể tự do, tất nhiên không tha cho ngươi. đang tại trong nhà tù tĩnh tọa Tư Đồ Tú, con mắt trong dây lát mở ra, trong bình tĩnh hàm chứa tức giận nói, tú nhi, ngươi đến bây giờ còn không hiểu ta đối với ngươi một khối tình si. Phương Tử Lâm thanh âm của trầm thấp xuống, hiện nhiên Tư Đồ Tú không cảm kích chút nào khiến hắn cũng có chút bị thương, bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái, lại sát gần cửa sổ nhỏ rộng nói. Hôm nay là cơ hội tốt, ta là tới thả ngươi đi ra, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Không nên lại trở về, đi được càng xa càng tốt, ta sẽ cho ngươi một tờ bản đồ, chỉ cần theo cái này bản đồ đi, là có thể rời đi tòa sơn mạch này rồi. Thử! Nghèo khóc con chuột giả từ bi, ngươi cho rằng ta hội lĩnh tỉnh của ngươi. Nếu như không phải là các ngươi những người này đặt bầy ám hại ta cùng sư phụ, ta cùng sư phụ như thế nào lại rơi vào nơi này? Hiện tại không dùng tới ngươi đến đây giả mù sa mưa làm người tốt. Tư đồ tú lạnh lùng nói, đó cũng không phải là bản ý của ta, kỳ thực ta đã sớm muốn thả ngươi đi, thế nhưng vương ca bọn hắn trông coi thật sự là quá nghiêm mật, hôm nay thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội tốt, ta ngay lập tức sẽ chạy tới, ngươi có thể đoán hợp ta, thế nhưng ngươi không thể hoài nghi dụng tâm của ta, ta là thật sự thích ngươi, cũng muốn thả ngươi rời đi nơi này. Phương Tử Lâm ở bên ngoài lo lắng nhỏ giọng nói, mặc dù bây giờ là lúc đêm khuya, thế nhưng bạn nhất vương ca những người kia tỉnh lại, biết rồi tất cả những thứ này. Hắn và tư đổ tú hai người đều phải xong đời, nói không chắc suốt đêm cũng sẽ bị đưa vào thành giáo, lúc ấy nhưng là vô lực ghê gớm. Nói so với hát thêm thai, ta hiện tại công lực mất hết, cho dù rời khỏi nơi này, lại làm sao có thể đi xa. Đến lúc đó bọn hắn đuổi theo, chúng ta không phải lại lần nữa tiến vào miệng cọc. Nếu như ngươi là thật tâm thành ý muốn thả ta rời đi, liền đưa giải rực ra. Tư đổ tú cũng không có tốt như vậy lắc lư, nàng hiện tại trúng độc, một thân công lực đều bị phong tỏa lại rồi, căn bản không khả năng chạy quá xa. Những kia ma giáo đột nhưng cũng là một thân võ công hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù làm cho nàng chạy trước một lúc, muốn đổi tới cũng là chuyện dễ dàng. Thuốc giải không ở trên người ta, vẫn luôn là vương ca tại bảo quản, ta căn bản không lấy được những kia thuốc giải, nếu như ta có giải dược lời nói, đã sớm cho ngươi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới lén lén lút lút đến thả ngươi rời đi. Phương tử lâm thở dài, thời gian cấp bách quan hệ hắn cũng cũng không muốn nói nhiều, từ trong túi tiền móc ra một chiếc chìa khóa, thận trọng mở ra cửa lao Đi tới chính khoanh chân đang ngồi tư đổ tú trước mặt, hai người lặng lẽ đối diện một phen, sau đó hắn mở ra tư đồ tú trên người đặc thù chế tạo còng tay cùng với vòng chân. Ngươi thật không có thuốc giải. Tư đổ tú lại hỏi một lần. Nếu như ta có giải dược, nhất định sẽ trước tiên cho ngươi, giải ép đều tại vườn ca trên người bảo quản. Bọn hắn chúng ta trong đám người này võ công cao nhất, tự nhiên đều thả ở hắn nơi đó, cũng may khóa khí hoàn dược hiệu chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày cho dù không có giải dược cũng sẽ tự động mở ra. Nếu như ngươi lo lắng chạy không xa, tìm chỗ tốt trốn đi đợi được công lực khôi phục sau lại đi cũng được. Phương tử lâm lắc lắc đầu, vẻ mặt có vẻ đau thương, hắn biết tư đổ tú căn bản không khả năng tiếp thú hắn, lần này ly biệt, có lẽ về sau đều sẽ không còn có cơ hội gặp mặt rồi, trốn được rồi, nơi này Thánh giáo thành viên cũng là rất nhiều, đến lúc đó vạn nhất lục soát núi lời nói, ai, ngươi vẫn là hết sức chạy trốn đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, không nên đợi ở chỗ này rồi. Bỏ lại một câu lời nói, Phương Tử Lâm quay đầu liền muốn đi ra ngoài, hiển nhiên là không muốn đang đối mặt Tư Đồ Tú, sợ ức chế không được nội tâm kích động cùng thương cảm. Chờ đã. Tư Đồ Tú một câu nói để Phương Tử Lâm bước chân lại ngừng lại, "Còn có ta sư phụ đâu này? Ta muốn cùng sư phụ cùng rời đi. Ta kiến nghị ngươi còn là một người đi tốt hơn, sư phụ của ngươi thương thế khá nặng, lại bị phong ở công lực toàn thân, ngươi mang theo nàng căn bản đi không xa, đến lúc đó vương, ca bọn hắn phát hiện, dễ như ăn cháo là có thể đuổi kịp các ngươi." Không nên lãng phí cái này, ta hy sinh tính mạng đổi lấy cơ hội." Vừa định xoay người Phương Tử Lâm nghe được sư phụ hai chữ, nhất thời lại dừng lại chuyển động bước chân, lắc đầu nói, "Bọn hắn sẽ giết ngươi." Tư Đồ Tú nhất thời chần chờ một chút, lập tức giết ta ngược lại thật ra không chắc, các ngươi chạy bọn hắn cần một cái kẻ thế mạng, lớn nhất khả năng chính là đem ta đồng thời áp tải trong giáo, chờ đợi giáo chủ xử lý, lúc ấy đoán chừng kết cục hẳn phải chết còn thảm, ta sẽ không đợi cho đến lúc đó, bọn hắn không giết ta, ta liền tự sát chắc chắn sẽ không sống sót trở về trong giáo khe khẽ gật đầu phương tử lâm dọn rượu hết ý lộ ra một tia ung dung có lẽ ngươi không dùng tới chết đi theo chúng ta cùng rời đi là được rồi yên lặng một hồi sau đó tư đồ tú đột nhiên nói ra a à, à, cùng rời đi ta cũng từng nghĩ như vậy qua nhưng là ta không thể thành giáo đối thuộc hạ quản lý làm phân tán chúng ta thường thường ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tại sao không chạy trốn bởi vì chúng ta thân chúng cực độc không có giải dược sau đó căn bản sống không qua thời gian một tháng Phương Tử Lâm thấy buồn cười lên, chậm rãi xoay người lại nhìn Tư Đồ Tú nói: "Ngươi mau chạy đi, ngươi chạy đi còn có hy vọng, khóa khí hoàn đến thời gian liền sẽ tự động mở ra, công lực của ngươi cũng sẽ khôi phục, thì ra là cảnh giới, ta là không có hy vọng rồi, cũng không có ý định rời đi nơi này, ở nơi này sinh sống nhiều năm như vậy, liền để trong này trở thành của ta nơi chôn xương đi. Của ngươi kịch độc cũng không phải không thể giải, sư phụ của ta ngươi khẳng định nhận thức, đã từng cũng trúng ma giáo kịch độc, ngươi xem nàng hiện tại nào có trúng độc bộ dáng?" đã sớm ở bên ngoài bị một vị tuyệt thế cao thủ mở ra, hắn có niềm tin tuyệt đối, ngươi đã cứu ta một mạng, ta trả ngươi một mạng, chỉ đơn giản như vậy. Tư Đồ Tú nhìn chằm chằm Phương Tử Lâm nói ra. Phương Tử Lâm nhận ra, sau đó đã minh bạch tư đồ tú ý tứ trong lời nói, vẻ mặt nhất thời ảm đạm xuống, tư đồ tú muốn một mạng còn một mạng, hiển nhiên là không muốn cùng hắn có những gì liên lụy, nếu như có thể chạy đi, thay hắn mở ra kịch độc trong cơ thể, cũng coi như là trả lại lần này ân cứu mạng, từ nay về sau mọi người đường ai nới đi. Hào không thiếu nợ nhau, hủ tâm đan thật có thể mở ra. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào cùng Tư Đồ Tú thành lập tình cảm gì lên liên hệ, Phương Tử Lâm cũng là lùi lại mà cầu việc khác rồi. Dù sao có thể chạy khỏi nơi này đều là tốt, nếu như có thể mở ra hủ tâm đan độc, như vậy hắn là có thể trở về thân thể tự do. Bởi như vậy lời nói về sau so đuổi tiếp cầu Tư Đồ Tú, không hẳn liền không có cơ hội. Đương nhiên, sư phụ của ta huyễn tâm đan đều bị vị kia tuyệt thế cao thủ mở ra, ta tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không, có nửa điểm lừa gạt. Tư Đồ Tú nói như đinh chém sát. thật ra khiến một bên Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một hồi, xem đến nha đầu này là đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến rồi. Chương 1012, quái dị. Chương 1012, quái dị. Huẫn Tâm Đan, ma giáo dùng để khống chế tiên tiên cảnh trở lên cấp những cao thủ khác, Hủ Tâm Đan thì là dùng để khống chế tiên tiên cảnh trở xuống cấp những cao thủ khác. Phương tử Lâm chỉ là chân khí tu luyện cảnh giới võ giả, tự nhiên là phục dụng ma giáo Hủ Tâm Đan. Loại đan dược này nhất định phải cách một khoảng thời gian liền dùng đặc chế thuốc giải áp chế độc tính, bằng không liền sẽ độc phát thân vong, mà thuốc giải đã bị nghiêm ngặt trưởng khống tại ma giáo trong tay, người tầm thường căn bản tiếp xúc không tới. Có hai loại đan dược khống chế, ma giáo đối với người phía dưới viên quản lý dĩ nhiên là làm phân tán rồi, bởi vì rời khỏi ma giáo căn bản vô pháp sống tiếp, chí ít tuyệt đại đa số giáo đồ đều là như thế này, cho nên mới phải yên tâm phái giáo đồ đi tất cả cái địa phương chấp hành nhiệm vụ, thông qua loại đan dược này không chế giáo chúng cũng là ma giáo tử vừa mới bắt đầu liền lập xuống quy cũ chỉ có tại trong ma giáo bộ lên tới nhất định cấp bậc sau đó được chứng minh hoàn toàn trung thành với ma giáo mới sẽ được ban cho hoàn toàn thuốc giải mở ra độc trong người tính phổ thông giáo chúng là không cần suy nghĩ một đời đều sẽ bị ma giáo khống chế trong lòng bàn tay căn bản không có cơ hội chạy thoát biết có cơ hội mở ra trong cơ thể hủ tâm đan phương tử lâm cũng là một trận tâm động bọn hắn bắt được ninh thiến Hồng sau đó liền đã phát hiện ninh thiến Hồng trong cơ thể không có huyễn tâm đan độc tính bằng không rời đi ma giáo năm Nhiều năm, Ninh Tiến Hồng căn bản sống không tới hiện tại, đã sớm đi đời nhà ma rồi. Nhưng là, cái kia vị cao thủ chịu vì ta mở ra hủ tâm đan độc sao? Chỉ sợ ta liền nhìn thấy cơ hội của hắn đều không có. Suy tư một trận sau đó Phương Tử Lâm vẻ mặt tạm đạm lắc đầu nói. Tiên tâm đi, ta sẽ thay ngươi cầu tình, cái kia vị cao thủ cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Đối với ngươi mà nói mở ra hủ tâm đan độc khó như lên trời, đối với hắn mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Tư đổ tú đứng dậy nói ra. Ma giáo nơi này không phải chỗ ở lâu, rất nhanh chính đạo liền sẽ toàn diện công kích nơi này, tránh được nhất thời, không tránh được một đời, ngươi lưu lại, sớm muộn cũng là vừa chết, không bằng theo chúng ta cùng rời đi. Cật lực mời Phương Tử Lâm rời đi, Tư Đồ Tú cũng là có của mình suy tính, dù sao nàng bây giờ cùng Ninh Thiến Hồng đều mất đi công lực, phải chờ vài ngày sau năng lực khôi phục, này mấy ngày hai người vô cùng nguy hiểm, có Phương Tử Lâm bảo vệ, còn sống sót cơ hội muốn tăng lớn hơn nhiều, tuy rằng Phương Tử Lâm võ công cũng không cao lắm, Thế nhưng tốt xấu cũng là chân khí tu luyện cảnh giới võ giả, thực lực tổng sẽ không quá yếu. Được rồi, ta liền cùng các ngươi cùng rời đi, dù sao lưu lại cũng là vừa chết, không bằng tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu tư đổ tú cật lực mời cùng đi, Phương Tử Lâm bản thân lại rất yêu thích tư đồ tú. Tuy rằng tư đồ tú đối hắn không có cảm giác gì, thế nhưng sống suốt đều là sẽ có một tia hy vọng, chết rồi nhưng nên cái gì hy vọng cũng không có. Nghĩ thông suốt điểm này Phương Tử Lâm, nhất thời gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới một bên khác nhà tù thả ra giam giữ Ninh Tiến Hồng. Được thả ra Ninh Tiến Hồng không có bất kỳ ý bên ngoài vẻ mặt, hiện nhiên là này mấy ngày đã thương lượng với Tư Đồ Tú đã qua, biết rồi chuyện cơ bản tiến triển tình huống. Đi nhanh đi, bọn hắn bất cứ lúc nào có thể lại đây, thừa dịp ban đêm chạy đi, sáng sớm ngày thứ hai nói không chắc bọn hắn liền sẽ phát hiện dị thường. Đi đầu hướng về bên ngoài đi đến, Phương Tử Lâm vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Tư Đồ Tú cùng Ninh Tiến Hồng nhìn nhau, gật gật đầu đồng thời đi theo Phương Tử Lâm phía sau rời khỏi tu thất theo đếm thử tảng đá thông đạo đi tới ban đầu trong hang đá, phương tử lâm nhanh đi bước chân đột ngột ngừng lại. làm sao không đi? mặt sau đi theo hai người cũng ngừng lại, tư đồ tú nhất thời thấp giọng hỏi, không đi được rồi. bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, phương tử lâm thở dài, lắc đầu nói, cái gì? tư đồ tú nhất thời hơi sững sờ, chúng ta bị phát hiện rồi, thú nhi, linh tiến hồng cũng thở dài, tiến lên một bước chắn tư đồ tú trước mặt, tầm mắt vượt qua phương tử lâm bả vai, nhìn thấy đối diện lấp lấy cửa động một đám người. Chính là đã sớm kết thúc tu luyện vương ca một đám người. Phương Tử Lâm, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng, dĩ nhiên vì một người phụ nữ, bán rẻ chính mình đông đảo huynh đệ. Vương ca tiến lên một bước, nhìn Phương Tử Lâm trong đôi mắt lóe lên hàn quang, lệnh nói, ta cũng không hề chỗ hiểm các anh em, chỉ hy vọng là các anh em mở một con mắt nhắm một con mắt, thả chúng ta một con đường sống, tại sao các ngươi chính là không muốn. Phương Tử Lâm cười khổ nói, phát ra thở dài một tiếng. Giúp ngươi, chính là hại chính mình. Trong giáo quy của ngươi còn không hiểu. Vương ca lạnh lùng nói ra, không nói chút nào tình cảm. Nhưng là trong giáo cũng không biết chúng ta chào người nào, chỉ muốn mọi người đều không nói, cũng sẽ không có người biết. Phương tử lâm nói ra, của ngươi bản tính ngược lại là đánh không sai, vương tha hai người bọn họ, công lao của chúng ta từ đâu mà đến, bắt được những người khác nhưng không đủ khiến cho chúng ta đổi lấy rất nhiều công lao, chỉ có các nàng mới là trọng yếu nhất, hiện tại ngươi một mực liền muốn để cho chạy hai người này, hiện nhiên là cùng huynh đệ chúng ta mấy cái không qua được rồi. Nếu nói như vậy, mọi người cũng đừng niệm cái gì huynh đệ tỉnh cũ rồi, đánh rồi mới biết đi. Một người khác một tiếng cười nhạo. Đúng đấy, đánh rồi mới biết đi. Chỉ cần ngươi có thể mang theo các nàng rời đi, không quan tâm các ngươi đi nơi nào chúng ta cũng không hỏi. Lập khắc liền có người phụ họa, trong lời nói có rêu cận ý vị, hiện nhiên bọn hắn cũng không cho là một cái toa thuốc rừng có thể đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Húng chi nơi này còn có vương ca tại, đây chính là thứ thiệt tiên thiên cảnh cao thủ mặc dù đối với giao ninh Thiến hồng sử dụng sử dụng một điểm thủ đoạn hạ cấp nhưng là đối phó chân khí tu luyện cảnh giới phương tử lâm lại là tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì mọi người thật sự muốn xung đột vũ trang sao phương tử lâm bất đắc dĩ thở dài chỉ cần ngươi có thể trải qua chúng ta cửa ải này cứ việc dẫn các nàng rời đi được rồi nếu như không qua được cũng đừng trách các anh em không có nghĩa khí ra gì rồi lại có một người châm chọc khiêu khích lên trong tay không ngừng áng trường tử một thanh trường kiếm sắc bén việc đã đến nước này Phương Tử Lâm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nhấc lên chân khí trong cơ thể, cho dù là chiến tử ở đây, hắn cũng phải đường đường chính chính chết, chắc chắn sẽ không phí công cầu sinh, dĩ nhiên đã làm ra quyết định, cho dù là chết cũng không thể hối hận. Ninh Thiến Hồng cùng tư đồ tú không nói gì, hai người trao đổi một ánh mắt, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái, Phương Tử Lâm công phu bọn hắn rất rõ ràng, căn bản không thể nào là đối diện cái kia một đám ma giáo đồ đối thủ, hơn nữa còn có một cái vương ca tại, cái này tiên tiên cảnh cao thủ một khi động thủ. Phương Tử Lâm không có bất kỳ phần thắng, xem ra các nàng lần này là thật sự chạy trời không khỏi năng rồi. Hắc hắc, liền để ta trước tiên đến thử xem công phu của ngươi, huynh đệ mấy cái cũng có rất lâu chưa từng có chiêu, xem xem võ công của ngươi tiến bộ đã đến mức độ nào. Một tên ma giáo đồ cười âm hiểm một tiếng, thân hình lóe lên liền thoát ra đoàn người, đối với Phương Tử Lâm nhanh chóng vọt tới, dưới chân bước chân trở đi, bàn tay cũng đã quỷ dị chui vào Phương Tử Lâm trước ngực, biến đổi một góc độ sau như linh dương móc sừng bình thường đánh về phía nơi ngực. Phương Tử Lâm vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, không lưu lại chút nào tình cảm, vội vàng ứng chiến chi xuống bước chân nhất thời có chút lảo đảo, đan điển chân khí lập tức tuôn hướng cánh tay, mạnh mẽ đánh tới con kia đã tìm được đường tay. Đùng, một tiếng vang giòn truyền ra, hai người trong nháy mắt giao thủ ngay lập tức sẽ phân ra được thắng bại. Một vệt bóng đen nhanh chóng quẳng ra, giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá người của hai bên đối với cái này kết quả lại là biểu lộ hết sức nhất trí, không riêng là Vương Ca đám người kia ngạc nhiên cực kỳ. Một mặt khó có thể tin biểu hiện, bên này Tư Đồ Tú cùng Ninh Thiến Hồng đồng dạng là một mặt kinh ngạc, vừa hơi kinh ngạc lại có chút nghi hoặc nhìn Phương Tử Lâm, thậm chí bao gồm Phương Tử Lâm bản thân cũng hết sức kinh ngạc, một mặt mờ mịt nhìn xem chính mình tay, biểu lộ đồng dạng hết sức dại ra. Bởi vì vừa nãy tại hai người giao thủ trong chớp mắt ấy, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên bỗng dưng trào vào Phương Tử Lâm trong cơ thể, đã nhận được nguồn sức mạnh này, Phương Tử Lâm nhất thời giống như thần trợ, một chưởng liền đem đối phương cho đánh bay, trực tiếp đánh thành trọng thương trạng thái. Nếu như không phải nguồn sức mạnh này xuất hiện quá mức đột nột, phương tử lâm trong lúc nhất thời không có thể khống chế tốt sức mạnh, e sợ đối diện người kia cũng đã trực tiếp bị mất. Mạng rồi. Làm sao có khả năng? Tự lâm bầm nhìn xem chính mình hai tay, phương tử lâm không ngừng lắc đầu nói, chính mình cũng rất khó tin tưởng vừa nãy cường đại như vậy một trường lại là hắn đánh đi ra ngoài. Hào tiểu tử. Chẳng trách dám cứu hai người ra ngoài, nguyên lai là đã sớm giấu giếm một tay, lúc nào lén lút đem võ công luyện đến tình cảnh như vậy, dĩ nhiên giấu sâu như thế. Xem ra là sớm đã có lòng ngông dạ thú rồi, nói. Ngươi có phải hay không chính đạo phái tới gian tế? Vương ca cái thứ nhất tỉnh táo lại, nhất thời tiến lên một bước, tiên thiên cảnh khí tức cường đại lập tức tán phát ra đến, bay thẳng đến phương tử lâm chen ép tới. Vừa nãy phương tử lâm đánh bay đối phương một trường kia, cử trọng được khinh, tự nhiên mà thành, động thủ trước đó căn bản không nhìn ra nửa điểm đầu mối, hiện nhiên là võ công đã tu luyện đến nhất định mức độ, mới có thể phát huy xuất uy lực như vậy. Liền ngay cả vương ca mình bây giờ cũng không dám nói có thể bất cứ lúc nào đạt đến cảnh giới này, không nghĩ tới phương tử lầm càng nhưng đã đạt đến, có thể tưởng tượng được giấu sâu bao nhiêu, không tới sống còn bước ngoặt đều một mực không có. Phát huy ra thực lực chân chính. Bên người vẫn ẩn nút một vị như thế cao thủ lợi hại, này làm cho vương ca làm sao có thể không nổi giận, nếu như phương tử lâm có tâm đánh lén lời của hắn, chỉ bằng mượn vừa nãy một trường kia, chỉ sợ coi như là hắn cũng không cách nào bình yên vô sự tránh đi, nghĩ đến loại kia hậu quả phía sau lưng nhất thời gian một trận mồ hôi lạnh, vẻ mặt càng thêm âm lãnh rồi. Ta, ta cũng không biết là cái gì một chuyện a. bị vương ca khí tức cường đại xông hơi lảo đảo một cái, phương tử lâm nghi ngờ lắc đầu liên tục, khó có thể tin nhìn xem chính mình hai tay, không hiểu cái kia cổ lực lượng cường đại đến tuột cùng là từ đâu mà đến, dĩ nhiên có thể bỗng dưng tăng cường sức mạnh của hắn, loại này quỷ dị tình huống, hắn sống đến bây giờ liền nghe nói đều chưa từng nghe nói, đều đến lúc này còn như toan ngụy biện đến mê hoặc ta. vương ca nộ rên một tiếng. Dưới chân nặng nề đặt xuống, người đã còn giống như đạn pháo bắn nhanh ra. Trưng 1013, hiện thân. Trưng 1013, hiện thân. Vị này vương ca thực lực nhưng là thứ thiệt tiên thiên cảnh, thực lực tự nhiên không có nửa điểm giả tạo. Tuy rằng tu vi so với khởi ninh tiến hồng đến kém một chút, nhưng là đối phó thực lực chân chính bất quá chân khí tu luyện cảnh giới phương tử lâm, lại là không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như phương tử lâm thật sự chỉ có chân khí tu luyện cảnh giới thực lực, cũng không khả năng một trưởng liền đem vừa nãy người kia đánh bay đánh thành bị thương nặng, cho nên Vương Ca trong lòng đã đem Phương Tử Lâm trở thành chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, chỉ bất quá cụ thể thực lực chưa kịp xác định mà thôi, nhìn như thế tới hung mãnh công kích, kỳ thực có lưu lại phòng thủ chỗ trống rất lớn, công kích tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng biến chiêu như thế sắc bén. Đối mặt một vị chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, Phương Tử Lâm nhất thời rối loạn tâm lòng, dù sao vừa nãy hắn thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, lần này chỉ có thể vô ích lao hướng về một bên tránh ra nỗ lực tránh thoát vương, ca lần công kích thứ nhất, về phần mặt sau làm sao bây giờ? Phương Tử Lâm đã không có tinh thần suy nghĩ. Bất quá thời điểm này, cùng vừa nãy vậy biến hóa đột nhiên lần thứ hai bay lên, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở Phương Tử Lâm trong cơ thể, nguyên bản lùi về sau tư thế trong nháy mắt liền ngăn lại, dưới chân theo lùi về sau thế thái biến hóa một cái quỷ dị thân hình, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bỏng tới vương ca phía sau, cùng lúc đó, tay trái nhất chuyển bổ xuống, ngay lập tức sẽ mò tới vương ca phía sau, động tác mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng uy lực lại không phải. Chuyện nhỏ. Bổ xuống một trường còn không tiếp xúc đến Vương Ca thân thể, tiếng do bén nhọn cũng đã truyền ra, một tiếng đùng đùng nổ vang nhất thời ở trong sơn động văn vọng. Đối mặt Phương Tử Lâm đột nhiên xuất hiện công kích, Vương Ca trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mới vừa rồi còn một mặt kinh hoàng Phương Tử Lâm lại đang trong chớp mắt liền biến được đáng sợ như thế, thân hình chuyển động tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn đều trong lúc nhất thời theo không kịp, bất quá hắn cũng không phải ngồi không, nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn Hiện tại đi phòng thủ lời nói, chỉ có thể lưu lạc tới bị động hoàn cảnh, chỉ có vây ngụy cứu triệu, mới có thể mở ra bây giờ cảnh còn khó. Nghĩ tới đây, vương ca không chút nghĩ ngợi dưới chân lần thứ hai phát lực, thân hình nhất thời trước chạy trốn một bước dài, dĩ nhiên trong chớp mắt liền nháo tới tư đồ tú cùng Ninh Thiến Hồng trước người của, song trưởng cùng xuất hiện dưới tình huống chuẩn bị đồng thời cầm ná hai người, dùng để bức bách phương tử lâm đi vào khuôn phép. Bởi vì phương tử lâm yêu thích tư đồ tú, cho nên chỉ cần tư đồ tú nơi tay, Phương Tử Lâm tự nhiên sẽ bước tại áp lực đi vào khuôn phép. Vương Ca không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, trong nháy mắt liền nghĩ đến đối phó Phương Tử Lâm phương pháp. mắt thấy Tư Đồ Tú liền muốn rơi vào đã đến Vương Ca trong tay. Phương Tử Lâm trong lòng nhất thời khẩn trương, liền ở hắn dị thường bức thiết muốn muốn cứu Tư Đồ Tú thời điểm, nhất cổ càng thêm sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ tứ chi bách hải của hắn trổ ra, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thời điểm xuất hiện lại càng nhưng đã tại Vương Ca trước mặt, con mắt hoảng sợ liếc mắt nhìn Vương Ca phía sau. Nơi đó đồng dạng có một cái biểu lộ hoảng sợ Phương Tử Lâm. Cùng một người, dĩ nhiên cũng trong lúc đó xuất hiện tại hai nơi, thấy cảnh này người nhất thời đều sợ ngây người. Vương ca mặc dù không có nhìn thấy Phương Tử Lâm xuất hiện tại hai nơi, thế nhưng cái này trong nháy mắt liền đã vượt qua tốc độ của hắn, đồng thời trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Vẹn vẹn chỉ là như vậy đã để Vương ca cả người lông tơ đều bị dựng lên, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như vừa nãy Phương Tử Lâm liền cho thấy tốc độ như vậy, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơi suy nghĩ. Dưới chân bước chân lập tức khẩn cấp thang xe, chân khí tuôn ra bàn chân, lập tức hướng phương hướng ngược bắn ra, tận đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới Phương Tử Lâm trên mặt biểu lộ, một cái xem nhất thời khiến hắn cũng lòng sinh rất nghi hoặc. Thi triển ra loại đáng sợ này tốc độ Phương Tử Lâm, lúc này dĩ nhiên là một mặt khủng hoảng dáng vẻ, loại kia hoảng sợ trạng thái căn bản không giống là giả vờ, mà như là gặp chân chính chuyện kinh khủng. Tuy rằng không làm rõ được Phương Tử Lâm tại sao biến thành như vậy, bất quá Vương Ca vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế. Trước tiên từ Phương Tử Lâm bên người rời đi lại nói, miễn cho chờ chút lại bị Phương Tử Lâm đánh lén. Hai người lúc giao thủ giữa tuy rằng ngắn ngủi, thậm chí căn bản đều không có tính thực chất tiếp xúc, thế nhưng Vương Tử Lâm trong nháy mắt thi triển ra thực lực đã để Vương Ca rất là cảnh giác, lấy thực lực như vậy đến so sánh lời nói, hắn căn bản không phải là đối thủ của Phương Tử Lâm, cho ra cái kết luận này sau đó Vương Ca trong lòng cũng có chút sợ hãi, không hiểu Phương Tử Lâm là bên trong cái gì ta. dĩ nhiên võ công trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, quả thực khó mà tin nổi bất quá sau đó càng thêm ly kỳ một màn để vương ca lùi về sau bước chân lại ngừng lại nguyên lai là chấn tư đồ tú cùng ninh thiến hồng trước người phương tử lâm dĩ nhiên không lưng một trận mánh liệt hoại nói ra nhất cổ ô hế khí tức lập tức phiêu tản ra ngoài đến tư đồ tú cùng ninh thiến hồng vội vã lùi lại mấy bước nhẹ nhàng che miệng mũi lại phương tử lâm ngươi dở trò quỷ gì trong lòng nghi ngờ vương ca nhất thời bất mãn cả giận hừ một tiếng hôm nay phương tử lâm trạng thái thật sự là quá kỳ quái không hề giống là hắn nguyên lai biết cái toa thuốc kia rừng hế ta cũng không. Huệ! Phương Tử Lâm mới vừa muốn mở miệng nói hai câu, nhất thời lại là một trận kịch liệt nôn mửa, nôn đến lúc sau thậm chí ngay cả mật đắng đều phun ra ngoài. người, Vương Ca vừa định muốn nói chuyện, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng cười khẽ nhất thời đem lời của hắn đánh gãy. hắn trong giây lát cảnh giác bốn phía nhìn một phen, lại là không có phát hiện bất kỳ gì thường. ai? thực lực thực sự là quá yếu, chỉ là hơi chút nhanh chóng di động một phen, dĩ nhiên thân thể đã ăn không tiêu, muốn không phải của ta chân khí che chở ngươi chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị thương nặng theo tiếng nói bồng bền, một bóng người đột ngột xuất hiện tại phương tử lâm bên người con mắt hơi quét qua phương tử lâm khẽ hừ một tiếng một đạo chân khí lặng yên giữa phát ra trực tiếp đem trên mặt đất nôn tất cả đều trong nháy mắt bốc hơi ngươi là ai nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người phương tử lâm giật nảy cả mình vội vã lảo đảo lui qua một bên ta chính là mới vừa rồi giúp của ngươi người kia nếu không phải ta ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi có thể chống đỡ được một vị tiên thiên cảnh võ giả Xuất hiện người tự nhiên chính là lâm mục rồi, phương tử lâm thân thể đã không chịu nổi năng lượng của hắn rót vào, ở đây sao quán chú đi, e sợ không cần vừng ca động thủ liền đã bị chết. Nguyên lai là ngươi. Phương tử lâm nhất thời một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, giờ mới hiểu được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện cái kia cổ lực lượng cường đại từ đâu mà đến, nguyên lai là bởi vì trước mắt này cái nam nhân trẻ tuổi truyền đưa cho hắn sức mạnh. Nghĩ thông suốt điểm này, phương tử lâm đột nhiên cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Một cái có thể sử dụng tới như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn người, đến tột cùng thực lực nên cường đại đến mức nào, xuất hiện ở đây lại là vì chuyện gì. Thực lực như vậy nhân vật người tiên, người bình thường chính là muốn chạm đều chạm không hơn, càng không cần phải nói chủ động ra tay giúp đỡ rồi, khắc thường tình huống để phương tử lâm trong lòng cũng là một trận nổi trống không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xưng sờ nhìn trước mắt người. Người là A Mục Với lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một cái có chút khiếp xanh xanh âm thanh, nguyên lai like là tư đồ tú. Nhìn xem phía trước mặt bóng người kia, tư Đồ tú cảm thấy càng xem càng quen thuộc, rất nhanh nàng liền đem đạo thân ảnh này cùng lâm mục bóng lưng liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ bất quá đạo thân ảnh này khí tức có chút xa lạ, nàng trong lúc nhất thời cũng đoán không được đến tuột cùng hai người đến tuột cùng có phải là cùng một người hay không. Tú nhi, số người cũng may, lại bị trào đến nơi này còn có thể gặp phải ta, ta cũng là ngày hôm qua vừa vặn đến nơi này, không nghĩ tới liền phun lên đám người kia, từ trong miệng bọn họ biết được các người đã bị bắt, liền một đường cùng đi theo rồi. Lâm Mục quay đầu lại khẽ mỉm cười. "Đúng là ngươi." Tư đổ tú nhất thời kích động tiêu lên, một bên linh Tiến hồng trên mặt cũng lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Nhìn thấy Lâm Mục xuất hiện, lòng của các nàng cũng đều an định xuống, dù sao Lâm Mục có như thế nào thực lực trong lòng các nàng là rất rõ ràng, đây chính là thông huyền cảnh cường giả, đã đứng ở nhân loại đỉnh phong võ giả, không cần nói trước mắt những này lính tôn tướng của rồi, toàn bộ ma giáo có thể làm Lâm Mục đối thủ người, đoán chừng cũng chỉ có cái kia xuất quỷ nhập thần ma thiên giáo chủ rồi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nhìn thấy Tư Đồ Tú cùng Ninh Thiến Hồng trên mặt biểu lộ, Vương Ca biết đại sự không ổn, hai nữ nhân này lộ ra như thế biểu tình mừng dỡ, đối với bọn họ tới nói có thể không là một chuyện tốt. Ta là ai? Đoán chừng ngươi cũng không làm sao nghe nói qua, không nói cũng được, ngược lại là ta đối với các ngươi có chút hứng thú, nơi này nghe nói là ma giáo xào huyện, bất quá dấu ngược lại là rất bí ẩn, ta tìm một vòng cũng không tìm được đầu mối gì, các ngươi biết cửa vào ở nơi nào sao? Lâm Mục bất ổn bất hỏa nói ra, Một bộ ung dung thong thả dáng vẻ, này là thực lực tuyệt đối trưởng không giới mới sẽ làm được thong dong cùng bình tĩnh, chỉ bằng thực lực của những người này, dù như thế nào cũng không khả năng lục lọi ra lòng bàn tay của hắn. Các hạ đã cho ta sẽ nói cho người biết, không nên mơ mộng nữa. Xông vào nơi này, bất luận thực lực của người mạnh bao nhiêu, đều chờ đợi bị thánh giáo cao thủ vây công đi. Nộ rên một tiếng, vương ca khinh thường nói, hiển nhiên tại đây ma giáo xào huyệt chỗ, bọn hắn có đầy đủ tự tin lưu giới bất kỳ người. Dù sao nơi này không riêng là tụ tập ma giáo tất cả cao thủ, liền ngay cả bọn hắn ma thiên giáo chủ cũng ở nơi đây, ở trong lòng bọn hắn, ma thiên giáo chủ chính là một cái thần thoại, một người cho tới bây giờ không có bại trận thần thoại, thậm chí trước đó còn tự tay ở nơi này chém giết một vị chính đạo thông huyền cảnh cường giả. Cho nên, Vương ca dù như thế nào cũng không khả năng lựa chọn nương nhờ vào lâm mục, dưới cái nhìn của hắn, cùng ma giáo tại xào huyệt cứng đối cứng, không khác nào là lấy trứng trọi đá hành vi, hắn cũng sẽ không nốc đến chính mình đi chịu chết. Thế à? Ta ngược lại thật ra muốn ma giáo những người kia đều đưa tới cửa, đáng tiếc bọn hắn giấu tựa hồ rất tốt, dĩ nhiên tìm một vòng không có tìm được kết quả gì. Lâm Mục Xem thường cười cười, đưa tay hơi điểm nhẹ Vương Ca, một đạo tinh khiết sức mạnh lập tức thấu thể mà ra, thậm chí tại Vương Ca còn chưa kịp phản ứng trước đó cũng đã tiến vào Vương Ca thân thể, sau đó nhất cổ năng lượng bảng bạc đột ngột từ Vương Ca trong cơ thể bạo phát ra, tốc độ vô cùng nhanh, lóe lên liền qua. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Vương Ca kinh nộ cực điểm liền lùi lại vài bước, chỉ vào Lâm Mục ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. chương 1014 sinh tử tùy tâm. chương 1014 sinh tử tùy tâm. Không cần xuất sáng, ta muốn giết ngươi lời nói, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Lâm Mục lắc đầu cười cười, ma giáo khống chế ngươi, là cho ngươi uống Huyễn Tâm Đan chứ. Hiện tại ngươi xem một chút, trong cơ thể có còn hay không Huyễn Tâm Đan độc tố. Cái gì? Vương Ca trong lòng cả kinh, lập tức thôi thúc chân khí thấy bên trong một phen. Quả nhiên phát hiện trong cơ thể Huyễn tâm đan độc tố đã bị giải khai, lại đang mới vừa trong nháy mắt đó liền trực tiếp đem ma giáo cho rằng tự hào kịch độc phá giải. Phải biết huyện tâm đan mặc dù có thể khống chế nhiều như vậy tiên thiên cảnh võ giả, chính là bản thân kịch độc thập phần khó mà mở ra, ngoại trừ từ giáo ở bên trong lấy được thuốc giải bên ngoài, hầu như không có phương pháp khác có thể đi được không, mà muốn có được thuốc giải lại là ra sao khó khăn, có người nói chỉ có ma thiên cùng bên người mấy vị người tín nhiệm nhất mới có huyện tâm đan thuốc giải phương pháp phối chế. Xem ra người đã phát hiện, nhan nhạt cười cười, lâm mục gật gật đầu, đưa tay lại là chỉ tay, một đạo khắc năng lượng lập tức đã đánh vào vương ca trong cơ thể, lần này vương ca lập tức toàn thân bước lên nhàn nhạt màu xanh lục sương ngủ, cả người da rẻ đã thành màu xanh lá mạ trong miệng còn không ngừng bước lên lẻ thẻ bọt nước, bộ dáng này ai tới xem đều giống như thân chúng kịch độc răng rớp. Bất thình lình chuyển biến làm người ở chỗ này đều là xương sở, chẳng ai nghĩ tới lại có thể biết biến thành như vậy, mới vừa rồi còn thay vương ca giải độc. Hiện tại rõ ràng xoay tay trong lúc đó liền cho Vương Ca rơi xuống so với Nguyễn Tâm Đan còn muốn mãnh liệt kịch độ. Độc tố đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay, ta phải mở ra các ngươi độc, thậm chí cho các ngươi hạ độc đều chỉ là một cái ý nghĩ sự tình. Lâm Mục Bình tĩnh nói, hiện tại sở dĩ ta không có giết các ngươi, là bởi vì ta sát nghiệm đã rất khó kích phát đi ra, nếu như các ngươi u mê không tỉnh a, ta có thể dùng thống khổ nhất phương thức các ngươi không thể không nói, không muốn đợi cho đến lúc đó, như thế hết thể đều đã quá đã muộn. Tại lâm mục lúc nói chuyện, nằm dưới đất vương ca thân thể một mực không ngừng co giật, khí tức trên người đã càng ngày càng yếu ớt rồi, mắt thấy liền muốn độc phát thân vong thời điểm, lâm mục trong nháy mắt lại mở ra mới vừa kịch độc. Thở hững hộp, vương ca toàn thân mồ hôi rơi như mưa, tuy rằng trong cơ thể độc tố bị giải trừ, nhưng là hơi thở của hắn vẫn không có khôi phục, kịch độc ăn mòn thân thể của hắn, không phải nhanh như vậy là có thể khôi phục như cũ. Này bất quá chỉ là dược vương trải qua bên trong đơn giản một chút ứng dụng mà thôi. Chân chính dược vương trải qua sử dụng có thể so với hiện tại lợi hại hơn Bất quá Lâm Mục đã không cần đi tu chế thuốc vương trải qua thứ này Chỉ là vì thể hiện một ít lực uy hiếp Cố ý thi triển một phen mà thôi Nơi này là thuộc vương ca tu vi tối cao Tự nhiên là dùng hắn đến giết gà dọa khỉ rồi Tại trừng phạt vương ca thời điểm Lâm Mục cũng không có đã quên mở ra tư đổ tú cùng Ninh Thiến Hồng trên người độc tố So với huyễn tâm đan, Hai người bọn họ chúng độc giải nhưng là dễ dàng hơn Tuy nhiên đối với Lâm Mục tới nói đều không có gì sai biệt Nhưng là tự mình cảm thụ qua loại này trong cơ thể năng lượng mênh mông hai người, lại là tâm trong tràn đầy ngạc nhiên. Các nàng nhưng không phải là không có kiến thức người, ngược lại các nàng bởi vì xuất thân cùng bối cảnh, kiến thức cùng từng trải vượt xa đại đa số người, lâm mục chiêu thức ấy năng lực, theo bọn hắn biết còn không ai có thể triển khai ra, cho dù là thông huyền cảnh cao thủ cũng giống vậy. Độc tố không giống với bị nội thương đợi thương tổn, chỉ cần dùng chân khí đến chữa trị vết thương là được rồi, giải độc cần nghiêm cẩn phương pháp phối chế cùng với phức tạp bước đi Sơ ý một chút tiểu có khả năng đúc thành sai lầm lớn, cho nên coi như là kiến thức rộng rãi dược tề sư, cũng không nhất định dám vì người khác tùy ý giải độc. Bởi vì làm không tốt, độc tính không chỉ sẽ không bị giải trừ, còn sẽ xuất hiện ra tăng ngược hướng bệnh trạng, cho đến lúc đó lời nói, chỉ sợ cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi. Mà đối với Lâm Mục tới nói, giải độc tựa hồ biến thành một cái thập phần chuyện đơn giản, chỉ là sau đó đánh ra một đạo năng lượng, sau đó trong cơ thể độc tố liền tất cả đều bị tịnh hóa rồi thậm chí ngay cả thân thể đều cảm giác càng thêm thông suốt một chút, vận hành chân khí tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cái cảm giác này đối với hai người mà nói, quả thực quá mức thần kỳ, thần kỳ đến các nàng đều không thể tin được cảnh giới. Các nàng chưa từng có nghĩ tới võ công dĩ nhiên có thể tu luyện tới cái trình độ này. Chuyện này quả thật cũng đã siêu thoát rồi võ công phạm chủ, tựa hồ tiến vào một cái khác thần kỳ lĩnh vực. Bất quá trước mắt còn có những này ma giáo đồ, tư đồ tú cũng là đệ xuống trong lòng hiếu kỳ cùng nghi vấn. Lặng lặng cùng Ninh Thiến Hồng đứng sau lưng Lâm Mục, nhìn Lâm Mục xử lý chuyện trước mắt. Sinh tử của các ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta, chỉ muốn các ngươi nói ra ma giáo xào huyệt tung tích. Ta có thể mở ra các ngươi độc trong người, để cho các ngươi rời đi ma giáo lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, không cần lo lắng ma giáo sau đó trả thù. Lâm Mục tiếp tục nói, hôm nay ta tới nơi này, chính là hoàn toàn giải quyết ma giáo chuyện này, cho dù lui vạn bức giảng, chuyện ngày hôm nay không có thích đáng giải quyết. Ma giáo cũng sẽ không là các ngươi có mấy người đại động can qua đi tìm, dù sao hiện tại chính đạo đã đem ma giáo áp xúc ở khu vực này, bọn hắn muốn muốn đi ra ngoài tìm các ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Lâm Mục lời nói, một đám ma các giáo đổ hai mặt nhìn nhau một phen, trong đó có mấy người rõ ràng đã bắt đầu ý động, miệng đóng mở mấy lần, tựa hồ muốn nói lại không nói được dáng vẻ. Không cần nghĩ nhiều như thế, có cái gì thì nói cái đó. Lâm Mục lại nói một câu. Tiên bối, không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là chúng ta cũng không xác định vị trí kia đến tuột cùng ở nơi nào, chỉ thẳng đến vị trí đại khái mà thôi. Một tên ma giáo đổ cắn răng một cái, tiến lên một bước không người nói với lâm mục. Tuy rằng lâm mục nhìn lên tuổi trẻ, thế nhưng một thân này khủng bố tu vi nhưng không người nào dám đưa hắn xem là người trẻ tuổi, tự nhiên là rất cung kính gọi một tiếng tiền bối. Nói thế nào? Chân mày cau lại, lâm mục nhàn nhạt mà hỏi. Chúng ta mỗi lần lúc trở về đều là ở một cái địa phương cố định tập hợp, sau đó phát ra tín hiệu sau liền bắt đầu chờ đợi. Thẳng đến có người đến mang chúng ta đi vào, trong quá trình này chúng ta vẫn luôn là bịt mắt, chỉ biết là đi theo người phía trước đi, lại là căn bản không biết đi về nơi nào đi rồi. Người kia tiếp tục nói, tiền bối cũng đã ở nơi này chờ qua, biết nơi này rất quái dị, không có phương hướng cảm giác, chúng ta một khi bị che lại con mắt, liền cơ bản nhất phương hướng cảm giác đều bị mất. Đúng vậy, nơi này bằng mượn tu vi của các người, mất đi tầm mắt tình huống xác thực không dễ phân biệt phương hướng. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lại nói, này cũng không sao. Các ngươi chỉ cần mang ta đi nơi nào là được rồi, sau các ngươi là có thể rời khỏi. Tu vi của ta bảo vệ các ngươi rời đi không có bất kỳ vấn đề gì, coi như là ma thiên muốn tự tay kích giết các ngươi, cũng không khả năng lướt qua phòng tuyến của ta. Cái kia, cái kia liền đa tạ tiền bối. Dừng một chút, người kia liền vội vàng không người nói ra, sau lưng vài tên ma giáo đồ cũng liền bận bịu đi lên phía trước, đối với lâm mục cung kính cúc cung. Trải qua một phen giảm bớt, vương ca cũng rốt cuộc có thể từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn lâm mục ánh mắt tràn đầy sợ hãi tâm ý loại này xoay tay thành mây lật tay thành mưa lực lượng cường đại là hắn sống đến bây giờ đừng nói thấy qua liền ngay cả nghe nói đều chưa từng nghe nói các ngươi đã đã làm ra quyết định ta cũng không làm khó các ngươi hiện tại liền mang ta tới đi tú nhi các nàng sẽ giả bộ bị các ngươi bắt làm tù binh dẫn các nàng đi xào huyệt là được rồi gật gật đầu lâm mục làm ra quyết định dù sao nắm giữ thực lực tuyệt đối hắn cũng không quan tâm dùng phức tạp gì mưu kế hoặc là xét lược chỉ cần có thể tìm tới nơi là được Cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi, tiền bối. Một tên ma giáo đổ tham dọ mà hỏi, vẫn là chờ hưởng đông đi, dù sao cũng không gấp tại đây nhất thời. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lâm mục lắc lắc đầu, để mọi người ở lại chỗ này chờ lệnh. Hắn nhưng là cùng tư đồ tú cùng với ninh thiến hồng đi rồi trong đó một gian hang đá, thời gian dài như vậy không gặp, khẳng định có một số việc muốn tâm sự. Đúng như dự đoán, vừa tiến vào trong hang đá, tư đồ tú liền không kịp chờ đợi mở miệng. A mục, ngươi thực lực bây giờ làm sao biến mạnh như vậy? co như là thông huyền cảnh cao thủ, ta cũng chưa từng nghe nói có mạnh như vậy người, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lúc đầu ngươi mở ra sư phó uyên tâm đàn độc trầy, sử dụng thốn quang đoạt dương bí pháp, còn hao tốn một phen công phu đây. Ngồi xuống, Tư Đồ Tú lập tức hỏi, Linh Thiến Hồng cũng ngồi ở một bên, to mò nhìn Lâm Mục, lại là không có mở miệng nói cái gì. Ta xác thực đã đã vượt qua thông huyền cảnh người, đạt đến một cái cảnh giới mới, cảnh giới này thực lực vượt xa thông huyền cảnh, cho nên ta năng lực một người tới nơi này Chuẩn bị giải quyết ma giáo sự tình, không phải vậy ma giáo nơi này đâu chỉ một cái thông huyền cảnh cao thủ, ta nếu là không có đầy đủ tự tin, chẳng phải là qua đi tìm cái chết. Lâm mục lắc đầu cười một tiếng nói, đã vượt qua thông huyền cảnh, đó là một cái dạng gì cảnh giới? Tư đổ tú lập tức trừng lớn hai mắt, tò mò hỏi, cảnh giới này ta xưng là kim đăng kỳ, là một cái hoàn toàn vượt lên tại thông huyền cảnh bên trên đại cảnh giới, thực lực vượt qua, đã vượt qua dị vãng bất luận cái nào cảnh giới phạm vi nếu như ta toàn lực xuất thủ Thông huyền cảnh người liền một chiêu đều không chịu được, bất luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, đây chính là cảnh giới lên tuyệt đối chính lệnh, không là dựa vào phương pháp khác nhưng để bù đáp. Lâm mục cũng không có ý định đem sự tình đều nói cho tư đồ tú bọn hắn, cho nên cũng liền tùy ý nói một chút, bất quá vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một ít tin tức, cũng đã để tư đồ tú hai người kinh ngạc trận mắt hốt mộn. Thông huyền cảnh người thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được, thực lực cường đại như vậy quả thực là làm người nghe kinh hãi, phải biết tại đây trước đây Thông huyền cảnh cao thủ nhưng là địa cầu lên đỉnh phong vũ lực, người như vậy đi tới chỗ nào đều đủ để kinh sợ bọn đạo trích, cho dù là tại cổ đại cao thủ võ lâm xuất hiện lớp lớp nhân đại, thông huyền cảnh cao thủ cũng là cực kỳ đáng sợ đại danh tử, thực lực mạnh mẽ đủ để xoay chuyển càng khôn. Thế nhưng hiện tại chính là như vậy cao thủ mạnh mẽ, tại lâm mục trước mặt đều không đáng nhắc tới, dễ như ăn cháo là có thể hóa thành cho bụi, nếu như không là thực lực tuyệt đối vượt qua, căn bản không nhưng có thể nói ra những lời này mà theo tư Đồ tú hiểu rõ. Lâm Mục xưa nay cũng không phải là một cái hội nói ngoan người, hắn như vậy nói ra, liền nhất định có thực lực như vậy. Cảnh giới này, đúng là nhân loại có thể đạt tới cảnh giới sao? Chương 1015, tương lai con đường. Chương 1015, tương lai con đường. Nhìn Tư Đồ tú một mặt vẻ kinh ngạc, Lâm Mục yên lặng cười cười. Đối vu địa cầu lên người tu luyện tới nói, đúng là làm khó lý giải kim đan kỳ loại này mạnh mẽ cảnh giới. Đây là lâu dài trong quá trình tu luyện sinh ra nhận thức khác biệt, phải biết tại tu chân giới trong cho dù liền tiểu hài tử đều biết kim đăng kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả phía sau độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ đều có chỗ nghe thấy. Trên địa cầu tu luyện lịch sử bất quá mới mấy ngàn năm mà thôi, cũng đã phát triển vô số ước năm tu chân giới căn bản vô pháp so với, không biết năm đó viên này cấp 9 tu chân tinh lên sinh linh đều đi nơi nào, nghĩ đến là bị vị kia tiên giới đại năng cho na di đến những nơi khác đi rồi. Ta cảm giác được cảnh giới này sau còn có hắn cảnh giới của hắn, chỉ bất quá bây giờ ta vẫn không có đạt đến mà thôi. Chuyện lần này giải quyết sau đó ta hội tiếp tục tu luyện, sớm ngày đạt đến phía sau cảnh giới, nhìn một chút này tu luyện phần cuối đến tột cùng ở nơi nào. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục nói ra. Thật ước ao ngươi, nắm giữ cường đại như vậy thiên phú và tư chất, ta cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới này rồi, có thể đạt đến thông huyền cảnh ta đã rất vui vẻ rồi. Tư Đồ tú trong ánh mắt tránh qua một kia hâm mộ, lắc đầu nói. Nhìn tư Đồ tú cái kia có chút mất mát vẻ mặt, Lâm Mục đột nhiên ý nghĩ hơi động. Hắn nhớ tới tư đồ tú trên người chịu long dương thân thể cũng không phải bình thường người tu luyện loại thể chất này nếu như thả tại tu chân giới trong có thích hợp công pháp phụ trợ tương lai thành tựu cũng là cực kỳ khả quan thoáng suy tư một phen lâm mục trầm rãi gật gật đầu trong lòng dĩ nhiên có quyết định tú nhi ngươi nghĩ đi truy tầm những kia càng cường đại hơn cảnh giới sao muốn mở mang kiến thức một chút tu luyện cực hạn sao nhìn tư đồ tú lâm mục chăm chú hỏi dĩ nhiên muốn á nhưng là tư chất của ta cùng thiên phú có hạn. E sợ không thể giống như ngươi có cơ hội như thế. Tư đồ tu tự dêu cười cười. Không, tư chất của ngươi rất tốt, chỉ là không có dùng tại chính xác địa phương. Xuất hiện tại công pháp tu luyện cũng không thích hợp ngươi, chỉ là vì áp chế trong cơ thể long dương lực lượng mà thôi. Nếu có một cái phương pháp có thể để cho ngươi tại trên con đường tu luyện đi càng xa hơn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được rời đi địa cầu. Ngươi nguyện ý không? Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục hỏi. Rời đi địa cầu. Nghi ngờ nhìn Lâm Mục một mắt. Tư Đổ Tú lại cùng Ninh Tiến Hồng trao đổi một ánh mắt. Nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật tựa hồ còn không đạt tới du lịch trong vũ trụ mức độ chứ? Vậy chúng ta muốn làm sao rời đi địa cầu? Đương nhiên, trên địa cầu khoa học kỹ thuật khoảng cách du lịch trong vũ trụ còn kém rất xa, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện. Ta nói rời đi địa cầu tự nhiên không phải mượn khoa học kỹ thuật sức mạnh, mà là vận dụng tự thân có sẵn sức mạnh. Chúng ta tu luyện đoạt được sức mạnh, loại sức mạnh này có thể giúp chúng ta tại tinh tế giữa tự do lui tới. Lâm Mục cười nói nhân loại chúng ta có thể trực tiếp thân thể tiến vào trong vũ trụ. Tư Đồ tú lập tức hiểu lại đây, nhất thời kinh ngạc lại trận to hai mắt. đương nhiên, ta hiện tại cũng đã có thể đặt mình vào trong vũ trụ, chỉ là thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, không đủ để chống đỡ chính mình tiến hành thời gian dài du lịch trong vũ trụ, cần phải mượn một ít cái khác trận pháp các loại trợ giúp. Nhưng là ta có biện pháp có thể rời đi địa cầu, ngóc trên địa cầu nơi này, đã không cách nào để cho ta tiến ra cảnh giới càng cao hơn rồi. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục trực tiếp nói, rời đi địa cầu đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn, thăm dò tu luyện phần cuối. Tư đồ tú cúi đầu, một trận tự lầm bẩm. Hôm nay lâm mục lời nói đối với nàng sung kích quá lớn, một cái toàn bộ thế giới mới ở trước mặt của nàng bày ra, thế nhưng muốn muốn tiến vào thế giới này, cần muốn trả giá cao vẫn là rất lớn, chí ít rời nhà người nhất định là chắc chắn sự tình rồi. Chuyện này ngươi suy nghĩ kỹ càng đến, không nên gấp gáp, ta còn phải ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn, nghị thông suốt trở lại nói cho ta, ta có thể sớm nói cho ngươi biết, một khi rời khỏi địa cầu. Cùng người nhà cũng chính là thấy một lần cuối lúc. Lâm mục thần biến sắc nghiêm túc, những chuyện này hắn không có ý định lừa dối, đường là mình chọn, nếu làm ra quyết định, liền muốn một mực kiên định tiếp tục đi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nơi đó cường giả vô số, chúng ta đã đến nơi đó đều chỉ có thể coi là người yếu mà thôi, không nhất định còn sẽ còn có cơ hội trở về địa cầu. "Ừm, ta trước tiên suy tính một chút." Tư Đồ Tú lặng lẽ gật gật đầu, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Linh Thiến Hồng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Đồ Tú vai đưa cho không tiếng động cổ vũ, nhìn ra được Ninh Thiến Hồng còn là muốn cho Tư Đồ Tú rời đi địa cầu, đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn, đi thăm dò tu luyện phần cuối, không nên co giúp ở địa cầu cái này góc nhỏ, mà là hẳn là kiến thức một phen càng càng rộng lớn thế giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đông Phương rất nhanh sẽ lộ ra ngân bạch sắc, một cái mới buổi sáng đã đi đến. Lâm Mục đứng dậy đi đầu đi ra hàng đá, Tư Đồ Tú cùng Ninh Thiến Hồng theo sát phía sau, những kêu ma giáo đồ vừa thấy được ba người đi ra, nhất thời toàn bộ từ tính toạ trạng thái khôi phục lại. Cung kính đứng dậy đứng ở nơi đó chờ Lâm Mục mệnh lệnh Lên đường đi, chỉ cần chờ tiếp đầu người xuất hiện, các ngươi là có thể rời khỏi, đi càng xa càng tốt. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, Lâm Mục nhạt nhạt gật gật đầu, đưa tay tùy ý chỉ tay tư đồ tú cùng Ninh Tiến Hồng. Hai người khí tức trên người lập tức vô ảnh vô tung biến mất, nhìn lên rồi cùng trước đó bị giam cầm tu vi như thế. Nhưng kỳ thật lần này thầy cho hai người lại là không có bị giam cầm tu vi, chỉ là khí tức bị che giấu mà thôi. Liên Ngao Bình Thiên đều có thể là Ngao Thiểu Khôn bố trí một cái đơn giản pháp thuật đến phòng ngừa đan điển khí tức tiết lộ, càng không cần phải nói Lâm Mục bản thân tự mình ra tay rồi, hiệu quả rất xa vượt ra khỏi Ngao Bình Thiên pháp thuật, thậm chí ngay cả Lâm Mục chính mình cũng cần phải hao phí một điểm tinh lực năng lực nhận ra được cái kia bị ẩn giấu đi khí tức, càng không cần phải nói người khác là tiền bối. Một đám ma giáo đổ nhất thời cung kính bái một cái, sau đó đi đầu đi ra chỗ kia chỗ ẩn nút, hướng về tiếp đầu địa phương đi rồi. Lâm Mục rời đi Sơn Động thời điểm liền bỗng dưng biến mất không thấy, bất quá mọi người cũng không có vì vậy mà hoảng loạn, chỉ tiếp tục tự mình tiến lên, bọn hắn biết Lâm Mục khẳng định ở xung quanh, cho nên cho dù Lâm Mục biến mất không nhìn thấy rồi, cũng không có ai dám có bất kỳ lỗ mãng. Liên ở một đám người liên lặng đi tới thời điểm, Phương Tử Lâm đột nhiên tăng nhanh bước tiến, đi tới tư đồ tú phía sau. Ngày hôm qua vị tiền bối kia, chính là ngươi nói cái vị kia có thể giải mở hủ Tâm Đan chi độc tiền bối chứ? Ánh mắt tại bốn phía thoáng nhìn, Phương Tử Lâm thấp giọng hỏi: Đúng vậy, sát thực chính là hắn, bất quá ta không nghĩ tới hắn rõ ràng vừa lúc ở nơi này, ta còn tưởng rằng muốn đi ra ngoài mới có thể tìm được hắn. Tư đổ tú cũng không quay đầu lại gật gật đầu, môi khẽ mở nói. Vị tiền bối kia tu vi thật sự là thật là đáng sợ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như thế người, dĩ nhiên bông dưng là có thể đem công lực chuyển vào cho người khác, ta thậm chí ngay cả hắn bông dưng chuyển vào công lực đều không thể chịu được. Nghĩ tới ngày hôm qua kêu phen quỷ dị tình huống, phương tử lâm còn có có chút nghĩ mà sợ cả người run lên một cái. Cảnh giới của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng, cái kia đã siêu thoát rồi tất cả, trên địa cầu căn bản không người là đối thủ của hắn, lần này ma giáo chạy trời không khỏi nắng, có hắn tự mình ra tay, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn thoát khỏi đạo lý, cho nên sự lựa chọn của ngươi vẫn là rất sáng suốt, thừa dịp thời điểm này, vẫn là ngẫm lại về sau đi làm gì đi. Nghĩ tới lâm mục thực lực, tư đổ tú ánh mắt hơi nóng lên, loại kia mạnh mẽ cực điểm cảnh giới, nàng cũng rất muốn lĩnh hội một phen chỉ là không biết lúc nào năng lực đạt đến cái cảnh giới kia rồi. Một đám người đi tốc độ chạy không chậm, lại tăng thêm đều là người tu luyện, cũng không cần nghỉ ngơi cái gì làm lỡ thời gian. Vào buổi trưa cũng đã vượt qua mấy ngọn núi, đạt tới một cái khe núi nơi. Vương Ca phất tay ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó đi một mình tiến vào trong khe núi. Tại một khối đỉnh núi sau lưng tìm tới một cái tầm thường chỗ lom xuống, chu vi còn ị vào bích lục rêu xanh. Nhìn thật sâu một mắt khối này chỗ lom xuống, hắn hít sâu một hơi, nguyên bản dỗi ra có chút run rẩy tay phải lại đang trong nháy mắt biến ổn định lại. Chỉ tay đặt tại này nơi chỗ lõm xuống, Vương Ca nguyên vốn có chút sốc xếp hô hấp cũng bình tĩnh lại, tựa hồ sự tỉnh rốt của hoàn thành, hắn cũng đã nhận được giải thoát, lúc này đã không còn đường quay đầu, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Chỗ lõm xuống bị xoa bóp sau đó lập tức phát ra một tiếng nhẹ nhẹ xoa xoạt thanh âm, tựa hồ có những gì bộ phận cơ quan bị va chạm rồi, nhìn thấy thành công kích phát rồi cơ quan, Vương Ca lập tức quay đầu trở về đội ngũ. Chỉ chốc lát sau sau liền gặp được nơi xa giữa núi rừng một đạo như quỷ mị thân ảnh Phật phù mà tới, tốc độ hết sức kinh người. Bái kiến tiếp dẫn sứ. Một đám người lập tức hướng về tiếp dẫn sứ thi lễ một cái. Tổng giáo chuyện gì? Người đến mặt nạ một lớp vải đen, các khàn giọng hỏi, mái tóc đen dài che lớp chỉ lộ ra hai con âm trầm con mắt. Về sứ giả, chúng ta bắt được Ninh Tiến Hồng thầy cho hai người, đang chuẩn bị đưa vào tổng giáo đi. Đứng tại tiếp dẫn sứ trước mặt, Vương Ca cảm giác được trái tim của mình có chút khiêu động kịch liệt lên. lên. Vội vàng túi đầu nói ra, chỉ lo trên mặt có biểu cảm gì bị tiếp dẫn sứ nhìn ra. Về tổng giáo không phải lần đầu tiên rồi, nhìn thấy tiếp dẫn sứ số lần tự nhiên cũng không ít, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy tiếp dẫn sứ, cảm giác đều không giống nhau, không biết đến tuột cùng là tại sao. Tiếp dẫn sứ cảnh giới cũng là tại tiên thiên cảnh, thế nhưng cùng làm tiên thiên cảnh vương ca, lại là hết sức e ngại tiếp dẫn sứ. Hô hấp của ngươi tại sao như thế ngổn ngang? Tiếp dẫn sứ ánh mắt âm trầm liếc mắt nhìn linh thiến hồng thầy cho hai người sau đó đột nhiên lại chuyển về tới vương ca trên người của có thể là hồi lâu chưa từng trở về tổng giáo trong lòng có chút kích động vương ca vội vã trả lời tiếp dẫn sứ không nói gì chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn vương ca sau đó lại đánh giá một phen cái khác ma giáo đồ mọi người ở đây cũng không dám thở mạnh một tiếng chỉ có thể từng cái một ca đứng ở nơi đó cứ như vậy xem một hồi sau đó tiếp dẫn sứ ánh mắt xuất hiện biến hóa giết hết cơ lập tức thoáng hiện trái dơ tay lên chính là một đạo hắc sắc vật thể cấp tốc bắn ra thẳng đến vương ca đầu lâu Tiền bối cứu mạng, chương 1016, Tổng giáo, chương 1016, Tổng giáo, tuy rằng cùng làm tiên tiên cảnh cao thủ, thế nhưng tiếp dẫn sứ thực lực rõ ràng so với vương ca những người này mạnh hơn quá nhiều, nhưng xem mới vừa thức mở đầu là có thể nhìn ra rồi. Cái kia một đạo cấp tốc bay múa không biết tên màu đen vật thể, tốc độ nhanh vô cùng, lại tăng thêm mọi người vốn là khoảng cách liền đứng thập phần tiếp cận, lần này động thủ dĩ nhiên để vương ca liền sức đánh trả đều không có, chỉ có thể lớn tiếng la lên. Tiếp dẫn sư ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ trong lòng suy đoán được chứng thực rồi, cả người khí thế nhất thời tăng vọt, một đầu thật dài tóc đen không gió mà bay, thân hình lẽ lên liền người theo đổi vừa nãy bắn ra bóng đen kia cấp tốc tiến lên, nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn đại khai sát giới rồi. Không cần nóng lòng như thế, một lời không hợp liền động thủ, tựa hồ cũng qua không giảng đạo lý chứ. Một tiếng cười khẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó một bóng người cũng đã đứng ở vương ca trước người của, cánh tay cũng không động, tay phải lại là đã đem bóng đen kia ngăn lại. Nguyên lai là một cái kỳ hình binh khí, gen đúc thập phần tinh diệu, nhìn lên rồi cùng hoa tuyết hình thức gần như, chẳng qua là toàn thân đen nhánh mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, vị kia tiếp dẫn sứ lập tức ngừng thân hình, đồng thời thật nhanh lui về sau ra, đối phương đi sau mà đến trước, còn có thể ngăn cản ám khí của hắn, hiện nhiên là võ công ở trên hắn, liều mạng chỉ có thể bị ăn phải cái thiệt to lớn, như thế cơ bản đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Ngươi là ai? Tiếp dẫn sứ lạnh lùng hỏi, lại dám tự tiện xông vào chúng ta thánh giáo toàn bộ. Thực sự là thật can đảm. Ta là ai, ngươi rất nhanh thì sẽ biết, hiện tại cũng không phải vội tại đây nhất thời, bất quá để ta rất hiếu kỳ một điểm là ngươi làm thế nào thấy được dị thường. Xuất hiện người tự nhiên chính là Lâm Mục rồi, thời điểm này ngoại trừ Lâm Mục cũng không có người nào khác có thể thì phải vương ca, Ninh Thiến Hồng cũng không được. Tuy rằng ngươi không tại trên người bọn họ động cái gì tay chân, thế nhưng ngươi không nên mở ra trên người bọn hắn hủ tâm đan cùng huyễn tâm đan, hai loại đan dược chính là ta thành giáo bí dược. Tự nhiên có biện pháp có thể tra được trong cơ thể có hay không loại độc chất này tính, độc tính của bọn họ toàn bộ cũng bị mất. Tiếp dẫn sứ nhìn chằm chằm Lâm Mục, lạnh lùng nói, trong cơ thể độc tính người, không phải giả trang ta thành giáo mọi người, chính là giáo chúng xảy ra vấn đề, hai loại bất kể là một loại nào, đều là lập tức giết chết không cần luận tội. Muốn cũng không đến phiên các ngươi còn có phương pháp này phân rõ trong cơ thể của bọn hắn có không có độc lưu lại, ngược lại là ta sai lầm rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, theo sau tiếp tục nói, nếu đã phát hiện. Ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng rồi, lần này ta tới mục đích rất đơn giản, chính là vì tiến vào trong ma giáo, ngươi làm mình dẫn đường, vẫn để cho ta đến buộc ngươi dẫn đường, muốn tiến vào ta thánh trong giáo. Tiếp dẫn sứ sướng sở, sau đó cổ quái nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra hàn ý khiến người khác không tự chủ được dùng mình một cái, không cần ngươi buộc ta, ngươi muốn tiến vào thánh trong giáo, ta rất tình nguyện mang ngươi đi vào. Vậy thì tốt, xem ra ngược lại là bất đi một phen sự tình. hai lòng gật gật đầu, lâm mục phất phất tay, Đối sau lưng một đám người nói ra, các ngươi đều ai đi đường lấy đi, không nên trở lại nữa, tú nhi, các ngươi cùng ta đi vào chung. Đa tạ tiền bối đại ân. Vương ca đoàn người bề buộn cũng quý đối với Lâm Mục bái một cái, không quan tâm tiếp dẫn sứ âm chầm sắc mặt, lập tức quay đầu rời khỏi nơi này. Có Lâm Mục ở đây, vị yêu tiếp dẫn sứ cũng không nói thêm gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn một đám người thật nhanh biến mất ở giữa núi rừng. Dẫn đường đi, còn chờ cái gì? Lâm Mục liếc mắt nhìn tiếp dẫn sứ. Được, mời tới bên này. Tiếp dẫn xứ ngược lại là hết sức thẳng thán, lập tức quay đầu liền hướng phía trước đi đến, hắn biết vị trẻ tuổi này võ công muốn ở trên hắn, liều mạng làm chịu thiệt, xem mới vừa tốc độ, hắn chính là muốn chạy trốn đoán chừng đều rất khó, kế trước mắt chỉ có đem hắn dẫn vào tổng trong giáo, sau đó vận dụng cái khác cao thủ sức mạnh, đồng thời vây công vị trẻ tuổi này. Ta nghe nói không là muốn đi đầu bộ đấy sao? Làm sao hiện tại quy củ sửa lại? Lâm mục vừa đi, một bên giọng mang trào phúng mà hỏi. Đó là đối thánh giáo giáo đồ sử dụng. Đối với các ngươi người ngoài, không dùng tới sử dụng. Tiếp dẫn sứ cũng không quay đầu lại nói ra. Đoán chừng là cho là chúng ta không có cơ hội đi ra ngoài nữa đi, hoặc là tức xuất ra cũng đã bị ma giáo khống chế, cho nên căn bản lười cho chúng ta mang khăn trùng đầu. Tư đồ tú khẽ cười một tiếng nói ra. Ta cảm thấy cũng là ý này. Lâm mục ở một bên gật đầu phụ họa hai câu. Tiếp dẫn sứ không để ý đến hai người so hoàng tự mình ở mặt trước dẫn đường, trái não kẹo phải tối hậu tiến nhập một chỗ khe núi. Lại đi lại một khoảng cách sau đó tại khe núi trên vách đá nhẹ nhàng vỗ một cái, to lớn trên vách đá lập tức xuất hiện một đạo cửa vào. Dấu đi vẫn rất sâu, nơi này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng tìm rất lâu cũng khó có thể tìm tới. Trong mắt lóe lên một tia tán dương ánh sáng, lâm mục gật đầu một cái nói. Đi theo tiếp dẫn sứ tại trên vách đá lối vào đi rồi một quang thời gian, trước mặt lập tức rộng dài sáng sủa, một cái cự đại động đá tiểu dáng căn cứ xuất hiện tại trước mắt. Rất nhiều ma giáo đồ ở phía dưới không ngừng đi tới đi lui để phòng hết sức song nghiêm, dựa theo trong động đá vôi bộ thiên nhiên hoa văn, toàn bộ căn cứ chia làm trên dưới rất nhiều tầng, càng là ở tại cao địa phương người, thực lực thì càng là cường hãn. Điểm này lâm mục đã từ những người kia trên người tản mát ra khí tức phán đoán đi ra. đây chính là ta thánh giáo tổng giáo rồi, hoan nghênh đến của các ngươi. tiếp dẫn sứ cười lạnh một tiếng, trong miệng mộ được phát ra một tiếng kêu to, lập tức liền có vô số giáo đồ chạy tới, trước tiên còn có mặt khác bảy đạo thân hình thật nhanh người, trẻ có già có bảy người này khí tức cũng không thấp. Kém nhất cũng là tiên thiên cảnh cảnh giới, cao cấp nhưng là đã tiến vào tiên thiên cảnh đỉnh phong. Làm sao vậy? Đột nhiên phát ra cảnh báo vì chuyện gì? Trước tiên một vị mái tóc nửa trắng nửa đen láo giả đến nơi trước tiên, liếc mắt nhìn tiếp dẫn xứ, có liếc mắt nhìn yên lặng đứng tại nơi đó lâm mục ba người, nhất thời bất mãn nhíu mày hỏi. Ba người này muốn đi vào ta thánh giáo tổng bộ, bắt một đám giáo đồ, dẫn đầu người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên liền đem bọn hắn trực tiếp đã mang đến tổng giáo. Tiếp dẫn sứ lập tức nhỏ giọng nói, lão giả ánh mắt ngay lập tức sẽ biến hóa, nhìn lâm mục ba người lộ ra bén nhọn sắc cơ, như vậy có tính thực chất sức mạnh chấn ép, để Tư Đồ Tú cùng Ninh Thiến Hồng lập tức biểu hiện khai biến, không tự chủ hướng về lâm mục phía sau né tránh, người già sao người, muốn tới ta thánh giáo vì chuyện gì? Cũng không có giống tiếp dẫn sứ vừa tới liền bắt đầu động thủ như thế, lão giả đè xuống tức giận trong lòng hỏi, tới nơi này tự nhiên không phải là vì du ngoạn, tuy rằng nơi này phong cảnh cũng rất tốt, ta thật xa chạy tới nơi này chính là vì giải quyết triệt để ma giáo vấn đề để cho các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đông sơn tái khởi mà thôi lâm mục hơi hờn nói phảng phất này đều không coi vào đâu đại sự khẩu khí thật là lớn tin tức đừng chém gió to quá gây lưỡi lão giả một tiếng tức giận hừ phải hay không khoe khoang khoác lác ngươi thử một lần liền biết lâm mục lạnh nhạt cười cười các hạ tin tưởng như vậy vậy chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết đi lão giả lạnh lùng nói với tay lập tức liền có vô số ma giáo đồ đem lâm mục ba người vây chặt chẽ Ma giáo tại tổng bộ thực lực vẫn là vô cùng kinh người, con mắt trong tầm mắt, thấp nhất cũng là chân khí tu luyện cảnh giới, không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới giáo đồ, ma giáo sẽ không cho phép bọn hắn xuất hiện tại tổng giáo bên trong. Lập tức đột nhiên bị nhiều người như vậy bao vây, không cần nói tư đồ tú rồi, liền ngay cả Ninh Thiến Hồng cũng là hết sức căng thẳng, tu vi của nàng tuy nhiên tại tiên tiên cảnh cao cấp cảnh giới, thế nhưng cũng không khả năng một người ứng phó nhiều như vậy kẻ địch, húng chi những kẻ địch này bên trong còn có số lượng khả quan tiên tiên cảnh võ giả Những người này tụ tập trung một chỗ, không cần nói đạo thủ. Trong ánh mắt bọn họ ngừng tụ sát ý hội tụ đến cùng một chỗ. Đối với kẻ địch liền là phi thường cường đại áp lực. Hiện tại Ninh Thiến Hồng cùng Tư Đồ Tú liền cảm nhận được này cô áp lực, có chút khổ cực chứ. Vừa lúc đó, Lâm Mục đột nhiên quay đầu lại cười cười. Sau đó hai luồng bàng bạc sức mạnh liền phân biệt tràn vào Tư Đồ Tú cùng Ninh Thiến Hồng trong cơ thể. Hai người cảm thấy những tiết như có gai ở sau lưng áp lực trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Đây là Ninh Thiến Hồng kinh ngạc nhìn một mắt Lâm Mục này mới phản ứng được lâm mục là như đối phương tử lâm như thế đối đợi các nàng thông qua tạm thời rót vào công lực đến để cao thực lực của các nàng có lâm mục trợ rút tư đồ tú cũng bỏ rơi những kia đáng sợ áp lực trong tay bày ra thức mở đầu mặt không thay đổi nhìn chầm chầm đám kia dục dịch ma các giáo đồ lên lao giả dứt khoát ra lệnh một tiếng ma các giáo đồ lập tức tập thể xông lên trên trong tay nhiều loại vũ khí cũng rút ra vô số ám khí phi tiêu trước tiên bay về phía lâm mục ba người phu tiên cái địa đều là một mảnh đông nghịt nhìn lên hết sức đáng sợ, tư đổ tú chân khí trong cơ thể trong dây lát vận chuyển, vừa định sử dụng tới cửu âm chân kinh để ngăn cản ma các giáo đồ công kích, lại phát hiện nhất cổ càng thêm đáng sợ khí tức từ phía sau của nàng được đưa lên, luồng hơi thở này mạnh mẽ quả thực khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, một màn kia nàng cả đời đều không thể quên, một cái to lớn đủ có dài mấy chục mét cự long chiếm giữ tại lâm mục sau lưng bầu trời, này cự long trông rất sống động, liền khoe miệng tròn dâu đều đang chậm chậm tung bay. Nếu như không phải người ở chỗ này đều biết đây bất quá là năng lượng biến ảo, để người bình thường gặp được, tuyệt đối sẽ nói đây là một đầu chân chính cự long, nguyên lai loại này cự long cũng không chỉ là tồn tại ở trong chuyện xưa. Nay cự long xuất hiện sau đó chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang lên, những vô thiên cái địa đó phóng tới phi tiêu vũ khí các loại đồ vật toàn bộ gãy đến một bên, khi thế mạnh mẽ bức bách những kia ma giáo đồ cũng rồn dập lảo đảo lui về sau trở lại. Này, điều này sao có thể? Nhìn cái kia chiếm giữ trên bầu trời. Nhìn chầm chầm nhìn qua phía dưới đám người cự lòng, vị kia dẫn đầu lao đầu nhất thời vẻ mặt biến đổi lớn, hắn tại thánh giáo nhiều năm, từng chứng kiến cao thủ cũng không mấy, thế nhưng có thể đem chân khí hiện ra đến nước này người, hắn không cần nói thấy qua, liền nghe nói đều lần đầu tiên nghe nói. Nhìn thấy cái kia to lớn thần Long uy Vũ ở trên bầu trời trầm rãi tung bay, tư đổ tú cùng Ninh Thiến Hồng trong lúc nhất thời cũng có chút trận tròn mắt. Chương 1017, khởi đầu mới đại kết cục. Chương 1017, khởi đầu mới đại kết cục. Loại này nhìn lên đã cùng chân thật cự long không có bất kỳ chênh lệnh pháp tướng hiện ra, rất xa vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người nhận thức. Đúng là có võ giả làm được pháp tướng hiện ra, đây là đối võ công lý giải đã đến trình độ nhất định, sau đó tại vận chuyển võ công thời điểm tự nhiên xuất hiện hiện tượng, biểu lộ tại một môn võ công lên cảm ngộ cực sâu. Năm đó võ đang trưởng môn tu luyện quy xà kiếm, kiếm khí bộc phát thời điểm, phía sau sẽ xuất hiện một con to lớn rùa đen cùng một con rắn, cái này cũng là chân vũ đại đế tiêu chí, có thể đem pháp tướng hiện hóa ra ngoài võ giả đều là cực kỳ lợi hại võ giả, thực lực mạnh mẽ tự nhiên là không cần nhiều lời. Thế nhưng hiển hóa ra ngoài pháp tướng đều là một ít hư ảnh mà thôi, cho dù công lực phía sau một chút người, bởi vì thúc dục chân khí mạnh mẽ nguyên nhân, đưa đến pháp tướng ngưng tụ một điểm đó cũng là làm bình thường, thế nhưng không cần phải nói cũng có thể rõ ràng, đem pháp tướng thực chất hóa, nhìn lên cùng chân thực không có khác biệt đó là không có khả năng sự tình. Chí ít tại nhìn thấy lâm mục sau lưng bầu trời cái kia cự long trước đó, Mọi người đều cho rằng đây là một kiện không chuyện có thể xảy ra, nhưng là bây giờ cái này nhận thức bị vô tình đẩy ngã, so với tin tưởng long loại sinh vật này chân thật tồn tại, người ở chỗ này vẫn là cho rằng đây là pháp tướng hiện ra so sánh có thể tiếp thu, trên thực tế cứ việc lòng cũng là chân thật tồn tại sinh vật, thế nhưng lâm mục sau lưng cái kia long sắc thực vẹn vẹn chỉ là pháp tướng hiện ra mà thôi. Đã ngưng tụ còn như thực thể cự long, cả người đều tản ra to lớn uy thế, uy thế như vậy phảng phất từ viễn cổ hồng hoang mà đến mang theo nhất cổ cổ điển khí tức dày nặng ép người ở chỗ này trong lòng đều có chút đau bờn, đó là một loại gặp được mạnh mẽ hơn chính mình người tu luyện bản năng kinh hải không quá lớn long cũng không có loại này chút mà các giáo đồ phục hồi tinh thần lại đem những kia phi tiêu đợi vừa bổn vũ khí toàn bộ chặn đi trở về sau đó to lớn long thân nguyên chỗ một cái xoay quanh cái đuôi to dài lập tức quét ngang mà ra nhất thời đem quanh người hết thảy vây quanh tới ma giáo đồ toàn bộ đánh bay không chung trong lúc nhất thời trải rộng đều là bay tứ tung thân ảnh ngoại trừ những tiên thiên cảnh đó võ giả đúng lúc ý thức được tình huống không đúng, hơi chút tránh được một ít bên ngoài, những chân khi đó tu luyện cảnh giới ma giáo đồ một đòn bên dưới toàn bộ trọng thương, đây là lâm mục không có toàn lực xuất thủ duyên cớ, nếu không thì căn bản không người nào có thể chạy trốn. Người rốt cuộc là ai? Lão giả hiểm lại càng hiểm tránh được long vi căn quét, sắc mặt vẫn là căng thẳng cực điểm, trong bóng tối đã sớm đem tin tức thông tri những kia càng thêm lợi hại ma giáo cao thủ, mình thì là lưu lại tận lực kéo dài thời gian. Không tới 10 hơi thời gian Hiện trường lại nắm chắc tên ma giáo cao thủ đến, một người trong đó phía sau con lấy một cái kỳ lạ chín dây cung đàn cổ, ba sợi dâu dài tại hạ quai hàm tung bay, thân hình lóe lên liền đứng ở cái kia vị trước mặt ông lão. Từ trường lão, vị lão giả kia lập tức cung kính thi lễ một cái, sau đó đứng qua một bên, tình huống cụ thể đã không cần nhiều lời, hắn vừa mới cũng đã trong bóng tối thông báo đã qua, còn như bây giờ tình huống nhưng là càng không cần nhiều lời, hết thể trước mắt đã rất rõ ràng rồi. Người tới chính là từ kiến lãng, Vị kia sử dụng thất sát phong chỉ pháp ngự sử 9 giây cung đàn cổ ma giáo trưởng lão, cũng là ma giáo tiên thiên cảnh bên trong mạnh nhất người, thời điểm này, ma giáo chống chân là tụ tập ở hiện trường tiên thiên cảnh chi người đã đạt đến mười mấy vị nhiều, có thể thấy được ma giáo ở nút thực lực vẫn có chút mạnh mẽ, hướng chi thông huyền cảnh cao thủ nhưng là còn chưa có xuất hiện. Tại hạ từ kia lãng, thêm là thánh giáo trưởng lão trước, các hạ xuống đây ta thành giáo, không biết không biết có chuyện gì. Cảm nhận được lâm mục phía sau cái kia to lớn thần long, cùng với cái kia bảng bạc khí tức, Từ kiền lãng cũng không dám có những gì thất lễ, con mắt quét qua lâm mục sau lưng Ninh Thiến Hồng cùng tư đổ tú, một vệ tinh quang tránh qua, sau đó tầm mắt liền vững chắc ổn định ở lâm mục trên người của. Tuy rằng cùng Ninh Thiến Hồng còn có một chút ân đoán không còn, thế nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là trước đem lâm mục giải quyết, nếu không thì cũng không thể nói là cùng Ninh Thiến Hồng chấm dứt trước kia ân đoán. Ma giáo đã chỉ còn giữ lại các ngươi những này lính tôm tướng của sao. Để ma thiên đi ra. Nhìn một vòng còn đứng những này tiên thiên cảnh võ giả, lâm mục lắc, lắc đầu trong miệng một tiếng quát nhẹ nhất thời như chống chiều trông sớm như vậy chấn động đối diện một đám người tập thể lui về phía sau mấy bước mỗi người trong miệng đều tràn ra tiên huyết liền ngay cả từ cường song cái này được xưng mạnh nhất tiên thiên cảnh võ giả cũng không ngoại lệ một tiếng quát nhẹ dĩ nhiên cũng làm uy lực như vậy đối diện một đám người nhất thời mỗi người mặt như màu đất coi như là thông huyền cảnh cao thủ có thể đánh bại bọn hắn thế nhưng cũng tuyệt đối không có cường đến nước này đạo lý âm thanh nếu như lại đại một chút chẳng phải là trực tiếp liền có thể đem người đánh chết Một tiếng này lâm mục mục đích cũng không phải là vì kích thương những người này, mà là vì đem âm thanh chuyển tới toàn bộ trong ma giáo bộ, bước bách ma thiên cùng cái khác thông huyền cảnh cao thủ xuất hiện, muốn phải giải quyết ma giáo sự tình, những này chân chính cao thủ hàng đầu không giải quyết rồi, cái nào sợ sẽ là đem những người ở trước mắt giết sạch rồi cũng vô dụng. Các hạ thực lực mạnh mẽ, thật sự là ma thiên bình sinh nghĩ thấy không biết vì sao tìm tới ta cuối cùng giáo. Liên ở một đám tiên thiên cảnh cao thủ cuối đầu trầm tư phải làm sao thời điểm, Một cái rằng giặc cơm thanh đột nhiên từ trên trời phiêu xuống, sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện tại từ kiền lãng trước mặt. Tham kiến giáo chủ. Gặp được người đến, hậu phương một đám tiên thiên cảnh cao thủ lập tức cùng nhau không người cung kính hành lễ. Người tới chính là ma thiên, cái này một bàn tay khống ma giáo, tung hoàng ngang dọc đối phó chính đạo người, bất quá chân chính gặp được ma thiên bản thân. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái màu da trắng nón, khi vũ hiên ngang người trung niên dĩ nhiên sẽ là đại danh đỉnh đỉnh ma giáo giáo chủ. ma thiên. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người bộ này tướng mạo ra ngoài, e sợ nói mình là ma dạy dỗ chủ, đều không có người sẽ tin tưởng người đi. Trên dưới đánh giá một phen ma tiên, lâm mục nhất thời nở nụ cười, tuy rằng bề ngoài lên nhìn qua không giống, thế nhưng khí tức trong người nhưng là bị cảm ứng đi ra, đúng là tu luyện ma tính cực mạnh võ công, chỉ là loại kia mạnh mẽ ma tính đã bị ẩn giấu đi, người bình thường căn bản không cảm giác được mà thôi. Quá khen, không biết các hạ xuống đây ta cuối cùng giáo vì chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì lời nói, không bằng ngồi xuống bên trong nâng cốc nói chuyện vui vẻ một phen. Mà thiên lạnh nhạt cười cười, tựa hồ đối với lâm mục phía sau cái kia đồng bệnh cự long cũng không có cái gì kinh ngạc ý tứ. Trước khi đến hắn liền đã từng gặp qua này cự long ý lực, giờ khác này vì duy trì giáo chủ hình tượng, tự nhiên là không thể hô to gọi nhỏ biểu thị kinh ngạc. Ta tới đây bên trong cũng không có cái gì quá nhiều chuyện, liền chỉ có một việc, cái kia chính là phá hủy ma giáo, bất quá bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, tồn tại vừa có đạo lý Cho nên ta cũng sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt, ta chỉ xuất một chiêu, nếu như các ngươi đã lấy một chiêu này còn chưa có chết, cái kia chính là của các ngươi tạo hóa, trong vòng 500 năm không cho phép lại nguy hại võ lâm. Lâm Mục đồng dạng bình tĩnh nở nụ cười, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường. Một chiêu? Được. Vậy ta liền tiếp các chiêu tiếp theo, nhìn xem đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Mà thiên hơi nheo mắt lại, trong lòng dĩ nhiên có chút nổi giận lên, lấy tư cách giáo chủ của ma giáo. Hắn tu luyện thông thiên ma công cũng là tiếng tâm lửng lây võ công, thực lực càng thị phi hơn phạm, Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói một chiêu đánh bại hắn. Rất tốt, một chiêu nước hẹn, ta sẽ không nuốt lời. Một chiêu này ta sẽ vận dụng ba thành sức mạnh. Hai long gật gật đầu, lâm mục biểu hiện đột nhiên biến đổi, không gặp có bất kỳ cử động, không chung cự long ngay lập tức sẽ phát ra một trận sáng sủa ánh sáng. Sau đó tại trong ánh sáng cự long giống như là đã hòa tan như vậy, trực tiếp biến thành một thanh to lớn đầu rồng trường đao. Long thân liền chiếm giữ tại trên sống đao, cái này to lớn chân đao có dài mấy chục mét, lơ lửng giữa không chung hết sức đáng sợ. Tuy rằng cự đao lên không có bất kỳ khí thế của chuyên gia, thế nhưng ma thiên cùng một đám tiên thiên cảnh cao thủ dĩ nhiên bắt đầu thúc giục chân khí trong cơ thể, chuẩn bị thi triển các loại thủ đoạn đến chống cự cái này cự đao công kích. Long chiến hoàng tuyển, chém. Một chiêu này là lâm mục căn cứ hàng long thập bắt trưởng lĩnh ngộ ra sau đó thay đổi biến ma đến chiêu số, uy lực to lớn vượt xa hàng long thập bắt trưởng cũng chỉ có đạt đến hắn cảnh giới này năng lực thi triển. To lớn long đao trong nháy mắt liền biến mất ở trên trời, căn bản không thấy rõ đánh chém vết tích, sau một khắc là đến Ma Thiên đám người đầu tương đương với khoảng không, to lớn uy thế đi sau mà đến trước, trực tiếp liền đem một ít công lực hơi yếu tiên thiên cảnh cao thủ đè quỳ trên mặt đất. Ma Thiên gầm lên giận dữ, vóc người nhất thời như thổi hơi bóng như thế bật trúng lên, cái này cự đao uy lực chủ yếu là công kích hắn, những người còn lại bất quá là phụ đái mà thôi, cho nên vì chống đối một đao kia, hắn đã là toàn lực đánh ra sau một đòn, bùi bặm đầy trời, lâm mục cũng không có đi xem kết quả, mà là trực tiếp chuyển đầu đeo tư đồ tú cùng ninh tiến hồng rời khỏi, hắn cần phải đi xem cũng biết tiêu diệt, cái kia sau một đòn, ma thiên khí tức liền hoàn toàn biến mất rồi, hết thể tiên thiên cảnh cao thủ thu sạch đến trọng thương, chỉ còn lại có một chút xíu kéo dài hơi tàn lực lượng. giải quyết xong ma giáo phong ba, sau đó lâm mục rất mau đem tin tức truyền cho lục thủ dương, đang tại bảo long đoàn tổng bộ tu luyện lục thủ dương, nghe được tin tức này, sau đó năm đấm hung hăng hướng về không trung vung vậy một cái. Hưng phấn trong lòng âm thầm gọi một tiếng được lâm lão đệ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió ngẩng đầu liếc mắt nhìn vĩnh viễn sáng sủa trong phòng bầu trời lục thủ dương trung thành mong ước nói về đến nhà không tới thời gian một tháng lâm mục liền chờ đến cơ thanh lan cùng diêu tiêm tiêm tại bọn hắn sắp rời đi đông hải thời điểm phong trần mệt mỏi tư đổ tú cũng rốt cuộc chạy tới gặp được lâm mục nói cái gì cũng không nói thế nhưng trong mắt cái kia lòng kiên định niệm đã đủ để chứng minh tất cả rất tốt chúng ta cũng nên rời khỏi lâm mục khẽ mỉm cười Cuối cùng liếc mắt nhìn thân ở biệt thự này, trong này đựng hắn quý báo nhất một đoạn hồi ức, cho dù về sau phi thăng tiên giới cũng không cách nào quên mất, chính là từ nơi này, hắn bước ra Đông Sơn tái khởi bước thứ nhất. Chúng ta muốn làm sao rời đi địa cầu, A Mục, Diêu tiêm tiêm nhìn ba người phụ nữ thu thập một đống lớn bao vây, có chút nghi ngờ hỏi, chỉ là mang theo những này bao vây, liền đủ mấy người vận chuyển một phen. Tất cả có ta. Đơn giản bốn chữ, Lâm Mục lại là để lộ ra vô cùng tự tin. Vung tay lên một cái. Lập tức đem trên mặt đất những kia lớn lớn nhỏ nhỏ bao vây hành lý thu sạch đã đến trong nhẫn, nhìn thấy một đống bao vây biến mất không còn tăm hơi, ba nữ cũng chỉ hơi hơi kinh ngạc một phen, đối với Lâm Mục thần bí, các nàng sớm đều đã quen. Triệu Hoán ra Hàn xương Kiếm, nguyên bản bất quá khoảng 1 mét trường kiếm, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền biến thành một thanh dài đến 4-5 mét cự kiếm, mang theo ba nữ đứng lên Hàn xương Kiếm, Lâm Mục ý nghĩ hơi động, lập tức hóa thành một đạo hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở đám mây. Đi ngang qua một chỗ kéo dài núi non chập trùng thời gian, Phi kiếm tốc độ thấp xuống một ít, lâm mục khổng lồ linh thức hơi đảo qua một chút, lập tức bắt được phía dưới một cái hơi thở quen thuộc. Đang lúc bế quan tu luyện đường bồi bối, đột nhiên cảm nhận được nhất cổ hết sức tinh thuần năng lượng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền tràn đầy toàn thân, cả người đều đắm chìm tại nguồn năng lượng này trong vòng dây, cảnh giới liên tiếp đột phá, trong nháy mắt càng nhưng đã đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là thông huyền cảnh cảnh giới, tình hu혼 lại đường bồi bối hai mắt chỉ một thoáng liền nổi lên một trận hơi nước, nàng biết Lâm Mục đã rời khỏi, một cái đừng có lẽ chính là vinh hằng rồi. bất quá, chuyện tương lai tình ai có thể khẳng định đâu này? nàng đã tại con đường tu tiên lên càng chạy càng xa, thực lực cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng chưa chắc không có cơ hội rời đi địa cầu, truy tìm Diệp Mục bước chân. làm xong tất cả những thứ này, phi kiếm khôi phục thì ra là tốc độ, cảm thụ bên người của Phong Gào Thét, Lâm Mục trong mắt thần quang không ngừng lấp lóe, tầm mắt tựa hồ đột phá không gian hạn chế. Trực tiếp nhìn thấy tinh không xa xôi phía kia, tâm tình trong lúc nhất thời cũng có chút khóe động không ngớt.